chương một trăm bảy mươi quỷ dị sân trường chương một trăm bảy mươi quỷ dị sân trường tô trầm tiến vào nhảy vọt trong không gian hắn lập tức dùng lực vạn vật hấp dẫn năng lực đánh sơ sát trên người băng ti hắn thở dài nhẹ nhõm tiếp đó từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối n ư ơ n g biến dị lao hổ thịt một ngụm n u ố t vào vừa mới hắn cùng bạch thanh sương đối chiến thời điểm tiêu hao quá nhiều linh luận cần dùng n ư ơ n g biến dị lao hổ thịt bổ sung một chút chỉ trong lát tô trầm xuyên tấu qua nhảy vọt trong không gian vạn mèo biến hình thế giới đại khái thấy được bạch thanh sương một lần nữa về tới trên ghế ngồi xuống hắn cũng không nằm chắc được bạch thanh sương h ắ tôi trầm hạ quyết tâm tạm thời trước tiên không đối phó cái này bạch thanh sương chờ hắn độ không tuyệt đối cũng lên tới tăng cấp lĩnh ngộ không độ lĩnh vực năng lực đến lúc đó cầm xuống bạch thanh sương chẳng phải là dễ như chở bàn tay trong lòng của hắn cũng có một cái nghi hoặc đó chính là bạch thanh sương đến cùng là thế nào làm đến đem độ không tuyệt đối năng lực lên tới cấp ba đâu tôi trầm chăm mối vẫn không có cách giải thế là về tới cố nhược hy gian phòng mở ra n h tôi trầm cười nhẹ đi đến cố nhược hy trước mặt ngồi ở trên bàn công tác thấp giọng nói ta đi bắt bạch thanh sương không nghĩ nữ nhân này năng lực rất mạnh ta tạm thời còn không phải đối thủ của nàng cố nhược h i mặt lộ kinh ngạc không thể à ngươi có nhiều như vậy năng lực còn có thể không phải là đối thủ của nàng năng lực thứ này cũng có thực dụng cùng không thực dụng hơn nữa sử dụng tình huống khác biệt hiệu quả cũng không giống nhau ta nghĩ giải quyết cái này bạch thanh sương ở đây còn không phải thời điểm tô trầm nghiêm túc đáp lại nói cố nhược hy như có điều suy nghĩ nhìn một chút tô trầm vậy ta về sau nhiều lắm chú ý bạch thanh sương tô trầm mỉm cười ngươi yên tâm bạch thanh sương ta sẽ làm định không cần ngươi nhiều chú ý cố nhược hy cười cười nói sang chuyện khác đừng nói trước bạch thanh sương ngươi chờ chút muốn hay không mang đi lầu hai phòng điều trị lưu thi mịch tô trầm vừa định đứng dậy lại dựng mắt cố nhược hy truy vấn lưu thi mịch năng lực ngươi biết không ta đây không rõ ràng bất quá lưu thi mịch là ngục giam thủ trưởng kim như lai thủ hạ một trong bát đại cầm ý ỉa cùng cái gì tôn bất hưu bọn người nổi danh năng lực cũng không kém bao nhiêu cố nhược hy đáp lại nói tô c h ầ m hít bắt lại hắn có thể thấy được biết tôn bất hưu năng lực đây chính là có thể cùng tiểu hải cứng trọi cứng ngon nhân nếu không phải là hắn có thể kéo tiểu hải nhầm ngộng trong ngộng có thể bóp chết tiểu hải hạ trang nói không chừng còn không bằng tôn bất hưu đâu nếu là lưu thi mịch có thể cùng tôn bất hưu có giống nhau năng lực cái kia bắt được lưu thi mịch chuyện cũng phải có một kết thúc tô chấm nghĩ tới đây ngẩng đầu chân thành nói ta trước tiên không mạo hiểm chờ hắn trịnh trọng nhìn xem cố nhược hy trầm giọng nói thường hữu vi bọn hắn ta liền giao cho ngươi ngươi tốt nhất dẫn dắt bọn hắn thống trị cái này mục giam đến lúc đó ta có thể sẽ mang theo thư di các nàng chuyển tới nổi hai ngày cố nhược hy trong ánh mắt lập lọe vẻ hưng phấn trọng trọng gật đầu nói hảo ta tuyệt đối sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngươi tô trầm cùng cố nhược hy hàn huyên một lát sau hắn liền đi vào nhảy v ọ t không gian về tới hải cảnh nhất hảo sau buổi cơm tối tô trầm từ tư thanh định trong phòng đi tới sửa sang lại quần áo hoạt động phía dưới quần điều chỉnh đ ư n đạn hắn hài lòng k h a hát hướng đi gian phòng của hắn hạ hân nhiên lặng lẽ cho cửa phòng mở ra một đường nhỏ ánh mắt s i mê nhìn xem tô trầm nghiến chặt hàm răng đôi môi trong con ngươi tràn ngập nước mắt nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta cũng nghĩ có trầm ca ấm áp ôm ấp nàng biết nàng là một cái tàn hoa bại liễu căn bản không xứng với tô trầm nhưng nàng yêu cầu cũng không cao chỉ hy vọng một mực có thể bồi bên cạnh tô trầm liệt tốt nếu có thể chữa trị thân thể tàn huyết thật tốt hồi báo một chút ân nhân cứu mạng vậy để cho nàng chết cũng nguyện ý hạ hân nhiên nghĩ tới đây khuôn mặt đỏ lên lặng lẽ khép cửa phòng lại nàng dựa lưng vào cửa phòng hai tay ôm lấy hai đầu gối, cắn môi sừng tự lẩ Quân có cây khô gặp mùa xuân năng lực, không Lam lực, mùa có khô gặp b i ế tôi nàng có thể hay h k n g chữa h ta trị t ế u trầm Tô thấy được động tác hạ hân nhiên hắn có chút kỳ quái nhưng hạ hân nhiên bình thường cũng rất cổ quái hắn liền không có suy nghĩ nhiều hắn về đến phòng đi đến cạnh cửa sổ tiếp lấy ánh sáng đèn điện nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy nhìn xem tiền giang đại học phương hướng cố nhược hy ngục giam doanh địa không dễ bắt người tiền giang đại học còn có thể là giáp tỉnh giả khắp nơi sao bây giờ mỹ nữ càng ngày càng ít tiền giang đại học cái tia thần tiên tỷ tuyệt không thể bông tha bất quá thời gian đã muộn tôi trầm dự định trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi mấy người dưỡng đủ tinh thần lại đi tìm tòi phía dưới thần bí quỷ dị tiền giang đại học cùng lúc đó tiền giang đại học số 10 lầu ký túc xá ở đây vốn là ký túc xá nữ sinh nhưng theo phấn hoa buông xuống động thực vật phát sinh biến dị tiến hóa trong sân trường xảy ra không ít nhân loại bị động thực vật ăn hết thảm án thế là tất cả mọi người đoàn kết lại tập trung ở số 10 lầu ký túc xá báo đoàn sửa ấm theo thời gian kéo dài học sinh l á o sư bên trong co a n biến dị trưng chim thức tính năng lượng ư ờ i bọn hắn tạo thành tiền giang đại học mạ thế lãnh đạo tiểu đội phải mang theo tiền giang đại học tất cả mọi người chống nổi tật thế nhưng không như mong muốn giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa đẳng cấp càng ngày càng rõ ràng học sinh l á o sư quan hệ trong đó cũng bị đánh vỡ số mười lầu bắt đầu loạn cả lên cơ hồ mỗi ngày đều có đổ máu hy sinh tình huống xuất hiện trọng thương càng là chuyện thường ngày vốn là trong trường học học sinh cùng các l á o sư cũng bắt đầu tuyệt vọng nhưng mà anh ngữ hệ mỹ nữ giáo hoa chu n g ậ u ngưng đột nhiên xuất hiện đã thức tỉnh ngưng thủy cùng bồi dưỡng năng lực lại thêm vẻ đẹp của nàng dung mạo tuyệt cao khẩu tài để cho tiền giang đại học các thầy trò thật lòng k h m phục nàng dẫn theo các thầy trò trồng trọn g i á quả bởi vì ngưng thủy có thể lực ngưng tụ thủy l á nước sạch cho nên trồng ra hoa màu cũng sẽ không chịu đến biến dị động thực vật phá hư cùng ký sinh lại thêm cái kia nàng có thể bồi dưỡng cũng chính là cây khô gặp mùa xuân năng lực cơ hồ trong sân trường thầy trò toàn bộ đều dựa vào lấy nàng dưỡng dân ra chu mậu ngưng trở thành toàn bộ tiền giang đại học thần tiên tỷ tỷ lấy được tiền giang đại học tất cả thầy trò tôn kính đương nhiên cũng có mưu đồ bất chính tiểu nhân không phải sao sáu mươi tuổi hiệu trưởng vương thanh sơn gõ chu mậu ngưng chỗ một nghìn hai trăm lẻ ba phòng cửa túc xá chấm giọng nói chu đồng học ngươi mở cửa nhanh ta có việc nói cho ngươi trong phòng lớn lên giống bút bê tầm thường chu mậu ngưng có chút kinh hoàng nhìn xem cửa phòng cự tuyệt nói hiệu t r ư ở n g đã trễ thế như vậy có việc liền ngày mai nói đi thật sự là không tiện có cái gì bất tiện bây giờ chúng ta cũng là tận thế ở dưới người sống sót cũng là hiệu trưởng cùng học sinh quan hệ ta kiểm tra ký túc xá nữ sinh nói còn nghe được vương thanh sơn mặt dày mày dặn nói chu mậu ngưng cắn cắn môi rừng khẽ thở dài nói hảo vậy ta mở cửa cho ngươi ngươi có chuyện mau nói sớm nói sớm đi nàng bởi vì bị toàn trường thầy trò tôn xưng là thần tiên tỷ nàng liền được phân phối đến một gian đơn nhân túc xá bên trong đồ vật gì đều đầ tả hữu lại không có học sinh vào ở mười phần yên tĩnh vương thanh sơn hít mắt lại nhét miệng lên cười xấu xa vậy ngươi mở cửa à, hiệu trưởng làm sao có thể nói không giữ lời chu mậu ngưng hít thở sâu một chút tiếp đó mím khỏe miệng hướng về cửa ra vào đi tới nhưng nàng vừa mới mở cửa vương thanh sơn lập tức xông vào trong phòng nhanh chóng khóa trái cửa phòng chu mậu ngưng bị làm liền một mạch vương thanh sơn khiến cho ngây ngẩn cả người ngay dưới hai mắt ý thức hỏi vương hiệu trưởng ngươi khóa cửa làm gì vương thanh sơn xác nhận khóa chặt cửa sau quay đầu cười tà đánh giá chu mậu ngưng nuốt nước miếm nói mậu ngưng chúng ta cũng là chính là vương thanh sơn tên vương bắt đạn dung kia cả gan làm loạn còn dám đối với người động thủ đậu cướp thực sự là không muốn i ố n g lưu trí bình đĩu ngôi cười lạnh nói chính là lao già kia chạy nhanh bằng không thì chúng ta sớm muộn giết hắn chu ngọc ngưng đã từ trong khẩn trương chậm lại nàng không nhìn thấy vương khai cường trong con mắt của bọn họ tà dâm khẽ cười nói tốt ta tin tưởng toàn bộ tiền giang đại học ngoại trừ cái kia vương thanh sơn không có những thứ khác người xấu vương khai cường điểm gật đầu không tệ chúng ta cũng là người tốt trương văn thông cười h í p mắt lại có thần tiên tỷ tỷ người giúp đỡ chúng ta chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt lưu trí bình định hót cười nói không tệ thần tiên tỷ tỷ để cho ta hướng về đông ta tuyệt không hướng tây để cho ta giết chó ta tuyệt không bắt cả chu ngọc ngưng mịp cười biểu lộ như do xuân giống như rực rỡ tốt các ngươi cũng đừng đùa ta vui vẻ n à n g ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng nuốt nước miếng nói ta đói các người mang ta ăn với cơm ta còn muốn cho đại gia sinh sản nước sạch còn có bồi dưỡng mới mẻ rau quả đâu vương khai cường bọn h ắ n biến sắc lưu trí bình túi đầu ngượng ngùng nói thần tiên t ỷ t ỷ chúng ta rau quả đã không nhiều lắm hủ tiếu chờ món chính vật tư cũng đều thấy đ ấ y đại gia có thể không kịp ăn bao nhiêu thời gian chu n g ọ c ngưng trong đôi mắt lập lòe kiên định vậy ta thì càng phải thật tốt ăn cái gì tiếp đó bồi dưỡng ra có thể đủ mọi người ăn cơm no rau quả cùng với để cho đại gia yên tâm uống nước sạch vương khai、cường、cười cười xấu hổ vẫn là thần tiên tỉ tỉ đối với chúng ta hả vậy chúng ta còn chờ cái gì nhanh lên mang thần t i ề n tỷ tỷ ra ngoài ăn cơm bằng không thì tương lai chúng ta thật là sao có bất kỳ vật tư nguồn gốc lưu trí bình đi theo đồng ý chu m ậ c ngưng không có ý kiến đi theo vương khai cường bọn người rời khỏi phòng lưu trí bình còn cố ý lưu lại giúp chu m ậ c ngưng tu lý cửa phòng vương khai cường cùng trương văn thông lại đi theo sau lưng chu m ậ c ngưng bọn hắn nhìn nhau một cái trong mắt lóe lên một vòng lâm t à n chu m ậ c ngưng lại hoàn toàn không thèm để ý nàng dọc theo đường từng cái tiền giang đại học thầy cho đi qua nàng toàn bộ đều túi đầu chào hỏi vương khai cường cùng trương văn thông theo sau lưng bọn hắn cười đồng thời. càng thêm nghị đối với chu mậu ngưng đ ậ c thủ khó trách hiệu trưởng vương thanh sơn đều có thể đối với chu mậu ngưng làm ra tà ác sự tình nguyên lai、like、là chu m ộ ngưng n g m ị lực quá lớn bọn hắn đều có chút cầm giữ không được chu mậu ngưng đi theo đi ngang qua thầy trò chào hỏi nhìn xem sinh cơ r ồ i r à o sân trường nông học hệ cày cấy ra thổ địa khoe miệng không khỏi dâng lên các thầy trò như thế tôn trọng nàng nông học hệ thổ địa cũng một mảnh vui vẻ phồn vinh hoa màu toàn bộ tiền giang đại học tràn ngập tại trong mỹ hảo cùng đại học bên ngoài tận thế thế giới hoàn toàn là hai thế giới huống hồ toàn bộ tiền giang đại học có sân trường trị phía ngoài biến d ị động thực vật rất khó thấm vào tiền giang trong đại học tới tiền giang đại học các thầy trò hoàn toàn đem chu ngọc ngưng trở thành tận thế ở dưới chúa cứu thế đối với nàng mười phần tôn k í n h ngoại trừ cá biệt ngoại lệ vương thanh sơn cũng không biết tương lai sẽ là như thế nào một cái tình huống nhưng mà tiền giang đại học tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là giả tạo mỹ hảo chu ngọc ngưng không biết trận tướng đại bộ phận thầy trò cũng đều không biết trận tướng mà sân trường trị an toàn chiến đấu loại giác tỉnh giả còn có hiệu trưởng vương thanh sơn đều biết trận tướng c h â n tướng chính là tiền giang đại học không chỉ thiếu khuyết đ ồ ăn thậm chí chu mậu ngưng bồi dưỡng rau quả cũng sẽ già biến đến dị người bình thường ăn liền sẽ tiêu chảy chỉ có giác tỉnh giả ăn mới có thể không có việc gì mặc dù bây giờ gian phòng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng thời gian lâu dài giác tỉnh giả cùng người bình thường tranh lệch thì sẽ càng tới càng lớn vật tư vấn đề đem chậm rãi tạo thành hai phe đối lập chu mậu ngưng làm sao biết điểm này nàng chỉ là phụ trách bồi dưỡng vật tư phân phối một mực là chị an biết chuyện sân trường chị an biết những nam nhân này kỳ thực đã sớm muốn đem chu mậu ngưng nhốt lại một bên cho bọn hắn làm đồ chơi một bên bồi dưỡng rau quả cùng thủy. ngày đêm không ngừng cho bọn hắn phục vụ thế nhưng là chu n g ậ ngưng thần tiên tỷ tỷ xương hào tại tiền giang đại học thầy trò bên trong rơi xuống căn bọn hắn cho dù có thể cưỡng ép cầm xuống chu n g ậ ngưng cũng sẽ bị liên hiệp người bình thường cùng một bộ phận giáp tỉnh giả lật đổ lợi bất cập hại vương khai cường thân là sân trường trị an biết hội trưởng hắn liền lợi dụng hoa ngôn xảo ngữ để cho hiệu trưởng vương thanh sơn nghiên cứu dìn dung học chuyện tùy tiện tại cùng trương văn thông cùng lưu trí bình mang đến anh hùng cứu mỹ nhân triệt để bắt được chu ngậu phương thâm hiện tại xem ra hiệu quả không tệ bước kế tiếp chính là bôi xấu chu ngậ đúng ể cho c h ọ n Ngưng triệt để tứ cố vô thân, đến g triệt tứ để cố vô lúc này một đạo nam nhân bất mãn âm thanh từ sau lưng chu mậu ngưng vang lên chu mậu ngưng người còn có mặt mũi ăn muốn hạ độc chết chúng ta người bình thường sao chu n g u ngưng nao nao kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy một cái bẩn thỉu học sinh nam sắc mặt tái nhợt đáng sợ không lưng che cái mông phẫn hận trường chu ngọc ngưng chu ngọc ngưng triệt đềm ộ n g l ý hóa đẳng là người sao học sinh nam mắng n h i ế t giận d ữ hét như thế nào người bây giờ không biết ta trước đây chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ nhập học trở thành lúc đó một lần kia giáo hoa giáo thảo nhưng bây giờ ngươi trở thành giáp tỉnh giả các thầy trò trong mắt thần tiên tỷ tỷ ta lại chỉ có thể làm người bình thường chu ngọc ngưng đứng dậy có chút ngượng ngùng nói bây giờ chỉ an toàn đại lực tìm kiếm biến dị trứng chim cũng nghĩ để cho toàn trường thầy t r ọ đều thức tỉnh năng lực nhưng trứng chim thớt hơn nữa thu thập độ khó cũng cao thật sự là không có cách nào à? lý hóa đằng gắt gao chế trụ c á i mông hít sâu một hơi ra tăng phía dưới tiếp đó hắn t r ư ừ n g chu ngậu ngưng âm thanh lạnh lùng nói bớt ở chỗ này giả mù s a mưa chị an toàn đã một tuần không có bắt được biến dị trứng chim chu m ộ n g ngưng sắc mặt biến hóa vội vàng quay đầu nhìn về phía vương khai cường ngươi mau nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương khai cường hít mắt lại nhãn châu xoay động trầm giọng nói thần tiên tỉ, tỉ ngươi cũng biết trứng chim kiếm không dễ ta dễ dàng lấy không được a lý hóa đằng cắn g i n g nói cho dù trứng chim là chúng ta tìm không thấy xem như chúng ta người bình thường xui i x u o hắn lạnh lùng nhìn xem chu ngậu ngưng nhưng ngươi bây giờ bồi dưỡng ra r i ó quả hoàn toàn là chúng ta người bình thường độc dược bây giờ hủ tiếu những vật này càng thêm thiếu chúng ta đều nhanh một ngày không ăn cơm người chung quanh cũng đã x u ố n g tới lúc này ở trường học nhà ăn cãi nhau chẳng phải là so tv điện ảnh càng dễ nhìn chu ngậu ngưng biến sắc đưa tay chỉ hắn trong đĩa rau xanh âm thanh lạnh lùng nói lý hóa đẳng ngươi ngậm máu phương người ta cùng các ngươi ăn đều như thế lý hóa đẳng bên trên nhìn đằng trước mắt trong ánh mắt thoáng qua một vòng nghiền ngẫm cùng tham lam nhưng cái này ánh mắt nháy mắt thoáng qua lập tức biến thành một bộ biểu tình lạnh nhưng độc tính đối với các ngươi giác tỉnh giả tới nói cũng không tính là chuyện gì người chung quanh bên trong có người cũng bắt đầu gây dối thần tiên tỷ tỷ người hào như vậy coi như bị nói xấu thành dạng này còn nghĩ đại gia quang thật có có tác dụng gì chúng ta người bình thường cũng bắt đầu l ó i bụng đây cũng là không có cách nào hy vọng thần tiên tỷ tỷ cuối cùng có thể thấy rõ tình huống hiện tại chu mậu ngưng chỉ cảm thấy trong lòng tê dần nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ người bình thường nàng nhịn không được nước mắt đều phải rơi ra ngoài các ngươi tại sao có thể dạng này chư một trăm bảy mươi ba triệt để vật mặt chư một trăm bảy mươi ba triệt để vật mặt chu mậu ngưng hai tay nắm chặt các búp bê trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nước mắt lã chả nhìn xem chung quanh các thầy trò muốn nhiều đáng thương có đáng thương biết bao nàng như thế nào cũng nghĩ không thông nàng rõ ràng vì tiền giang đại học các thầy trò cống hiến nhiều như vậy như thế nào kết quả là ngược lại là nàng có vấn đề thực sự là một đám bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa chu ngậu ngưng nhìn xem chung quanh các thầy trò trong ánh mắt toát ra một chút xíu thất vọng vương khai cường cùng trương văn thông lưu trí bình thấy thế bọn hắn nhanh lên đem chu ngậu ngưng vây vào giữa khi thế hung hăng nhìn xem chung quanh phổ thông sư môn sinh các ngươi a y dám động đến chách ta hạ thủ vô tình sân trưởng trị các n g ư ơ i chờ có làm càn nếu ai dám động thủ ta bắt các n g ư ơ i tiến phòng tối lý hóa đằng chờ các thầy trò c h ứ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy vương khai cường bọn người khắp khuôn mặt là tức giận trong phòng ăn không khí cũng lạnh xuống trong không khí phảng phất có thuốc nổ đồng dạng một điểm liền đốt chu mậu ngưng bị vương khai cường bọn người vây vào giữa lúc này mới cảm nhận được một tia ấm áp nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp vì cái gì thật tốt tiền giang đại học không khí sẽ một chút trở nên khẩn trương như vậy đâu ở giữa là không phải là sai qua cái gì chu mậu ngưng chăm mối vẫn không có cách giải nàng hít sâu một hơi d á n nhẹ một hơi trầm giáo nói vương khai cường chớ làm tổn thương các t h ờ i trò chúng ta đi vương khai cường nhãn châu xoay động lập tức đáp lại nói hảo nói xong hắn v i n h mặt hất hàm sai khiến chừng lý hóa đằng bọn người một mắt các ngươi c ú t ngay cho ta bằng không thì về sau để các ngươi liền những thứ này rau quả đều không có ăn lý hóa đằng bọn người một bước cũng không n ư ừ n g thậm chí lại thêm một bước gáp xúc vương khai cường đám người không gian chị an toàn liền có thể ngang như vậy sao cũng quá không đem người làm người tất cả mọi người là tiền giang sinh viên đại học dựa vào cái gì các ngươi giác tỉnh giả nắm giữ lấy tất cả tài nguyên mau đưa thần tiên tỉ, tỉ cho chúng ta lưu lại còn có các ngươi thu thập tới vật tư thống nhất giao cho các lao sư chia đều không thể để các ngươi một mực như thế đặc quyền xuống một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên hói đầu nam nhân cất bước đi đến vương khai cường trước mặt ngự trọng tâm trường nói vương bạn học ta là trường học bộ hậu cần chủ nhiệm bạch học văn ta có thể tiếp thu các ngươi c h ỉ an biết vật tư phân phối đồng đều cho đại gia vương khai cường biến sắc c ư ờ i lạnh nói bạch chủ nhiệm đừng nói là ngươi liền hiệu trưởng đều bị chúng ta đuổi đi trương văn thông không phải tức giận nói thực sự là cùng các ngươi bình thường chăng đủ bây giờ thế giới này là chúng ta giác tỉnh giả định đoạn còn nghĩ phân phối đồng đều vật tư nghĩ cái dám ăn lưu trí bình hư lạnh nói theo nếu không phải là thần tiên t ỷ t ỷ đối với các ngươi còn có lòng nhân tử chúng ta chỉ an toàn đã sớm từ bỏ cái này phá trường học tìm kiếm tốt hơn người sống sót doanh địa đi vương khai cường hung tận nói bổ sung nói cho các ngươi biết những thứ vô dụng này người bình thường chúng ta không có các ngươi hoàn toàn có thể sống phải tốt hơn bạch học văn cùng lý hóa đằng đám người nhất thời sắc mặt xanh xám sắc mặt tâm trầm đáng sợ chu n g ọ n g ngưng t r ợ t lóe con mắt kinh ngạc nói vương khai cường các ngươi sao có thể nói ra như thế để cho người ta thương tâm lợi nói đâu vương khai cường quay đầu nhìn một chút chú ngưng n ế c miệng sừng nói thần tiên tỉ tỉ bây giờ không phải là n g ư ơ i đại phát hiện tâm thời điểm trương văn thông k h ẽ thở dài nói vốn là chúng ta trước đó còn có thể với n g ư ơ i chơi một chút nhà tròi nhưng bây giờ vật tư thật sự không dư thừa bao nhiêu n g ư ơ i bồi dưỡng những cái kêu biến dị rau quả cũng không phải người bình thường có thể ăn được lưu trí bình t r ấ n an nói thần tiên t ỷ t ỷ ngươi cũng nên tỉnh ngươi n g h ĩ tại tận thế thiết lập thuộc về ngươi xã hội không tưởng căn bản vốn không thiết thực chu ngọc ngưng phản ứng qua tương lai kích động nói theo lý thuyết các thầy trò đối với ta có ý kiến kỳ thực các ngươi s ố n biết vương khai cường bọn người gật đầu một cái lý hóa đằng bĩu ô i nói ngươi đừng giả bộ thiệt lương mỗi ngày tới nhà ăn năn cơm làm sao có thể không biết ta nhóm người bình thường là thế nào sinh hoạt chu m ộ n g ngưng nhìn một chút vương khai cường bọn hắn lại nhìn một chút lý hóa đằng bọn hắn sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng đôi mắt âm tình bất định bất quá rất nhanh trong mắt nàng thoáng qua một đạo ánh mắt k i ê n định hít sâu một hơi đưa tay đẩy ra vương khai cường vương khai cường ngươi tránh ra cho ta ta có lời muốn cùng đại gia nói vương khai cường kinh ngạc mắt nhìn chu m ộ n g ngưng k h ẽ thở dài gật đầu nói ngươi cẩn thận nói xong hắn tránh ra một cái thân vị chu mậu ngưng cất bước đi tới lý hóa đằng trước mặt quét mắt vòng mắt thành người bình thường các thầy trò trầ ta đối với đại gia tình huống lơ là sơ s u ấ t bất quá ta bảo đảm ta lập tức liền sẽ bồi dưỡng ra thích hợp các ngươi người bình thường ăn rau quả để cho tất cả mọi người có thể từ trong mặt thế này còn sống sót t r u n g quanh người bình thường các thầy trò hai mặt nhìn nhau bọn hắn đối với chu ngậu ngưng mấy người giác tỉnh giả đã không có tín nhiệm bọn hắn vẫn hận nhìn chằm chằm chu ngậu ngưng nhao nhao gào thét lớn vậy ngươi liền cho ta ăn ta cũng muốn năng lực nhanh cho ta trứng chim còn mang bọn ta sống sót tiếp trước hết để cho ta ăn cơm no a chu ngậu ngưng khỏe miệ nhúc đích ta biết các ngươi kích động vô cùng nhưng ta bây giờ cũng là bất lực một lần nữa b không có nhanh như vậy còn có chị an biết vật tư cũng là giác tỉnh giả thu thập tới ta không có quyền hạn để cho bọn hắn phân cho các người vật tư lý h o a đằng lạnh như băng nói thiếu cùng chúng ta nói những thứ này chúng ta cũng là nhân loại sao có thể có phân biệt cao thấp giàu nghèo chu mậu ngưng môi hơi há ra nhưng lời đến k h ẹ e miệng lại một chữ đều không nói được không nghĩ tới đám người này thực sự là không thèm nói đạo lý trả tiền giang đại học các thầy cho đâu một điểm lễ phép đều không học được vương khai cường thân thượng quyền lên một cỗ gió mạnh trong nháy mắt đem chúng quanh trừ chu m ậ ngưng trương văn thông cùng lưu trí bình ba cái bên ngoài người bình thường thổi bay ra ngoài xa một mét lớn mật trương a văn thông cười nhạt nói ngươi xem một chút chung quanh bọn này người bình thường một điểm có ơn tất báo tâm tư cũng không có sớm muộn cũng sẽ ăn suy sụp ngươi lưu trí bình luất nước nhưng nói nếu là thần tiên tỷ tỷ ngươi khó chịu ta nên đau lòng chu ngọc ngưng mắt nhìn chung quanh lý hóa đằng bọn người ánh mắt lạnh như băng nàng cũng hiểu rõ ra đích sắc giống như vương khai cường bọn hắn nói tận thế bông u xuống sau hài hòa thế giới là trở về không được nhưng nàng không nghĩ tới cho dù là trình độ cao như vậy tiền giang đại học vẫn không chịu nhận người ở tính chất khảo nghiệm người bình thường vì một miếng ăn tham lam hút lấy giác tỉnh giả huyết mà giác tỉnh giả có năng lực càng ngày càng xem thường người bình thường mặc dù nàng một mực bị vương khai cường bọn hắn mơ mơ màng màng nhưng cho dù nàng biết người bình thường cùng giác tỉnh giả ở giữa mâu thuẫn nàng vẫn như cũ cái gì cũng không ngăn cản được chu ngọc ngưng trầm giọng nói vương khai cường ý của các ngươi là muốn cùng phổ thông sư môn sinh triệt để vạch mặt sao vạch mặt liền v vương khai cường một mặt s a o cũng được nói ta đã sớm nhìn bọn này người bình thường khó chịu trương văn thông không phải tức giận đạo thần tiên tỷ tỷ ngươi n ó i tính toán ta đều nghe lời ngươi lưu trí bình cười hít mắt nói chu m ộ n g ngưng mặt trầm như nước trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng nàng dùng hết tâm huyết nghĩ tạo nên tiền giang đại học cái m ặ t thế này bên trong thế ngoại đào nguyên không nghĩ cuối cùng vẫn rơi xuống cái lẫn nhau nghi kỵ công kích lưới rách cá chết cục diện lý hóa đằng cùng bạch học văn nhìn nhau một cái bọn hắn là trong người bình thường học sinh cùng giáo sư đại biểu tiền giang đại học tất cả người bình thường đều lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. bọn hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem chu mậu ngưng cùng vương khai cường bọn người lý hóa đằng che lấy cái mông hung hăng nói hảo tất nhiên hôm nay chúng ta triệt để vật mặt vậy cũng đừng trách chúng ta người bình thường không k h á c h khí bạch học văn sắc mặt lạnh lùng vung tay lên đều lên cho ta giác tỉnh giả là lợi hại nhưng không chịu nổi chúng ta người bình thường nhiều người chương một trăm bảy mươi b ố đại khai sát giới chương một trăm bảy mươi b ố đại khai sát giới theo bạch học văn cùng lý hóa đằng trợ giúp chung quanh người bình thường lập tức quần tính xúc động tất cả mọi người là nhân loại các người giác tỉnh giả rõ ràng có năng lực trợ giúp chúng ta dựa vào cái gì nói không giút liền không giút đây không phải xem thường người sao rất nhanh người bình thường các thầy trò liền đem chu ngậu nương bọn người bao bọc vây quanh chật như nêm tối m ỗ i vung tay vung chân muốn đ ộ n g thủ chu ngậu nương tuyệt vọng bị vương khai cường cùng trương văn thông lưu trí bình vây quanh ở trung ương bảo vệ tốt ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc tại sao có thể như vậy vì cái gì cùng người bình thường các thầy trò liền nói không thông đâu giác tỉnh giả cũng là người cũng là thông qua cố gắng lấy được vật tư cùng thành quả không có nghĩa vụ phân cho các ngươi những người bình thường này trước đó phân cho các ngươi là tình cảm bây giờ không chia cho các ngươi là bàn phận làm sao lại trở thành giác tỉnh giả không phải hơn nữa nàng đã bị lợi người bình thường nhưng người bình thường các thầy trọt nhưng vẫn chưa đủ quá mức thật sự là quá mức vương khai cường sắc mặt âm trầm nhìn xem chung quanh người bình thường các thầy trò quát o các ngươi thật muốn cùng chúng ta là được sao cái kia đừng trách chúng ta không k h á c h khí trương văn thông toàn thân kim quang lấp lóe h ư l ệ n h nói hôm nay liền để các ngươi ăn một chút đau khổ biết cái gì gọi là t r ê n h l ệ n h lưu trí bình mí mím khỏe miệng nói muốn thương tổn thần ti tỷ bằng các ngươi cũng xứng lý hóa đằng trong mày hét lớn một tiếng nói đại gia đừng sợ bọn hắn liền bốn người chu n g ngưng vẫn chỉ là người tay không c h ó i gà chi lực nữ nhân chúng ta nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn bạch học văn càng là vung tay lên đại gia nhất cổ tác khí xử lý bọn hắn cho cái gọi là chị an biết chút màu sắc xem nói xong hắn đẩy lý hóa đằng để cho lý hóa đằng làm chim đầu đàn lý hóa đằng biến sắc quay đầu trừng mắt nhìn bạch học văn trong ánh mắt tràn đầy oán hận trong lòng hắn măng t h ầ m t a o mẹ nó bạch học văn thật mẹ nó cậu a chung quanh người bình thường các thầy trò gặp một lần có người đậu thủ lập tức cũng cùng theo hướng chu ngọc đừng trách ta đại khai sát giới trương văn thông hừ nhẹ nói nói lời vô dụng làm gì đậu thủ lưu trí bình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhẹ g i ọ n g đáp hảo nói xong vương khai cường ba người bọn họ trên thân kim quan lập lòe toàn bộ đều cùng thiên thần hạ phàm đồng dạng uy vũ ba khí bọn hắn cũng không có lưu thủ khẩn thiết mang gió đập về phía để lên tới người bình thường các thầy trò huy quyền tốc độ cũng so cấp thế giới tay quyền anh phải nhanh hơn một lần lý hóa đằng đứng n ũ i chịu xào đi lên liền bị vương khai cường một cái đấm móc đánh trúng cái cằm thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên cả người liền bay đến trên trời. trọng trọng ném tới mười em mở có hơn trực tiếp thất khiếu chảy máu ngất đi nếu không phải là hắn còn có một tia hô hấp ai nhìn đều biết cho là người này đã chết không chỉ là hắn khác để lên tới người bình thường các thầy trò cũng đều bị vương khai cường đám người công kích rất nhanh trên trời liền xuống lên thầy trò mưa những người bình thường này các thầy trò một cái tiếp một cái bay đến trên trời tiếp đó trọng trọng ngã bay ra ngoài bạch học văn không cùng lấy các thầy trò để lên hắn biết người bình thường cùng rác tỉnh giả trên l ệ n h rất lớn cho nên mới để cho lý hóa đằng thăm dò sâu cạn phải xem không biết xem xét giật mình người bình thường cùng rác tỉnh giả trên lệch cũng quá lớn a đơn giản có thể dùng khác biệt một trời một vực để hình dung người bình thường các thầy trò ít nhất cũng có hơn một trăm người trong đó còn có thể d ù n g câu lạc bộ võ thuật câu lạc bộ trở thể chất tốt học sinh mà đối mặt vương khai cường ba người bọn họ không có biện pháp nào này cái này sao có thể bạch học văn người đều ngu trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ một câu cũng nói không nên lời vương khai cường bọn hắn cũng là đánh ra tự tin đã từ ban đầu một chút không gian đánh người chung quanh tránh ra một cái bán kính năm m không gian đi ra mà chu mậu ngưng lại là một điểm ý cười cũng không có cũng là trong bình thường mười phần phải tốt các thầy trò không nghĩ tới sẽ phát triển cho tới hôm nay trình độ này chẳng lẽ tận thế tới sau giác tỉnh giả cùng người bình thường cũng không có biện pháp hài hòa ở c h u n g đi xuống sao t r u n g quanh người bình thường các thầy trò không chịu vương tha vương khai cường bọn hắn có thể thấy được biết vương khai cường thực lực của bọn hắn bọn hắn cũng không dám tiến lên bị đánh bọn hắn vây quanh vương khai cường bọn hắn không có một cái dám lên phía trước vương khai cường trương văn thông cùng lưu trí bình càng thêm tiêu c ă n g đứng lên diệu võ dương a i nhìn xem t r u n g quanh người bình thường các t h ầ y trò trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường rát rưởi đã sớm nói với các ngươi các ngươi không phải là đối thủ của ta còn dám đi lên ch thực sự là không biết sống chết phế vật người bình thường c ò n dám cùng g i á c tỉnh giả động thủ đ ộ n g cước lần này biết lỗi rồi không có nhanh tránh ra đừng ép ta tiếp tục động thủ để các ngươi tiếp tục thấy chút máu t r u n g quanh người bình thường các thầy trò cũng bị vương khai cường bọn người đánh ra nộ khí ánh mắt bên trong lập lòe ánh mắt p h ẫ n hận cắn răng không chịu để cho mở b ạ c h học văn cũng trở lại bình thường hắn nhữ mày lớn tiếng nói lại ra không cần s u ố i quậy ta cũng không tin g i á c tỉnh giả là s á t thép làm bọn hắn nhất định sẽ mệt mỏi hắn vung tay lên chỉ huy nói chúng ta nhiều người như vậy mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn hắn chờ bắt lại bọn hắn chúng ta liền có thể cầm xuống trị an toàn cầm tới vật tư ta sẽ để cho mỗi người đều thu được thức ăn nước uống sinh tồn tiếp hảo chung quanh người bình thường các thầy trò nhất hô b á c h trứng trên mặt bọn họ cũng lộ ra kiên định biểu lộ thấy chết không sờn không phải liền là một điểm bị thương ngoài ra sao dù sao cũng so chết đói chết khát mạnh bọn hắn biến sắc đột nhiên giống như là thủy chiều hướng về vương khai cường bọn người đánh qua vương khai cường ba người nhìn nhau nở nụ cười toàn thân kim quang lập lòe hai tay nắm đấm hướng về sông lên người bình thường đã tới đích sắc mạnh học văn phương pháp là đúng nhưng điểm ấy người bình thường tại vương khai cường ba người bọn hắn rắc tỉnh g i ả trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới đây chính là người bình thường cùng rắc tỉnh g i ả trên l ệ n h không ra một phút t r u n g quanh trên trăm người bình thường các thầy trò đều bị đánh ngã trên mặt đất từng cái c h e lấy cơ thể bộ vị lăn lộn trên mặt đất kêu thảm toàn bộ trường học nhà ăn t ự ợ n h ư nhân gian luyện ngục đồng dạng chu ngọc ngưng thấy thế lòng như trong ngôi hội, không n g h ĩ sự tỉnh sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này muốn về đến h ả i hòa sống chung thời đại là trở về không được vậy nàng làm hết thể thì có ý nghĩa gì chứ chu ngọc ngưng mê man vương khai cường ba người bọn họ thu thập song sau cùng người bình thường bạch học văn sau cười h i ế p mắt đi tới bên cạnh chu mậu ngưng lưu trí bình định m ộ t nói thần tiên tỉ tỉ ngươi nhìn ta lợi hại hay không chu mậu ngưng trở lại bình thường nàng u oán mắt liếc lưu trí bình khẽ gật đầu một cái tất cả mọi người là cùng trường thầy trò các ngươi làm như vậy lại có cái gì có thể t i ê u ngạo lưu trí bình biểu lộ một chút liền cứng lại như cái thằng hề vương khai cường lông mày nhữ một cái bất mãn nói ngươi nói lời này ta liền không nguyện ý nghe rõ ràng là lý hóa đằng cùng bạch học văn động thủ trước còn hùng hổ do người thì không cho chúng ta g i á tỉnh giả đại khai sắc giới trương văn thông cũng đi theo bên vực kẻ yếu ta đã sớm xem bọn hắn những người bình thường này không vừa mắt ăn không lấy không chúng ta giác tỉnh giả thu thập tới vật tư còn dám cùng chúng ta khiêu chiến đ á n g đợi bị giáo hấn chu mậu ngưng con mắt q u a n g n h ẹ c h u y ể n thế nhưng là các ngươi hạ thủ cũng quá nặng bắn chết nhiều người như vậy ngươi còn để cho bọn hắn sống xuất bằng cách nào vương khai cường ưỡn thẳng thân thể âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn có chết hay không có quan hệ gì với ta trương văn thông càn rỡ cười cười thế đạo này ta có thể làm cho mình sống x u t cũng không t h rồi còn quản người khác cảm thụ lưu trí bình thần sắc khôi phục lại ánh mắt tham lam nhìn xem chu mậu m thần tiên tỷ tỷ bây giờ người bình thường đều bị chúng ta giác tỉnh giả tiêu diệt không sai b ầ y lắm ngươi có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút ta vương khai cường cùng trương văn thông lập tức cười cười nhìn xem chu n g ậ ngưng ánh mắt cũng bị h ổi bọn hắn nhớ thương chu n g ậ ngưng đã không phải là một ngày nửa ngày bất quá kiên kỵ chu n g ậ ngưng trong người bình thường danh vọng bọn hắn cũng không có có thể đánh bại người bình thường chắc chắn cho nên vẫn không có độc t h ủ chuyện bây giờ phát triển đến nước này bọn hắn cũng không có cần thiết giả bộ nữa chẳng bằng cầm xuống chu ngậu hảo đoán một cái nhiều ngày như vậy hỏa chu、Mậu、ngưng nhìn xem đem đem nàng Thần s ắ chương c ả n giác g nói, các n Khai Cường một í í m m trăm bảy mươi lăm thu lưu tuyệt vọng mỹ nữ chương một trăm bảy mươi lăm thu lưu tuyệt vọng mỹ nữ chu m n g ngưng nhìn xem vương khai cường trương văn thông cùng lưu trí bình bọn hắn n h a o n h a o muốn thử hướng về nàng đi tới nàng tâm một chút liền thoát lên tới cổ họng con ngươi thích chặt toàn thân không cầm được rút run dậy song thực sự là mới ra hang hổ lại và ổ sói nam nhân thật đúng là một dạng đều thèm thân thể của nàng khó trách hiệu trưởng vương thanh sơn sẽ để cho nàng đề phòng vương khai cường bọn hắn thì ra vương khai cường bọn hắn một mực tính toán nàng chu m ộ n g ngưng triệt để tuyệt vọng đối mặt người bình thường các thầy trò uy hiếp vương khai cường bọn hắn có thể bảo hộ hắn bây giờ vương khai cường bọn hắn nhưng phải đối với nàng đ ậ u thủ nàng còn có thể tìm ai bảo hộ đâu nàng chỉ có thể hai cái năng lực một cái là ngưng kết nước sạch một cái là cây khô gặp mùa xuân cũng là phụ trợ loại sinh hoạt loại năng lực như thế nào cùng chiến đấu loại vương khai cường bọn hắn giao thủ a vương khai cường bọn hắn cũng là bắt được chu ngậm cái này một yếu điểm bây giờ cũng mất nỗi lo về sau. cái này không đem chu mậu ngưng cầm xuống bọn hắn đều đối không nổi chính mình chu mậu ngưng hai mắt trống giống nhìn xem càng ngày càng gần vương khai cường ba người nàng theo bản năng lui về phía sau thối lui vương khai cường ba người cũng không n ó n g nảy nhìn nhau một cái ngoạn vị cười cười bọn hắn giống như diều hâu vồ gà con đùa với chu mậu ngưng chơi giống như trước đó chuẩn bị chu mậu ngưng kinh k h i ế u né tránh ma c h ả o của bọn hắn cơ thể không ngừng quân mình giống con r ồ i không đầu chạy trốn từ phía nhưng mà vương khai cường ba người càng thêm n g phấn bọn hắn chính là muốn thấy được bình thường thần tiên cao cao tại thượng tỷ như thế nào từng bước một luân、hãm. trên thế giới này nào có cái gì c h i n h tiết liệt nữ chỉ cần dạy dỗ hảo tiểu nữ nhân gì đều sẽ trở thành đồ chơi rất nhanh chu mậu ngưng liền bị vương khai cường ba người vây lại căn tin góc tường nàng phía sau lưng tựa ở trên tường cơ thể không khỏi c u ộ n thành một đ o ạ n hai mắt bất lực ngẩng đầu nhìn vương khai cường ba người điềm đạm đáng yêu vương khai cường ba người đem chu mậu ngưng bao bọc vây quanh không cho chu mậu ngưng một điểm thoát đi không gian bọn hắn nhìn nhau một cái c ư ờ i híp mắt ngồi xổm người xuống không chút kiên kỵ nhìn xem trước mắt bút bê tầm thường chu、mậu、ngưng ư n g lưu trí bình nhịn không được nuốt nước vương hiệu trưởng nói rất đúng tương lai là giác tỉnh giả thiên hạ chỉ có giác tỉnh giả kết hợp mới có thể sinh ra chủ nhân tương lai chu mậu ngưng đầu h ó c trống rỗng nhưng vẫn là vô ý thức ấp đúng hỏi ngươi các ngươi không phải ngăn cản hiệu trưởng khi dễ ta sao như thế nào bây giờ thay đổi trương văn thông lung túng cười cười tiếp đó bữu môi nói vậy không giống nhau vương thanh sơn lão gia hỏa kia còn có cái gì sức sống ghen chắc chắn không tốt sao có thể so ra mà vợ ư t chúng ta vương khai cường cũng nết miệng nợ nụ cười quỷ mới biết tương lai lại là cái dặn gì vạn nhất hoàn cảnh càng ngày càng kém sinh ra tiểu hài ghen không tốt không t h í chứng được tương lai hoàn cảnh chúng ta chẳng phải là nhân loại tội nhân chu ngậu ngưng ngộng vương khai cường ba người lời nói nghe có như vậy một ít đạo lý nàng thân là giáp tình giả đồng thời cũng là một nhân loại thật chẳng lẽ muốn vì nhân loại tương lai sinh tồn suy tính một chút vương khai cường ba người gặp một lần chu ngậu ngưng cúi đầu không nói bọn hắn khỏe miệng vung lên tham lam nụ cười cười híp mắt liền muốn đưa tay cầm xuống chu ngậu ngưng chu ngậu ngưng đột nhiên cả kinh một cái vung đi tay của bọn hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia thanh minh nàng cắn răng kiên chỉ nói không đúng các ngươi đây là đang cho ta tệ não tương lai cái dạng gì còn chưa nhất định các vương khai cường sắc mặt tái xanh trong mắt tràn đầy l ử a giận không nhịn được nói gai đếm thúi đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần chúng ta nghĩ bên trên ngươi là để mắt ngươi dựa vào chúng ta năng lực làm sao đều có thể tại cái này tận thế xông ra một mảnh bầu trời trương văn thông càng là tiến lên n ắ m chắc chu ngậu ngưng quần áo âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn phản kháng cái gì ở đây còn có thể là ai có thể bảo hộ ngươi chu ngậu ngưng làm sao cùng chống cự thấy chống cự thấy c h ô n g cự thấy chống cự thấy chống cự t h ư y chống cự thấy chống cự t h ấ chống cự thấy chống cự thấy chống cự khỏe miệng chảy ra vết máu mà ánh mắt lại trở nên càng thêm kiên định nàng quay đầu t r ư ơ n g bình thường đối với nàng tre t r ở có thửa lưu trí bình gắt một cái nói ngươi cuối cùng lộ ra ngươi chân diện mục lưu trí bình một đem bóp lấy chu n g ngưng cổ hung hắc nói ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì thần tiên tỷ tỷ a nếu không phải là ta vẫn muốn cùng ngươi yêu thật lòng ta sẽ liếm ngươi đến bây giờ chu n g ngưng chỉ cảm thấy hô hấp không khoái trên mặt nóng lên ý thức càng ngày càng mơ hồ vương khai cường đĩu môi đứng lên để tay đến trên t u n n ư ờ i ta nói cùng với nàng chơi cái gì ngây thơ bây giờ đã không có người ngăn cản chúng ta lên nàng liền để chúng ta thật thú vị bên trên cả ngày. trương văn thông ha ha cười nói cường ca nói rất đúng ta cũng không tin chúng ta luận xong nữ nhân này nàng thực tủy chi vị sau còn có thể không ngoan ngoan theo chúng ta lưu trí bình bóp lấy chu ngậu ngưng đứng lên tiếp đó một tay lấy chu ngậu ngưng ngã xuống đất mím khỏe miệng nói lần này ta lên trước nói xong hắn bắt đầu cởi quần vương khai cường cùng trương văn thông cũng không ngăn cản về sau còn có bó lớn nữ nhân chờ lấy bọn hắn chu ngậu ngưng liền để lưu trí bình tới trước đi chu ngậu ngưng trông thấy bọn hắn trò hề trọng trọng ho hai tiếng tuyệt vọng che khuôn mặt nằm trên đất làm sao bây giờ chẳng lẽ trong sạch thật muốn hủy ở những thứ này cặn bã trong tay? quá không cam lòng tâm nếu là lúc này có cái cái thế anh hùng cứu nàng tại bể khổ thật là tốt bao nhiêu a phản phất thượng thiên tiếp thu được nàng hô ứng dừng tay một đạo trầm t ĩ n h lạnh lùng nam nhân âm thanh từ nơi không xa vang lên cơ thể của chu chấn động thật là có người tới cứu nàng nàng đây có lòng hy vọng ngẩng đầu nhìn thanh nguyên chỗ chỉ thấy là một cái mi thanh mục tú nam nhân tựa ở bên tường b ỉ m cười nhìn nàng vương khai cường ba người sửng sốt một chút vừa mới hoàn toàn không có chú ý tới bên tường có người nam nhân này là lúc nào xuất hiện bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là lấy nam nhân thế mà quáy dày chuyện tốt của bọn hắn lưu trí bình kéo cờ lên hung tợn chừng nam nhân nói người mẹ nó ai vậy giáng quản chuyện của chúng ta nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười vân đạm phong thinh nói ta là tô trầm vốn là đối với các ngươi chuyện không có hứng thú bất quá ta thu lưu tuyệt vọng mỹ nữ cái này chu mộng ngưng ta bảo đảm tô trầm đã sớm đi tới tiền giang đại học hắn cũng không biết ai là thần tiên tỷ tỷ thế là liền dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện nhà ăn nhiều người tất cả giấu ở căn tin trong tường chờ lấy thần tiên tỷ tỷ xuất hiện về sau nhà ăn phát sinh bạo loạn hắn cũng không có tâm tư quản bất quá nghe được có người hô thần tiên tỷ hắn liền động lòng suy nghĩ đợi đến thần tiên tỷ tỷ tuyệt vọng một khắc này hắn xuất hiện làm chúa cứu thế nhất định có thể để cho thần tiên tỷ tỷ đối với hắn mạng ơ n thế là hắn chờ đến bây giờ mới xuất hiện vương khai cường i ĩ u môi cời ư to liếc mắt nhìn khinh thường nhìn xem tô trầm ta nhìn ngươi thân đơn t h ể mỏng vẫn là một người căn bản không phải đối thủ của ta nhanh chóng cút cho ta tô trầm đứng thẳng người không sợ hãi nhìn xem vương khai cường ta làm việc còn không cần ngươi để ý tới ta muốn người còn không có một cái không thành công trương văn thông neo nho ngón tay thư lạnh nói xem ra tiểu tử ngươi là muốn chết chu mậm ngưng lo lắng nhìn xem tô trầm cắn rắn rắn ngươi vẫn là đi nhanh đi bọn họ đều là chiến đấu loại giác tỉnh giả ta không muốn ngươi vì ta chết ở trên tay bọn họ tôi trầm hiếp mắt nhìn một chút chu n g ậ ngưng mỉm cười nói ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo còn có tâm tư suy nghĩ ta xem ra ngươi là vừa ý ta à. chu n g ậ ngưng c h ố p c h ố p mắt ngươi lại có tâm tình nói đùa thật sự không sợ chết sao tôi trầm sao cũng được lắc đầu yên tâm ta xem qua cái này ba cái giác tỉnh giả độc thủ bọn hắn không phải là đối thủ của ta chu n g ậ ngưng con mắt thẳng nàng không rõ vương khai cường ba người đều là chiến đấu loại g á c tỉnh giả t ô trầm ở đâu ra dũng khí muốn cùng vương khai cường ba người chiến đấu chương một trăm bảy mươi g á u vườn chồng chọn kế hoạch chương một trăm bảy mươi sáu vườn chồng chọn kế hoạch vườn t r ồ n g chọn kế hoạch vương khai cường trương văn thông cùng lưu trí bình ánh mắt trao đổi phía dưới toàn thân kim quan loại lên cả người giống như chiến thần tiếp đó hung thần ác sát hướng về tô trầm vào tới chu mậu ngưng ánh mắt bên trong toát ra vẻ tuyệt vọng lo lắng hô lớn đi mau tô trầm lại mỉm cười cơ thể không nhúc n í c một điểm cũng không sợ sợ vương khai cường ba người công kích vương khai cường ba người chỉ cảm thấy tô trầm là người cho váng khỏe miệng lộ ra khinh miệng cười bọn hắn thế nhưng là chiến đấu loại giáp tỉnh giả đối mặt người bình thường chính là đồ sát đối mặt có nhất định thực lực chiến đấu loại giáp tỉnh giả cũng có thể làm đến nhất kích mất mạng nam nhân trước mắt này dáng dấp mi thanh ngục tú hơn nữa thân đơn thể mỏng xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu tại sao có thể là bọn hắn đối thủ chu mậu ngưng gặp tô trầm không tránh né nàng chỉ coi là tô trầm bị vương khai cường ba người sợ cho váng đau lòng nhắm hai mắt lại không muốn nhìn thấy tô trầm chết thảm ở trước mắt nàng hình ảnh nàng mặc dù cùng tô trầm bèo nước gặp nhau nhưng tô trầm thế mà xả thân xuất hiện cứu nàng bất kể nói thế nào nàng đối với tô trầm cũng sinh lòng hào cảm nếu là tô trầm thật có thể cứu nàng nàng có thể lấy thân báo đáp vương khai cường tốc độ của ba người rất nhanh công kích cũng vô cùng lăng lệ quyền phong trong nháy mắt liền đập chúng tô trầm trên mặt tô trầm nhưng vẫn là duy trì mỉm cười tuyệt không hốt hoảng vương khai cường ba người lập tức sử dụng toàn thân linh khí hận không thể một quyền đánh bạo tô trầm đầu nhưng mà vương khai cường ba người nắm đấm lại xuyên qua thân thể đầu giống như đánh vào trên không khí bọn hắn nao nao nhưng đã thu lại không được với cước trong nháy mắt cơ thể xuyên qua tô trầm nằm đấm hung hăng đập vào tô trầm sau lưng trên mặt đất phanh lập tức nhà ăn vang lên kinh thiên động địa sàn nhà tiếng vỡ vụn bụi mù quần c u ộ n dựng lên chu mậu ngưng kinh hoàng mở hai mắt ra nàng là không đành lòng nhìn thấy tô trầm chết thảm nhưng nàng vẫn lo lắng tô trầm xảy ra chuyện nhưng đ ầ y trời bụi mù ngăn trở tầm mắt của nàng căn bản không nhìn thấy trong bụi mù xảy ra chuyện gì đ ỗ n g nhiên a một tiếng hét thảm từ trong bụi mù chuyển ra chu mậu ngưng toàn thân lắc một cái trong ánh mắt nước mắt tại đánh chuyển chẳng lẽ là tô trầm vì nàng mà chết trong nội tâm nàng sao có thể không khó chịu ngay sau đó chu mậu ngưng nhìn thấy một cái tản da kim loại sáng bóng thanh quang trường kiếm từ trong xương khói chi đi ra một chút liền chém ra sương ngủ a a hai đạo nam nhân tiếng kêu thảm thiết đi theo từ trong xương khói chuyển ra chu mậu ngưng xuyên thấu qua bị chém ra sương ngủ ẩn ẩn nhìn thấy tô t r ầ m cầm trong tay tiếp cận bốn mươi m thanh quang trường kiếm chém giết hai nam nhân nàng lập tức ngây ngẩn cả người theo bản năng nuốt vớt hai mắt trong ánh mắt tràn đầy không thể tin làm làm sao có thể tô chầm lại có dài bốn mươi m kiếm còn đánh chết vương khai cường ba người bọ vương khai cường ba người bọn họ đều là chiến đấu loại giáp t ì n h giả cho dù đối mặt cường đại biến dị động thực vật đều có thể toàn thân trở ra như thế nào trong nháy mắt chết ở tô trầm trong tay nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt của nàng nàng không tin cũng phải tin chu ngậu ngưng nuốt nước miếng nhỏ giọng thì thảo c h ấ n kinh nói cái này tô trầm cũng quá mạnh đi trong chốc lát b ù i mù rất nhanh liền khép lại lên cảnh tượng bên trong cũng không nhìn thấy mà bốn mươi mét thanh quan g trường kiếm cũng trong nháy mắt lùi bước trở về hết thệ đều p h ả n phất không có phát sinh một dạng liền chu ngậu ngưng đều có chút hoài nghi tô trầm đến cùng thắng không có thắng tô trầm đứng tại trong bụi m ù hắn dùng su lợi tị hại năng lực bên trong toàn c h i c h i nhãn rõ ràng thấy rõ lấy thế giới chung quanh hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay mang huyết thanh quang trường kiếm thanh quang trường kiếm là hắn dùng đưa ra vạn vật năng lực ngưng luyện ra tới hắn còn là lần đầu tiên sử dụng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy bây giờ thanh quang trường kiếm chỉ có ngắn ngủ nửa n mét nhưng hắn có thể tùy thời đem thanh quang trường kiếm phát triển đến dài bốn mươi mét tô trầm cười nhạt một tiếng thầm nghĩ trong lòng không tệ tinh luyện vạn vật năng lực quả nhiên lợi hại hắn dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn vỡ thành hai đoạn vương khai cường bọn hắn, con mắt h i p lại thành một đường nhỏ. Các vừa vặn cho ta thanh quang trường kiếm mở một chút quang sau đó tô trầm quay đầu nhìn một chút bụi mù bên ngoài nằm dưới đất chu n g ngưng nhãn tình sáng lên không nghĩ tới chu n g ngưng đối với hắn có thiện ý hơn nữa còn không cạn quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân s á o lộ tại bất cứ lúc nào đều thập phần thích hợp đối phó nữ nhân càng thêm là một làm cho một cái chuẩn tô trầm n ế t miệng lên một nụ cười tiếp đó chậm r i hướng đi chu n g ngưng chu n g ngưng đang mục quang sáng rực nhìn xem bụi mù trong mắt tràn đầy mong đợi nàng gặp một lần tô trầm đi ra lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức bỏ d người cao hứng như vậy sao chu mậu ngưng gương mặt đỏ lên đứng tại tôi trầm trước mặt túi đầu nhăn nhó l ắ c l ắ c thân thể đùi phải hơi hơi nhét lên ta ta là sợ ngươi thua ta liền sẽ thu được tổn thương tôi trầm nhìn xem đối với hắn có nồng đậm thiện ý chu mậu ngưng cười nhẹ lắc đầu chớ lừa gạt mình ngươi vừa mới thế nhưng là bảo ta đi mau một chút cũng không có vì chính mình suy nghĩ chu mậu ngưng lập tức luôn cuống cắn khoe miệng ấp nói g n đừng đừng nói nữa ta t h ẹ m thủng t ô trầm khoe miệng hơi đậu một chút đưa tay ôm lấy chu mậu ngưng cái cảm hơi hơi đem nàng đầu nâng lên cẩn thận nhìn xem mặt của nàng. chu n g ọ ngưng gương mặt phím hồng còn mang theo một chút nước mắt nhìn điềm đạm đáng yêu để cho người ta không nhịn được muốn bảo vệ thính danh chu n g ọ ngưng nghiên linh 24. n h a n trị 9.6 phân thanh thuần giáo hoa thuộc tính làm người chịu mến cuối cùng cho điểm 9.4 phân cuối cùng đánh giá tràn ngập thiện tâm thanh thuần giáo hoa làm cho nam nhân tràn ngập ý muốn bảo hộ hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm nhãn tình sáng lên nếp miệng lên vui vẻ cười không hổ là thần tiên tỷ quả nhiên thông qua được hệ thống xét duyệt hơn nữa còn là thanh thuần giáo hoa lần này tiền giang đại học thực sự là không có đến không trong lòng t ô trầm âm thầm tính toán tiền giang thị trừ tiền giang đại học còn có ba trường đại học năm chỗ chức nghiệp học viện những địa phương này cũng không thể bưng tha chu ngậu ngưng ngẩng đầu nhìn t ô trầm đỏ mặt ngượng ngủng cắn môi sừng nói khẽ ngươi ngươi m a u b u ô n g ta ra ta như vậy khó chịu t ô trầm trở lại bình thường phát hiện hắn còn d ơ lên chu ngậu ngưng cái cảm không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười ngươi không cần t h ẹ n t h ù n g ta nói qua muốn thu nhận tuyệt vọng mỹ nữ ngươi sau này sẽ là người của ta nói xong hắn bưng lòng tay ra chu ngậu ngưng ngượng ngùng luất vớt cái cảm có chút trần trờ nói thế, thế nhưng là ta đi tiền giang đại học bên trong các thầy tròn nên làm cái gì tô trầm nao nao cười lắc đầu ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính ngươi à bọn hắn đối với ngươi không tốt như vậy ngươi còn nghĩ bọn hắn chu mậu ngưng trầm m ặ t một chút tiếp đó trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chăm chú nhìn tô trầm nói ngươi nói rất đúng bọn hắn đối với ta bất nhân ta đương nhiên phải bỏ qua bọn hắn tô trầm cười gật gật đầu này mới đúng mà hơn nữa ta nói chính là thống chi mà không phải thương lượng với ngươi chu mậu ngưng trong lòng r u lên trong ánh mắt nhu tình mật ý sâu hơn một tầng tô trầm nam nhân này hảo mặn a đối mặt cường địch một điểm cũng không sợ sợ nói chuyện trong n u hòa mang theo chân thật đáng tin đây mới là thành thục nam nhân hơn nữa tô trầm năng lực mạnh đáng sợ một người nhẹ nhõm đánh bại vương khai cường ba người bọn hắn giáp tình giả. bây giờ thế nhưng là t ậ n thế đi theo tô trầm có thể là cái lựa chọn tốt trong lòng chu mậu ngưng một mực có cái vườn trồng trọt kế hoạch vốn là nghĩ tại tiền giang đại học một mực nghiên cứu một chút đi nhưng theo liên tiếp sự t ì n h phát sinh nàng đã đã mất đi lòng tin nếu không thì đi theo tô trầm đi không chừng có thể để cho vườn trồng trọt kế hoạch trong tận thế phổ biến tiếp chu mậu ngưng kiên định không thay đổi trọng t r ọ n đầu người dẫn ta đi、thôi. t ô trầm con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hắn dùng s u lợi tị hại năng lực thấy rõ ràng chu ngậu ngưng đối với hắn thiện ý tăng trưởng một mạng lớn chu ngậu ngưng nguyên lai ưa thích cường thế nam nhân xem ra hắn đối với chu ngậu ngưng càng tăng mạnh hơn thế hảo đi theo ta t ô trầm tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra nhảy vọt không gian lối vào lôi kéo chu ngậu ngưng đi vào chương một trăm bảy mươi bảy trong truyền thuyết trợ đen chương một trăm bảy mươi bảy trong truyền thuyết trợ đen t ô trầm mang theo chu ngậu ngưng rất mau tới đến hắn tại hải cảnh nhất hảo trong phòng chu ngậu ngưng một đến trong phòng nàng liền cảm nhận được toàn thân không còn chút sức lực nào, miệng to thở hai chân như nhộn ra kém chút quỷ trên mặt đất nàng kinh ngạc ngẩng đầu hỏi tô trầm vừa mới cái kia vặn b ẻ o biến hình không gian là cái gì tô trầm kéo nàng đi tới bên giường nhẹ giọng đáp lại nói cái kia là nhảy vọt không gian năng lực của ta một trong có thể để ta tự do c h u y ể n t ố n g phạm vi khu vực bên trong các nón ngách chu ngậu ngưng kinh hãi ngồi ở trên giường trận lóe hai mắt nhìn xem tô trầm ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực về sau ngươi sẽ từ từ biết tô trầm cười nhẹ nói đạo vậy ngươi vì cái gì không có chút nào mệt mỏi mà ta lại mệt muốn chết chu ngậu tiếp tục hỏi tôi trầm mang cho nàng kinh hì thật sự là quá nhiều nàng cũng gần thành mười vạn câu hỏi vì sao có thể đi theo nam nhân như vậy trong tận thế mới có thể càng dễ thực hiện nguyện vọng a tôi trầm cười nhạt một tiếng n h ẹ vọt không gian tiêu hao người linh ẩn trong cơ thể người linh ẩn không đủ thể chất cũng không tốt đương nhiên sẽ cảm giác bị mệt mỏi chu ngậu ngưng như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu thì ra là như thế sao tôi trầm ngồi ở bên cạnh chu ngậu ngưng k h í c h mắt lại cười yếu đất nói ngươi nếu là cảm giác bị mệt mỏi ta có thể cho ngươi nhẹ nhõm nhẹ nhõm chu ngưng nhìn xem tôi trầm ánh mắt thanh tịnh mà ngu xuẩn ngươi là người tốt ta đều ng t ô trầm cười con mắt con trở thành người nhà ngươi nằm xong nhắm mắt lại vô luận phát sinh cái gì cũng không cần phản kháng chu mậu ngưng mở m ị n gật gật đầu tiếp đó nằm trên giường nhắm hai mắt lại t ô trầm n ế t miệng lên nụ cười nhạt thành thói quen lấn người mà lên chu mậu ngưng cảm thấy không thích hợp trái tim tim đập bịch bịch khẩn trương ngượng viết đầy gương mặt như thế nào nam nhân đều giống nhau bất quá tô trầm là cái không tệ nam nhân còn cứu được mệnh của nàng h ú n g chi nàng đã đáp ứng trở thành tô trầm nữ nhân chu mậu ngưng trong tháng chốc thầm nghĩ ngược lại ta đã mất tất cả chẳng bằng đi theo tô trầm nam nhân này tôi t r ầ m một mực dùng s u lợi tị hại nhìn xem chu n g ngưng phát hiện chu n g ngưng đối với hắn thiện ý lại tăng lên quả nhiên có một số việc chỉ có linh lần cùng vô số lần nữ nhân đi vẫn còn cần triệt để chinh phục sau hai giờ tôi trầm đứng lên thoải mái thân thân thân thể vui sướng nghe trong lỗ hai chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh hai giờ phía trước chu n g ngưng tiêu hao một k h ỏ a biến dị rau xà lách hệ thống trả về một nghìn sáu trăm khỏa thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước chu n g ngưng tiêu hao một hai đại mễ hệ thống trả về một nghìn sáu trăm hai thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh ba mươi ngày trước chu ngộ ngưng tiêu hao một k h o a biến dị thủy trí đàn hệ thống trả về 1.600 k h ì a t h u nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị thủy trí đàn thức ăn sau có thể g i á t tình năng lực ngưng kết nước sạch lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh ba mươi hai ngày trước chu ngộ ngưng tiêu hao một k h o a biến dị chim gó kiến trứng hệ thống trả về 1.600 k h ì a t h u nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị chim gó kiến trứng thức ăn sau có thể dắt tình năng lực cây khô gặp mùa xuân lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm con mắt h i p lại khẽ gật đầu không tệ hệ thống trả về bội số đã đến 1.600, cái này xoát lên vật tư đến đem càng thêm cấp tốc nhưng cách r ư ớ c bội phản còn vẫn có một chút như vậy xa xôi xem ra hắn còn phải tiếp tục cố gắng mới được dù sao thế giới này tương lai còn phải dựa vào hắn tới sinh sôi tiếp tô trầm quay đầu mắt nhìn chu mậu ngưng phát hiện thân thể nàng k h ẽ run hai tay che ở trước người hô hấp có chút gấp rút mí mắt rõ ràng giật giật hắn hé miệng k h ẽ cười nói đừng giả bộ ngủ nhanh cho ta tỉnh chu mậu ngưng toàn thân run một cái căn chặt môi giới chậu g ã i quay lại gương mặt xấu hổ đỏ bừng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem tô trầm ánh mắt có chút nàng giống như mỗi âm thanh giống như nói ta ta quá mệt mỏi ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút ta tô trầm cười lắc đầu không được mỗi cái tới nơi này nữ nhân đều muốn cùng đại gia gặp mặt một lần ngươi cũng không thể ngoại lệ chu mậu ngưng đột nhiên con ngươi phóng đại kinh ngạc nhìn mắt tô trầm nữ nhân đại gia ngươi không chỉ ta một nữ nhân tô trầm chân thành nói ta thế nhưng là thu lưu tuyệt vọng mỹ nữ thế đạo này tuyệt vọng mỹ nữ cũng không chỉ ngươi một cái chu mậu ngưng ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ mất mát chậm rãi cúi đầu nàng trong sạch thân thể cứ như vậy cho tô trầm nam nhân này thật không nghĩ đến tô trầm lại là một hoa tâm đại la bậu không chỉ nàng m ộ trước nữ nhân. Bất quá nàng nghĩ lại, hiện tại cũng lúc nào, tiền giang đại học bên học Bất tại t quá lại, lúc đại o toàn n nói tiền giang văn minh nhất n g g các có cực có đám thầy trò thể một phép là lễ bộ kỳ ờ i nghi nhưng chính nhân lẫn nhau tàn khó ư kết kỳ tâm sát. t quả là rõ, tận thế chính là cường giả vi tôn thế giới nhưng còn có pháp luật đạo đức duy trì danh giới cuối cùng nhưng bây giờ pháp luật đạo đức không còn xuất lại chút gì giống tô trầm dạng này cường giả bên cạnh nhiều một ít nữ nhân không phải rất bình thường sao chu n g ọ c ngưng rất nhanh thuyết phục chính mình mím k h ỏ miệng ngẩng đầu lên hảo ta liền dậy sau đó nàng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế đi tới bên cạnh tô trầm t ô trầm cười h i ế p mắt mang theo nàng đi tới hải cảnh nhất hào mười lăm tầng trong hành lang kêu lý thư nghi các nàng đi ra chu ngậu ngưng nhìn xem trước mắt mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nữ nàng ngược lại có chút ngượng ngùng túi lầu xuống tự ti mặc cảm không nghĩ tới tô trầm thu lưu mỹ nữ đều xinh đẹp như vậy hơn nữa khí chất đều h ả o như vậy nàng cái này tiền giang đại học giáo hoa đều tầm thường lý thư nghi các nàng rất ưa thích người mới tới này mỹ nữ nhỏ tuổi lại tốt tiếp xúc không có gì ý đồ xấu rất nhanh chu ngậu ngưng liền cùng lý thư nghi các nàng đánh thành một mảnh không khí mười phần hoạt động mạnh thời gian rất nhanh thì đến giờ c ơ tối b tô trầm ăn được cho đại gia tốt nhất nướng biến dị lao h ổ thịt chu mậu ngưng còn là lần đầu tiên ăn đến như thế tươi mới thịt con mắt thẳng tỏa sáng ở đây thật sự là quá tốt có điện có thủy còn có thể ăn được thịt so tiền giang trong đại học mạnh hơn nhiều lý thư nghi ngồi ở một bên khẽ gật đầu một cái nói chúng ta mỗi ngày ăn thịt đều có chút c h á n ăn triệu tiểu tình nói theo ta đều cảm giác chính mình lên cân có chút hoài niệm ăn rau xanh thời gian tô trầm hiễu môi nói có ăn cũng không tệ rồi còn nghĩ ăn rau xanh ta chỗ này đổ có thể cho các ngươi một chút nói xong hắn từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra chu mậu ngưng hoàn trả cho hắn bi triệu tiểu tình lập tức con mắt đều sáng lên nàng vội vàng tới nói những thứ này có thể cho ta ăn sao tô trầm cười cười mọi người cùng nhau ăn lý thư nghi các nàng thật sự chán ăn tôm hùm bảo ngư các nàng lập tức đi tới phân lên biến dị rau xà lách triệu tiểu tình vừa ăn vừa nói trầm ca chỉ có biến dị rau xà lách quá n h à g chán ngươi còn có những thứ khác rau xanh sao tô trầm sừng sốt một chút khoe miệng khẽ nhúc đ í c h ta những thứ này biến dị rau xà lách hay là từ tiền giang đại học nơi đó lấy được mà lại làm mộng ngưng chồng ta không có những thứ khác triệu tiểu tình trên mặt toát ra thất lạc bất quá vẫn là vừa cười vừa nói t a có rau xà lách ăn. Ta chu ũ n g m h u ngưng ngươi cùng ta nói qua muốn làm một cái vườn trồng trọt ta có thể đem mười lăm tầng hai gian phòng phân cho ngươi bất quá ngươi muốn làm sao làm đâu chu mậu ngưng con mắt quang loại lên lập tức ném tôm hùm thật nhanh đi tới tô trầm trước mặt chân thành nói ta cần có thể chứa đất vật chứa còn có thổ nhưỡng cùng với hạt giống tô trầm nhịu nhịu lông mày hắn góp nhặt nhiều như vậy vật tư vật chứa quá dễ tìm thổ nhưỡng khắp nơi đều có tùy tiện đ à o điểm là được nhưng khó khăn nhất chính là hạt giống trụ cột của hắn trong bao không có hắn nhìn xem chu ngậu ngưng hỏi ngươi hạt giống là từ đâu tới chu ngậu ngưng nháy mắt đáp lại nói ta hạt giống là chị an sẽ cho ta nói là từ tiền giang chợ đen có được tô trầm nhãn tình sáng lên hoàng sợ nói bây giờ tiền giang thị còn có chợ đen cái này sao có thể t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám chợ đen đấu giá hội t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám chợ đen đấu giá hội tô trầm không nghĩ tới phấn hoa phủ xuống sắp hai tháng toàn bộ tiền giang thị cũng đã tê liệt nhưng còn có chợ đen tồn tại trong mặt thế vật tư so vàng đều quý hệ thống tiền tệ đã sớm tê liệt cái kia chợ đen bên trong đến cùng mua bán cái gì đồ vật lấy cái gì giao dịch còn có tận thế phía dưới không có đạo đức luật pháp kết t h ố c phá phách cướp bóc vụ án tầng tầng lớp lớp ai có đảm lượng dám khai hát thị để cho hung tàn người sống sót đi vào mua bán đồ đâu t ô t r ầ m khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h con mắt hiếp lại cái này chợ đen thật muốn đi qua nhìn một chút chu mậu ngưng nhìn xem tô trầm hứng thú nàng không có dầu giếm chợ đen thật tồn tại bình thường cũng là vương khai cường đi nói là chín trăm tối gây dựng. m ộ ư ơ i hai hát con môn bên trong cái gì cũng có bán lý thư nghi các nàng con mắt cũng phát sáng lên nhao n h a u xông tới các nàng mặc dù tại bên cạnh t ô chầm áo cơm không lo nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn còn có chút đơn điệu kể từ t ô c h ầ m cầm lại máy tính mấy người cơ sở giải trí mới tốt lên một chút nhưng các nữ nhân không thể nào ưa thích máy tính các nàng yêu dạo phố mua sắm nhưng mà phấn hoa bông u xuống sau trong các nàng dài nhất đã có hai tháng không có dạo phố mua đồ tiền phong nhi ngược lại là đi qua một lần bất quá cũng là vì thu thập vật tư nào có tâm tình đi dạo phố lý thư nghi các nàng nghe xong chu mộng ngưng nói chợ đen một chút liền đến hứng thú n h o nhao hỏi mậu ngưng hắc thị tại cái nào rời cái này g i m xa sao người có hay không đi qua bên trong an toàn không trước kia tiền đều thành g i ấ y trắng lấy cái gì mua đồ a chu mậu ngưng quay đầu nhìn mồm năm miệng mười lý thư nghi các nàng đúng sự thật nói ta chưa từng đi chợ đen biết đến không phải là rất nhiều bất quá chợ đen ngay tại vạn hào trong ca úc giao dịch chính là lấy vật đ ổ i vật lý thư nghi các nàng ánh mắt mở đi túi đầu trầm mặc không nói vạn hào ca o úc ở trung tâm thành phố khoảng cách hải cảnh nhất hào hai mươi dặm liền xem như không có hoa phấn cùng biến di động thực vật lái xe đều cần nửa giờ nhưng bây giờ thế giới bên ngoài nguy cơ từ phía không để ý liền sẽ mất đi tính mạng cái này hai m ư i dặm cùng hoàng tuyển lộ không sai b ị lắm tư thanh định nghĩ tới điều gì ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm ôn nhu nói nạng ngươi năng lực nhiều như vậy mang bọn ta đi chợ đen cũng không thành vấn đề à tô trầm mỉm cười mang các ngươi đi chợ đen ngược lại là không có vấn đề bất quá phải chờ ta thăm dò chợ đen tình huống bên trong tại nói tư thanh định nhãn tình sáng lên k h o e miệng nổi lên nhàn n h ạ t cười khẽ gật đầu lý thư nghi các nàng cũng ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vui vẻ vẻ mắt kích động nhìn xem tô trầm ánh mắt toát ra yêu thích trả lại là tô trầm đến thời khắc mấu chốt chính là như vậy đáng tin cậy lựa chọn đi theo bên cạnh tô trầm tuyệt đối là đời này lựa chọn chính xác nhất tô trầm vân đạm phong khinh cười cười nhẹ nhàng thua tay nói m o u ăn cơm ta chín điểm xuất phát đi vạn hào cao ốc đi loanh quanh lý thư nghi các nàng ánh mắt đung đưa lưu chuyển lập tức xoay người đi ăn cơm đi tô trầm nao nao đám nữ nhân này bình thường tốc độ cũng không có nhanh như vậy bây giờ như thế nào vì chợ đen để ý như vậy hắn nghĩ lại một chút liền hiểu rồi khỏe miệng nổi lên nhàn nhạc cười nữ nhân mặc kệ lúc nào cũng là nữ nhân cái gì đưa ra thị trường công ty nữ la bản quyền quý con cái vẫn là danh tiếng chuyển xa nữ minh tinh nghe được có thể dạo phố cứ vui vẻ phải tìm không thấy nam bắc bất quá tận thế ở dưới sinh hoạt là có chút đơn điệu là nên nghĩ biện pháp để cho các nữ nhân tìm xem niềm vui thú tô trầm khe khẽ lắc đầu quay đầu nhìn về phía trung tâm thành phố phương hướng khiếp mắt lại không biết chợ đen này đến cùng cái dạng gì thời gian rất nhanh tới chín trăm tối tô trầm mở ra nhảy v ọ t không gian cửa vào cất bước đi vào lý thư nghi các nàng trông n g ò n con mắt các nàng suy nghĩ nhiều cùng theo đi bất quá các nàng biết năng lực của các nàng có hạ đi cùng chính là cho tô trầm cản trở chờ tô trầm xác định rõ chợ đen an toàn không có vấn đề các nàng lại đi dạo phố cũng không thành vấn đề chỉ là hắc thị tại trung tâm thành phố vạn hào ca o ố c khoảng cách hải cảnh nhất hào xa như vậy các nàng đến lúc đó làm như thế nào đi đâu tô trầm xuyên thấu qua vạn vẹo biến hình nhảy vọt không gian vẫn như cũ có thể nhìn đến lý thư nghi các nàng trên mặt mong đợi biểu l ộ hắn mỉm cười tiếp đó hướng về trung tâm thành phố vạn hào ca o ố c mà đi rất nhanh tô trầm liền đi tới vạn hào ca o ố c phụ cận hắn đang nhảy r ợ c không ở giữa bên trong nhìn lấy chung quanh đen như mực thế giới hiện thực chân mày hơi nhữ lại chợ đen không phải tại vạn hào trong ca úc sao tại sao không thấy được một điểm quan hiện ra đâu hắn đi tới vạn hào cao ốc mái nhà tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian rơi vào trên lầu chót lập tức hắn dùng không gian n u khúc năng lực giấu ở vạn hào cao ốc trong vách tường phòng ngừa chung quanh biến d ị động thực vật đối với hắn phát động công kích còn có hắn cũng là sợ bại lộ hành tung vạn nhất đả thảo kinh xả sẽ không tốt tô trầm giấu ở lầu chót trong vách tường dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn bốn phía quả nhiên phát hiện chỗ không đúng chỉ thấy bốn phía có trên trăm con biến d ị động vật đang đi tuần gần nhất lỗ hai một cái biến di động vật đ n g đi tuần gần nhất lỗ hai một cái biến di mẹo phệ lì ngay tại sắt vách mái nhà may mắn hắn trốn vào vạn hào cao hơn nữa vạn hào trong cao ốc cũng khác biệt bình thường t r u n g quanh trong đại lâu toàn bộ đều dốc tuyết đừng nói là nhân loại coi như biến dị động vật cũng không ở bên trong ở mà vạn hào trong cao ốc cũng không một dạng một đến m ộ ư ơ i lầu cùng lầu m ộ ư ơ i sáu đi lên cũng không có người mà lầu m ộ ư ơ i một đến tầng m ộ ư ơ i năm vị trí trung tâm nhưng lại có hơn nghìn người tụ tập tôi trầm nhịu nhịu chân mày nhét miệng lên nhàn nhạc cười thì ra h ắ t thị tại chỗ khuất như vậy cố ý đem cửa sổ phong kín lầu trên lầu dưới toàn bộ đều biết tràng nếu không phải là quen thuộc người nơi này căn bản không phát hiện được chợ đen tồn tại nếu không phải là chu ngẫu ngưng nói vạn hào cao ốc có chợ đen Hắn trong, người. Người trong khu vực h chắn c có trải rộng i này. n n h mà quán đ nhỏ n g k h phiến một người quản lý một cái khu vực trên mặt đất bảy một khối vải đỏ vải đỏ phía trên bảy bảy trăm bảy trăm tám mươi tám vật phẩm cùng trước kia hàng vỉa hè tựa như toàn bộ khu vực lóe lên ánh đèn yếu đất nhìn điện lực cung ứng có chút không đủ nhưng ở lúc này đã là đáng quý mỗi cái bày trưng bày vật phẩm có bất đồng riêng chính là có mì tôm xúc xích răm đ ô n g chính là có lon địa chính là có quản chế lao cụ thậm chí ngay cả kính thương đều xuất hiện tại trong một cái quầy hàng t ô trầm khoe miệng khẽ nhúc ních nhìn mỹ mắt t r ự c ngày khá lắm những đồ chơi này đặt ở trước tập thế không thể bị ban ngành liên quan một tổ bừng a hơn nữa mì tôm xúc xích răm đ ô n g những thứ này không ra gì đồ vật bây giờ đã trở thành nơi này xa xỉ phẩm người vây xem nhiều nhất t ô trầm nhìn một hồi trong mắt lộ ra mê man trong chợ đen trưng bày vật phẩm đều là trong mặt thế đồng tiên mạnh thức ăn nước uống không cần nói nhiều đao cụ cùng súng ống càng là phòng thân độ tốt những vật này ở bên ngoài chỉ cần lộ ra một góc không ra một dây liền sẽ bị người để mắt tới thậm chí trực tiếp bị cướp đi mà ở trong chợ đen lại không có một cái người dám tùy ý làm vậy kỳ quái đây cũng quá kỳ quái đang lúc tô trầm nghi hoặc lúc bốn cái thân rộng người mập trên mặt giữ tợn thẳng run chẳng hán mặc áo ba lỗ màu đen bước lục thân bất nhận bước chân đi tới trong đám người trong đó một cái đầu chọc háng g i n g hô lớn tất cả mọi người chú ý chúng ta là nơi này trông coi nếu ai dám ở đây làm đoạn chết cũng đừng trách chúng ta một cái khác trên mặt có vết đao chém nam nhân tiến lên một bước lớn tiếng nói bây giờ lầu mười một có đấu giá hội áp chụp vật đấu giá là một khỏa biến dị trứng chim hoan nên đại gia cầm vật tư đi qua tiêu giá nói xong bọn hắn quét mắt vòng mắt thành người sống sót khí thế hung hăng đi tới một bên khoanh tay nhìn xem trong khu vực những người sống sót những người sống sót đi qua bọn hắn thời điểm đều m ư n m ờ i phần cẩn thận túi đầu mặc kệ nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn tô chầm nhìn ở trong mắt ánh mắt lộ ra hiệu t h ầ n sắc hắn dùng s u lợi tị hại năng lực phát hiện cái này bốn cái tráng h ắ n cũng là chiến đấu loại khó trách những người may mắn còn sống sót này không dám trong chợ đen quấy dối cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt đồng thời tô trầm mắt nhìn hướng lầu mười một con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ lâu mười một lại có đấu giá hội còn đấu giá biến dị trứng chim cái này cần đi xem một chút tình huống vạn nhất là hắn không có năng lực còn có thể thêm một cái năng lực bản thân thậm chí nói không chừng có thể phát hiện chợ đen này bí mật tìm được chợ đen phía sau màn đại lão chương một trăm bảy mươi chín cùng ta l i ề u mạng vật tư chương một trăm bảy mươi chín cùng ta liệu mạng vật tư tô trầm là muốn đi lầu mười một tham gia đấu giá hội nhưng hắn bây giờ còn giấu ở trong tường như thế nào lẫn vào trong người may mắn còn sống sót đâu hắn mắt nhìn trong chợ đen người sống sót con mắt đi lòng vòng nếp miệng lên nhàn nhạc cười chợ đen đối với người may mắn còn sống sót yêu cầu không có cao như vậy trên thân đều không đặc thù gì tiêu chí trang phục khác nhau có thể nói ai cũng có thể tới vậy dạng này thì đơn giản hắn tìm một góc không có người hiện thân vô thanh vô tức tiến vào trong đám người đi lầu mười một tham gia đấu giá hội không được sao tôi trầm nghĩ tới đây ánh mắt quét mắt một vòng tình huống chung quanh hắn phát hiện mỗi tầng cầu thang có rất ít người đi qua cho dù là có người ra vào cũng sẽ không có người ngăn cản t ô trầm nhãn tỉnh sáng lên lập tức đi tới đầu bậc thang tiếp đó từ trong vách tường hiện ra thân hình sau đó hắn đi tới lầu m ộ ư ơ i một n h ư không có chuyện gì xảy ra mở cửa lớn ra đi vào lầu m ộ ư ơ i một cùng tầng m ộ ư ơ i năm diện tích giống nhau nhưng bên trong khoảng chừng hơn năm trăm n g ư ờ i toàn bộ đều vây quanh một cái năm mươi mở khu vực căn bản không có người chú ý tới tô trầm xuất hiện t r u n g quanh còn có bốn cái trên thân buốc lên bạch quang tràng hán bọn hắn cũng chỉ là mắt nhìn tô trầm ánh mắt liền lại trở về trong đám người tô trầm quét mắt t r u n g quanh trên mặt một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trái tim lại tim đập bị bịch hắn không phải sợ cùng nơi này thủ hộ đánh nhau mà là sợ thân phận bại lộ sau đả thảo kinh x à không chiếm được trong buổi đấu giá biến dị trứng chim còn có tìm không thấy chợ đen phía sau màn đại lão bất quá chợ đen đại lão đối với thủ hạ bọn này chiến đấu loại giác tỉnh giả rất thiên tâm thêm ra không có bất kỳ ai phản ứng t ô trầm bổn ổn tâm thần ánh mắt rơi vào những người sống s ó t vây quanh trong khu vực hắn dùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy bên trong hai cái giác tỉnh giả tráng hắn bảo hộ lấy ở giữa một cái g á c tỉnh giả nữ nhân nữ nhân đứng tại một cái bàn phía trước trong tay còn cầm một cái mộc truy t ô trầm thầm nghĩ trong lòng xem ra nữ nhân này chính là khu vực trong chính là buổi đầu giá hắn lập tức di chuyển cước bộ xâm nhập trong đám người đi tới hàng trước nhất chỉ thấy nữ nhân người mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy vẽ ngoài vóc người hoàn mỹ trên mặt vẽ lấy nồng nặc trang nhìn m ư i phần t r ắ n g nón bất quá tô trầm trong lỗ thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thính danh cao lệ hoa nghiên linh ba năm nhan trị năm chín phân t h á o trang sức sau thảm không d u n g thấy thuộc tính lớn tuổi t h ẳ n g nữ cuối cùng cho điểm năm tám phân cuối cùng đánh giá sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chân thực dung mạo khó coi hệ thống xét duyệt không thông qua tô trầm quệ quệ khoe môi không nghĩ tới trong tận thế còn có thể gặp phải trang điểm tà thuật nữ nhân chỉ tiếc cao lệ hoa không có thông qua hệ thống xét duyệt bằng không thì liền xem như chợ đen phía sau màn đại lao tại lợi hại hắn cũng muốn mang đi cao lệ hoa cũng không biết cái này phía sau màn đại lao từ chỗ nào n ổ viên này lao hành để cho chung quanh người sống sót bị lao tội đúng lúc này cao lệ hoa cầm lấy trên mặt bàn trưng bày một hộp thuốc lá sáng lên nàng vịt được tiếng nói đây là tân thu đến một hộp hoa tử người bán muốn dùng nước khoáng trao đổi giá khởi điểm hai mươi chai nước suối bây giờ bắt đầu kêu giá chung quanh người sống sót lập tức ồ nào hoa tử có thể đáng hai mươi chai nước suối nói đùa cái gì ta đều mười ngày không có thuốc hút đừng nói hai mươi chai nước s u ố i liền xem như một trăm hộp mì tôm ta cũng muốn cầm xuống đây chính là hoa tử phấn hoa buông xuống phía trước chính là vật hy hãn bây giờ càng là hút hàng tốt tô t r ầ m quệt quệt khoe môi nhẹ nhàng lắc đầu hắn chưa từng tiếp xúc cái đồ chơi này không biết hoa tử có gì tốt hoa tử cũng không phải nhu yếu phẩm làm sao có thể cùng nước khoáng cùng mì tôm giá trị so sánh nhưng mà có ít người yêu thích hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu một người cao một m tám mập mạp đứng tại trước mặt cao xuân lệ xa mười mét chỗ hắn tả hữu đều có một cái nùng trang diễm m ặ t nữ nhân ôm cánh tay của hắn mập mạp nhìn chằm chằm hoa tử hai mắt tỏa sáng nuốt nước bọn lớn tiếng tiêu giá ta ra ba mươi chai nước suối toàn trường ánh mắt lập tức rơi vào mập mạp trên thân ngươi có phải hay không điên rồi ba mươi chai nước suối đủ ta sống một tháng ngươi vậy mà mua một hộp hoa tử hoa tử có gì tốt có thể cùng thức ăn nước uống đánh đồng sao thực sự là không hiểu rõ ngươi ta nhìn ngươi không có hoa tử có thể sống vẫn là không có thủy năng sống mập mạp nết miệng khi miệt mắt nhìn người chung quanh hai tay nắm thật chặt bên cạnh hai nữ nhân các ngươi b ầ y quỷ nghèo này biết cái gì lão tử là vương ngạn bân là chợ đen này con trai của lão bản liền tốt hoa tử một h ô p này những thứ khác h o không chỉ là người chung quanh liền tô trầm con ngươi cũng hơi run lên thì r a mập mạp này là chợ đen con trai của lão bản khó trách sẽ như vậy ngành khí thực sự là tài đại khí thô a bất quá dùng duy trì sinh mệnh ba mươi chai nước suối đi đổi một hộp vô dụng hoa tử thật sự là quá phá của tô trầm neo lại hai mắt ngoạn vị cười cười cái này vương ngạn bân ngược lại là một đột phá khẩu chờ sau đó xem có thể hay không từ hắn ở đây liên hệ với chợ đen lao bản cao lệ hoa m ỉ m cười la lớn ba mươi chai nước suối một lần người chung quanh lặng ngắt như tờ thủy loại này vật tư thật sự là quá chân quý căn bản sẽ không có bởi vì một hộp hoa tử tiếp tục gọi giá cả ba mươi chai nước suối hai lần ba cao lệ hoa trực tiếp gõ truy cười h i ế p mắt đưa tay chỉ hướng vương ngạn bân thành dao vương ngạn bân cười ha h a khinh thường quét mắt vòng mắt vây một đám b u nghèo thật không biết các ngươi lấy cái gì cùng ta gọi giá cả người chung quanh tức giận hàm răng nữa nhưng không có một người nói chuyện ai bảo vương ngạn bân là chợ đen con trai của lá bản vật tư phần lớn là có thể đẻ chết người kế tiếp cao lệ hoa phân biệt lấy ra cấp cao bú n ố p thiên thuế sơn nước lọc các loại vật tư đi ra đầu giá đây đều là người sống sót lấy ra chợ đen đầu giá muốn đổi được mong muốn vật tư t r u n g quanh người sống sót lập tức phong thưởng bọn hắn đối với mấy cái này liên quan đến sinh mệnh vật tư sẽ không nương tay nhao nhao cấp ra giá cao nhưng mà vương ngạn bân cái này nhị thế tổ tài đại khí thô toàn bộ đều cao hơn người chung quanh giá tổng cộng bắt lại vật tư đám người chung quanh tình xúc động phẫn nộ không che giấu được bọn hắn đa vương ngạn bân ánh mắt vương ngạn bân lại một bộ hưởng thụ bộ dáng gật gù đắc ý cười lạnh nói phế vật còn n g h ĩ cùng ta l i ề u mạng vật tư các ngươi không xứng tô trầm thậm chí đều có thể nghe được chung quanh khanh khách vang lên cắn răng âm thanh h ắ n ngược lại là không quan trọng ngược lại hắn vật tư đầy đủ trước mắt bán đấu giá cái gì cũng không cần chỉ chờ biến dị trứng chim xuất hiện thật tốt cùng cái này vương ngạn bân gọi vừa gọi giá cả rất nhanh bây giờ bắt đầu kêu giá tô trầm nhịu nhịu chân mày trong lòng thầm nghĩ biến dị trứng chim cút phía trước chưa thấy qua nhất định phải nắm bắt tới tay người chung quanh lập tức kinh thanh hô to cợt mờ nờ biến dị trứng chim chính là quý đi lên chính là mười cái bảo ngư ta ngày ngày ngay cả mì tôm đều ăn không nổi đi đâu làm bảo ngư đi nhà ta hải sản thị trường cũng chỉ còn dư ba cái bảo ngư liền mẹ nó giá khởi điểm đều cấp không nổi vương ngạn bân cười ha ha cao giọng hô lớn ta ra hai mươi cái bảo ngư hà nội với biến dị trứng chim cút năm chắc phần thắng bây giờ là tật thế chỉ có giác tỉnh giả mới có quyền nói chuyện hơn nữa bảo ngư thứ này người khác không nhiều nhưng hắn là chợ đen con trai của lão bản trong kho l ệ n h để một trăm cái người chung quanh hầm hừ tức giận trường vương ngạn bân gặp qua khoe của chưa thấy qua khoe của như vậy không phải liền là hai mươi cái bảo ngư sao bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua nhưng bây giờ là t ậ t thế bọn hắn đừng nói cầm hai mươi cái bảo ngư năm cái đều góp không ra ai mặc kệ lúc nào có tiền chính là tùy hứng biến dị trứng chim đang ở trước mắt lại không có tiền cầm tới vương ngạn bân càng thêm b ê n h váo tự gác c ư ỡ lên bộ ngực con mắt ngẩng đầu đều nhanh không nhìn thấy người tôi c h m hít mắt lại nhà nhạc hô năm mươi cái bảo ngư lập tức toàn trường yên lặng số giới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tô trầm chỉ cảm thấy hắn trở thành trung tâm vũ trụ mọi ánh mắt đều rơi vào trên người hắn hắn nhìn xem người chung quanh cùng với cao ly hoa cùng vương ngạn bân ánh mắt kinh ngạc vân đạm phong khinh cười cười như thế nào năm mươi cái quá ít c h ư ơ một trăm tám mươi ai không thể đi ra ngoài c h ư ơ một trăm tám mươi ai không thể đi ra ngoài vương ngạn bân trên mặt giữ tận trực n g h ệ y nhai răng trận mắt chừng tô trầm ngươi mẹ nó như thế nào cũng như vậy ta đều không bỏ ra nổi năm mươi cái bảo ngư ngươi làm sao có thể cầm ra được cao ly hoa g ã trở lại bình thường đánh giá tô trầm người xa lạ này khoanh tay nhũ mày khinh thường nói lại một cái giả mạo người giàu có lăng đầu thành không biết ta nhóm nơi này chính là muốn một tay giao tiền một tay giao hàng sao người chung quanh cũng phản ứng lại trước mắt tô trầm tuổi còn trẻ mặc dù quần áo còn tính là sạch sẽ nhưng làm sao nhìn cũng không giống là cái đại l ã o bản làm sao có thể cầm ra được năm mươi cái bảo ngư chắc chắn là tô trầm tiểu từ này mạo xưng là trang hảo hán muốn biến dị t r ứ n g chim cút muốn điên rồi tô trầm nghiêng đầu một chút khẽ cười nói ta ngày ngày ăn bảo ngư đều nhanh ăn ôn chỉ là năm mươi cái làm sao có thể không lấy ra được người chung quanh cười vang ánh mắt bên trong tràn đầy miệm ai ngươi tiểu tử này chân có thể suy n h ư u nhà ta chính là b á n cá cũng không dám nói ăn bảo ngư ăn đến nhà nhìn ngươi gầy nhom bộ dáng làm sao có thể mỗi ngày ăn bảo ngư tiểu tử ngươi không thể vì biến dị trứng chim cút liền t h e o dẹp vô cớ nơi này chính là chợ đen đến lúc đó ngươi không lấy ra được thế nhưng là muốn bị nơi này giáp tỉnh giả đánh cho tàn phế ném ra vương ngạn bân nâng cao b ụ n g lớn vây báo tự đắc nhìn xuống tô trầm âm thanh lạnh lùng nói có nghe hay không ngươi bây giờ thu hồi lời ngươi nói ta coi như ngươi chưa nói qua cao lệ hoa k i n h miệng bỉ nhìn tô trầm tại chợ đen giả trang cái gì người giàu có thực sự là không biết sống chết tôi trầm quét mắt người t r u n g quanh con mắt hiếp lại thản nhiên nói ta còn thực sự có năm mươi cái bảo ngư chờ ta vua xuống biến dị trứng chim cúc sau tự nhiên sẽ lấy ra người t r u n g quanh căn bản không tin tưởng nhao nhao u ă n g tới bạch nhãn bảo ngư tại trước tận thế chính là quý giá nguyên liệu nấu ăn người bình thường là không ăn nổi sau tận thế liền càng thêm thưa thớt một k h ắ c bảo ngư thậm chí đều so vàng quý giá năm mươi cái bảo ngư nói cầm thì cầm chỉ bằng trước mắt g ầ y còn người trẻ tuổi là tuyệt đối không có khả năng làm được vương ngạn bân nết miệng miệng rộng hừ lạnh nói tiểu tử ta không bỏ ra nổi năm mươi cái bảo ngư người nơi này càng thêm không bỏ ra nổi cái này biến dị t r ứ n g chi m cút là của ngươi hạn chế rêu tựa như nhìn xem tô trầm ngoạn vị cười cười nhìn tiểu tử ngươi chờ sau đó như thế nào xấu mặt cao lệ hoa mắt nhìn vương ngạn bân ánh mắt chất động lập tức quay đầu nhìn về phía tô trầm nghiêm trọng nói đã ngươi tiểu tử tự tìm đ ư n g chết vậy ta liền thành toàn ngươi năm mươi cái bảo ngư thành dao nói xong nàng liếm môi một cái k híp hai mắt c ư ờ i khẩy đem năm mươi cái bảo ngư lấy ra đi một tay g a o tiền một tay g a o hàng ánh mắt của toàn trường toàn bộ đều rơi vào trên thân tô trầm phần lớn người là đang xem kịch một phần nhỏ người có thương hại thậm chí còn có một chút mong đợi tô trầm vân đạm phong khinh cười cười đều cho ta lui về sau lưu cho ta phóng năm mươi cái bảo ngư vị trí vương ngạn bân h i ế p mắt cười lạnh nói đi ta nhìn ngươi có thể đuồng h ị c h ra hóa chứ gì hắn vung tay lên đều lui về sau lui người chung quanh lập tức dựa theo vương ngạn bân phân phó lui ra xa ba mét cho t ô trầm trở lại đầy đủ không gian bất quá bọn hắn ánh mắt một mực chưa từng từ trên thân t ô trầm rơi đi tràn đầy nghi hoặc tiểu từ này ngay cả một cái bao đều không c ó làm sao có thể cầm ra được năm mươi cái bảo ngư nhất định là một lừa đạo vương ngạn bân nhìn đại gia nhường ra vị trí k h í t h ế y hung hăng chừng tô trầm không gian đủ người bảo ngư đâu cao ly mắt mở con mắt nhẹ chuyển nũng n ệ u nhẹ nói cái này vị tiểu huynh đệ ngươi nếu là dám đùa ta chợ đen hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài sau lưng nàng hai cái tráng hán chăm chú nhìn chằm chằm tô trầm trên thân bạch quang c h ấ p động cơ bắp bạo khởi chung quanh thân thể không khí đều có chút cháy bỏng người chung quanh không khỏi toàn bộ đều hít sâu m ộ t hơi có chút kinh hoàng mắt nhìn cái kê hai cái chẳng hán cơ thể đều có chút run dày chiến đấu loại giác tình giả hơn nữa còn rất mạnh mặc dù bây giờ còn lại trong người may mắn còn sống sót đại bộ phận cũng là giác tỉnh giả nhưng gặp phải cường đại như vậy chiến đấu loại giác tỉnh giả đại gia vẫn còn có chút e ngại vương ngạn bân càn dỡ mà cười cười ánh mắt càn dỡ nhìn xem tô trầm ta nhìn ngươi chết như thế nào tô trầm mỉm cười một chút cũng không bị đến hai cái tráng h á n ảnh hưởng hắn nhẹ nhàng vung tay lên trong n g á y mắt từ giữa không trung rơi ra năm mươi cái bào ngư ngã ầm ầm ở trên mặt đất người chung quanh lập tức cả kinh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tô trầm lộ ra vẻ mặt bất khả t ư n g h ị này đây là làm sao làm được giống như ảo thuật giả làm sao có thể có người có thể có nhiều như vậy bảo ngư những thứ này bảo ngư thật sự mùi cá tanh nặng như vậy hơn nữa còn rất mới mẻ c ợ mờ n ở hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt không nghĩ tới có thể gặp được đến chợ đen con trai của lão bản còn có thể gặp phải so chợ đen lão bản nhi tử còn lợi hại hơn người trẻ tuổi lần này nhưng có trò hay nhìn vương ngạn bân khuôn mặt đều bị người trẻ tuổi kia cho vô nát không biết chờ sau đó sẽ phát sinh chuyện gì người t r u n g quanh ánh mắt dần dần từ trên thân tô trầm chuyển rời đến trên thân vương ngạn bân từ trấn kinh biến thành niềm ấm cao lệ hoa lung túng nhìn xem vương ngạn bân nàng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến nước này vậy mà thật sự có người có thể lấy ra năm mươi cái bào ngư đổi biến dị t r ứ n g chi m cút hơn nữa vương ngạn bân là con trai của l ã o bản lần này người trẻ tuổi không chỉ là đánh vương ngạn bân khuôn mặt còn thuận đường đánh chợ đen khuôn mặt sớm biết liền không giúp vương ngạn bân trả phúng người trẻ tuổi trước mắt này vương ngạn bân trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trên đất năm mươi cái bào ngư con ngươi chấn động năm mươi cái bào ngư nói biến ra liền trở nên đi ra số lượng đều nhanh bắt kịp nhà hắn kho hàng người trẻ tuổi kia đến cùng là ai tại sao có thể có nhiều vật tư như vậy hơn nữa vô căn cứ lấy ra bảo ngư năng lực càng là chưa từng nghe thấy chẳng lẽ là chưa từng thấy qua năng lực đặc t h ủ nhưng hắn nghe được người chung quanh mà nói sắp mặt thời gian dần qua xem mét ngầm đầu nhìn đến người chung quanh châm t r ọ c gương mặt ánh mắt bên trong càng là toát ra sắc khí quá mất mặt hắn nhưng là chợ đen con trai của lã bản vậy mà lại tại trên vật tư tài sản thua với một cái yên lặng vô danh lạ l ẫ m người trẻ tuổi chuyện này chuyện đi hắn còn nào có khuôn mặt thấy hắn cha chẳng phải là cho chợ đen bôi nhỏ sao đều do người trẻ tuổi này nếu không phải là hắn sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này vương ngạn bân đột nhiên quay đầu chừng tô trầ hai mắt đỏ thấm đều có thể phun ra lửa hắn tự tay đẩy ra bên cạnh hai nữ nhân tay chỉ tô trầm hô lớn tiểu tử ngươi là có chút vật tư bất quá ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài tô trầm nhịu nhịu chân mày nhàn nhạt, nhạt cười nói u các ngươi chợ đen còn nghĩ phá hư quy tắc hay sao ngươi vương ngạn bân tức giận răng đều nhanh c ắ n nát nhưng cầm tô trầm không có biện pháp nào hắn quay đầu nhìn cao lệ hoa ra lệnh nhường ngươi người đem tô trầm cầm xuống hôm nay ai cũng không thể đi ra ngoài cao lệ hoa bất vi sở động khoanh tay nói khẽ không được lão bản quy định chợ đen bên trong hết thẻ giao dịch công việc quan trọng đang công bằng tuyệt không thể làm việc thiên tư t h i ê n bị bây giờ người trẻ tuổi này đã dựa theo quy định lấy ra năm mươi cái bào ngư vậy viên này biến dị t r ứ n g chim cút chính là của hắn nói xong cao lệ hoa đưa tay đem trên bàn biến dị t r ứ n g chim cút cầm ở lòng bàn tay vương ngạn bân cả người khí thế trong nháy mắt tiêu tan cũng không còn vừa mới vênh váo tự đắc phong thái hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào vật tư vậy mà lại thua ở tô trầm trong tay còn cho chợ đen l a o đen thực sự là mất hết mặt mũi vương ngạn bân cắn răng nghiến lợi ngẩm đầu trừng mắt nhìn tô trầm ngũ q u a n vận trở thành một đoàn âm thanh lạnh lùn nói tiểu tử ngươi chờ đó cho ta ta, này liền tìm ta Hắn hận h ậ tôi trầm a n g ư ờ hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh ý nghĩ hắn một trong những mục đích chính là cầm tới biến dị chứng chi cút bây giờ cái mục tiêu này đã hoàn thành t ô trầm mỉm cười tác dụng cách không thủ vật năng lực tay phải dối ra cánh tay thoáng qua một đạo bạch quang trong nháy mắt biến dị t r ứ n g chim cút từ cao lệ hoa lòng bàn tay bay đến tô trầm trong tay chương một trăm tám mươi một chợ đen đại lão chương một trăm tám mươi một chợ đen đại lão tô trầm đánh giá trong tay biến dị t r ứ n g chim cút con mắt híp lại thành một đường nhỏ nhét miệng lên nhàn n h ạ t cười dùng năm mươi cái bảo ngư đổi một cái chưa từng thấy biến dị t r ứ n g chim cút cái này mua bán giá trị h ắ n cơ sở trong không gian bảo ngư có hơn vài cái nếu là toàn năng đổi thành chưa từng thấy biến dị t r ứ n g chim thật là tốt bao nhiêu tô trầm cũng là lần thứ nhất gặp phải biến dị chứng chim cút không biết năng lực của nó là cái gì bất quá kém đi nữa năng lực đến trong tay hắn thăng cấp sau đó liền sẽ mạnh phi thường. chờ về nhà để cho biểu hiện tốt nữ nhân ă n viên này biến dị t r ứ n g chim cút xem đến cùng cho năng lực gì tôi trầm nghĩ tới đây lập tức đem biến dị t r ứ n g chim cút thu vào cơ sở bà khỏa bên trong người trung banh kinh ngạc nhìn xem tôi trầm trong mắt của bọn hắn đều nhanh rớt xuống đất người trẻ tuổi k i a chẳng những là giác tình giả hơn nữa còn là đa có thể lực giác tình giả khó trách sẽ có nhiều như vậy b ả o ngư chắc chắn là thông qua năng lực lấy được lớn sắt còn cần tự thân cứng rắn khó trách dám cùng chợ đen lão bản nhi từ vương ngạn bân khiêu chiến thật là có, có chút tài năng cao lệ hoa lông mày vẩy một cái con mắt híp lại thành một đường nhỏ không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt này lợi hại như vậy may mắn không có đắc tội chết hắn bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi tô trầm thu hồi biến dị trứng chim cút sau ánh mắt rơi vào cao lệ hoa trên thân lộ ra người vật vô hại đ ủ cười ngươi còn có cái gì đồ tốt đấu giá sao cao lệ hoa lắc đầu không có hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá đều b á n đấu giá ra tô trầm khẽ thở dài thực sự là đáng tiếc ta còn tưởng rằng ngươi cái này chợ đen có thể có ta nhìn t r ú n g mắt đồ tốt đâu cũng chỉ có một biến dị trứng chim cút còn có thể hắn suy nghĩ câu ra chợ đen phía sau màn đại lao phải xem thoáng qua thực lực bằng không thì đại lao thì sẽ không xuất hiện tôi chậm lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối bò nướng sắp xếp tự mình bắt đầu ăn người trung quanh lập tức chừng lớn hai mắt thèm nước bọn đều phải chạy ra này người trẻ tuổi kia đến cùng là ai sao có thể có nhiều như vậy vật tư bọn hắn mặc dù vật tư còn tính là dư giả nhưng t u y ệ t không có tô trầm tài đại khí thô như vậy năm mươi cái bào ngư nói cầm thì cầm bò nướng sắp xếp nói ăn thì ăn cao lệ hoa con mắt sáng lên nàng một chút liền biết tô trầm ý tứ đây là chạy chợ đen phía sau màn đại lao tới khó trách cùng lão bản nhi tử không hợp nhau còn bày ra thực lực của mình nguyên lai là muốn gặp đến lao bản a nàng nhẹ nh hướng về sau lưng hai cái tráng hán khua tay nói các ngươi thu thập sạch sẽ ở đây ngay sau đó ánh mắt nàng quét mắt chung quanh một vòng người sống sót cao giọng nói tối nay đấu giá hội đến đây là kết thúc đại gia lên trước lầu dạo c h ơ i à ở đây muốn thanh t r ạ n g người chung quanh sửng sốt một chút bất quá vẫn là dựa theo cao lệ hoa yêu cầu nhao nhao rời đi lầu mười một cao lệ hoa cười nhẹ đi đến tô trầm trước mặt vũ m ị liếc mắt đưa tỉnh cũng không còn vừa mới chào phúng tô trầm tư thái tiểu đ ệ đệ, đệ ngươi muốn tìm lão bản của ta cứ việc nói thẳng không cần thiết và vo tô trầm lầm đầu d ự n nhãn cao lệ hoa lập tức đem ăn một nửa bò nướng sắp xếp ném xuống đất lui về phía sau hai bước một mặt g h é t bỏ đại gì ngươi cách ta xa một chút ta đối với ngươi không có hứng thú cao lệ hoa khuôn mặt sắc một chút liền cứng lại nàng không thể nói tốt bao nhiêu nhìn nhưng ở trong mạ thế cũng coi như là một b á hoa không nghĩ tới tô trầm vậy mà t r ư ớ n g mắt nàng thậm chí ngay cả nàng tiếp cận đều biết xa lánh cao lệ hoa là không biết tô trầm nữ nhân bên cạnh có nhiều chất lượng tốt bằng không thì nàng sẽ hận tìm không được một cái lô để trôi vào xấu hổ mà chết tô trầm trông thấy cao lệ hoa không có tiếp tục tiếp cận hắn lúc này mới dừng lại bước chân thở pháo nhẹ nhõm n g ư ơ i biết ta muốn tìm ngươi lão bản nhanh nhường ngươi lão bản đi ra ta ngược lại muốn nhìn là ai cao lệ hoa mất hồn mất vỉa cười cười xấu hổ hảo ngươi cho ta đến đây đi tô trầm cảnh giác c ở đầu ngươi ở phía trước mang theo lộ ta theo kịp cao lệ hoa cười cười ngươi người trẻ tuổi này thật đúng là có chút ý tứ nói xong nàng quay đầu nhìn về lầu m ộ ư ơ i một cửa ra vào đi đến tô trầm vẫn duy trì một khoảng cách đi theo rất nhanh cao lệ hoa mang theo tô trầm đi tới m ộ ư ơ i hai lầu ở đây giống như những tầng lầu khác cũng là bầy hàng vỉa hè bất quá ở đây thêm ra rất nhiều mua bán đồ cổ ngọc thạch các loại chân quý vật phẩm quầy hàng tôi trầm mắt nhìn những mày nghi ngờ hỏi đi về phía trước cao lệ hoa các ngươi này làm sao còn có mua bán đồ cổ ngọc thạch cao lệ hoa bên cạnh tàu biên nói n g ư ờ i đây liền không hiểu được à đều nói thịnh thế đồ cổ loạn sự hoàng kim bây giờ thế đạo rối loạn không chừng ngày nào tận thế liền có thể đi qua những thứ này đồ cổ không được hay sao làm giàu món tiền đầu tiên sao tôi trầm khoe miệng khẽ nhúc đ í c h cười nhẹ lắc đầu thực sự là ý nghĩ h a o huyền tận thế là giáp t ỉ n h g i ả thiên hạ không có năng lực còn nghĩ xông đến tận thế kết thúc quả thực là người xin ó i ngậu vậy ngươi cũng không thể để người không làm n g đẹp không phải cao lệ hoa cười khanh khét nói hay là thật tồn tại tức hợp lý nhân loại thỏa mãn cơ sở dục vọng sau liền sẽ có truy cầu cao hơn t ô trầm thản n h i ê nói n hắn xem như nhìn h i ể u rồi chợ đen bên trong còn thật sự cái gì cũng có người khác nhau tới đây đều mang khác biệt mục đích có người tới chợ đen chính là vì đổi vật tư trở về sinh tồn có lại là muốn vì tương lai đánh hảo cơ sở xem ra chợ đen này thật là có cần thiết tồn tại chẳng những có thể nhận được chưa từng thấy biến dị trứng chim còn có thể phong phú kiến thức t ô trầm đi theo cao lệ hoa đi qua rộn ràng đám người đi tới một chỗ tường đá phía trước cao lệ hoa d ư n g bước quay đầu cười hít mắt nhìn xem t ô trầm chúng ta đến tôi trầm mắt nhìn chơi chùi tường đá dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện tường đá đằng sau nhiều c à n khôn tường đá đằng sau là một cái năm mươi bằng phẳng không gian bên trong có bốn người trong đó hai cái là chiến đấu loại giác tỉnh giả đẳng cấp còn đạt đến cấp hai mà một cái là phổ thông giác tỉnh giả một cái là người bình thường chiến đấu loại giác tỉnh giả hẳn là bảo hộ chợ đen lão bản bảo tiêu người bình thường đối với hắn tràn đầy ác ý hẳn là chợ đen con trai của lão bản vương ngã bần mà cái t i ê phổ thông g á c tỉnh giả đối với hắn có ác ý hẳn là chợ đen lão bản t ô trầm mịp cười là đến ngươi mở cửa、A. hắn thấy được trước mặt tường đá cất giấu cơ quan kỳ thực là một đạo cửa đá cao lệ hoa ánh mắt l ó e lên lại một lần kinh ngạc tô trầm năng lực lập tức nàng n h ấ n phía dưới trên tường đàn đến tường đá lập tức nhẹ vang lên một tiếng cửa đá mở rộng tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười cái này chợ đen lão bản thật đúng là cẩn thận giấu ở như thế ẩn nút vị trí người bình thường thật đúng là không phát hiện được bất quá cái này chợ đen bản cũ đến cùng là hạ người gì có thể tại tận thế mở lên chợ đen nhưng lại sinh cái không có tiền đồ nhi tử thật đúng là để cho người ta hiểu kỳ tô trầm hơi híp cặp mắt đi theo cao lệ hoa đi vào trong phòng hắn vào nhà lập tức thấy được trong nhà tình huống cụ thể hai cái cơ bắp tráng hắn đứng tại một cái trung niên nam nhân sau lưng vương ngạn bân đối diện cái kia trung niên nam nhân trong phòng người nghe xong cửa đá v ă n g động bọn hắn đều nhìn về cửa đá thấy được tô trầm cùng cao lệ hoa vương ngạn bân lập tức n ổ i trận lôi đình con mắt quét ngang đưa tay chỉ tô trầm quát o tiểu tử ngươi còn dám tới tô trầm núi vai ta có cái gì không dám tới vương ngạn bân quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân khóc kể lệ cha chính là tiểu tử này khi dễ ta để cho chúng ta chợ đen hộ thẹn ngươi nhất định muốn vì ta xuất khỉ a trung niên nam nhân sắc mặt lạnh lùng đứng lên con mắt chăm chú rơi vào trên thân tô trầm tô trầm cũng đánh giá mắt trung niên nam nhân phát hiện trung niên nam nhân cùng vương ngạn bân dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc xem xét chính là hai cha con bọn hắn cứ như vậy lạnh lùng tương đối không ai nhường ai trong phòng không khí lập tức lạnh xuống không ai nói một câu nói cao lệ hoa thấy thế nàng hít sâu một hơi vội vàng đi đến trung niên nam nhân trước mặt lao bản người trẻ tuổi này là đa có thể lực giác tỉnh giả trong tay vật tư nhiều vô số k ể giống như tìm ngươi có việc trung niên nam nhân ánh mắt lỡ lên n g khí nhẹ nhàng lại trịt địa hữu thanh người trẻ tuổi ta chính là chợ đen này lão bản vương tiên an ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì tô trầm cảm nhận được vương kiến an trên người thượng vị giả khí chất toàn thân có chút không được tự nhiên không hổ là t r ợ đen đại lão cùng tên phế vật kia nhi tử quả thực là khác biệt một trời một vực chương một trăm tám mươi hai lại một bàn băng ghi hình chương một trăm tám mươi hai lại một bàn băng ghi hình vương ngạn bân c a o mày nhìn về phía vương kiến an vội và nói ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nhanh để cho người ta chơi hắn à. vương kiến an lạnh lùng trừng mắt nhìn vương ngạn bân ngươi câm miệng cho ta ta như thế nào s i n ngươi đồ vô dụng này vương ngạn bân n ộ n g kinh hãi nhìn xem vương kiến an nháy hai mắt không thể tin ngươi n g ư ơ i thế mà mắng ta còn vì một n ạ i nhân hắn đột nhiên cầm lấy ly nước trên bàn ba một tiếng ném xuống đất nhai răng trận mắt t r ư ử n g vương kiến an ngươi có tư cách gì mắng ta ngươi từng ngày vì sinh ý không có thời gian chiếu cô ta cùng ta mẹ cuối cùng làm hại mẹ ta bệnh nặng chết thảm vương kiến an trong mày trầm giọng nói ta đích xác thua thiệt ngươi cùng mẹ ngươi nhưng t u y ệ t không phải ngươi bây giờ muốn làm gì thì làm t ậ y vào ta muốn làm gì thì làm ngươi đ ổ vật không phải liền là ta sao vương ngạn bân lý trực khí chẳng nói ta tiêu xài ta đồ vật chẳng lẽ còn có sai vương kiến an hận thiết bất thành cương mắt nhìn vương ngạn bân khẽ g ậ phất phất ta đ ầ tốt, tốt, tốt. mẹ ộ t nó nhớ kỹ các ngươi chờ ta về sau lên như diều gặp gió trở thành cái này tận thế chủ nhân nhất định phải làm cho các ngươi quỳ xuống cho ta nói xong hắn lạnh lùng chừng mắt nhìn tốt trầm cất bước rời đi thay út hai cái tráng hắn nhìn nhau một cái mặt không thay đổi lại trở về vương k i ế n an sau lưng vương k i ế n an dựng mắt cao ly hoa phân phó nói ngươi đi xem hảo ngã bân đừng có lại để cho hắn hồi náo cao ly hoa lập tức gật đầu nói hảo ta cái này liền đi nàng quay người rời đi gian phòng vương k i ế n an k h ẽ thở dài một cái ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm có chút ngượng ngùng nói thực sự là xin lỗi nhường ngươi chế dê ớ c tô trầm cười yếu ớt lắc đầu không việc gì mọi nhà đều có một bản kinh khó nhớ ta có thể hiểu được hạ tại thịnh hoa tiểu khu làm bảo an thời điểm gặp được quá nhiều chuyện nhà nam nhân vị sinh kế ra ngoài liều mạng không để mắt đến trong nhà còn cái cùng thế tử cuối cùng ngủ thành đại họa nhìn mãi quen mắt vương kiến a n mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một tia nhàn n h ạ t cười tốt chúng ta nói chính sự đi ánh mắt của hắn sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm ngươi tìm ta có chuyện gì tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười chậm rãi đi đến vương kiến a n trước mặt ta muốn theo ngươi hợp tác hợp tác vương kiến a n sửng sốt một chút không tệ tô trầm chậm rãi nói ngươi cái này chợ đen làm khả lắm mà trong tay ta vật tư nhiều ta muốn dùng vật tư nhập cổ phần vương kiến ăn đánh giá mắt tô trầm trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt hoài nghi lập tức cười nói thế đạo này còn ở đâu gia nhập cổ phần thuy hồ u n h bên ngoài biến dị động thực vật hung hăng ngang ngược ta cái này chợ đen có thể kiên trì đến bao lâu còn chưa nhất định đâu tô trầm cười nhẹ phất phất tay ngươi cũng đừng ẩn giấu ngươi giác tỉnh giả bảo tiêu đều là cấp hai chiến đấu loại giác tỉnh giả ngươi có bọn hắn tại chợ đen này không sập được vương kiến an biểu lộ cứng đờ tiếp đó hết sức nghiêm túc nhìn một chút tô trầm làm sao ngươi biết ta có quan sát năng lực của người khác mặc kệ loại hình gì giác tỉnh giả ta đều có thể nhìn ra tô trầm đúng sự thật nói dù sao cũng là làm ăn muốn lẫn nhau thành tín không cần thiết giấu giếm trận tướng hồ, hồ hắn càng là hiện ra thực lực của hắn vương kiến an lại càng có hợp tác ý、tưởng. vương kiến an hít sâu một hơi biểu lộ dịu đi một chút đã có thể lực giác tỉnh giả thật đúng là lợi hại a tô trầm nhiều hứng thú nhìn một chút vương kiến an nghi hoặc hỏi bất quá ngươi đến cùng là thế nào mời chào nhiều như vậy giác tỉnh giả trợ giúp ngươi đâu bởi vì cái vạn hào ca o úc này là ta bọn hắn là ca o úc q u y ề n k í c h trong quán học viên phấn hoa bông u xuống sau ta một mực lưu lại vạn hào ca o úc chiếu cố lưu lại trong ca o úc người bọn hắn chịu đến ân huệ của ta cho nên một mực trợ giúp ta vương kiến an thành thần đạo vậy bọn hắn như thế nào thức tỉnh chiến đấu loại năng lực hơn nữa còn lên tới cấp hai tô trầm truy vấn vương kiến an khẽ thở dài, nhớ lại nói, theo thời gian dài ra vật tư là càng ngày càng khó tìm ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm mang theo bọn hắn đi p h ụ cận tìm vật tư gặp một nhà nuôi dưỡng chim cút cửa hàng phát hiện bên trong biến dị chim cút bọn hắn r ấ t mau đánh đổ biến dị chim cút vì báo đáp ta bọn hắn cho ta ăn biến dị chim cút thịt bọn hắn ăn biến dị t r ứ n g chim cút về sau bọn hắn đã thức tỉnh năng lực chiến đấu ta mới biết được biến dị t r ứ n g chim có thể thức tỉnh năng lực bất quá bọn hắn bên trong có người ăn biến dị t r ứ n g chim cút nhiều năng lực vậy mà thăng cấp ta vì để cao lực chiến đấu của bọn hắn cho nên liền đem tất cả biến dị tôi trầm nhãn tình sáng lên biến dị trứng chim cút vậy mà có thể thức tỉnh chiến đấu loại năng lực đó cũng quá s ư ớ n g rồi đi bất quá biến dị trứng chim thức tỉnh năng lực không nhất định lại là một dạng hy vọng hắn vua xuống biến dị trứng chim cút sẽ thức tỉnh chiến đấu loại năng lực ca tôi trầm nhẹ nhàng gật đầu suy đoán nói về sau ngươi liền phát hiện lấy vật đ ổ i vật cơ hội buôn bán bắt đầu ở, ở trong tận thế thiết lập chợ đen vương kiến an cười cười ngươi quả nhiên thông minh ta là thương nhân năng lực chiến đấu cũng không mạnh muốn tại cái này tận thế sinh tồn tiếp ngoại trừ năng lực còn lại chính là vật tư ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc k ỳ thực hiện tại cùng t r ư ớ c tận thế không có gì khác nhau quá lớn chỉ là thiếu đi đạo đức cùng luật pháp đức thúc tiền đã biến thành vật tư mà thôi tô t r ầ m cười gật gật đầu ngươi nói đúng vương kiến a n nhãn tình sáng lên hắn cảm giác gặp c h i âm cởi mở cười nói cho nên muốn muốn tại cái này tận thế thật tốt sinh tồn tiếp ta chỉ có thể bằng vào ưu thế của ta trở thành cái này tận thế đệ nhất thương nhân ngươi ngược lại là có chi khí bất quá chỉ bằng ngươi những người hộ vệ này còn có ngươi bây giờ vật tư số lượng rất khó thành công a tô chầm h i p mắt vừa cười vừa nói đi một bước nhìn một bước a vương kiến ăn cái thở dài đạo Kỳ t vật vật có có hơn ự c h nữa bây giờ nguy hiểm như vậy vạn hào cao ốc chẳng những muốn bảo vệ tới chợ đen người may mắn còn sống sót an toàn còn muốn giữ gìn chợ đen trị an thậm chí gặp thời thời khắc khắc ứng phó biến dị động thực vật chợ đen có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này cũng là hắn đã dùng hết toàn lực tô trần bén nhẹ nhìn thấy vương tiến an trong mắt không tam lòng khẽ cười nói cho nên ngươi cần cùng ta hợp tác dạng này ngươi chợ đen sinh ý mới có thể phát triển Vương không i ế n An n chỉ ư n n g h ì là ấ y vương kiến an thậm chí ngay cả hai cái chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh già tráng hắn đều mắt cho n g váng người trẻ tuổi kia cũng quá lợi hại a liền trợ đen thương khố cũng không nhiều bào ngư nhân gia tiện tay liền ném đi hơn ba trăm cái còn có vô cùng chân quý biến dị trứng chim nhân gia căn bản vốn không để ý khó trách người trẻ tuổi k i ê m một mực duy trì năm chắc phần thắng bộ dáng là thực sự có cái gì vương kiến an trở lại bình thường khẩn trương nuốt nước miếng ngựa khí trở nên t ô n k í n h tiểu huynh đệ ta đáp ứng hợp tác với ngươi tô trầm ăn trong tay một viên cuối cùng biến dị trứng chim k h ẽ cười nói ngươi liền gọi ta tô trầm à hợp tác vui vẻ vương kiến an mừng rỡ trên thân đã không còn thượng vị giả khí chất súng bái nhìn xem tô trầm có trợ giút của ngươi ta trợ đen nhất định sẽ nâng cao một bước tô trầm mỉm cười gật đầu một cái đó là đương nhiên hắn nhãn c h â u xoay động nghĩ tới điều gì lập tức hỏi đúng n g ư ơ i chợ đen vận doanh thời gian dài như vậy có hay không thu đến vật gì tốt vương kiến an chốc chớp mắt ngẩng đầu nhớ lại một chút đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên vỗ tay nói đúng có người ở thành phố kính t r a cục cục trưởng trong văn phòng phát hiện một bàn băng ghi hình mang đến chợ đen mua bán ta lúc đó xuất phát từ hiệu k ỷ liền dùng một hộp mì tôm cất chưa xuống hắn có chút bận tâm nhìn xem tô trầm không biết bàn băng ghi hình này có phải hay không độ tốt tô trầm sắc mặt không thay đổi trong lòng lại nhấc lên thào thiên cự lãng lại một bàn ghi hình hắn tại ngục giam doanh địa ngục trưởng phòng làm việc tìm được qua một bản. bên trong chúng ó t ể là p h ta bây giờ là quan hệ hợp tác huống hồ trong tay ta bảo ngư còn rất nhiều có cái gì không xác định t ô trầm hơi híp con mắt đạo vương kiến an nhớ tới vừa mới tô trầm ném bảo ngư lúc nhẹ nhõm cười gật gật đầu hảo hợp tác với ngươi chính là vui vẻ ta này liền dẫn ngươi đi thương khố ngược lại hắn trong kho hàng bảo ngư cũng liền t r ừ n g một trăm mà tô trầm tiện tay liền ném ra hơn ba trăm cái có thể tưởng tượng được trong kho hàng những vật khác căn bản không vào được tô trầm phát nhãn cho dù bên trên tô trầm coi trọng cái kia cho tô trầm không được sao còn có thể kết một chút thiện duyên phải biết tô trầm thế nhưng là đà có thể lực giáp tỉnh giả hơn nữa năng lực đẳng cấp đều không thấp có thể kết giao với bằng hữu như vậy hắn tại tận thế nghị không phát đạt cũng khó khăn nói xong vương kiến an mau mang hai cái bảo tiêu dẫn tô trầm đi ra khỏi phòng rất nhanh tô trầm đi theo vương kiến an đi tới lầu m ộ mươi sáu một cái trước của phòng vương kiến an dừng bước từ ngực trong túi lấy chìa khóa ra mở cửa phòng ra tô trầm nao nao không nghĩ tới vương kiến an lại đem thương khố bỏ vào lầu m ộ ư ơ i sáu khó trách nhìn m ộ ư ơ i một đến tầng m ộ ư ơ i năm cũng không phát hiện thương khố cái bóng thì ra đặt ở lầu m ộ ư ơ i sáu cái này bình thường ai cũng sẽ không chú ý chỗ vương kiến an quay đầu nhìn về phía tô trầm không lưng bày một dấu tay xin mời mời đến tô trầm nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó thứ nhất tiến vào trong phòng trong phòng đèn sáng bên trong còn mở hơi lạnh thể cảm nhiệt độ có thể đạt đến âm m ộ ư ơ i độ t ả hữu tô trầm tuyệt không ngoài ý mớn vạn hào cao ốc thế nhưng là tiền giang thị trung tâm thành phố tiêu chí kiến trúc chắc chắn chuẩn bị máy phát điện cung cấp một cái kho lạnh điện lực vẫn là đầy đủ hắn vào nhà sau quét mắt tình huống chung quanh chỉ thấy vật phẩm đều phân loại phát ra m ộ ư ơ i phần c h ì n h tề không gian không coi là quá lớn tối đa cũng liền một trăm mở nơi này vật tư mặc dù không bằng hắn tô trầm cơ sở báo khỏa nhưng ở cái này ở trong tận thế có thể có cái này lạnh leo kho vật tư cũng tuyệt đối được gọi là phú g á p một p ư ơ n g tô trầm hai con mắt hiếp lại cười cười không hổ là v dấu đồ vật còn không ít đâu vương kiến an cười lắc đầu cùng ngươi so ra kem xa ta chỗ này liền có chừng một trăm bảo ngư ngươi lại có thể một chút lấy ra hơn ba trăm cái tôi trầm mỉm cười trong lòng thầm nghĩ nếu ta không có trả về hệ thống vật tư thật đúng là không chắc có thể có ngươi nhiều không thể không nói vương kiến an thật là một cái đầu não tinh minh thương nhân trong tận thế tìm được thuộc về mình sinh tồn phương hướng cái này cũng là một loại bản sự tôi trầm gậy nhẹ lông mày nhẹ giọng hỏi băng ghi hình đâu vương kiến an vua hót một cái vội vàng nói q u ê n chuyện này ta này liền cho ngươi tìm nói xong hắn chạy mau đến một cái kệ hàng bên cạnh t h ậ t trọng lấy ra một hộp t r ợ đen băng ghi hình sau đó hắn chạy chậm đến tô trầm trước mặt cung kính hai tay dâng lên băng ghi hình tô trầm ánh mắt rơi vào trên băng ghi hình ánh mắt căng thẳng vội vàng đưa tay nhận lấy băng ghi hình bên trên cái gì tiêu đề cũng không có bất quá dạng thức cùng hắn tại n g ụ c giam doanh địa nơi đó bắt được một dạng không biết bên trong có phải hay không bao hàm liên quan tới thế giới dưới lòng đất bí mật tô trầm nhẹ nhàng gật đầu tiện tay liền đem băng ghi hình để vào cơ sở bao khỏa bên trong người ở bên ngoài xem ra giống như h ư không tiêu thất vương kiến an x ứ sở ánh mắt bên trong tản mắt ra một vòng không thể tin một bàn băng ghi hình cứ như vậy hư không tiêu thất đây rốt cuộc là tô trầm năng lực vẫn là tô trầm là cái ảo thuật bất kể nói thế nào tô trầm năng lực của người này q u á cường đại dù là hắn nuôi những thứ này cấp hai năng lực chiến đấu giác tỉnh giả cũng không nhất định là tô trầm đối thủ hắn nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi băng ghi hình như thế nào không còn ta thu lại tô trầm không đếm xịa tới đáp lại nói vương kiến an không có hỏi nhiều cái gì hắn định hót cười nói vẫn là ngươi lợi hại a tô trầm híp mắt cười cười tốt ta có việc gấp về nhà các ngươi tiếp tục làm việc a vương kiến an cũng không giữ lại hoan nên ngươi lần sau lại đến yên tâm ta ngày mai có rảnh có thể sẽ mang theo người nhà ta tới d ạ n phố tô trầm nói vương kiến an nhãn tỉnh sáng lên lập tức từ trong ngực lấy ra một tờ tấm thẻ màu đen đưa cho tô trầm đây là chợ đen trí tô n tạp ngươi cầm tấm thẻ này tới chợ đen tiêu phí toàn trường miễn phí trong lòng của hắn biết rõ tô trầm vật tư so với hắn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần dẫn người tới chợ đen nhiều nhất chính là thể nghiệm một chút mua sắm cảm giác tiến đưa trương chợ đen trí tô n tạp cũng coi là cho tô trầm một cái nhân tình tô trầm mỉm cười đưa tay nhận lấy thản nhiên nói vẫn là ngươi k h ô n khéo biết tiến đưa ta trí tô tạp ngươi cũng không lỗ nói xong hắn đem tạp thu vào cơ sở bao khỏa bên trong tiếp đó ngay trước mặt vương kiến an mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào vương kiến an sững sờ nhìn trước mắt lục sắc quang ảnh tiêu tan quay đầu nhìn đồng dạng một mặt khiếp sợ hai cái t r ẳ n g h á n ngươi các ngươi nhìn thấy vừa rồi lục sắc quang ảnh sao trong đó một cái tráng hán mở mịt nói thấy được một cái khác tráng hán nháy nháy mắt nói tựa như là tô trầm năng lực có thể khiến người ta trong nháy mắt tiêu thất vương kiến an nuốt nước miếng kinh ngạt nói cái này tô trầm thực sự là lợi hại may mắn chúng ta không có đắc tội hắn một tên tráng khẽ t o m à thế nhưng là công tử hắn vương kiến a n đầu lông mày nhướng một chút lập tức trả lời nói ngạn bân cũng nên lớn lên nói xong hắn vất tay mang theo hai cái t r á n g hắn rời đi kho lạnh tô chầm dùng không gian khiêu dược năng lực về tới hắn tại hải cảnh nhất hào trong phòng hắn không kịp chờ đợi mở ra hắn trong nhà máy chiếu phim cùng tv lập tức đem băng ghi hình bỏ vào máy chiếu phim bên trong rất nhanh màn hình tv xuất hiện hình ảnh lại không có âm thanh bất quá tô c h ầ m lại nhãn t ỉ n h sáng lên con ngươi khoa chặt bàn băng ghi hình này bên trong hình ảnh là ngay sau đó ngục giam danh địa băng ghi hình nội dung sau này trong màn hình trải rộng nhân loại tứ chi đỏ trắng rơi tại trên ống kính hình ảnh nhìn còn có chút mơ hồ quả nhiên tiến vào thế giới dưới lòng đất đám kia đội khảo sát khoa học thành viên toàn bộ đều mất mạng nhưng đến cùng là cái gì làm đâu đúng lúc này trên màn hình tv đột nhiên lập lòe lên kim quang độ sáng thoáng cái để thăng lên gấp mấy trăm lần khiến cho vốn là căn phòng mở tối trở nên giống như ban ngày t ô trầm lập tức meo cặp mắt lại ánh mắt rơi vào trên tv chỉ thấy một sinh vật hình người xuất hiện tại máy quay phim ống kính phía trước toàn thân tản ra kim quang vừa cao vừa gầy tay dài q u a gối bàn tay dài nhỏ móng tay lại tản ra làm người ta sợ hãi kim loại tia sáng chỉ tiếc trong hình kim quang quá mạnh căn bản không nhìn thấy sinh vật hình người khuôn mặt là dạng gì cái kêu nhân hình sinh vật cũng phát hiện máy quay phim tồn tại thân hình k h ẽ động trong n g á y mắt vọt tới máy quay phim bên cạnh lợi c h ả o đột nhiên hướng máy quay phim ống kính vừa xuống cho dù tô trầm là nhìn xem màn hình tv nhưng vẫn là bị sinh vật hình người đột nhiên cử động sợ hết hồn sinh vật hình người tốc độ nhanh t h á i quá thậm chí hắn tại chỗ đều có thể không kịp dùng không gian l ư u khúc năng lực t r á n h né húng chi sinh vật hình người lợi trảo mười phần sắc bén và không thì cũng sẽ không cắt chém nhân loại nhẹ nhàng như vậy còn có thể một chút liền đánh nổ máy quay ph nếu là cái này hình người sinh vật xuất hiện tại tiền giang thị chỉ sợ toàn bộ tiền giang thị tất cả sinh vật toàn bộ đều phải diệt tuyệt hắn cũng không khả năng là cái này hình người sinh vật đối thủ tôi chấm hít sâu một hơi c h ầ m rãi đem băng ghi hình lấy ra thu vào cơ sở b o khỏa bên trong mặc dù lần này băng ghi hình bên trong nội dung không có lần trước nhiều nhưng cũng cho hắn có liên quan phấn hoa buông xuống đầu m ố i mới đó chính là cái này sinh vật hình người trên thân tán phát kim quan g cùng giác tỉnh giả sử dụng năng lực không sai biệt lắm có thể nói sinh vật hình người kỳ thực chính là g á c tỉnh giả chỉ có điều sinh vật hình người là thế giới dưới lòng đất sinh vật bằng không thì sẽ không cùng nhân loại thế giới bình thường một điểm đều không giống nhau chương một trăm tám mươi bốn cường thân kiệt thể chương một trăm tám mươi bốn cường thân kiệt thể tôi trầm tắt đi tv nằm ở trên giường trằn trọc trong lòng vẫn nghĩ băng ghi hình nội dung bên trong xem ra băng ghi hình là một cái series ghi chép một cái đội khảo sát khoa học đi vào dưới lòng đất toàn bộ quá trình nhưng mà lấy bây giờ tình báo chỉ có thể biết thế giới dưới lòng đất đích sắc có vấn đề nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề phấn hoa là như thế nào bộc phát sinh vật hình người lại là chuyện gì xảy ra cái gì đều không thể biết được quan trọng nhất là đội khảo sát khoa học đến cùng ở nơi nào tiến vào thế giới dưới lòng đất còn cần càng nhiều băng ghi hình mới có thể biết tô trầm thật sự là ngủ không được thế là dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn ai còn không ngủ hắn phát hiện lý thư nghi còn tại trong phòng chơi lấy máy tính nếp miệng lên nhà n n h ạ t cười đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ hơn nữa từ chợ đen có được biến dị t r ứ n g c h i m cút cũng nên tìm nữ nhân soát soát số lượng tô trầm một cái lý ngư đ ã định đứng lên cũng không theo cửa chính đi trực tiếp dùng không gian lưu khúc năng lực suy tưởng đi tới lý thư nghi gian phòng lý thư nghi đã đóng lại đèn đang lén, lén lút lút chơi lấy trên máy tính nệ lá bài phấn hoa buông xuống sau mỗi ngày sinh hoạt trừ ăn ra chính là ngủ thật sự là quá nhàm chán thật vất vả tô trầm cho nàng máy tính nàng làm sao có thể không hào hào lợi dụng đâu tô trầm xuyên tường mà ra hắn nhìn thấy lý thư nghi vậy mà một chút cũng không có phát giác cười nhẹ lắc đầu hắn có phải hay không đem những nữ nhân này bảo vệ quá tốt rồi trong phòng thêm một người cũng không biết đây nếu là phóng tới bên ngoài cũng không biết chết bao nhiêu lần bất quá phụ cận hải cảnh nhất hào có tiểu hải bảo hộ bọn hắn còn ở tại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng đích thật là vô cùng an toàn nhưng hải cảnh nhất hào tới gần bờ biển mấy người trong biển sâu động vật biến dị tiến hóa đến có thể tới lục địa ở đây ngược lại thành bất an nhất toàn bộ địa phương tô trầm bây giờ cũng nghĩ không được nhiều như vậy hải cảnh nhất hào ở rất thoải mái chỉ cần không phát sinh vấn đề hoàn toàn có thể một mực ở tiếp hắn nghĩ tới ở đây ánh mắt rơi vào nằm lì ở trên giường chơi máy vi tính trên thân lý thư nghi l ạ g yên không tiếng động chậm rãi đi tới lý thư nghi hết sức chăm chú nhìn xem màn ảnh máy vi tính tay phải không ngừng thao túng con chuột k h o miệm thỉnh thoảng còn lộ ra cười yếu đ t tô trầm mỉm cười khi mắt lại ép xuống thân thể tới gần bên thai của nàng nhỏ giọng nói máy tính có ta chơi vui sao? lý thư nghi mượn máy tính phát ra ánh sáng thấy do nam nhân ở trước mắt là tô trầm nàng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm vỗ nhẹ tim nói ta là biết bất quá ngươi xuất quỷ nhập thần ai có thể không chấn kinh nga nói xong nàng khôn khéo đứng dậy đi tới bên cạnh tô trầm nhẹ nhàng nắm vút tô trầm bà vai tô trầm cười ngồi xuống nhãn trâu xoay động nói khẽ biểu hiện không tệ chờ sau đó ngươi tại thêm chút sức ta cho ngươi một k h ỏ a biến dị trứng chim hắn cám dỗ nói thậm chí còn có thể mang ngươi cùng tiểu tình các nàng cùng đi chợ đen thật sự lý thư nghi vui mừng quá đỗi hương phấn nhìn xem tô trầm nàng đã thời gian thật dài không có đi dạo phố đều nhanh biệt xuất bệnh hơn nữa còn có thể thu được một k h ỏ a biến dị trứng chim vật siêu giá trị ngược lại nàng đã là tô trầm nữ nhân còn có thể cự t u y ệ t tô trầm hay sao tô trầm cười yếu ớt nói ta cần phải gạt ngươi sao lý thư nghi trên mặt lộ ra nụ cười x á lạ ánh mắt kéo nhìn xem tô trầm ôn nu nói ta bảo đảm nhường ngươi trải qua một cái khó quên ban đêm sau hai giờ tô trầm chậm rãi đứng d ậ y một bên buộc lên áo nút thắt một bên quay đầu nhìn lý thư nghi m ỉ m cười nói không tệ ngươi nói được thì làm được lý thư nghi m ệ t m ỏ i ngầm đầu nhìn tô trầm trên mặt có chút hối hận nàng là đem hết khả năng nhưng đối phương là cá thể lực của nhân căn bản không chịu nổi đây vẫn là nàng trở thành có năng lực giáp tình giả thể lực tốt hơn như vậy một chút bằng không thì đã sớm đã hôn mê ngươi khoái hoạt liền tốt tô trầm cột chất nút thắt hai l ò n g gật đầu ta đáp ứng cho ngươi một khỏa biến dị trứng chim ngươi tiếp hảo nói xong hãn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khỏa biến dị trứng chim cút thuận tay ném cho lý lý thư nghi lập tức tinh thần đi qua đ ỗ n g nhiên đứng dậy tiếp nhận biến dị t r ứ n g chim cút trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng t r â m ca người giỏi nhất người cũng khen ta hai giờ còn chưa đủ sao tô trầm đoạn b ị đạo lý thư nghi le lưới túi đầu nhỏ g i ọ n g nói đủ tô trầm mặc quần áo cười n h ạ t nói cái này còn tạm được n g ư ơ i ăn xong biến dị t r ứ n g chim liền sớm nghỉ ngơi một chút à, dưỡng chân tinh thần tối mai ta mang các ngươi đi vạn hào cao ốc d ạ n phố nói xong hắn sửa quần áo ngay ngắn dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên tưởng trở về lý thư nghi nhìn xem tô trầm bóng lưng biến mất v ậ miệm nói ta liền không nghỉ ngơi nghệ lá bài còn không có đánh xong đâu ánh mắt nàng rơi xuống thấy được trong tay biến dị trứng chim lập tức một ngụm n u ố t xuống lập tức nàng chỉ cảm thấy bụng dưới s ẹ t qua một dòng nước ấm cả người cơ thể đều có chút nóng lên tiếp đó tứ chi trở nên bền chắc lý thư nghi sửng sốt một chút đưa tay cầm con chuột không nghĩ chỉ là thoáng dùng sức con chuột trong nháy mắt nát nàng kinh ngạc con ngươi chấn động không thể tin nhìn xem tay phải của nàng này cái này sao có thể ta lúc nào trở nên có sức lực như vậy chẳng lẽ là biến dị trứng chim năng lực là tăng thêm khí lực lý thư n h i không khỏi dùng mình một cái quay đầu nhìn tô trầm gian phòng phương hướng trong ánh mắt chạy xuôi kích động tăng thêm khí lực năng lực đây chính là chiến đấu loại năng lực nàng còn là lần đầu t i ê n từ trong tay tô trầm thu được thức tỉnh chiến đấu loại năng lực biến dị trứng chim có thể nói là trong tất cả các nữ nhân thứ nhất tô trầm đối với nàng thật sự là quá tốt cũng không ngừng công nàng là người đầu tiên đi theo tô trầm nữ nhân về sau nghe vẫn là tô trầm lời nói dựa theo tô trầm nói làm dạng này mới có thể thu được tốt hơn ban thưởng lý thư nghi đối với tô trầm là càng ngày càng ưa thích thậm chí vượt qua thích nàng chính mình rất nhanh lý thư nghi từ trong sự kích động trở lại bình thường nhìn xem vỡ thành cặn bã con chuột không khỏi lộ ra vẻ cười khổ đêm nay ván này đ ệ n lá bài là không qua được tô trầm tại trong gian phòng của mình nhìn xem đối với hắn thiện ý lại tăng lên lý thư nghi m ỉ m cười nữ nhân hay là cho lễ vật chân thật nhất độ thiện cảm tăng lên chính là nhanh hắn vừa nghĩ trong lỗ thai một bên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh lý thư nghi tiêu hao một k h ỏ a biến dị t r ứ n g chi cút hệ thống trả về một sáu trăm k h ỏ a thu nạp tiến cơ sở b á k h ỏ a biến dị t r ứ n g chi cút thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực cường thân cơ thể lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm nhãn tình sáng lên năng lực là cường thân cơ thể cái này nghe xong chính là chiến đấu loại năng lực hắn đang cần chiến đấu loại năng lực cái này chẳng phải cho sao mặc dù năng lực hiện tại của hắn nhiều nhưng chân chính thích hợp chiến đấu cũng liền cực hạn bạo phát cái này nhiều một cái cường thân kiện thể đối mặt càng cường đại hơn biến dị động vật hắn cũng có sức đánh một trận tô trầm lập tức từ cơ sở ba khỏa bên trong lấy ra mười khỏa biến dị t r ứ n g c h i m cút giống ăn đường đ ầ u tựa như một viên tiếp nối một viên bắt đầu ăn cường thân kiện thể nhất cấp thức tỉnh túc chủ thể lực sức chịu đựng thể chất sức mạnh chờ tố chất thân thể bị động tăng lên một lần tôi chấm hít mắt lại không nghĩ tới năng lực này còn là một cái bị động năng lực giới thiệu cũng là lời ít mà ý nhiều bất quá cường thân kiện thể năng lực thật đúng là hữu dụng có thể trong nháy mắt đề thăng hắn khắp mọi mặt tố chất thân thể chuyện này với hắn có thể trợ giúp quá lớn hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền chỉ cảm thấy sức mạnh tăng lên một lần sau hắn đều có thể bóp gãy cốt thép ngay sau đó hắn dùng phía dưới cực hạn bạo phát năng lực như hắn sở liệu cực hạn bạo phát năng lực là căn cứ vào hắn tự thân thân thể lực lượng gia tăng hiệu quả cùng cường thân kiện thể không xung đột theo lý thuyết hắn bây giờ dùng cực hạn bạo phát năng lực tăng lên sức mạnh cao nhất có thể đạt đến trước đây gấp tôi trầm nhãn tình sáng lên cường thân kiện thể năng lực coi như không tệ là một cái rất không tệ năng lực cường hóa cũng không biết sau khi thăng cấp hiệu quả là dặn gì hắn đứng tại trước cửa sổ từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra biến dị t h ứ n g chi cút một viên tiếp nối một viên bắt đầu ăn vừa mới tiêu hao hai giờ thể lực vừa vặn dùng biến dị t r ứ n g chim cút b ổ một chút cơ thể nữ nhân nhiều cũng là phiền p h ứ c cơ thể có chút không chịu được nổi bất quá cái này còn xa xa không đủ trả về bội xuất mới đến một nghìn sáu trăm cách t r ư ớ c lần còn kém xa lắm đâu toàn thế giới tiếp cận tám mươi nữ người tìm ra một trăm vạn cái có thể thông qua hệ thống khảo hạch mỹ nữ không khó làm à. trước mắt liền có hai cái mỹ nữ bạch thanh x ư ơ n g cùng lưu thi mịch nhưng các nàng tại ngục giam doanh địa hơn nữa năng lực thâm bất khả chắc muốn lấy được tay có chút phiền thức tô trầm vừa nghĩ bên hai lướt qua vài tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tốp làm chủ ấ p ứ c Chúc c tỉnh. tốt Đinh. mừng h tương cường thân kiện thể thăng cấp làm cấp t hai ứ c cười Cường lực lực, tốc tỉnh. Tô Trầm từ trong suy nghĩ trở lại bình thường, thẳng thân thể nghĩ bình miệng nổi lên nụ cười nhiên. Cường thân kiện thể năng lực làm bị động năng lực, tốc độ lên cấp ngược n khỏe h làm suy lại lại là bị độ cấp n hắn ăn no h Chờ r ồ hẳn là cũng là có thất ể tới c p Đây đề chính là h chiến đấu năng lực, liền xem như phải ă năng ăn n liền no, cũng phải đem đăng g sức lực, cấp đấu đem quá xem t h ă n g Trong lòng lên. Tô Trầm t h ầ m nghĩ, Cũng không phải hắn phải đây á n không lại bạch Thanh Sương nhưng vạn nhất hắn tại đối phó bạch Thanh Sương thời điểm thụ thương, xảy ra vấn đề nhưng là không xong. h Bạch phó Bạch thời thụ lại là tại đối điểm ra đề đ xảy chính là t ậ t thế mặc dù hắn có hạ hân nhiên cái này đỉnh cấp ngự dụng y sư cùng với hắn tự thân còn có k h ô u một phùng xuân năng lực nhưng dù là xuất hiện một điểm ngoài ý m ớ n hắn bây giờ có hết thảy đều đem hóa thành bụi ngược lại bạch thanh sương cùng lưu thi m ị c h cũng sẽ không chạy chờ hắn đem năng lực đẳng cấp đều quét lên tại mượn nhờ cố nhược hy cùng thường hữu vi giác tỉnh giả đại đội quét ngang toàn bộ mục giam doanh địa chẳng phải là dễ dàng sau đó hắn lại bắt đầu ăn biến dị chứng chi cốt nhưng chờ hắn ăn tức muốn bệ bụng hắn mới nghe được dễ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống Đinh! đựng, động đề đem kiện hơi dài miệng nổi cười hài giá, kiện tới tới mừng tốt chủ tương cường thân kiện thể thăng tình, mạnh tố chất thân thể bị động đề thăng 4 lần. Chầm thở một hơi dài nhẹ nhóm, lên nâng lên bụng, khỏe miệng nổi lên nụ cười hài lòng. Không có phí công trả giá, thật sự đem cường thân kiện thể năng lực tăng lên tới cấp 4. Tố chất thân thể lập tức tăng lên Chúc chủ thể thức chủ thể chịu thể chất, chờ chất thể, chầm thở khỏe phí thật thể chất thể cấp cấp lực, sức sức có lực cấp tức làm một tốt tứ tốt tố Tô trả Tố sờ lập sự bị hắn về sau nghiên cứu thảo luận nhân sinh thời điểm phải cẩn thận một điểm bằng không thì dễ dàng đem đối tượng làm hư mặc dù nữ nhân bên cạnh chết sẽ không ảnh hưởng trả về bội xuất nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí a tô trầm lại một lần nữa nghiên cứu vừa mới âm thanh nhắc nhở của hệ thống cấp bốn cường thân kiện thể năng lực có thể để thăng gấp bốn cơ thể thể chất cứ như vậy tính toán tiếp mắt cấp cường thân kiện thể chính là gấp m ộ ư ơ i gấp m ộ ư ơ i không cao lắm nhưng cũng có thể đem hắn người bình thường tố chất thân thể tiến hóa thành siêu nhân hắn tại dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn đan điện vị trí con mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy đan điện vị trí bên trong quân đo cũng k tôi n n g có c ư ờ trầm h n nhãn tình sáng lên trong lòng tinh hô muốn thực sự là dạng này về sau suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp nhận được bị động năng lực biến dị trứng chim năng lực thượng hạ đích thật là mười lăm cái nhưng hắn bị động năng lực thức tỉnh đầy tiếp đó toàn bộ đều lên tới mắt cấp vậy hắn liền triệt để vô địch bất quá đây đều là hắn phỏng đoán còn không có nhận được thực tiễn huống hồ biến dị t r ứ n g chim có bao nhiêu khó được chờ hắn trước tiên đem năng lực đạt đến hạn mức cao nhất rồi nói sau t ô trầm nghĩ tới đây đánh một c á i n g áp nằm trên giường hắn khuyên lý thư nghi sáng sớm dưỡng đủ tinh thần đi chợ đen dạo phố hắn không thể như xe bị t u ộ t xích như thế hắn liền mất mặt t ô trầm rất nhanh liền chìm vào mậm đẹp sáng sớm hôm sau t ô trầm mang theo lý thư n h i bọn người ở tại hải cảnh nhất hào trong hành lang ăn cơm hắn dùng ánh mắt chấp chấp lý lý thư nghi nao nao nghi hoặc nhìn tô trầm tô trầm khoe miệng khẽ nhúc đ í c h nữ nhân này qua một đêm vậy mà phải đi chợ đen đi dạo phố chuyện đem quên đi chẳng lẽ là hắn tối hôm qua dùng sức quá mạnh không nên à khi đó hắn cường thân kiện thể năng lực còn không có thức tỉnh lại không có tác dụng cực hạn đột phá không phải là cường thân kiện thể năng lực có tác dụng phụ a nhưng mà tô trầm nghĩ lại hắn đều chưa quên chuyện tối ngày hôm qua lý thư nghi làm sao lại quên hẳn là lý thư nghi cái này thần kinh đại điệu nữ nhân đem chợ đen đi dạo phố chuyện cấp quên phải không còn chút nào tô trầm ho nhẹ hai tiếng trầm giọng nói đại gia hôm nay thật tốt tắm một cái buổi tối ta mang các ngươi đi vạn h ả o ca úc lý thư nghi toàn thân run lên nàng một chút nhớ tới tối hôm qua tô trầm giao p h ó chuyện của nàng không nghĩ tới quên mất không còn một mảnh cuối cùng vẫn là tô trầm nói ra được nàng cắn cắn khoe miệng ngựa t ú i đầu hận tìm không được một cái lô để chui vào triệu t i ể u tình mấy người chúng nữ nao nao ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tô trầm lập tức trên mặt lộ ra hưng ơ phấn vẻ mặt kích động vu vân lam ánh mắt chấp liên tiếp quá tốt rồi ta cùng vui vẻ vừa vặn thiếu một chút dược phẩm không biết chợ đen có thể hay không mua được tư thanh định cũng nhữu chân mày như có điều suy nghĩ nói, ta muốn làm khẩu súng. không có việc gì ra ngoài đại đại sinh vật biến dị cũng tốt dương vũ trúc lập tức hứng thú ta cũng muốn một cái tiền anh nhi trợn trắng mắt quá bạo lực ta vẫn trong muốn đi chợ đen tìm chút thân vật lý thư nghi các nàng cũng trở lại bình thường lập tức đi theo nói ra muốn mua đồ vật các nàng đều tại tận thế nhẫn nhịn thời gian rất lâu hy vọng nhiều giống phía trước thật tốt đi dạo phố a tôi chấm h í p mắt lại cười gật gật đầu các ngươi yên tâm cũng có thể mua t ừ tích nguyệt nháy nháy mắt nói thế. thế nhưng là chúng ta lấy cái gì mua đâu long nữ băng cũng n h í n h í chân mày truy vấn nói chính là bây giờ tiền mặt cùng giấy không có gì khác biệt tô trầm cười cười chợ đen là lấy vật đ ổ i vật ta vật tư nhiều như vậy đầy đủ các ngươi mua xuống chợ đen lý thư nghi các nàng mím k h o miệng vui mừng nhìn xem tô trầm ánh mắt đung đưa chuyển động không nói hết phong tình đi theo tô trầm là các nàng đời này làm tối đúng lựa chọn tô trầm trong nội tâm mười phần t h o ả i mái mỉm cười các ngươi đừng quên nhảy vọt không gian sẽ tiêu hao thể lực của con người ta cho các ngươi một khỏa biến dị chứng c h í cút tiếp đó hôm nay thật tốt ngủ một rớt bởi tối chúng ta đi chợ đen sảng khoai chơi lý thư nghi các nàng lớn tiếng h é t to hảo tô trầm k i n h bị nhìn lý thư nghi ngươi không có tối hôm qua nói cho ngươi là quên mất không còn một mảnh đấy là đúng trừng phạt lý thư nghi túi đầu thẻ lưỡi biết nàng đã ăn biến dị t r ứ n g chim cút lấy được cường thân kiện thể năng lực ngược lại là không có như vậy cần hơn nữa nàng đích sắc là đã làm sai chuyện nên chịu đến trừng phạt điểm tâm đi qua chúng nữ ăn xong biến dị t r ứ n g chim cút sau toàn bộ đều trở về phòng đi nghỉ chuẩn bị đêm nay đi vạn hào cao ốc đi dạo chợ đen tô trầm cũng trở về trong phòng ăn biến dị chim ư n g t r ứ n g cùng biến dị chim cánh cụt trứng muốn đ ể thăng cực hạn bạo phát cùng độ không tuyệt đối năng lực nhưng hắn ăn đến chống đỡ hai cái này năng lực cũng không có nhận được đề thăng tô trầm cũng không có miễn cưỡng chính mình dứt khoát nằm ở trên giường chờ đợi buổi tối d ạ o phố hoạt động kỳ thực hắn chỉ cùng qua bạn gái trước đi d ạ o phố nhưng hắn không có cảm nhận được một điểm nhạc hắn hoàn toàn là cái trả tiền cùng dò ỏ sách công cụ buổi tối mang theo những nữ nhân này đi d ạ o phố cảm giác hẳn là sẽ có sự bất đồng rất lớn thời gian rất nhanh thì đến chín trăm tối tô trầm nhìn xem tại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng trong hành lang mong mọi cùng trông mong lý thư nghi b ọ n người nàng mỉm cười vung tay lên mở ra nhảy vọt không gian đ i ể m truyền thống xuất phát đi d ạ n phố chương một trăm tám mươi sáu toàn trường miễn phí chương một trăm tám mươi sáu toàn trường miễn phí tô trầm cất bước đi vào n h ả y vọt trong không gian không có cho lý thư nghi các nàng do dự không gian lý thư nghi các nàng xem lấy hiện ra lục quang hình vòng xoáy quang ảnh ánh mắt bên trong đều có chút do dự tô trầm nói qua n h ả y vọt trong không gian sẽ tiêu hao thể lực các nàng nếu là tiến vào sẽ không còn chưa tới vạn hảo ca úc người liền mệt mỏi bất tỉnh ở nửa đường a t i ế n anh nhi bản thân liền có không gian khiêu dược năng lực nàng đối với n h ả y vọt trong không gian thể lực tiêu hao rất có quyền lên tiếng nàng hít sâu một hơi quay đầu nhìn lý thư nghi các nàng an ủi yên tâm đi trầm ca cho chúng ta cường thần kiện thể năng lực hẳn là có thể để cho chúng ta đến vạn hảo ca ú lý thư nghi các nàng gật đ một một nhãn tình cái, m sáng lên có người cùng với các nàng làm làm mẫu tự nhiên càng thêm có lòng tin các nàng vội vàng nối đuôi nhau đi vào thẳng đến cái cuối cùng tiền anh nhi đi vào Quang ảnh mới biến mất không thấy gì nữa tô trầm đang nhảy d ư ợ c không ở giữa bên trong chờ đợi một hồi còn tưởng rằng lý thư nghi các nàng không dám vào tới đâu có thể thấy tư thanh n ị n h đi đến tiếp lấy lý thư nghi các nàng toàn viên đến đông đủ khoe miệng nổi lên mỉm cười các ngươi thật đúng là lề mề chẳng lẽ ta sẽ hại các ngươi hay sao lý thư nghi các nàng mím mím khoe miệng toàn bộ đều lắc đầu một cái tư thanh n ị n h yếu đớt cười nói ngươi đừng nhạy cảm chúng ta chỉ là sợ không chịu nổi nơi này thể lực tiêu hao vạn nhất kéo ngươi trần sau sẽ không tốt tô trầm nhịu chân mày vậy các ngươi bây giờ cảm giác thế nào lý thư di các nàng cảm thụ phía dưới chỉ cảm thấy thể lực s á c thực đang chậm rãi trôi đi giống như chạy chậm trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng gì nếu là thời gian dài vậy coi như muốn mệnh không nhúc ních h một loại tư thanh định đúng sự thật nói còn tốt kiên trì cái mười phút không thành vấn đề những nữ nhân khác đi theo gật gật đầu tôi trầm mỉm cười đây chính là cực hạn của các ngươi hắn quay đầu nhìn v ạ n hào ca o ốc phương hướng nói khẽ bất quá ta là cái này nhảy vọn không gian chủ nhân có thể để các ngươi nhẹ nhõm tiến vào tự nhiên có thể để các ngươi trong vòng mười phút đạt đến bạn hào ca ốc chúng nữ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ vừa nghĩ tới có thể đi bạn hào ca ốc dạo phố mua sắm tâm tình lập tức khoái trá không thiếu tô trầm thỉnh t h o n g quay đầu dùng s u lợi tị hại năng lực xem chúng nữ tình huống vạn nhất có ai thể lực chống đỡ không nổi phải tranh thủ mở ra nhảy vào không gian niệm truyền tống mang chúng nữ ra ngoài nghỉ ngơi một chút chúng nữ trạng thái đều không tệ cho dù không cần nghỉ ngơi cũng có thể bình an đến vạn hào ca úc càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là chúng nữ đối với hắn thiện ý toàn bộ đều tăng trưởng rất nhiều lý thư nghi đám người thiện ý tiếp cận đỉnh điểm trừ phi phát sinh chuyện trọng đại bằng không thì các nàng sẽ không phản bội tô trầm n ế c miệng lên một vòng nhàn nhặt cười quả nhiên mang theo lý thư nghi các nàng đi ra d ạ phố là một cái lự một mực để các nàng giấu ở trong nhà mặc dù sẽ không đi thiện ý nhưng sớm muộn sẽ đem người bước điên hải cảnh nhất hảo mười lăm tầng là rất lớn nhưng một mực tại bên trong du đãng cũng chỉ bất quá là một cái hào hoa một chút ngục giam mang nghi người, trong vương thôi. Mười đi tới tiếp tại kiến sau, cao Trầm phút Tô theo thư trực hảo Hắn bọn vạn an lý Úc. v ă n phòng m ở ra nhảy v ọ thôi k n g g a ra. an đang sau hai n truyền tống miệng, tiên Vương kiến trong phòng làm việc viết cái gì, sau lưng còn đứng ở hai cái chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả trắng hán. trước viết đấu gì, giáp giả làm đi việc cái cái loại lực ở ở nhưng nhìn đến tô trầm xuất hiện bọn hắn lập tức thở dài m ộ t hơi vương kiến an khỏe miệng nổi lên ý cười lập tức đứng dậy bước nhanh về phía trước tô huynh đệ trả lại là người à vậy mà từ phòng làm việc của ta bên trong đi ra tô trầm bay đầu mắt nhìn khẽ cười nói lần này ta cũng không phải một người tới vương kiến an đi đến tô trầm trước mặt nghi ngờ nháy mắt mấy cái ngươi nói là cái này lục sắc quang ảnh đằng sau còn có người tô trầm gật gật đầu không tệ vừa mới nói xong thư thanh định đi ra sau đó là lý thư n g h triệu tiểu tình không chỉ là vương kiến an liền vương kiến an hai cái tráng hắn giác tỉnh giả đều thấy choáng mắt tư thanh định những nữ nhân này dáng dấp đều mười phần duyên dáng toàn thân cao thấp sạch sẽ cùng trong chợ đen những cái kia nữ người sống sót tạo thành tranh lệch rõ ràng phải biết bây giờ thế nhưng là tật thế dễ nhìn một điểm nữ nhân không phải là bị giết chính là đã trở thành cường đại giáp tỉnh giả đồ chơi lần này xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy bọn hắn còn có chút không thể đứng tư thanh định bọn người sau khi ra ngoài có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút tiếp đó đều đi tới bên cạnh tô trầm trầm ca nơi này chính là chợ đen. Ta như thế nào một cái cửa hàng đều không trông thấy a ngươi sẽ không gạt chúng ta a ba cái kia nam nhân là ai vậy nhìn chúng ta ánh mắt có cái gì rất không đúng t ô trầm mỉm cười lập tức cho tư thanh định bọn người cùng vương kiến an làm giới thiệu tư thanh định bọn người giờ mới hiểu được đây là vương kiến an văn phòng mà vương kiến an chính là chợ đen sau màn l á o bản vương kiến an quét mắt tư thanh định bọn người sùng bái nhìn xem tô trầm nói khẽ không hổ là đa có thể lực giác tỉnh giả nữ nhân bên cạnh mũi xinh đẹp như hoa tư thanh định bọn người mỉm cười oanh oanh yến yến càng thêm xinh đẹp động lòng người t ô trầm cười nhẹ lắc đầu t u t ta muốn dẫn bọn hắn đi dạo phố mua đồ vương kiến an nếch miệng lên ý cười vừa vặn ta đưa cho ngươi chợ đen trí tô các nàng t r ư m i ánh c mắt không khỏi rơi vào trên thân tô trầm người con mắt hiếp lại thành nguyện nha đi theo tô trầm thực sự là một cái lựa chọn chính xác khắp nơi đều có kinh hỷ xuất hiện tô trầm đầu tiên là khe giật mình không nghĩ tới vương kiến a n cho hắn chợ đen trí tô tạp lại là toàn trường miễn phí bất quá hắn rất nhanh liền biết rõ lông cựu mọc trên thân cựu vương kiến a n nhìn như thâm một tiền trên thực tế là vì làm hắn vui lòng lúc này mới làm ra lớn như thế nhiều lợi đây chính là ân tình mặc dù tận thế không giảng cứu đạo lý đối nhân xử thế nhưng cùng một chỗ hợp tác làm ăn hắn như thế nào cũng không khả năng bạc đại vương kiến an t ô trầm mỉm cười hảo nói xong hắn vung tay lên mang theo chúng nữ đi ra cửa đá đi tới chợ đen bên trong chúng nữ vừa thấy được rộn ràng chợ đen trên mặt lập tức dâng lên nụ cười hưng vấn Các cũng nàng là k í thư thanh định mấy người cũng đi theo gật đầu một cái tô trầm chân thành nói phấn hoa phủ xuống thời gian dài như vậy các ngươi còn tưởng rằng bên ngoài sẽ có nhiều như vậy người bình thường sao hắn quét mắt chung quanh trầm giọng nói trong chợ đen người đại bộ phận cũng là giác tỉnh giả hơn nữa mỗi cùng hung t ứ gắt các người dáng dấp xinh đẹp như vậy không chừng sẽ bị bọn hắn để mắt tới lý thư nghi nghi hoặc hỏi ở đây không phải có bảo tiêu sao tôi chấm h í p mắt lại nếu là có giác tỉnh giả b í quá hóa liều nơi này bảo tiêu căn bản không chấn áp được chương một trăm tám mươi bảy đây là nhà ngươi chương một trăm tám mươi bảy đây là nhà ngươi lý thư nghi các nàng lập tức kinh hoàng lo lắng nhìn xem tô trầm tư thanh định thế nhưng là gặp được mân tôi ban thảm trạng nàng n h i u chặt lông mày nói trầm ca nếu là nơi này người sống sót trở nên bạo động chúng ta có thể từng chiếu cố tới sao t ô trầm mỉm cười k h í p mắt nhìn một chút trong chợ đen người sống sót yên tâm chỉ cần các ngươi gặp phải nguy hiểm kịp thời gọi ta ta bảo đảm các ngươi bình an vô sự hắn nhưng là đa có thể lực giác tỉnh giả hơn nữa cường thân kiện thể năng lực đều đến tư cấp tầm thường giác tỉnh giả đều không phải là đối thủ của hắn huống hồ hắn sớm đã dùng s u lợi tị hại năng lực quét mắt t o à n trường không có có thể cùng hắn sánh ngang giác tỉnh giả xuất hiện có thể nói chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể thanh không ở đây lý thư nghi các nàng xem lấy t ô trầm ánh mắt trở nên m ừ n ỡ những người sống sót lực chú ý toàn bộ đều tại chợ đen trên cửa hàng bắt đầu không có phát hiện lý thư nghi các nàng nhưng bọn hắn trở lại bình thường thời điểm ngạc nhiên phát hiện trong đám người nhiều hơn năm cái tiểu đội mỹ nữ con mắt đều không khỏi nhìn thẳng trong ánh mắt không khỏi toát ra tham lam những người sống sót qua thời gian có thể nói cùng tên ăn mày không sai biệt lắm liền xem như giác tỉnh giả quần áo trên người đều vô cùng rách dưới làn da cũng mười phần thô giáp huống hồ trong mặt thế điểm cao mỹ nữ đều bị cầm xuống không sai biệt lắm giống lý thư nghi các nàng mỹ nữ xinh đẹp như vậy không có tình huống đặc biệt căn bản không sống được tới giờ những người sống sót lập tức xì xào bàn tán đứng lên c ơ mờ n ở bây giờ lại còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy đây không phải là tứ đại tiểu hoa long nữ băng từ tích nguyệt sao không nghĩ tới lúc này có thể một chút nhìn thấy các nàng hai người còn có tiền giang thị nổi tiếng mỹ nữ xí nghiệp gia tư thanh định cùng lý thư nghi bình thường ta liền thấy các nàng cơ hội cũng không có nhiều mỹ nữ như vậy nếu không thì chúng ta hùn vốn đem các nàng đọc ta người mẹ nó điên rồi chợ đen bảo tiêu đều là cấp hai giác tỉnh giả chúng ta mười cái đều đánh không lại nhân ra một cái ta xem ai dám động đến các ngươi không muốn chết ta còn muốn tại trong cái này chợ đen đổi vật tư đâu lý thư nghi các nàng cũng đều nghe được chung quanh tiếng ồn ào nhưng các nàng có tô trầm hơn nữa ánh mắt toàn ở trên cửa hàng trên hàng hóa căn bản vốn không lo lắng tô trầm một mực hai con mắt h i ế p lại quét mắt toàn trường dùng su lợi tị hại năng lực quan sát đến bọn hắn tiện ác biến hóa chỉ cần bọn hắn ác ý điên cùng tăng trưởng hắn liền sẽ trước tiên xuất kích đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước đối mặt bọn này người sống sót hắn có một trăm loại phương pháp thanh trừ bọn hắn bất quá để cho tô trầm không nghĩ tới bọn này người sống sót áp ý là có chỗ lên cao nhưng còn không có đạt đến tình cảnh cần hắn xuất thủ ánh mắt hắn hiếp lại khoe miệng lộ ra ngoạn vị cười xem ra chợ đen uy hiếp vẫn rất lớn vậy mà có thể để cho người sống sót áp chế lại r ụ c dịch sát tâm quả nhiên trong mặt thế mỹ nữ giá trị so với vật tư kém bằng không thì giống lý thư nghi các nàng những mỹ nữ này nhất định sẽ bị bọn này người sống sót phong t h ư ờ n g chỉ tiếc không có hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội lý thư nghi các nàng hành tàu ở chợ đen t r u n g quanh người sống sót theo bản năng muốn tiếp cận nhưng nhìn lấy bốn phía tráng hán bảo tiêu vẫn là lựa chọn rời xa nhưng mà cũng có một cái không sợ chết hán t ử say mặc lôi thôi của não đầy người nước bùn lung la lung lay thẳng đến từ thanh định đụng tới xa xa tô trầm con mắt chầm xuống trong con ngươi tản mát ra hàn quang lạnh lẽo lập tức muốn dùng để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra dài bốn mươi mét kiếm miểu sát cái này hán t ử say còn không đợi hắn ra tay từ thanh định toàn thân bạch quang l ó i lên quay đầu lạnh lùng chừng mắt nhìn hán từ say nghiêm nghị quất lên dừng lại lại hướng phía trước ta cần phải đọc thủ người chung quanh ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên thân tư thanh định ôm lấy bả vai nhìn lên hy kịch mặc dù ngươi là mỹ nữ nhưng nơi này chính là chợ đen đụng chút đụng chút không thể tránh được nếu thật là đậu thủ cũng là ngươi tư thanh định không đúng huống hồ trong chợ đen bảo tiêu là giữ gìn nơi này trật tự mặc kệ ngươi có phải hay không mỹ nữ nhất định sẽ đem ngươi đổi đi nếu là hán tử say thành công bọn hắn liền càng thêm có lý do đi lên khai du tô c h ầ m h í p mắt lại n h ấ t miệng lên một vòng cười lạnh đều nghĩ xem náo nhiệt đúng không vậy liền để các ngươi biết cái gì gọi là chợ đen đối tác thực lực tô chấm lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ với vương vương kiến an đang ở trong phòng làm việc kiểm kê vật tư danh sách trong đầu đột nhiên xuất hiện tô trầm âm thanh vương lão bản nữ nhân ta tại ngươi chợ đen giết người không có vấn đề à. vương kiến an nao nao mở mịt ngầm đầu nhưng bốn phía ngoại trừ hai cái rắc tỉnh giả chẳng h á n nơi nào có tô trầm thân ảnh hắn trầm dai đứng lên kinh ngạc nhìn xem bảo tiêu các ngươi nghe được tô trầm thanh â m sao hai cái bảo tiêu mở mịt nhìn xem vương kiến an một mặt n ộ n g vương kiến an đang n g h i hoặc lúc tô trầm âm thanh lại một lần nữa tại hắn trong thai vang lên đừng hỏi nữa ta là dùng năng lực lại cùng ngươi ý thức giao lưu trong lòng ngươi mặc niệm nói chuyện ta có thể nghe được. vương k i ế n an lấy lại bình tĩnh thầm than tô trầm năng lực quá kinh khủng dễ như t r ở bàn tay liền cùng hắn ý thức nói chuyện nhưng hắn không biết là tô trầm đồng bộ truyền thanh năng lực chẳng những có thể tiến vào ý thức của hắn nói chuyện thậm chí có thể kéo hắn tiến vào mậu cảnh bất chi bất giác giết hắn vương k i ế n an trở lại bình thường hít sâu một hơi trong lòng mặc niệm ngươi có thể nghe được sao tô trầm âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến có thể nghe được vương k i ế n an hồi tưởng lại tô trầm hỏi hắn mà nói lập tức trả lời nói ngươi có trợ đen trí tô tạp chẳng những toàn trường miễn phí còn nắm giữ toàn trường quyền h ạ n tối cao như ta đ t ô trầm sau khi nói xong lập tức cắt đứt cùng vương kiến an liên hệ ánh mắt hiếp lại nhìn về phía trong đám người tư thanh định cùng hán tử say cái này hán tử say năng lực rất yếu tư thanh định hoàn toàn có thể chém giết hán tử say hoảng r u r u ngẩng đầu nhìn một chút tư thanh định ánh mắt mê ly bên trong mang theo hèn n ọ n hắn không chút kiên kỵ đánh giá tư thanh định nuốt nước m i ế nói g n chợ đen cũng không phải nhà ngươi mở dựa vào cái gì để cho ta dừng lại t ư thanh định nhữ mày trong lòng có chút luôn cuống bất quá vừa nghĩ tới t ô trầm nàng nên cái gì cũng không sợ Tư t h a người h định h n mặt k ô đổi đề rãi sắc say, mắt lực, chậm trừng tử thuần vật trong nhìn hán say, dùng đề thuần vạn vật năng n g tay n đến một M6 thanh quang g tụ một t ra r dài M6 ư n g k ế m Người có thể thử xem lý thư nghi các nàng cũng phát hiện tình huống nơi này vội vàng chạy tới lo lắng nhìn xem tư thanh định người chung quanh thấy thế lập tức biến sắc không nghĩ tới những nữ nhân này vậy mà nhận biết hơn nữa giống như cũng là giác tỉnh giả nhan t r ị cũng đều cao như vậy cái này giác tỉnh giả nữ đoàn đến cùng là thế nào tạo dựng lên đâu trong mắt bọn họ toát ra ánh mắt tham lam nếu là bọn hắn là cái này nữ đoàn nam chủ nhân thật là có nhiều sảng a nhưng mà bọn hắn không biết là t ô trầm đang cách đó không xa mỉm cười nhìn đây hết thảy trong đám người hán tử say chấp chấp môi ngoan vị nói thật đúng là mẹ nó đem chợ đen làm nhà ngươi mở ta liền hướng trên người ngươi đụng ngươi nếu là dám đụng đến ta ta xem nơi này bảo tiêu có thể hay không quản nói xong hắn lập tức hướng về tư thanh định đụng tới kỳ thực không phải hắn văn lớn chỉ là ở đây bảo tiêu t u y ệ t sẽ không cho phép ở đây phát sinh bạo loạn tư thanh định t r ừ n g mắt hạnh lông mày vẩy một cái trong tay thanh quang trường kiếm không chút do dự đâm ra ngoài thử a hán tử say lập tức hét thảm một tiếng một mặt khiếp sợ nhìn xem xuyên thấu bả vai trường kiếm toàn thân mồ hôi đều chạy ra rượu toàn bộ tỉnh hắn chấn nộ nhìn xem tư thanh định n h e răng trợn mắt nói n g ư ơ i mẹ nó thật đâm a chung b ê n h những người sống sót nghiền ngẫm cười cười thì nhìn bọn bảo tiêu sẽ làm sao hắn tử say lui ra phía sau hai bước đưa tay che lấy trên bả vai vết thương nghển cổ hô lớn bảo tiêu có người n h á o sự lập tức bốn phía r i ắ c tỉnh g i ả tráng hắn bảo tiêu lập tức và o vào toàn thân tản ra k i q u a n g vừa nhìn liền biết không dễ trọc lý thư nghi c ắ p nàng trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ vội vàng vây ở bên cạnh tư thanh định t ư thanh định mắt hạnh h i p lại trầm giọng hô lớn trầm ca chương một trăm tám mươi tám thắng lợi trở về chương một trăm tám mươi tám thắng lợi trở về không chỉ là hán tự say chung quanh người sống sót thậm chí là cửa hàng cửa hàng trường toàn bộ đều một mặt mở mịt nhìn một phía trầm ca nơi này bảo tiêu có gọi trầm ca sao trầm ca là gốc dễ hành nào ta nhớ được chợ đen là vương kiến an làm vương kiến an chỉ có một đứa con trai gọi vương nạn g bân a mỹ nữ ta gọi vương thần ngươi có phải hay không gọi ta đây đúng lúc này tất cả yên lặng cho ta nàng trầm ca tới tô trầm từ không trung rơi vào trong đám người đứng ở tư thanh định trước mặt hắn nghe xong tư thanh định kêu tên của hắn tự nhiên biết tư thanh định không giải quyết được chợ đen bảo tiêu muốn hắn ra bây giờ tố t r chất thân thể thế nhưng là trước đây bốn lần đương nhiên không giống nhau tôi trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười lúc này mới rơi vào trong đám người người chung quanh sửng sốt một chút một mặt kinh ngạc nhìn xem tôi trầm lập tức ánh mắt bên trong tản mắt ra căm hận ánh mắt nam nhân trước mắt này nhìn mi thanh ngục tú nhưng lý thư nghi mấy người mỹ nữ lại hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn nhìn bộ dạng này nam nhân này chính là giáp tình giả nữ đoàn chủ nhân thật mẹ nó để cho người ta ghen ghét ta hán tử say lạnh lùng t r ừ n g mắt nhìn tô trầm trầm giọng nói người mẹ nó chính là trầm ca tô trầm ánh mắt lạnh lẽo ta chán ghét chửi đ ồ n g người nói xong hắn giơ tay vung lên trong tay kháng hỏa dây leo trong nháy mắt bay ra một chút tự i xuyên thấu hán tử say đầu người chung quanh toàn bộ đều trận mắt hốt mộn không thể tin nhìn xem hết thệ trước mắt cái nặng này là chuyện gì xảy ra nhạy cao như vậy ra tay chính là biến dị dây leo năng lực cũng quá mạnh bất quá lại dám tại trong cái này chợ đen độc thủ thật coi chợ đen bọn này bảo tiêu là ăn chay sao bọn này bảo tiêu đều là cấp hai chiến đấu loại năng lực giáp tình giả coi như ngươi năng lực mạnh bao nhiêu còn có thể là bọn hắn đối thủ lý thư nghi các nàng cũng là một mặt trân kinh không nghĩ tới tô trầm thật sự dám ở chợ đen độc thủ bất quá tô trầm vì các nàng ra tay thực sự là quá đàn ông các nàng đi theo nam nhân như vậy thật là một cái lựa chọn chính xác tô trầm không để ý người chung quanh phản ứng hắn thu hồi dính đầy hồng bạch kháng hỏa dây leo không coi ai ra dị dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực rửa sạch phía dưới lý thư nghi các nàng l trên mặt đều mang cảm kích đ ủ c cười người chung quanh càng thêm chân kinh cợt mờ nờ khó trách cái này trầm ca dám anh hùng cứu mỹ nhân nguyên lai là đa có thể lực giáp tình giả trầm ca là thật có thực lực xứng với cái này giáp tình giả nữ đoàn chủ nhân các ngươi bộ i phục cái dám đa có thể lực giáp tình giả thế nào nơi này chính là chợ đen nơi này bảo tiêu có thể vòng qua hắn ta nhớ được cái trước tại chợ đen gây chuyện giáp tình giả bị một cái bảo tiêu một quyền đánh nát đầu cái này trầm ca đoán chừng chạy không được chợ đen bọn bảo tiêu toàn bộ đều vây tô chân bọn người trên thân toàn bộ đều tản ra kim quang khí thế hùng hồ trong đó một cái cơ b ắ p k hối so với người khác phải lớn hơn một vòng nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tô t r ầ m sắc mặt khó coi nói n g ư ơ i thật to gan cũng dám tại chợ đen làm loạn thật coi chúng ta là bài trí sao chung quanh người sống sót nhãn tình sáng lên thậm chí có đều xoa lên tay đây nếu là tô t r ầ m bị bọn bảo tiêu đánh ngã vậy còn dư lại giác tỉnh giả nữ đoàn thành viên chẳng phải là bọn hắn tùy tiện t ấ y máy đồ chơi cái kia tay cầm trường kiếm nữ giác tỉnh giả là lợi hại nhưng cái khác nữ giác tỉnh giả thực lực cũng không như thế nào bọn hắn hoàn toàn có thể đem bọn này nữ giác tỉnh giả lôi ra vạn háo ca ú đến lúc đó không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó tô trầm ngươi muốn không là vương lão bản người dưới tay đã là một cái người chết cơ bắp khối nam sắc mặt trầm xuống toàn thân cơ bắp lại lớn một vòng h u n g ác chừng tô trầm nói sắp chết đến nơi còn dám nhắc tới lão bản của chúng ta thật sự cho rằng ngươi theo chúng ta lão bản nhận biết tô trầm nhịu nhịu chân mày đưa tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một tờ hát t ạ m đưa tới cơ bắp khối nam trước mắt lung lay thấy rõ ràng đây là vương lão bản tự mình cho ta t r ợ đen trí tô n t ạ m t r u n g b u n h những người sống sót một hồi cười ngượng ngùng cái gì chợ đen trí tô tạp ta như thế nào chưa nghe nói qua không thích hợp ta hôm qua tại lầu m ư ơ i một giống như nhìn qua cái này trầm ca Cơ mơ nở. đây không phải đấu giá thắng vương lão bản nhi t ử vương ngạn bân nam nhân kia sao vậy vậy cái này t r ợ đen trí tôn tạp thật sự quả nhiên tận thế còn phải dựa vào năng lực nói chuyện ta trầm ca là đa có thể lực giáp tỉnh giả vật tư lại nhiều cầm vương lão bản trí tôn tạp là ta trầm ca nể mặt ai mẹ nó là ngươi trầm ca rõ ràng là ta trầm ca trầm ca ngươi xin thương s ó t thu lưu ta đi ta nguyện ý làm chân ngươi bên trên vật trang sức qua trong giây lát chung quanh những người sống sót không đang ghen tị tô trầm là giáp tỉnh giả nữ đoàn chủ nhân bọn hắn đều hận không thể biến thành nữ gia nhập vào giáp tỉnh giả nữ đoàn lý thư nghi các nàng xem đến t r u n g quanh biến hóa tất cả đều là giật nảy cả mình trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ như thế nào người t r u n g quanh biến hóa lớn như vậy vừa mới còn một bộ xem trò vui biểu lộ bây giờ còn kém cho tô trầm quỳ xuống kêu ba ba các nàng cũng rất nhanh liền nghĩ hiểu rồi trong mặt thế nắm tay người nào lớn người sống sót liền nghe người đó cái gì l ệ nghĩa liêm sỉ cái gì pháp luật đạo đức đều không ngăn nổi một ngày ba bữa c ơ m no tô trầm bữ môi không nghĩ tới chợ đen bên trong người sống sót xương cốt đều mềm mại như vậy không phải liền là một tấm chợ đen trí tôn tại sao đến nỗi k h ô n ú n như vậy cơ bắp khối bảo tiêu thẳng tắp nhìn xem chợ đen trí tô n tạp con mắt đều nhanh trợn lồi ra người khác không biết chợ đen trí tô n tạp hắn thân là chợ đen bảo tiêu đương nhiên nhận biết chỉ là không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý trầm ca thật sự có chợ đen trí tô n tạp hắn trầm m ặ t một chút hít sâu một hơi nhìn xem tô trầm ánh mắt trở nên tôn kính cho tô trầm bái tôn kính trí tôn tạp hội viên chào mừng ngài đi tới chợ đen những thứ khác bảo tiêu lập tức đi theo túi đầu chín mươi độ tô trầm nếp miệng lên nhà nhạc cười tốt người phụ trách đem ở đây xử lý sạch sẽ đ ư n g quay dày chúng nữ nhân của ta dạo phố cơ bắm nói khẽ t i ê n tâm có chúng ta tại tuyệt đối để các nàng đi dạo tận hứng tô trầm k h ẽ gật gật đầu h á n g dọn g một cái hỏi trí tôn tạp hội viên toàn trường miễn phí chúng ta đem ở đây rời hết cũng không thành vấn đề a cơ b ắ p khối nam không chút do dự đáp lại nói tuyệt đối không có vấn đề chung quanh người sống sót toàn bộ đều con ngươi chấn động kinh ngạc nói không ra lời chợ đen trí tôn tạp công năng quá độc ác, không n h ữ n g ở trong chợ đen không trách giết người còn hưởng thụ toàn trường miễn phí đ á n ngộ vương kiến an là cao quý chợ đen lão bản thực sự là dốc hết vốn liếng khen tặng cái này trầm ca bất quá trầm ca là đa có thể lực g i á tình giả h u hồ bày ra thực lực mạnh đến mức đáng sợ Đích sắc có cách tư này. lý thư nghi các nàng thì càng vui vẻ một mặt sùng bái nhìn xem tô trầm con mắt đều kéo thi dạ o phố mua sắm không tốn tiền đây là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ mộng t ư ở n g a cho dù là tứ đại tiểu hoa bên trong long nữ băng cùng từ tích nguyện thậm chí là tiền giang thị nữ xí nghiệp ra lý thư nghi cùng tư thanh định các nàng đều chưa từng từng có loại đãi ngộ này không nghĩ tới tô trầm vậy mà để các nàng trong tận thế thực hiện mua sắm tự do đây cũng quá sớm rồi đi tô trầm mỉm cười quay đầu mắt nhìn lý thư nghi mọi người các ngươi còn chờ cái gì còn không đi dạ phố lý thư nghi các nàng lập tức phản ứng thậm chí ngay cả cảm tạ đều không nói phi t ố c kết bạn đi dạo phố đi tô trầm khỏe miệng hơi hơi có rúm thực sự là nhóm dạo phố không muốn mạng nữ nhân bất quá có chợ đen trí tô tạp các nàng sẽ thắng lợi trở về cũng nên thỏa mãn hơn nữa chợ đen bên trong tất cả mọi người cũng không dám lại cử động các nàng tô trầm mỉm cười quay đầu thấy được vẫn còn đang cho hắn túi đầu chợ đen bọn bảo tiêu các ngươi thế nào còn ở đây nhanh chóng cho ta hành động c h ư n một trăm tám mươi chín chuẩn bị c h ư n một trăm tám mươi chín chuẩn bị tô trầm nhìn xem vui vẻ đi dạo phố lý thư nghi các nàng con mắt cười còn trở thành người nhà h nhưng tại trước tật ế chỉ bây giờ những h ư mỹ nữ này đều cùng hắn trao đổi qua vẫn là phấn hoa bông xuống chính là thời điểm a tô trẩm vừa nghĩ tới phấn hoa bông xuống trong đầu liền nghĩ tới băng ghi hình truyện băng ghi hình nội dung bên trong cùng phấn hoa bông u xuống có thiên ti vạn lũ quan hệ hơn nữa cái kia quỷ quyệt khó lường thế giới dưới đất nói không chừng tương lai mang đến cho hắn nguy hiểm to lớn nhất là thế giới dưới đất cái kia loại người sinh vật sắc bén lợi chảo còn rõ ràng trong mắt phảng phất mỗi giờ mỗi khắc không tiềm phục tại bên cạnh hắn cho hắn mang đến một k í c h trí mạng năng lực hiện tại của hắn là mạnh nhưng đối mặt cái kia loại người sinh vật còn không dám nói có thể toàn thân trở ra trong lòng tô trầm thầm nghĩ vẫn là phải đ ể thăng năng lực thu nhiều chút mỹ nữ bằng không thì tương lai đối diện nguy cơ có thể không có chống đỡ chi lực ánh mắt của hắn nhìn về phía ngục giam doanh trại phương hướng nơi đó còn có hai cái thông qua hệ thống khảo hạch m thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh là đến m ộ ư ơ i hai h khuya lý thư nghi các nàng cũng là thời gian dài không có đi ra d ạ o phố hơn nữa còn là toàn trường miễn phí mua sắm cái này nhưng làm các nàng thoải mái hỏng các nàng đi thẳng không ngừng đem toàn bộ chợ đen bên trong cửa hàng đều đi dạo một lần nụ cười trên mặt liền không có rơi xuống qua bất quá các nàng cũng không có mua cái gì đồ vật chỉ là hưởng thụ đi dạo phố khoái cảm các nữ nhân d ạ o phố cũng là đồ cái đi dạo phố quá trình mà mua đồ chỉ là thứ yếu huống hồ nam nhân của các nàng tô trầm cái gì vật tư cũng không thiếu các nàng cũng không có mua đồ tất yếu nói là toàn trường miễn phí trên thực tế các nàng chỉ là cầm phía dưới súng ống năng dược trò chơi điện tử địa cd điều trị v ậ t dụng còn có một số dụng cụ chợ đen bọn bảo tiêu một mực dựa theo tô trâm yêu cầu thủ hộ lấy an toàn của các nàng t r u n g quanh những người sống sót cũng đều biết giác tỉnh giả nữ đoàn là nhân gia trầm ca nữ nhân mà trầm ca là đa có thể lực giác tỉnh giả vẫn là chợ đen trí tôn tạp người sở hữu vừa đi vừa qua liền s á t nhân chủ bọn hắn cũng không dám đối với giác tỉnh giả nữ đoàn có ý nghĩ xấu bọn hắn vừa thấy được lý thư nghi bọn người lập tức đường vòng rời đi ngạnh xinh xinh để cho lý thư nghi các nàng tại chen trúc trong chợ đen nắm giữ độc lập an tinh không gian lý thư nghi bọn người một mặt thỏa mãn về tới bên cạnh tô trầm trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười vui vẻ trầm ca người đối với chúng ta thật sự là quá tốt về sau có cơ hội chúng ta còn nghĩ tới ta mua một chút dụng cụ chờ trở về ngươi tới phòng ta thật tốt nghiên cứu một chút tô trầm nhìn xem oanh oanh yến yến c h ú n g nữ phản phất thấy được quần phương tranh diễm tràn diện mở rộng tầm mắt hắn nhoẻm cười nói khẽ các ngươi vui vẻ là được rồi lý thư nghi bọn người nhìn lẫn nhau một cái. sau đó cười khanh khách nhìn xem tô trầm tư thanh định ôn nhu nói trầm ca ta đại biểu bọn tị bội cám ơ n ngươi tô trầm hơi n ế t khỏe môi lên lên có cái gì tốt c ả n tạng tiện tay mà thôi thôi lý thư nghi hai tay nâng ở trước người hàm tình mạch mạch nhìn xem tô trầm nói bất kể nói thế nào không có ngươi chúng ta có thể cũng đã hóa thành cho không có khả năng như hôm nay vui vẻ đi dạo chợ đen tô trầm nhẹ nhàng cười cười trong lòng một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra tư thanh định mắt nhìn chậm rãi rời đi những người sống sót nói khẽ trầm ca chợ đen phải đóng cửa chúng ta cũng đi dạo vui vẻ là thời điểm trở về hạ hân nhiên đờ đẫn trên mặt cũng toát ra vui vẻ ta muốn điều trị vật dụng đều mua đến đã thỏa mãn nàng vụng trộm mắt nhìn tô trầm khó nén yêu thích ánh mắt nàng mặc dù là tàn phá c h i thân nhưng vẫn nghĩ chữa trị cơ thể hảo cùng lý thư nghi các nàng cùng một chỗ phục dịch tô trầm bất quá nàng dù sao cũng là tàn hoa bại liêu liền xem như chữa trị nàng vẫn cảm giác mình bẩn không xứng với tô trầm triệu tiểu tình ôm chặt dụng cụ ý vị thâm trường nhìn xem tô trầm trầm ca đêm nay nhớ kỹ tới phòng ta lý thư n h i các nàng xem mắt triệu tiểu tình toàn bộ đều che miệng cười yêu đ t tô trầm cười nhẹ gật gật đầu hảo chúng ta đi về trước lại、nói. nói xong hắn dẫn dắt chú nữ g n đi tới vương kiến an văn phòng bọn hắn cùng vương kiến an cáo biệt sau tiến vào nhảy vọt không gian hướng về hải cảnh nhất hào chạy tới vương kiến an nhìn xem trước mắt biến mất quá ảnh chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế làm việc tô trầm hy vọng ta với ngươi kết giao là ta lựa chọn chính xác nhất tô trầm bọn người trở lại hải cảnh nhất hào trong hành lang lý thư nghi các nàng cũng là đi dạ o ba bốn tiếng t r ợ đen m ệ t ngắp dài con mắt đều nhanh không mở ra được nhưng các nàng vẫn là không muốn nhìn xem tô trầm trong ánh mắt lập lòe chờ mong phán phất đều tại nói trầm ca đêm nay tới nhà tô trầm thông qua xu lợi tị hại năng lực nhìn thấy lý thư nghi trên người các nàng đột phá phía chân trời thiện ý trên mặt lộ ra mỉm cười lần này chợ đen hành trình thu hoạch không thiếu chẳng những để cho hắn ở chợ đen d ư n g dành còn để cho lý thư nghi thiện ý của các nàng tăng thêm thực sự là nhất cử lưỡng t i ệ n hiện tại hắn hoàn toàn có thể yên tâm lý thư nghi các nàng vô luận gặp phải chuyện gì đều biết đứng tại bên cạnh hắn t ô trầm g i ã n nhẹ một hơi trầm dãi nói thời gian không còn sớm các người đi về trước mười phút sau ta không có đi gõ cửa liền hảo hảo nghỉ ngơi đi lý thư nghi các nàng mím ngoại miệng ánh mắt nhu hòa nhìn xem t ô trầm sau đó cùng t ô trầm táo biệt mười phú t ô trầm lựa chọn gõ triệu tiểu tình cửa phòng ai bảo nữ nhân này mua dụng cụ cái này không thể nghiệm một chút đều đối không dạy nổi nữ nhân này một phần tâm sau hai giờ t ô trầm t r ầ m dãi đứng dậy thoải mái thân thân thân thể vừa mới thật sự là quá kích thích quả nhiên lên trang bị cảm giác chính là không giống nhau hắn quay đầu mắt nhìn mệt đã ngủ say triệu tiểu tình cười nhẹ lắc đầu nữ nhân này thật đúng là đ i ê n cuồng thể lực đã sớm theo không kịp còn khoe khoang chịu tới hai giờ bất quá đây cũng là mang nàng ra ngoài đi dạo chợ đen phúc lợi a sau đó t ô trầm dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên tường về tới trong phòng của hắn hắn đứng tại cạnh cửa sổ một bên ăn từ cơ sở bao quanh lấy ra biến dị trứng chim vừa dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem tình huống bên ngoài thế giới bên ngoài là càng ngày càng không xong phấn hoa bên trong biến dị động thực vật biến dị tốc độ rõ ràng mo hơn không ít hơn nữa ác y đã gia tăng không thiếu không còn là trước kia trung lập thái độ nhìn thấy hắn nhất định sẽ chủ động công kích hơn nữa còn nhiều hơn không ít phản phất trở thành động thực vật đại quân muốn đem cả nhân loại khu vực thôn vệ hầu như không còn tiểu hại ở bên ngoài theo chân chúng nó ngược lại là hài hòa ở chúng nhưng đối hắn có nồng đậm thiện ý lộ ra theo chân chúng nó không hợp nhau hơn nữa hắn còn chú ý tới. phấn hoa độ cao đã gia tăng không thiếu đã đến h ả i cảnh nhất hào tầng hai phía trước chỉ là tràn qua một tầng mà thôi tô trầm chân mày hơi nhũ lại trong lòng có loại dự cảm xấu bên ngoài bây giờ tình huống lập tức liền muốn vượt qua băng ghi hình bên trong thế giới dưới lòng đất có khả năng thế giới dưới lòng đất bên trong sinh vật chính là dựa vào những thứ này phấn hoa mới có thể sinh tồn nếu là dạng này cái kia phấn hoa b u n g xuống liền cùng thế giới dưới lòng đất thoát không ra quan hệ tô trầm thông qua băng ghi hình được chứng kiến thế giới dưới lòng đất thoát、so、không ra quan hệ tô trầm thông qua băng ghi hình được chứng kiến thế giới dưới lòng mình một cái trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang chẳng lẽ nói phấn hoa buông xuống chính là thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật làm chuyện tốt loại người sinh vật muốn thông qua phấn hoa cải tạo thế giới trên mặt đất hoàn cảnh sinh tồn để cho bọn chúng đi tới trên mặt đất thống trị toàn bộ thế giới muốn thực sự là dạng này cái tia tương lai đối diện với mấy cái này loại người sinh vật nhân loại g i á c tỉnh giả căn bản là không có trả đón chi lực cho dù là hắn tô trầm cũng không được tô trầm trong mày trong lòng âm thầm làm một cái quyết định cái gọi là tận thế chính là cường giả vi tôn thế giới ai có thể lực cường ai mới là thế giới bá chủ chỉ cần q u y n đầu cứng mặc kệ là đa có thể lực giác tỉnh giả vẫn là thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật toàn bộ đều phải ngoan ngoãn vậy bây giờ liền phải chuẩn bị sẵn sàng ứng đối không biết lúc nào đến nguy cơ chương một trăm chín mươi ăn đến muốn nói chương một trăm chín mươi ăn đến muốn nói tô c h ầ m hít sâu một hơi bất kể nói thế nào vẫn là lấy tăng cao thực lực làm chủ yếu mục tiêu hắn không có chú ý là hắn đang nhìn ngoài cửa sổ thời điểm tới bên thai vô số âm thanh nhắc nhở của hệ thống Đinh! Chúc mừng túc chủ tương lợi tị hại mừng tương thăng Chúc chủ c tốt tị su t chúc c ủ toàn thể trong tín thiện tín trác tiêu tượng thân nhãn bên nguy cùng năng đăng cùng ẩn đơn Đinh. chi chi nhãn có thể cảm giác được mục lực cấp, hiểm hiệu hiệu, h kiểm đối với 2.000m ý vị. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tương người nhẹ như y ế n thăng cấp làm cấp năm thất tỉnh tốc chủ cơ thể nhanh nhẹn tính chất cùng tốc độ phản ứng có thể tăng lên mười lăm lần tôi chuẩn bị trong hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống đánh thức nhớ một chút thăng cấp nội dung sau trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ hắn có thể quan sát được càng xa xôi tình huống đây đối với hắn sớm nắm giữ đối thủ tin tức thật sự là quá trọng yếu người nhẹ như y ế n năng lực càng thêm là để thăng tốc độ của hắn bây giờ lại thêm hắn mới chiếm được cường thân kiện thể năng lực tốc độ nhanh nhất thậm chí có thể đuổi được trước tận thế đường sắt cao tốc nhưng để cho hắn vui mừng chính là không gian m ễ u khúc năng lực thăng cấp để cho hắn sẽ không bị phát hiện cái này tương đương với không gian m ễ u khúc năng lực nhiều hơn một cái năng lực ân thân trước đó hắn đi ngục giam danh địa còn lo lắng có dò xét loại g i á tình g i ả phát hiện tung tích của hắn hiện tại có thể â thân cái kia cũng không tiếp tục sợ bị người phát hiện bất quá không bị phát hiện chỉ là nhằm vào do xét loại năng lực theo lý thuyết hắn xuất hiện ở người khác trước mắt chỉ cần đối diện không ngủ vẫn có thể nhìn thấy hắn tô trầm n é t miệng lên ý cười năng lực đề thăng mang tới hiệu quả thực là không tồi mỗi một dạng đều đối với hắn hữu dụng chờ hắn năng lực toàn bộ đều thăng cấp đi qua liền muốn tìm n g ụ c giam doanh trại bạch thanh sương tính sổ một chút bạch thanh sương thế nhưng là một cái duy nhất để cho hắn không có trước tiên lấy được nữ nhân không phải liền là có tam cấp độ không tuyệt đối năng lực sao có gì có thể ngang t n hắn cũng biết mặc dù chỉ là nhất cấp tô trầm nữ môi hắn không có đánh thắng bạch thanh sương cũng là bởi vì bạch thanh sương độ không tuyệt đối đạt đến tăng cấp nhiều hơn một cái không độ lĩnh vực năng lực thậm chí ngay cả không gian lưu khúc đều có chút khó mà ngăn cản bất quá ma pháp có thể đánh bại ma pháp nếu là hắn đem độ không tuyệt đối đạt đến tăng cấp cùng bạch thanh sương mang đến không độ lĩnh vực đối với anh hắn năng lực khác càng mạnh hơn nắm bạch thanh sương không phải dễ dàng tôi trầm nghĩ tới đây trong lòng có chủ ý hai ngày này liền chuyên thăng độ không tuyệt đối năng lực nhìn cái này bạch thanh sương chạy đi đâu sáng sớm hôm sau tô trầm sáng sớm nhìn xem lý thư nghi các nàng ăn cơm mà hắn từ cơ sở bao khỏa bên trong ôm ra bóng đá lớn nhỏ biến dị chim cánh c ụ trứng lý thư nghi bọn người kinh ngạc nhìn xem tô trầm long n ữ băng nghi hoặc hỏi trầm ca ngươi điểm tâm sẽ không chỉ ăn biến dị chim cánh c ụ trứng à? tô trầm mím mím khoe miệng túi đầu mắt nhìn bóng đá cười to biến dị chim cánh c ụ trứng trong ánh mắt sáng lên ánh mắt kiên định không tệ các ngươi ăn các ngươi ta một ngày này chỉ ăn biến dị chim cánh cổ trứng lý thư nghi nháy mắt mấy cái trầm ca ngươi làm cái gì vậy a tô trầm ngẩm đầu lên nói cùng các ngươi không quan hệ các ngươi ăn các ng lý thư nghi ngẩn ra một chút quay đầu mắt nhìn nghi ngờ chúng nữ chúng nữ cũng một mặt m ở mịt bất quá tô trầm là vua của các nàng các nàng cũng không dám hỏi nhiều nếu là gây tô trầm sinh khí nhưng là không xong lý thư nghi các nàng cắm đầu bắt đầu ăn cơm không nói gì thêm nữa tô trầm trên mặt bình tĩnh trong lòng lại để đắng lớn như thế biến dị chim cánh cụ trứng cũng không biết bạch thanh sương nữ nhân này là như thế nào nuốt trôi đi hơn nữa còn lên tới tăng cấp cái kia phải ăn bao nhiêu khỏi biến dị chim cánh cụ trứng a thế nhưng là vì đánh bại bạch thanh sương hắn liền xem như ăn quá no cũng muốn đem hắn độ không tuyệt đối tăng lên tới t ă n cấp chỉ cần có không độ lĩnh vực bạch thanh sương còn lấy cái gì hạn chế hắn t ô trầm nhìn xem lý thư nghi các nàng đang ăn t ô n h ù n g t i ệ c hắn cũng thèm không được hắn cúi đầu nhìn xem trong tay đang b ư n g biến dị chim cánh c ụ t trứng chỉ coi đây là trứng rồng lập tức gõ vỏ trứng bắt đầu hút bên trong trứng dịch tiếp xuống ba ngày t ô trầm vô luận là ăn cơm dẫn dắt chúng nữ đi chợ đen dạo phố vẫn là giúp chu ngậm ngừng xây dựng vườn trồng trọt hắn đều ăn biến dị chim cánh c ụ t trứng thậm chí hắn chạy mồ hôi đều sẽ có biến dị chim cánh cột trứng hương vị hắn đối với biến dị chim cánh cột trứng quả thực là sâu ác cảm nếu là độ không tuyệt đối lên tới tam cấp hắn thể sẽ không bao giờ lại đụng một k h o a biến dị chim cánh c ụ t trứng ngày thứ ba buổi tối lý thư nghi các nàng đi dạo xong chợ đen chu n g ọ ngưng cũng mua đến có thể trồng trọt hạt giống tô trầm mang theo các nàng về tới hải cảnh nhất hảo chu n g ọ ngưng liền không kịp chờ đợi mang theo hạt giống đi đến vườn trồng trọt gian phòng lý thư nghi các nàng cũng đều đi cùng hỗ trợ tô trầm nhưng là cầm một k h o a biến dị chim cánh c ụ t trứng đi theo cuối cùng khi hắn ăn xong một k h o ả biến dị chim cánh cột trứng hắn bên t a i vang lên tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ tương độ không tuyệt đối thăng cấp làm tam cấp tô c trầm nhãn tình sáng lên lập tức dừng lại bước chân khoe miệng điên cuồng dưng lên quá tốt rồi ba ngày cố gắng không có hồn phí cuối cùng đem độ không tuyệt đối năng lực tăng lên tới tám cấp mở ra không độ lĩnh vực ánh mắt của hắn nhìn về phía ngục giam phía doanh địa tản ra từng trận băng hàn bạch thanh sương ngay tận thế của ngươi đến ta ngược lại muốn nhìn ngươi không độ lĩnh vực không có tác dụng còn thế nào cùng ta đấu tổn thất hết thảy cũng là thời điểm lấy về lại đúng lúc này long nữ băng phát hiện tô trầm không có t i ế n vườn trồng trọt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới trầm ca ngươi làm sao còn không tiến bảo tô trầm mất hồn mất vía quay đầu nhìn về phía long nữ băng hai con mắt h i ế p lại cười nói ta cuối cùng không cần ăn biến dị chim cánh cục trứng long nữ băng nao nao trong ánh mắt toát ra chân kinh ngươi ngươi độ không tuyệt đối năng lực lên tới cấp hai tô trầm lắc đầu là t ă n cấp long nữ băng con ngươi chấn động kinh ngạc há hốc n i ệ m ra Đây cũng quá nhanh à. Nàng bây cũng còn chưa có nhanh Nàng giờ quá à. m ộ t c á i năng lực lên lực trầm ớ i cấp 2, mà tô t độ không t u y ệ t đối đều l ê ngôi tới 3 cấp, này n làm sao k h ô để cho nàng kinh ngạc. kinh nàng t trầm nói ta ngày ngày ăn nhiều như vậy biến dị chim cánh cụ trứng lại không thăng cấp ta đều muốn thăng thiên hắn hít sâu một hơi thốt ta này liền đến t r ồ n g trọc viên nói xong hắn cất bước đi về phía vườn trồng trọt long ngữ băng cũng từ trong lúc khiếp sợ mất hồn mất vía lập tức đi theo t ô trầm lý thư nghi các nàng rất nhanh cũng biết tô trầm cuối cùng không cần ăn biến dị chim cánh cụ trứng toàn bộ đều chúc mừng hắn năng lực thăng cấp t ô trầm mỉm cười khoác tay nói bản lãnh của ta còn lớn đâu các người trước tiên đem vội vàng vườn trồng trọt sông a lý thư nghi các nàng cười cười tiếp đó bắt đầu hỗ trợ chu ngậu ngưng đem từ chợ đen mua được hạt giống trồng vào bồi dưỡng trong thùng những thứ này bồi dưỡng vật chứa là tô trầm cơ sở trong bọc c h u hoa mấy người vật chứa t h ổ nhưỡng là từ bên ngoài thu thập tới m ư ờ i phần thích hợp trồng trọt rau quả nhất là tô trầm tại các nàng loại xong hạt giống sử dụng sau này nước sạch tiến hành quảng thái thậm chí những mầm móng này trực tiếp nảy mầm nhanh chóng dài đến một ngón tay cao lý thư nghi các nàng trồng trọt xong các nàng xem xét tô trầm dội qua thủy bồi dưỡng vật chứa, lập tức cực kỳ trầm ca ngươi làm sao làm được để cho hạt giống nhanh chóng sinh trưởng ta vừa mới cũng cho hạt giống r ộ i qua nước sạch nhưng chỉ là để cho hạt giống nảy m ầ m không hội trưởng cao như vậy à? có phải hay không là ngươi ngưng tụ tịnh thủy năng lực đẳng cấp so với chúng ta cao à? tôi trầm lại rót một cái bồi dưỡng vật chứa bên trong hạt giống vẫn là dài đến một ngón tay cao hắn n mầm đầu khẽ cười nói không tệ ta ngưng tụ tịnh thủy năng lực đạt tới tứ cấp chương một trăm chín mươi mốt ngục gian biến hóa chương một trăm chín mươi mốt ngục g i a m biến hóa t ô trầm nhìn xem kinh hãi lý thư nghi các nàng trên mặt lộ g a nhàn nhạc cười ta nhưng là các ngươi nam nhân không có chút bản lãnh còn thế nào c h ấ n trụ các ngươi lý thư nghi các nàng khuôn mặt đỏ lên nhao nhao cúi đầu tô trầm sao có thể đem nói thật đi ra đâu thật sự là quá làm cho người t a ngượng bất quá tô trầm bí mật trên người thật sự là nhiều lắm nếu không phải là các nàng đối với tô trầm đều mượn phần tín nhiệm đã sớm cầm xuống tô trầm thật tốt nghiên cứu một chút sau đó tô trầm mang theo chúng nữ sửa sang lại vườn trồng trọt tiếp đó trở về phòng mình đi nghỉ tô trầm nằm ở trên giường hồi tưởng đến bây giờ hải cảnh nhất hào cũng coi như là có thể làm được tự cấp tự túc thế giới bên ngoài thiếu ăn uống ít, sợi cỏ vỏ cây cũng là vật hy hãn hơn nữa cũng không có điện. sinh hoạt trải qua mười phần gian khổ nhưng hắn hải cảnh nhất hào chẳng những đ i ệ n lực phong phú chán ăn tôm hùm bảo ngư còn có thể ăn rau xanh tài nguyên nước càng là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn trải qua thậm chí so trước tận thế còn muốn thoải mái phía ngoài người sống sót nếu là nhìn thấy bọn hắn tại hải cảnh nhất hào trải qua giống như thần tiên sinh hoạt không thể ghen ghét chết tô trầm bất kể nhiều như vậy nếu là có người dám đánh hải cảnh nhất hào chủ ý trước tiên qua tiểu hải cái này chỉ biến dị rùa biện lại nói hắn bây giờ liền nghĩ thật tốt thu thập phía dưới bạch thanh sương nữ nhân này ai bảo nữ nhân này là một cái duy nhất không có bị hắn cầm xuống nữ nhân này? Tô hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt chờ sáng sớm ngày mai đi ngục giam doanh địa xem tình huống thuận tiện đem bạch thanh sương mang về hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại dần dần chìm vào ngọt đẹp ngày thứ hai tô trầm đi theo lý thư nghi các nàng ăn cơm sáng xong hắn liền mở ra nhảy vọt không gian thẳng đến ngục giam doanh địa mà đi lý thư nghi các nàng cũng đều thức thời không có hỏi nhiều trở về phòng chơi đ ù a xem phim làm nghiên cứu mở khóa tư thế đi tô trầm đi tới ngục giam doanh địa thông qua vặn vẹo biến hình nhảy vọt không gian thấy được ngục giam doanh trại biến hóa bây giờ ngục giam doanh địa khu đông lại nhiều một chút phổ thông người sống sót bất quá không có cùng phía trước một dạng bị giam tiến dưới mặt đất tầng ba nơi này giác tỉnh giả cũng đều là hắn đưa cho c ô nhược hy thường hữu vi bọn hắn có thể nói ngục giam khu đông ngoại trừ khu trưởng bạch thanh sương còn lại cũng là hắn tô trầm người tô trầm không quan tâm nhiều như vậy hắn chỉ muốn tìm bạch thanh sương tính số sách nhưng tại nhảy vọt trong không gian tìm m ư i phút không có ở ngục giam khu đông tìm được bạch thanh sương hắn nhìn xem trên mặt đất trên lầu tầm ba tỏa sáng lấp lánh bước nhảy không gian điểm trong lòng thầm nghĩ hay là trước tìm cố nhược hy h mở ra nhảy vọt không gian lối vào cất bước đi ra cố nhược hy đang trong phòng chuyên tâm nhìn xem văn kiện cũng không có phát hiện tô trầm xuất hiện tô trầm chậm rãi đi đến bên cạnh cố nhược hy t h a m dò mắt nhìn trong văn kiện nội dung phát hiện là cố nhược hy viết n g ụ c giam khu đông tương lai phát triển bản kế hoạch mắt hắn hiếp lại nói khẽ ngươi đối với n g ụ c giam khu đông thật đúng là đ ệ bụng a cố nhược hy kinh hô một tiếng toàn thân kim quan g l ó e lên cơ bắp trong nháy mắt cao cao nổi lên nàng vốn là một người an tĩnh trong phòng đột nhiên nhiều một cái nam nhân nói chuyện gọi nàng như thế nào không kinh hãi cố nhược hy ngẩm đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ phát hiện người tới lại là tô trầm bắp thịt t r ê ngươi n liền mau i tránh đứng lên gần nhất kim như lai phòng ngừa ngươi tới n mục giam doanh địa hồi náo cố ý để cho giỏ xét loại đứng rác tỉnh giả tăng giờ làm việc tuần tra mục giam tất cả khu nếu là phát hiện ngươi đã đến vậy thì phiền thoái nàng nhanh chóng lôi kéo tô trầm muốn cho tôi t r ầ m cười nhẹ đẩy ra cố nhược hy tay chấn an nói yên tâm đi bây giờ dò xét loại giác tỉnh giả là không phát hiện được ta cố nhược hy s ừ n g sốt một chút k h ẽ c h o mày nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó ngươi một người sống sờ sờ đứng trước mặt ta làm sao có thể sẽ không bị dò xét loại giác tỉnh giả phát hiện bởi vì ta có che đậy dò xét loại giác tỉnh giả phát hiện năng lực tôi chầm giải thích nói hắn t ừ nhảy v ọ t không gian đi ra liền dùng không gian nữ khúc năng lực hiện tại hắn không gian nữ khúc năng lực đến lúc cấp sẽ không bị dò xét loại giác tỉnh giả phát hiện còn có năng lực này cố nhược hy nửa tin nửa ngờ nhìn xem tôi chầm nàng cho tới bây giờ chưa có xem có ai có năng lực như thế nhưng tô trầm trên người bí ẩn cùng kinh hì thật sự là quá nhiều không chừng thật đúng là có thể làm được tô trầm kiên định gật gật đầu ta còn có thể gạt ngươi sao cố nhược hy cúi đầu nghĩ nghĩ đích xác tô trầm không có lừa nàng tất yếu tô trầm tới n g ụ c giam doanh địa chắc chắn là có chuyện trọng yếu thực sự là muốn bị n g ụ c giam trong doanh trại d o xét loại giáp tỉnh giả phát hiện át sẽ lọt vào toàn bộ n g ụ c giam doanh địa giáp tỉnh giả vây quét đến lúc đó chỉ có thể dùng không gian loại năng lực rời đi làm không được chuyện trọng yếu tất nhiên t ô trầm dám xuất hiện ở trước mặt nàng còn nghe được tin tức này không chạy vậy khẳng định là tô trầm thật sự có che đậy dò xét lại o năng lực giác tỉnh giả biện pháp cố nhược hy ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm nói khẽ vậy ngươi cũng cẩn thận một chút tô trầm híp mắt cười cười yên tâm trong lòng ta biết rõ ngay sau đó hắn nói ra mục đích đúng b ạ c h thanh sương như thế nào không tại ngục giam khu đông không ở đó không cố nhược hy s ừ n g sốt một chút có thể là nàng đi khu vực trung ương bất quá ngục giam khu đông chuyện gần nhất tương đối nhiều nàng hẳn là rất nhanh liền có thể trở về tô trầm nhẹ nhàng gật đầu vậy là tốt rồi cố nhược h i nháy mắt mấy cái hỏi ngươi lần này tới là tìm nàng tô trầm vẻ mặt thành thật nói ân nàng bây giờ là mục tiêu của ta còn có lưu thi mịch cố nhược h i nhớ tới tô trầm nữ nhân bên cạnh biết tô trầm đây là muốn đối với bạch thanh sương cùng lưu thi mịch đ ộ n g thủ trong nội tâm nàng có chút chua sót nhưng biết trong mặt thế cường giả bên cạnh đều sẽ có mỹ nữ vân quanh cái này cũng là chuyện bình thường hơn nữa nàng cũng là tô trầm nữ nhân chỉ là không có bồi bên cạnh tô trầm thôi cố nhược hy hít sâu một hơi khẽ cười nói bất quá nhiều ngươi thất vọng lưu thi mịch ngươi hẳn là không thấy được tô trầm khẽ giật mình vì cái gì lưu thi mịch đã thoát ly ngục giam danh o điệu tự mình đi bên ngoài lưu lạc thiên ngai cố nhược hy giải thích nói còn có việc này tô trầm hỏi ta cũng sẽ không lừa ngươi lưu thi mịch người này thần thần bị bí cho tới nay đều làm bộ bị kim như lai không chế nhưng một ngày trước kim như lai nghị quy tắc ngầm lưu thi mịch không nghĩ tới lưu thi mịch lập tức phản ứng trọng thương kim như lai rời đi ngục giam danh o điệu cố nhược hy cẩn thận đạo tô trầm nhịu lông mày con mắt híp lại thành một đường nhỏ cái này lưu thi mịch có chút ý tứ không có đơn giản như vậy cố nhược hy k i n h bị nhìn tô trầm ngươi thật đúng là gặp một cái, cái. hoa tâm đại la bậc tô ta thế nhưng là đối với cực kỳ nữ nhân xinh đẹp mới có ý tứ cố nhược hy không phải tức giận nói được được được ngươi lợi hại chỉ có mị nữ mới có thể vào n g ư ơ i pháp nhãn t ô c h r ầ m cười hát hát nói như thế nào ngươi ghen cố nhược hy khuôn mặt đ ỏ lên cắn khỏe miệng lũng nịu nhẹ nói ai ghen ta hận ngươi còn đến không kịp nàng dậm chân quay lưng đi không nhìn nữa tô c h ầ m một mắt tô c h ầ m dùng s u lợi tị hại năng lực nếu không phải là cố nhược hy đối với hắn còn tràn đầy thiện ý hắn kém chút đều tin cố nhược hy lời nói nữ nhân quả nhiên tâm khẩu bất nhất đây nếu là không có x u lợi tị hại nhắc nhở căn bản vốn không biết cố nhược hy trong lòng đúng lúc này phanh phanh phanh ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa tô trầm cùng cố nhược hy cả kinh quay đầu cùng nhau nhìn xem cửa phòng ngoài cửa truyền tới trong trẹo lạnh lùng thanh â m nữ nhân chú ý phó khu trưởng mở cửa nhanh ta là bạch thanh sương chương một trăm chín mươi hai đưa đấu chương một trăm chín mươi hai đưa đấu tô trầm nhữ mày nếp miệng lên nhàn nhạc cười đang muốn tìm bạch thanh sương đâu cái này không liền đưa tới cửa sao cố nhược hy lại là khẩn trương nhìn xem tô trầm đệ lên c u n g họng nhỏ giọng nói này vậy phải làm sao bây giờ tô trầm con mắt đi lòng vòng, mỉm cười nói lầu hai phòng điều trị không có người Ta người c nói, nói khe khe người ngươi dung mạo c h xinh đẹp có ích lợi gì bị tô trầm ghi nhớ còn nghĩ chạy nàng nhìn thấy tô trầm hoàn toàn biến mất trong phòng sau lúc này mới đi mở cửa tô trầm rơi xuống dưới lầu phòng điều trị hắn sớm đã dùng xu lợi tị hại nhìn tình huống nơi này phát hiện ở đây không có người lúc này mới yên tâm lại bất quá hắn chờ sau đó muốn cùng bạch thanh sương tới một hồi ác chiến thế là dùng không gian lưu khúc năng lực giấu ở trong vách tường hắn còn cần lấy s u lợi tị hại năng lực ngầm đầu nhìn cố nhược hy trong nhà tình huống quả nhiên cố nhược hy mở cửa cho bạch thanh sương các nàng vào nhà sau bắt đầu nói chuyện với nhau bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là bạch thanh sương trong đan đ i ể n quang đoàn tô t r ầ m phát hiện trong cơ thể của trắng t r ù m sáng vẫn là như vậy loa mắt bất quá cùng lần trước nhìn thấy thời điểm giống nhau như lúc không có tăng cường cũng chính là nói bạch thanh sương độ không tuyệt đối vẫn là t ă n cấp cũng chỉ có không độ lĩnh vực không có thêm ra cái gì h ắ n không biết năng lực tôi trầm khoe miệng khẽ nhúc ních con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ trước đó ngươi độ không tuyệt đối là tam cấp ta sợ ngươi không độ lĩnh vực làm bị thương ta bây giờ ta độ không tuyệt đối cũng đến tam cấp ta có không độ lĩnh vực cái k i ệ t thì nhìn chúng ta ai càng cứng rắn hơn tôi trầm trong ánh mắt lập lòe nhàn nhạt thu quang đã nghĩ tới bạch thanh sương té ở trước mặt hắn c h ẳ n g diện một lát sau bạch thanh sương rời đi cố nhược hy gian phòng chậm dài hướng về tôi trầm chỗ phòng điều trị đi tới t ô trầm nhìn ở trong mắt khoe miệng ý cười chậm dài dâng lên cố nhược hy thật đúng là nghe hắn lời nói thật sự gọi bạch thanh sương tới phòng điều trị k tôi n g hổ là đ ố trầm, trầm một h mực chú ý đến bạch thanh sương động tĩnh chuẩn bị chờ bạch thanh sương vừa vào phòng điều trị liền khóa cửa lại cùng bạch thanh sương mang đến công chính công bình một đối một đơn đấu bạch thanh sương đã không biết nàng bị cố nhược hy cùng tô trầm tinh kế rất nhanh là đến phòng điều trị cửa ra vào cũng là tặc nhân không có tới ngục giam đ ả o loạn nàng cũng không có nghĩ tới tô chầm sẽ ở trong phòng điều trị nàng không chút do dự đẩy cửa vào tiện tay quan môn sau lập tức hướng tận cùng bên trong nhất giường y tế đi tới lưu thi mịch đến cùng lưu cho ta đồ vật gì bạch thanh sương chi cho nên sẽ tới phòng điều trị là bởi vì cố nhược hy nói cho nàng lưu thi mịch rời đi ngục giam phía trước tại phòng điều trị cuối cùng một tấm giường y tế cho nàng lưu lại đồ vật nàng đi tới cuối cùng một tấm giường y tế vừa đi vừa về l ậ t ra một lần nhưng không phát hiện chút gì chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là như hy nhớ lộn đúng lúc này chỗ cửa lớn chuyển đến khóa lại âm thanh bạch thanh sương bị sợ hết hồn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cửa chính nàng nhìn thấy một cái mi thanh mục tú nam nhân khóa lại môn quay đầu nhìn nàng trên mặt còn lộ ra mỉm cười thằng n h i ê n bạch thanh sương một mắt liền nhận ra nam nhân ở trước mắt chính là thường xuyên đến n g ụ c giam doanh địa quay dối t h ằ n nhân ánh mắt của nàng quét ngang trong mày nghiêm nghị nói ngươi lại còn dám đến chẳng lẽ không sợ chết sao tô trầm vân đạm phong khinh cười cười t r ầ m dãi hướng về bạch thanh sương đi đến vừa đi vừa nói chuyện lần trước ta cùng ngươi tương xứng lần này đặc biệt tới cùng ngươi đ â n đấu ân bạch thanh sương khẽ giật mình không thể tin nhìn xem tô c h ầ n nói ngươi đừng nghĩ qatar ngắn ngủi ba ngày liền đem độ không tuyệt đối lên tới tăng cấp ngươi tuyệt đối làm không được tô chấm hít mắt nói không phải liền là biến dị chim cánh cột trứng sao ta ba ngày này ăn một trăm linh quả tà hữu liền vì hôm nay đem ngươi cầm xuống một trăm linh quả biến dị chim cánh cột trứng bạch thanh sương chấp chấp mắt kinh ngạc nói đồ chơi kia thế nhưng là có chân cầu lớn nhỏ ngươi ba ngày ăn nhiều như vậy nói đùa cái gì tô trầm bĩu m ô i nói m i ễ n cưỡng ăn thôi ta đều ăn chán ghét hắn h i ế p hai mắt nhìn xem trước mắt bạch thanh sương ngoạn vị nói ta xem hôm nay ngươi như thế nào đền bù ta vậy ngươi trước đánh bại ta lại nói bạch thanh sương lạnh như băng đáp lại nói ngươi coi như độ không tuyệt đối lên tới tam cấp cũng không nhất định là đối thủ của ta tô trầm đi đến bạch thanh sương trước người chừng hai mét hắn dừng lại bước chân hít mắt lại kỳ thực ta không đơn giản có độ không tuyệt đối năng lực năng lực khác cũng rất mạnh ánh mắt hắn trầm xuống ta muốn đậu thủ ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng nói xong hắn lập tức dùng gia độ không tuyệt đối năng lực mở ra không độ lĩnh vực trong nháy mắt lấy thân thể của hắn làm trung tâm tản mát ra cực kỳ băng lánh xương trắng gặp phải giường y tế các loại vật phẩm một chút liền bị đông cứng thành b ă n g cứng bạch thanh xương ánh mắt căng thẳng không nghĩ tới tô trầm nói là sự thật vậy mà thật là cấp ba độ không tuyệt đối thậm chí không độ lĩnh vực cũng lĩnh nộ đi ra nàng cũng không cam l ò n g tỏ ra yếu kém nhanh chóng dùng gia độ không tuyệt đối năng lực dùng không độ lĩnh vực cùng tô trầm mang đến cứng đôi một đạo hơi lạnh cũng từ chung quanh thân thể của nàng tràn ngập ra g trong chốc lát toàn bộ phòng điều trị đã biến thành kho lạnh giống như là thời gian đều bị đông cứng ở vào kho lạnh bên trong tô trầm cùng bạch thanh sương bởi vì cũng là độ không tuyệt đối người sử dụng bọn hắn không có chịu ảnh hưởng bạch thanh sương khẽ cho mày âm thanh lạnh lùng nói liền chút bản lãnh này chúng ta nhiều nhất là bất phân cao thấp ngươi nếu muốn thắng hắn ta nhiều lắm lấy ra chút năng lực mới được tô trầm khẽ cười nói ta liền dùng năng lực này liền có thể đem n g ư ơ i đánh bại làm sao có thể bạch thanh sương bay cái khinh thỉnh nói ngươi độ không tuyệt đối mới lên tới tam cấp mà ta độ không tuyệt đối đã sớm lên tới tam cấp ta làm sao có thể thua ngươi ta liền lựa thích dùng người tiêu ngạo nhất năng lực tới đánh bại ngươi tô trầm mỉm cười nói bạch thanh sương chừng mắt hạnh ta nhìn ngươi làm thế nào đến tô trầm ánh mắt khé động đem toàn thân linh luẩn điều động toàn bộ đều dùng tại sử dụng độ không tuyệt đối trên năng lực lập tức gian phòng nhiệt độ có giảm xuống mười độ tả h ư u thậm chí tản mát ra đậm đà xương trắng khí tức bạch thanh sương hai mắt t r ợ lên không thể tin nhìn xem hết thẻ trước mắt này cái này sao có thể nàng thế nhưng là có độ không tuyệt đối năng lực biết xương trắng khí tức một khi đi ra cho dù là nàng cũng ngăn cản không nổi nhiệt độ bây giờ đã để nàng rất khó đón nhận nhiệt độ lại thấp mà nói nàng cần phải bị đông lại không thể trong lòng bạch thanh sương kinh hãi rõ ràng là nàng sớm đem độ không tuyệt đối lên tới tăng cấp không nghĩ tới lại có người thật sự trong vòng ba ngày đem độ không tuyệt đối lên tới tăng cấp thậm chí không độ lĩnh vực sử dụng muốn so với nàng còn phải mạnh hơn không thiếu trước mắt cái tặc nhân đến cùng này là chuyện gì xảy ra t h i ê n giang thì thật sự không ai có thể đối phó sao nhưng mà s ư ơ n g trắng khí tức vô tình rất nhanh liền tràn ngập đến bên cạnh nàng bạch thanh sương trong nháy mắt bị đông lại thậm chí trên mặt còn duy trì biểu tính kiếp sợ chứ một trăm chín mươi ba nhốt vào phòng tối chứ một trăm chín mươi ba nuốt vào phòng tối tô trầm thu hồi độ không tuyệt đối năng lực trong nhà xương trắng dần dần tiêu tan nhưng bị đông cứng thành băng cứng vật phẩm lại không có hòa tan hắn cất bước đi đến bạch thanh sương trước mặt dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn bạch thanh sương n é t miệng lên mỉm cười ngươi không phải nghĩ đông cứng ta sao bây giờ như thế nào thành băng điêu bạch thanh sương tại trong băng cứng không có chết nàng có độ không tuyệt đối năng lực có thể chịu nổi nhiệt độ thấp nhưng nàng không có cách nào phá vỡ tô trầm băng cứng chỉ có thể dùng năng lực duy trì sinh mệnh ánh mắt của nàng nhìn hằm hằm cái này tô trầm trong ánh mắt lộ ra không tam lòng nhưng cái gì cũng làm không được tài nghệ không bằng người liền cần phải bị nhân ngư thịt đây chính là tận thế phát tắc tô trầm phát hiện bạch thanh sương trên người ác ý ngập trời hắn cười lạnh nói được làm vua thua làm giặc ngươi tất nhiên bị thua ta liền đợi đến ta trừng phạt ta nói xong hắn mở ra bước nhảy không gian cửa vào đem bạch thanh sương băng điêu ném vào nhảy vọt trong không gian sau đó hắn đóng lại cửa vào dùng không gian mưu khúc năng lực lên tới trên lầu cố nhược hy văn phòng cố nhược hy đang ở trong phòng làm việc tả hữu bồi hồi nàng rất muốn biết tô trầm cùng bạch thanh sương đến cùng đánh thành cái g i n g gì nhưng nàng bây giờ một nhóm động nếu là gây nên bên ngoài tuần tra dò xét loại giác tỉnh giả hoài nghi để cho tô trầm lâm vào bị động sẽ không tốt tô trầm từ dưới đất thăng lên đi lên nhìn thấy lo lắng c ô nhược hy mỉm cười nói như thế nào sợ ta thua c ô nhược hy s ữ n g sở tiếp đó lập tức quay đầu nhìn tô trầm trong đôi mắt toát ra ánh mắt kích động nàng nhanh chóng chạy vội hướng tô trầm nhỏ giọng nói ngươi thắng bạch thanh sương tô trầm gật gật đầu nho nhỏ bạch thanh sương không đáng nhắc đến c ô nhược hy đứng tại trước mặt tô trầm trong con mắt toát ra t r ấ n kinh ta biết ngươi lợi hại không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền thắng bạch thanh sương nam nhân của ngươi có bao nhiêu lợi hại xem ra trong lòng ngươi vẫn là không có đếm a t ô trầm h í p mắt lại mấy người có thời gian ta nhường ngươi thể nghiệm một chút ta thực lực chân chính cố nhược hy liếp mắt gương mặt xinh đẹp đỏ b ừ n g ta mới không cần đâu đây chính là ngươi nói vậy ta về sau nhưng là không tới t ô trầm đoạn b ị đạo ngươi như thế nào bá đạo như vậy cố nhược hy xấu hổ dầm chân t ô trầm cười yếu ớt nói ta nơi nào bá đạo không phải đều là dựa theo ngươi ý tứ nói sao cố nhược hy cắn chặt đôi môi hoán hận nhìn xem tô trầm không phản bắt được nàng có chút hối hận cùng t ô trầm nói chút cường ngạnh mà nói cuối cùng thụ thương lại là nàng t ô trầm mỉm cười tôi ố t ta trầm ư truy vấn ta cũng cùng bạch thanh sương học tập phía dưới ứng phó phương pháp cũng sẽ không xuất hiện sai lầm cố nhược hy biểu lộ trang nghiêm hoàn toàn mất hết vừa rồi xấu hổ bộ dáng tôi trầm híp mắt cười nói ngươi thay đổi ngược lại là nhanh chờ ngươi đem khu đông triệt để t r ư ở n g k h ố n g hảo ta nghĩ biện pháp n h ư ờ n g ngươi thành cái này n g ụ c giam doanh trại thủ lĩnh vậy thì tốt quá cố nhược hy nhãn tình sáng lên ta muốn đem ở đây chế tạo thành trong tận thế có yên vui tôi trầm gật gật đầu ngươi chuẩn bị một chút ta đi trước nói xong hắn mở ra nhảy vọt không gian cửa vào bước vào vòng xoáy màu xanh lục hình dáng trong ánh sáng tôi trầm nếu không phải là nhìn thấy trên thân cố nhược hy đối với hắn thiện ý cùng lý thư n h i các nàng sinh không nhiều hắn mới rồi sẽ không giút c ợ cố nhược hy h u ố n hồ cố nhược hy trở thành mục giam doanh trại thủ lĩ cũng có thể giúp hắn không ít việc được cái gì chưa từng thấy biến dị trứng chim hắn cũng có thể trước tiên từ cố nhược hy nơi đó lấy được trên thế giới này loài chim nhiều như vậy bằng vào một mình hắn lùng tìm biến dị trứng chim làm sao có thể thu thập tới có n g ụ c giam doanh địa còn có vương k i ế n an chợ đen hắn cơ hồ có thể nắm giữ toàn bộ tiền giang thị sở hữu tài nguyên cố nhược hy nhìn thấy quang ảnh tiêu tan trong mắt lộ ra một cỗ thất vọng mất mát nàng suy nghĩ nhiều giống lý thư nghi các nàng làm bạn tại bên cạnh tô trầm trải qua áo cơm không lo an tâm sinh hoạt ta nhưng mà nàng là người của quốc gia Từ ngoài h ỏ đến lớn cửa h h í n là trợ vang i khác, lên thanh âm của một nam nhân chú ý phó khu trưởng không xong dưới lầu phòng y tế bị khóa trái trên cửa phòng cũng đều là vụ băng ta tận mắt thấy vùng bị tạm chiếm tiến bộ đi phòng y tế nhưng qua trong dây lắt liền biến mất không thấy cố nhược hy tự nhiên biết sự tình là t ô trầm làm nhưng nàng làm bộ kinh ngạc nói thế mà xảy ra loại sự tình này ta lập tức đi ra xem t ô trầm đi tới nhảy vọt trong không gian hắn g túi đầu nhìn thấy vẫn là băng điêu bạch thanh sương bạch thanh sương từ tiến vào nhảy vọt trong không gian sau nhìn thấy vặn vẹo biến hình thế giới nàng đông cảm giác trời đất quay cuồng thể lực cũng tại điên cuồng trôi qua nàng vốn đang có thể ngăn cản băng cứng r ấ t lạnh về sau lại càng tới càng khó mà chịu đựng t ô trầm túi đầu nhìn xem băng cứng bên trong bạch thanh sương phát hiện nàng trong đan điền quang đoàn càng ngày càng mờ tại tiếp tục xuống chẳng mấy chốc sẽ mất mạng h á n vội vàng dùng t u y ệ t độ không độ mở ra không độ lĩnh vực lập tức một đoàn xương trắng từ trong cơ thể hắn bán ra q u a n quẩn tại băng cứng phía trên không độ lĩnh vực chế tắc băng cứng ngàn năm không thay đổi chỉ có thể dựa vào không độ lĩnh vực sinh ra xương trắng khí đoàn hòa tan bạch thanh x ư ơ n g rất nhanh từ trong băng cứng làm tan đi ra cả người toàn thân trắng phát tím cơ thể không ngừng run dậy nhưng nhìn lấy tô t r ầ m ánh mắt lại tràn đầy hận ý Người! Người dẫn ta đi tới địa phương nào? Cười nói, cười đi tới hiếp ta, gian, ta. Dậy, Tô trầm mắt địa khẽ thực lực là mạnh nàng cúi đầu xuống khẽ thở dài là ta thua tô trầm khẽ cười nói ngược lại là một s à n g khoái người ngươi thua vậy thì tiếp nhận ta trừng phạt ta bạch thanh sương nghi hoặc nhìn tô trầm trừng phạt gì tô trầm n é t miệng lên nhàn nhạc cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ quả ngươi tiến phòng tối nói xong hắn tự tay bắt được bạch thanh sương thanh lương mềm mại tay lôi nàng hướng về hải cảnh nhất hào phương hướng đi đến bạch thanh sương vốn là không có gì khí lực h u ố n hồ nàng cũng không phải là tô trầm đối thủ không thể làm gì khác hơn là mặc người chém giết nàng bây giờ biến thành tô trầm tù nhân nghĩ tại ngục giam doanh địa lên chức mậu tưởng xem như bị lỡ bất quá nàng không cam tâm cứ thế mà chết đi nàng vì đề thăng năng lực cho tới nay chỉ ăn biến dị chim cánh cục trứng đều nhanh ăn ôn cũng mới lên tới tăng c ấ p chính là vì có thể tại n g ụ c giam trong doanh địa có một chỗ cắm rủi hơn nữa kim như lai căn bản vốn không được lòng người nàng cũng nhìn thấy lật đổ kim như lai cơ hội nhưng sự tình đều dựa theo nàng kế hoạch tiến hành thời điểm tô trầm xuất hiện hoàn toàn phá vỡ nàng tư tưởng bạch thanh sương nghĩ thầm nếu là nàng có thể còn sống sót nhất định phải đem trước mắt cái này tặc nhân thiên đao vật quả tô trầm cũng không để ý nàng nhiều như vậy mang theo nàng đi tới tầng hầm hải cảnh nhất hảo hải cảnh nhất hảo tầng hầm là một cái xe ngựa kho còn có đôi ứng lầu một hộ gia đình dưới mặt đất thương khố phòng nhỏ tô trầm đã sớm suy nghĩ xong trừng phạt bạch thanh sương biện pháp chính là muốn để nữ nhân này tại trong cái này phòng tối thật tốt tỉnh lại hắn mở ra nhảy v ọ t không gian cửa vào mang theo bạch thanh sương đi tới trong phòng tối bạch thanh sương đập vào mắt một vùng tăm tối trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng đây là đâu tô trầm quay đầu nhìn về phía nàng n h é miệng lên nhàn nhạc cười là n g ư ơ i tương lai một tuần chỗ ở chương một trăm chín mươi bốn lên làm người đứng đầu tô trầm từ cứng ngắc nền si măng đứng lên k h ỏ miệng hơi hơi k í c động sớm biết tìm cái nệm đến đây bạch thanh t sương ự l cắn răng dùng hết chút sức lực cuối cùng hung hăng oan mắt tô trầm phương hướng nàng thật sự là không nhìn thấy tô trầm nhưng bị thu thập cảm giác còn chưa từng tàn đi kim như lai trăm phương ngàn kế muốn có được nàng đều bị nàng dễ dàng hóa giải không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi vào trên tên tặc này nhân thủ l ê t ẩ m nhất chính là nàng cái gì cũng không mò được bất quá cảm giác cũng không tệ lắm cặn bã lưu manh n g ư ơ i thoải mái cũng thoải mái xong có thể hay không thả ta trở về tô trầm cười n h ạ t nói ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu ngươi bây giờ đến trong tay ta còn nghĩ trở về bạch thanh x ư ơ n g là một chút khí lực cũng không có nhưng thân thể vẫn là co rút phía dưới âm thanh lạnh lùng nói ngươi là tên c o n kiếp ngươi dạng này là không chiếm được tâm ta tô trầm nghiện ngẫm cười nói ta chiếm được ngươi người liền tốt không cần đạt được ngươi tâm ngươi bạch thanh sương triệt đềm mộng giống như tô trầm chỉ là muốn cùng với nàng tới đoạn tình một đêm tựa hồ cũng không phải thật sự coi trọng nàng nhưng tô trầm tốn công tốn sức như vậy liên tục ba ngày ăn biến dị chim cánh cục trứng đem độ không tuyệt đối lên tới tam cấp tới đối phó nàng chẳng lẽ liền vì hai cái giờ này đáng giận thật sự là quá ghê tởm sớm biết còn phản kháng cái gì kình lần thứ nhất liền giao cho tô trầm còn có thể lợi dụng tô trầm để cho nàng mo hơn khống chế ngục giam doanh địa. nhưng trên đời không có thuốc hối lợi bán tô trầm n ế c miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười khíp mắt nói ngươi ngược lại để ta có chinh phục dục vọng không phải liền là tâm của ngươi sao trong lòng của hắn thầm nghĩ bất kể như thế nào bạch thanh sương tuyệt đối sẽ không rời đi bên cạnh hắn bạch thanh sương dạng này nhận tâm cơ quá nặng nếu là không có triệt để chinh phục thả đi sau nhất định sẽ tìm hắn mượn thu nợ nần mặc dù hắn không quan tâm tính số sách nhưng qua phiền thoái còn không bằng giết tiện lợi bất quá nếu là chinh phục phía dưới bạch thanh sương nữ nhân như vậy lấy bạch thanh sương năng lực ngược lại là có thể trợ giúp hắn không có nỗi lo về sau bạch thanh sương không chút do dự đồng ý nói có thể tô trầm nhãn châu xoay động nghĩ tới chủ ý ta cho ngươi một hộp bánh bích quy cùng một bình nước chỉ cần ngươi kiên trì ở lại nơi này một tháng ta liền không ép một ngươi bạch thanh sương đôi lông mày nhữ lại một tháng đây cũng quá nhiều a tô trầm cười hát hát nói nếu không làm sao coi là khiêu chiến đâu trong lúc đó ta sẽ nhiều lần tới hỏi ngươi sư phó khuất phục chỉ cần ngươi khuất phục ta sẽ lập tức mang ngươi ra ngoài bất quá ngươi về sau sẽ phải là ta ngươi minh chưa bạch thanh sương cắn chặt khoe miệng đưa ra kháng nghị không được một tháng thời gian quá dài nhiều nhất nửa tháng tô trầm cười lạnh nói ngươi có phải hay không thấy không rõ thực tế ngươi là ta c h ộ m tới ở đâu ra có kẻ mặc cả cơ hội bạch thanh sương trầm m ặ t lại tô trầm cũng không để ý bạch thanh sương nghĩ như thế nào lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một hộp bánh bích quy cùng một bình nước tiện tay ném trên mặt đất cố lên ta xem c h ọ n g ngươi nói xong hắn liền mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào bạch thanh sương trở lại bình thường nàng sơ soạn mò tới một hộp bánh bích quy cùng một bình nước cười khổ nói bằng n vào hơn ữ những n này liền nghĩ để cho ta sống một tháng.、Đây、cũng quá khó khăn、à. Nàng hoàng cảnh bây giờ kém thái quá, ngủ sàn măng, chẳng cưng, rắn, còn phẳng ngủ được phần không g giờ vật tư ta một thái mặt thoải được à. Đây bây hai xi chiều, mười mái. cho khó để kém quá quá, nữa trong phòng một mảnh đ e n kịt mặc dù không đến được đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh nhưng cũng tốt không bên trên bao nhiêu chỉ có một chút yếu dương quang xuyên thấu qua phấn hoa truyền lại đi vào cảm giác hết sức kiềm chế nhàm chán quan trọng nhất là vật tư khan hiếm một hộp bánh bích quy cùng một bình nước một cái bình thường người trưởng thành một ngày đều không kiên trì nổi húng chi là một tháng thật đợi đến kiên trì một tháng nàng liền xem như trở lại n g ụ c giam doanh địa, cả người cũng phải biến thành ra bọc xương không ai dám nhận nhưng mà bạch thanh sương trong ánh mắt toát ra một vẻ kiên định giống như thể giống như trầm giọng nói ta chắc chắn có thể kiên trì một tháng vâng không thì ta ngày ngày chịu đến tô trầm trừng phạt tô trầm thông qua nhảy vọt không gian v ề tới trong phòng của hắn hắn đã kiểm tra bạch thanh sương ở cái k i a phòng tối cửa phòng là cửa chống t r ộ n mười phần kiên cố bốn phía bức tường dày nửa mét cho dù là hắn cũng đánh không thùng bạch thanh sương vốn là trên người linh ẩn tiêu hao không sai bị lắm lại thêm năng lực của nàng cũng không phải tăng thêm sức mạnh căn bản không có khả năng vượt ng đúng lúc này tôi trầm bên thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước bạch thanh sương tiêu hao một hộp sợ ớt mìn hệ thống trả về một nghìn bảy trăm linh hộp thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh một ngày trước bạch thanh sương tiêu hao một bình xà thả thủy hệ thống trả về 1.700 bình thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh mười ngày trước bạch thanh sương tiêu hao một k h ỏ a biến dị chim cánh c ụ a trứng hệ thống trả về 1.700 khỏa thu nạp tiến cơ sở báo khỏa biến dị chim cánh c ụ a trứng thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực độ không tuyệt đối lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh bốn mươi ngày trước bạch thanh sương tiêu hao một k h ỏ a biến dị chim cánh c ụ a trứng hệ thống trả về 1.700 khỏa thu nạp tiến cơ sở báo khỏa biến dị chim cánh của trứng thức ăn sau có thể dắt tình năng lực độ không tuyệt đối lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn bất quá nữ nhân này rất có tính n h â n lại may nói liên quan đến nàng một tháng không cho phép nàng thật đúng là có thể kiên trì nửa tháng cái này cũng đưa tới tô trầm chinh phục dục vọng càng là có tính cách nữ nhân cái này lấy xuống cảm giác mới có thể càng sảng khoái đương nhiên hắn cũng chỉ cho bạch thanh sương thời gian một tháng hắn sẽ không tại trên thân bạch thanh x ư ơ n g lãng phí quá nhiều tinh lực n g ụ c giam doanh địa khu vực trung ương lầu ba kim như lai khắp khuôn mặt là phẫn nộ không có một chút hiền hòa bộ dáng tay hắn chỉ trước mắt cố nhược hy hô lớn các ngươi khu đông chuyện gì xảy ra một cái tiếp một cái khu trưởng tiêu thất chẳng lẽ ta bồi dưỡng các ngươi dễ dàng sao cố nhược hy cảm thấy đầu chầm xuống nàng nhanh chóng dùng răng cắn chót lưỡi ngăn cản được tinh thần bị khống chế ma âm năng lực nàng làm bộ chúng chiêu đờ đẫn đáp lại nói thủ trưởng điều này cùng ta không việc gì ta cũng không biết tiền nhiệm khu trưởng đến cùng đi làm cái gì cứ như vậy đột nhiên biến mất kim như lai hử nhẹ một tiếng còn cần nghĩ. chắc chắn là bị bên ngoài tập nhân bắt đi hắn nhãn châu xoay động k h ế t mắt nhìn về phía cố nhược hy đúng bây giờ khu đông có trên trăm tên đuổi theo ngươi giác tỉnh giả ngươi lại là khu đông phó khu trưởng nếu không thì ngươi tới làm cái khu trưởng này à cố nhược hy trong lòng vui mừng bất quá vẫn là làm bộ xứng sở đáp lại nói ta năng lực ta cạn không cách nào có thể gánh vác kim như lai đánh nhịp nói ta nói ngươi được thì ngươi được từ hôm nay trở đi ngươi chính là ngục giam doanh địa khu đông người đứng đầu chương một trăm chín mươi lăm khu đông có yên vui chương một trăm chín mươi lăm khu đông có yên vui trong lòng cố nhược hy vui mừng trên mặt lại duy trì bình tĩnh nhẹ nhàng túi người chào nói đa tạ thủ trưởng vùng chồng ta nhất định không hổ thẹn kim như lai hài lòng cười cười trong ánh mắt thoáng qua một vòng gian t à cảm tạ cũng không cần không bằng ngươi lưu lại một giờ ta mang ngươi tiến bộ tiến bộ hắn cố ý dùng ma âm mê hoặc năng lực liền nghĩ cầm xuống cố nhược hy mang nàng tiến p h ò nghỉ n g cố nhược hy thế nhưng là ngục giam doanh địa nhất đảng mỹ nữ hắn đã sớm muốn cầm xuống chỉ có điều cố nhược hy là chiến đấu loại năng lực g i á c t ỉ n h giả hơi không cẩn thận hắn có thể sẽ bị đánh chết hắn cũng là quan sát cố nhược hy thời gian rất lâu phát hiện cố nhược hy đã bị ma âm mê hoặc năng lực thật sâu khống chế lúc này mới nghĩ cố nhược hy trong lòng một hồi khinh bỉ cái này kim như lai đôi u c á o cuối cùng lộ ra cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga thật thua thiệt hắn nghĩ ra bất quá nàng bây giờ phải làm bộ bị kim như lai không chế không tốt trực tiếp cự tuyệt nhưng nàng lại không muốn trở thành kim như lai nữ nhân đây nên làm sao bây giờ hào đâu cố nhược hy do dự một chút nhãn tình sáng lên tiếp đó giả vờ đờ đẫn đáp lại nói thủ trưởng ta vừa lên làm khu đông khu trưởng cần mau chóng trưởng khống hào khu đông vậy mới xứng đáng ngươi vung chồng tiến bộ chuyện sau này hay nói à kim như lai ánh mắt khẽ run k h o miệng khẽ nhúc nhích khẽ thở dài nói tốt t vậy ngươi đi làm việc khu đông chuyện hai ngày nữa ta đang tìm ngươi tiến bộ trong lòng cố nhược hy thở dài một hơi lập tức gật đầu nói đa tạ thủ trưởng vậy ta đi trước nói xong nàng không cho kim như lai bất luận cái gì giữ lại không gian lập tức quay người rời phòng kim như lai nhìn xem cố nhược hy bóng lưng biến mất k h í p mắt lại trong miệng lẩm bẩm nói có phải hay không ta dùng ma âm mê hoặc quá mạnh như thế nào cảm giác cố nhược hy nữ nhân này là thật sự vì ta nghĩ đâu hắn khe khẽ lắc đầu ngồi trở lại đến trên ghế làm việc cố nhược hy rời đi kim như lai văn phòng phi tốc về tới ngục giam khu đông nàng thật sự là một khắc cũng không muốn nhìn thấy kim như lai cái kia chương mập mạc xấu vừa rồi thiếu chút nữa thì muốn phun ra cố nhược hy trở lại khu đông trên mặt đất tầng ba văn phòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm vô ngực một cái nói khẽ kim như lai、like、cái này h ú n đản nói để cho ta tiến bộ xem xét liền không có hảo tâm gì nàng chậm một lát sau đi đến cạnh cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bận rộn khu đông người sống sót cùng giác tỉnh già nhóm con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ ngục giam khu đông rốt cục thuộc về nàng cố nhược hy từ đi vào ngục giam khu đông bắt đầu vẫn thể nghiệm đến tận thế hạ nhân tính chất hiếp ác phổ thông người sống sót liền giống như không có tôn nghiêm sức vật nàng làm một từ nhỏ tiếp nhận công bằng văn hóa hôn đúc nữ nhân đương nhiên muốn thiết lập một cái không có phân tranh cùng hôn loạn có yên vui liệu như sơn không biết tung tích bạch thanh sương lại bị tô trầm mang đi bây giờ nàng trở thành ngục giam khu đông khu trưởng cái kia ngục giam khu đông tương lai liền sẽ trở thành người may mắn còn sống sót nhạc viên huống hồ bây giờ nàng còn có tô trầm cung cấp cho nàng trên trăm tên giác tình giả nàng cũng không phải sợ cùng kim như lai chống lại cố nhược hy trở lại bên cạnh bàn làm việc lấy ra một tờ giấy múa bút thanh văn một lần nữa làm ra ngục giam khu đông quy định n g ụ c g i a m khu đông không được có trên dưới phân chia cao thấp giác tỉnh giả không thể khi dễ phổ thông người sống sót giữa người và người muốn hài hòa chung sống phản có vi phạm giả sẽ vĩnh viễn đá ra ngục g i a m khu đông nàng hai lòng nhìn xem chữ viết còn chưa làm chế độ mới trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai hướng tới phản phất ngục g i a m khu đông đã trở thành trên đời này lớn nhất người sống sót có yên vui bất quá đối với nàng tới nói nàng có yên vui hẳn là đi theo tô trầm tô trầm đứng tại phía trước cửa sổ hát hơi một cái tiếp đó vớt vớt cái mối nghi ngờ nói là bạch thanh sương đang mắm ta vẫn là cố nhược hy đang nghĩ ta đây lý thư nghi các nàng đều tại bên cạnh hắn. không có khả năng sau lưng n h ự hắn huống hồ thật sự suy nghĩ đến tìm hắn không được sao vậy cũng chỉ có thể là hải cảnh nhất hào trong tầng hầm ngầm bạch thanh sương còn có ngục giam danh o địa khu đông tưởng niệm tình hắn cố nhược hy tô t r ầ m vừa nghĩ tới cố nhược hy hắn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng hắn đi ngục giam danh o địa nhiều nhất là khu đông bây giờ khu đông mỹ nữ đã bị hắn vơ vét sạch sẽ nhưng khu vực khác mỹ nữ còn không có chú ý đâu phía trước hắn là đi qua ngục giam danh o địa khu vực khác thế nhưng cũng là vì phát điện thiết bị căn bản không có chú ý khác mỹ nữ tình huống n g ụ c giam doanh địa có thể nói là tiền giang thị trước mắt lớn nhất người sống sót căn cứ may mắn còn sống sót mị nữ khả năng tính chất vô cùng cao cái này cũng không thể bỏ lỡ t ô trầm nghĩ tới đây hắn lập tức mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào rất nhanh t ô trầm đi tới n g ụ c giam doanh địa khu đông bầu trời phát hiện cố nhược hy trên người điểm đỏ định vị điểm tới dưới mặt đất tầng hai hắn lập tức bay đến bên cạnh cố nhược hy sau đó dùng phía trước nghe lén biện pháp tại cố nhược hy dưới tóc mở ra một cái lỗ kim lớn nhỏ nhảy vọt không gian cửa vào cố nhược hy căn bản không có chú ý tới tóc có một chút như vậy biến hóa đang lớn tiếng k bọn hắn là gần nhất đi tới mục giam khu đông vốn còn nghĩ trải qua thượng hạng sinh hoạt thật không nghĩ đến đã tới địa ngục bây giờ cố nhược hy chiếu cố bọn hắn những thứ này phổ thông người sống sót bọn hắn đương nhiên mừng rỡ không ngầm được bên ngoài đã loạn thành một bầy đạo đức trật tự đã triệt để sụp đổ khắp nơi cũng là phế tích nhân loại căn bản là không có cách sống sót tiếp nếu thật là tại mục giam doanh địa xuất hiện có yên vui bọn hắn không dùng qua lấy không có ngày mai sinh hoạt vậy thì thỏa mãn cố nhược hy nhìn xem những người sống sót nụ cười trên mặt nàng ánh mắt bên trong tia sáng bắn ra b ố n phía tận thế liền không nên tồn tại áp bách tất cả mọi người là người ở đâu ra phân biệt cao t h ấ p giàu nghèo tô t r ầ m nghe vậy cười yếu đ ớt lắc đầu cố nhược hy vẫn là cái kia cố nhược hy một mực là đạo đức luật pháp người hộ đạo cho dù hiện tại cũng đến trình độ này còn không bỏ xuống được trong lòng chấp h nhiệm mặc dù cố nhược hy ý nghĩ là tốt nhưng nhân tâm khó giỏ chắc chắn sẽ có người xuất công không xuất lực luôn có, có người phụ trọng tiến lên làm sao có thể làm đến hoàn mỹ công bình công chính bất quá bây giờ liền để cố nhược hy chơi trước ca ngược lại có thưởng hữu vi trên trăm tên giác tỉnh giả bảo hộ cố nhược hy bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh sẽ không ra loạn gì tô trầm không có tiếp tục nghe cố nhược hy tiếp xuống diễn thuyết hắn còn muốn đi tìm ngục giam doanh địa khu vực khác mỹ nữ đâu hắn đóng lại nhảy vọt không gian cửa vào bay trở về vào ngục doanh trại trên không đúng lúc này một đạo thanh y cổ trang mỹ nữ đ ạ p lên một thanh kiếm tại tô trầm trước mắt lướt qua tô trầm s ử n g sốt một chút thần một màn này giống như đã từng quen biết giống như tại truyền hình điện ảnh căn cứ cũng đã gặp qua một lần bất quá lần trước ngự lần này mỹ nữ có thể không chạy khỏi hắn bây giờ có cường thân kiện thể năng lực tố chất thân thể là lúc trước bốn lần tốc độ giống như đường sắt cao tốc nhanh coi như không biết bay trên mặt đất cũng có thể đ u ổ i kịp tô trầm lập tức dùng su lợi tị hại năng lực k hóa chặt lại ngự kiếm phi hành mỹ nữ sau đó trở về ngục giam bên ngoài doanh trại đi ra nhạy vọt không gian thật nhanh hướng về mỹ nữ rời đi phương hướng đổi tới ngự kiếm phi hành mỹ nữ không là người khác chính là lưu thi mịch lưu thi mịch vốn còn muốn tại ngục giam doanh địa lưu thêm một đoạn thời gian thật không nghĩ đến kim như lai đầu này heo mập sắc đ ả n ba thiên lại muốn dùng năng lực không chế nàng phát sinh nàng vốn là không nhận ma âm mê hoặc năng lực ảnh hưởng đương nhiên muốn phấn khởi phản kích xông ra ngục giam doanh địa lần này chỉ là đi ngang qua ngục giam doanh địa căn bản không có chú ý tới trên mặt đất có một người đàn ông đã để mắt tới nàng rất nhanh lưu thi mịch đi tới tiền giang thị đại truyền hình cao ốc bầu trời cao ốc trước kia là tiền giang thị tiêu chí kiến trúc gần một trăm l i n cao có ba mươi tầng bên ngoài xây dựng là pha lê màn tường hết sức xinh đẹp hùng vĩ mà bây giờ cao ốc tường ngoài bị một gốc ma bản to dây leo cồn lấy pha lê màn tường phá toái không chịu nổi trong phòng càng là cỏ dại khắp nơi nào còn có tiêu chí kiến trúc huy hoàng Trước thần trước 196, 196, hội nghị, 196, thần bí hội nghị. bí bí lưu thi mịch tại đài truyền hình bầu trời dừng lại một chút tiếp đó đạp kiếm tiến vào đài truyền hình tầng cao nhất nàng b ì n h ổn rơi xuống đất tay phải bấm một cái kiếm quyết bảo kiếm cấp tốc thu vào trong vỏ kiếm lập tức trong tầng lầu nhanh chóng đi ra hai cái người khoác áo bào đen trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt người hướng về lưu thi mịch đi tới trong đó một cái người vang lên thanh lượng nữ nhân âm thanh thi mịch ngươi như thế nào như thế quang minh chính đại trở về nếu là để cho người ta nhìn thấy liền thiện thái lưu thi mịch sửa sang lại quần áo sao cũng được nói yên tâm ta ngự kiếm phi hành thời gian dài như vậy vẫn chưa có người nào có thể theo dõi đ ế n ta nữ nhân đi đến lưu thi mịch trước người đôi mi thanh tú trao lên vậy ngươi cũng phải chú ý một chút còn không đợi lưu thi mịch đáp lại một cái khác c h á o bảo vang lên nam nhân âm thanh đừng nói những thứ khác hội nghị lập tức bắt đầu chúng ta nhanh chóng đi vào đi c h á o bảo nữ k h ẽ thở dài một cái sau đó lấy ra một bộ hát sắt c h á o bảo quần áo đưa cho lưu thi mịch nhanh xuyên bên trên nhanh chóng cùng chúng ta đi vào lưu thi mịch lập tức tiếp nhận cháu bảo đeo vào trên thân thế nhưng là nàng con bảo kiếm cháu bảo bị chống đỡ ra một khối cháu bảo nam lông mày nữ một cái lạnh lùng nói quá khó nhìn ngươi thanh bảo kiếm xuống lưu thi mịch chợt lóe một đôi mắt to quay đầu nhìn một chút cháu bảo nam chân thật đáng tin cự tuyệt nói kiếm của ta là mệnh của ta ta tuyệt sẽ không xuống cháu bảo nam trong mắt hồng quan g lóe lên toàn thân cao thấp tản mát ra băng lanh khí thức lớn mật ngươi một cái vừa gia nhập vào vạn hoa hội người làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của ta lưu thi mịch trong mắt hơi h í p sau lưng kiếm oong n g l rút rỗi chỉ bằng ta là giáp tỉnh giả không được sao cháu bảo nam trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nhưng lập tức biến thành lệ nhạt ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ muốn theo vạn hoa hội đối n ị c sao còn không đợi lưu thì mịch đ cháu bảo nữ lập tức lên tiếng đánh một cái giảng hòa、tốt. tất ố t t cả mọi người là vạn hoa hội thành viên không cần thiết tự giết lẫn nhau nàng quay đầu nhìn cháu bảo nam trầm giọng nói liền một thanh kiếm mà thôi không nghiêm trọng như vậy cháu bảo nam lạnh rên một tiếng nói ngươi liền bảo đảm nàng a không biết nữ nhân này tới vạn hoa hội đến cùng có mục đích gì cháu bảo nữ hử nhẹ nói vạn hoa hội vốn chính là h ư u giáo vô loại ai cũng có thể t h a m gia hơn nữa t h i mịch thoát ly n g ụ c giam doanh địa cái tiêu ma quật gia nhập vào vạn hoa hội không phải rất bình thường sao lưu thi mịch ánh mắt l ạ n lẽo đã các người vạn hoa hội cùng bên ngoài chuyện không giống nhau vậy ta liền đi ngược lại bằng vào ta năng lực ở đâu đều như thế cháu bảo nam ngẩng đầu nhìn một chút lưu thi mịch không nói gì nói ra khỏi có thể nhưng đừng nói là ta đổi u ngươi đi cháu bảo nữ ánh mắt một hồi bối rối liền vội vàng tiến lên giữ chặt lưu thi mịch tay náo ngươi đừng nghe lương c a o giật vạn hoa hội cần ngươi lưu thi mịch vốn là cũng không phải đi ý tứ khẽ cười nói vẫn là lưu h i n h tỷ tỷ tốt với ta nếu không phải là ngươi ta sớm đã đi nàng tham gia vạn hoa hội có hai ngày một mực tiếp xúc chính là cháu bảo nữ lưu hình còn có cháu bảo nam lương tao giật hôm nay là lần thứ nhất tham gia vạn hoa hội hội nghị lưu hình đối với nàng ngược lại là chiếu cố có thừa nhưng lương cao giật lại vẫn luôn đ ể phòng nàng quả nhiên lương cao giật trầm giọng nói lưu hình ngươi không cần thiết ngăn nàng để cho nàng đi cho ta lưu thi mịch nhữ mày như thế nào vạn hoa hội là nhà ngươi mở ta có đi hay không có quan hệ gì tới ngươi ngươi lương cao giật lạnh lùng chừng lưu thi mịch đủ lưu hình trừng mắt nhìn lương cao giật ngựa khí lạnh như băng nói ngươi cứ như vậy đối đại vạn hoa hội người mới còn cứ gọi về sau phải người mới như thế nào dung nhập vạn hoa hội lương cao giật ngậm miệng lại ngạc nhiên nhìn xem lưu hình lưu hình hít sâu một hơi vạn hội hoa xuân tôn chỉ chính là phấn hoa t ị n h hóa hết thảy nhân loại nên đón trùng sinh ngươi đem người mới đẩy ra ngoài chẳng lẽ là không muốn nhân loại trùng sinh sao lương cao giật k h ẽ h ừ một tiếng ánh mắt có chút lấp lóe ngươi ngươi đừng cho ta chủ mũ để cho lưu thi mịch dạng này đi vào hội nghị không được sao sao lưu h i n h giãn nhẹ một hơi cái này còn t ạ m được lương cao giật k h ẽ thở dài nói bất quá ngươi làm như vậy liền không sợ hội trưởng trách cứ sao hội trưởng cái kia bên trong ta biết nói không cần ngươi lo lắng lưu hình đáp lại nói nói xong nàng quay đầu sửa sang lại lưu thi mịch trên người cháo bảo lưu thi mịch sau đó đi theo đám bọn hắn tiến vào đài truyền hình trong đại lâu bọn hắn đi không lâu sau tô trầm từ trong vách tường chậm rãi hiện thân đi ra sờ lên cầm nhiều hứng thú nói nói không nghĩ tới ngự kiếm phi hành nữ nhân chính là lưu thi mịch bất quá nữ nhân này rời đi ngục giam doanh địa như thế nào nhanh như vậy đã tìm được cái gì vạn hoa hội đâu ánh mắt của hắn h í p lại nhìn xem đen ngòm tầng lầu cửa vào lẩm bẩm nói vạn hoa hội đến cùng là cái gì tổ chức tô trầm cũng không nghĩ nhiều tiếp tục dùng không gian mưu khúc năng lực giấu ở trong vách tường tiếp đó phi thân đi vào theo hắn vừa tiến vào đến bên trong phát hiện bên trong có động tiến khác tầng l khoảng chừng năm trăm mờ tả hữu cũng không tính bên ngoài bị biến dị động thực vật phá hư hơn hai trăm mờ còn có ba trăm mvm có thể sử dụng phạm vi bên trong ngoại trừ tường chịu lực cơ hồ đều bị man lực đánh xuyên qua tường chịu lực tượng h hải trưng bày ngọn nến chiếu sáng như lịch sử lâu đời h à n g động trong sân có hơn ba trăm người lưu thi mịch cũng tại trong đó bọn hắn nhân thủ cầm một cây màu trắng ngọn nến núp trên mặt đất bãi lấy phía trước nhất một người mặc bạch sắt cháo bảo nam nhân bạch sắt cháo bảo nam toàn thân tản ra kỳ quang phía sau đầu còn có loáng thoáng q u a n h o ả n hai tay thành tín nắm một cây ngọn nến hơi cúi đầu giống như thần phật đồng dạng lông mày gậy nhẹ trong lòng của hắn thầm nghĩ đây là gì tình huống làm sao làm được như thần bí hội nghị chẳng lẽ muốn triệu h o á n cái gì viễn cổ tả thần hay sao bất quá cái kia bạch s ắ t cháo b à o nam nhìn xem rất dọn người lại là kim thân lại là sau đầu quang hoàn so ngục giam doanh trại kim như lai còn giống như lai tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực dò xét phía dưới bạch s ắ t cháo b à o nam phát hiện nam nhân này trong đan điền có một cái trên dưới tam cấp quang đoàn dẫn dắt đến thể nội linh l u n khuyết tán đến trên liên gia liền sau h ó quang hoàn cũng là từ cái này quang đoàn điều khiển k h e miệng của hắn khẽ nhúc ních t h ì r b ạ c h mặt hắn hơn ba trăm linh m người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch sắc cháo bảo nam chậm d ã i đứng thẳng người hai tay cầm màu trắng ngậm đến giơ cao khỏi đỉnh đầu lưu hình dẫn đại gia hô lớn phấn hoa tịnh hóa hết thảy nhân loại nên đón chúng sinh hơn ba trăm người đi theo hô to phấn hoa tịnh hóa hết thảy nhân loại nên đón chúng sinh phấn hoa tịnh hóa hết thảy nhân loại nên đón chúng sinh tô trầm nhìn xa xa đây hết thảy khoe miệng dẫn ra con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ náo nửa ngày nguyên lai vạn hoa hội là trong mặt thế tà giáo a trước tận thế làm thần bí hội nghị là vì tránh né đạo đức cùng luật pháp truy tra tận thế còn làm thần bí hội nghị đây chính là trước tận thế lưu lại q u ò n tính tà giáo vĩnh viễn không ra gì cho dù là tận thế cũng là như thế nhưng mặc kệ lúc nào cũng đều có người tin tà giáo tô trầm ánh mắt rơi vào trên thân lưu thi mịch trong lòng thầm nghĩ cái này lưu thi mịch thế nhưng là một trong tứ đại tiểu hoa trong h h à n công biết t ư ớ c phấn h a b ô xuống, tại ngục n giam tại a d o hội địa đến đến chịu mịch lẫn lại, lưu phong sinh thủy khởi, có thể giống tinh minh như vậy nữa nhân, không có khả năng chịu đến tà giáo mê hoặc. Ánh mắt hắn nhíu lại, trên thân lưu thi đến cũng có cái gì bí mật chứ. Trong vào vậy tà giáo hoặc. thủy khởi, thể khả thi chứ. gì cái mắt mật có có có mê bí trường bạch s ắ t cháo bảo nam giang hai tay ra cắt đứt giữa sân đám người la lên cùng với tô trầm suy nghĩ tất cả mọi người dừng lại hôm nay là chúng ta vạn hoa hội tập thể cùng bái hoa vương thời gian đại gia cầm trong tay ngọn nến toàn bộ đều dập tắt chờ đợi hoa vương bông xuống tô trầm ánh mắt một chút liền bị hấp dẫn ở đây bốn phía đều là tường tây đại môn còn bị đóng lại có thể nói là một mảnh đèn kịp nếu là ngọn nến toàn bộ đều dập tắt còn thế nào nhìn thấy cái gọi là hoa vương cái này màu trắng cháo bảo nam đến cùng chơi hoa gì sống nhưng chỉ có hắn đang chất vấn trong hội trường hơn ba trăm tên tín đồ không có chất vấn toàn bộ đều dập tắt trong tay ngọn nến màu trắng cháo bảo nam g ậ t đầu một cái tiếp đó thổi tắt trong tay hắn ngọn nến toàn trường lâm vào một vùng tăm tối yên tĩnh trong hoàn cảnh đột nhiên hội trường chính giữa sáng lên một vệ ánh sáng phản phất là một khỏa hạt giống nhanh chóng trưởng thành lên cành lá rậm rạp dài đến năm m chiếu sáng toàn bộ hội trường người hội trường người toàn bộ đều ánh mắt thành tín ngẩng đầu nhìn k i a sáng kia hai tay giữ tại trước người an t ĩ n h đứng tại chỗ k i a sáng kia trung ương hội tụ ra một cái nụ hoa sinh trưởng ở thân c ả n h trung tâm nụ hoa c h ấ m n ở chứ một trăm chín mươi bảy cư nhiên bị phát hiện chứ một trăm chín mươi bảy cư nhiên bị phát hiện tô trầm tại trong vách tường nhìn xem hào quang bốn phía đ ó a hoa trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ không nghĩ tới thân ở tật thế lại còn có thể nhìn đến giống quán ăn đêm quang ảnh hiệu quả năng lực này nếu là đặt ở tư thanh lịnh phía trước ở thanh long lai hiệu quả kia nhất định sẽ càng tăng mạnh hơn không tệ tô trầm đã dùng s u lợi tị hại năng lực xem thấu cái này qua n g ảnh hiệu quả là cái tia bạch sắt cháo bảo nam năng lực không nghĩ vô dụng như vậy năng lực vậy mà để cho bạch sắt cháo bảo nam thu được nhiều như vậy tín đồ đúng lúc này giữa đại sành đoá hoa lặng yên nở rộ b i ế n ảo thành n h à n h hoa khoảng chừng ba m mt d i ễ m hoa hồng tản ra tia sáng m ộ ư ơ i phần yêu dị cho dù là tô trầm sau khi thấy cũng cảm thấy một hồi thần hồn dạo d ư ợ c lưu thi mịch lưu hình cùng với lương cao giật mấy người trong đại sành cháo bảo người tất cả đều bị này quỵ dị hoa hồng hấp dẫn trong tay ngọn đến t i ê u đốt đi ra ngoài nóng bỏng dấu thắp đèn chạy tới trên t bạch sắc cháo b à o nam lại len lén mắt nhìn trước người bọn này người mặc hát sắc cháo b à o người trong mắt lộ ra một vòng gậy nhẹ nụ cười sau đó hoa hồng nổ bề ra hoa thành đầy trời hồng tinh tán lạc xuống khiến cho cả phòng sáng như ban ngày tựa như ảo m ộ n g mọi người tại đây cùng với dấu ở trong vách tường tô trầm đều nhìn ngây người cho dù là biết cái này quan ảnh hiệu quả là năng lực tạo nên tới nhưng không chịu nổi thật sự dễ nhìn bạch sắc cháo b à o nam vung tay h ô to hoa vương hiền thế phàm chịu đến hoa vương tinh quan g dính người toàn bộ đều biết sống đến tận thế kết thúc trở thành thế giới tương lai con dân lưu hình cùng lương cao giật mấy người cháu b à o người toàn bộ đều si ngốc nhìn xem bạch s ắ t cháu b à o nam điên cuồng l a to vạn hoa hội và tuế phấn hoa tịnh hóa hết thảy nhân loại nên đón trùng sinh tương lai thuộc về vạn hoa hội tô trầm cũng chỉ hoàn qua thân tới ánh mắt hắn hiếp lại nếp miệng lên nụ cười thản nhiên vạn hoa hội cái này tà giáo tổ chức vẫn rất đoàn kết bất quá cái này bạch s ắ t cháu b à o nam năng lực cũng rất dọn người lại thêm bọn này người sống sót gặp phải tận thế cũng chân tay luôn cuống mới có thể dẫn đến bây giờ cái này điên cuồng cục diện bạch sắc cháu bảo nam hài lòng nhìn trước mắt tín đồ con mắt cười còn trở thành n g ư ờ nhà hắn gọi h vốn là tiền giang thị một cái trại nuôi gà la bản lái xe chở một xe con gà con đi tới thành phố bên trong buôn bán nhưng phấn hoa bông xuống khiến cho hắn lưu tại tiền g i a n g thị rất nhanh thức ăn của hắn cùng thủy liền không có nói thực sự không được liền đem ánh mắt rơi vào hắn cái kia một xe con gà con phía trên nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là kích thước không lớn con gà con nhóm đều xảy ra biến dị tiến hóa còn sản xuất một xe toa biến dị trứng gà cái này khiến hắn có thể sống sót cũng bởi vì hắn ăn biến dị trứng gà hắn thu được tinh quang lập loại năng lực có thể chế tạo ra tia sáng huyết cảnh mê hoặc nhìn thấy tia sáng hết thẻ sinh vật hiện tại hắn tạo dựng còn có nhiều như vậy tín đồ cái này khiến hắn có trước nay chưa có cảm giác thành t cựu phán phất hắn thật sự chính là tương lai quang đúng lúc này phanh phanh đài truyền hình cao ốc phía ngoài thô to dây leo điên cuồng u ố t cao ốc bức tường còn có một đầu to c ử miệng chén dây leo chui vào lầu chót trong đại s ả n h thẳng đến màu trắng cháo bảo nam hàn diệp vĩ mà đến nhưng mà toàn trường người chỉ có lưu thi mịch đứng lên cảnh giác nhìn xem dây leo ánh mắt lộ ra trầm trọng ánh mắt hàn diệp v ĩ không có nhìn dây leo ánh mắt rơi vào trên thân lưu thi mịch khẽ cười nói ngươi chính là mới tới g i c tỉnh ra sao lưu thi mịch kinh ngạc nhìn về phía hàn diệp vĩ nghĩ thầm dây leo cường đại như vậy như thế nào hàn diệp vĩ không có chút nào sợ đâu nhưng càng làm cho nàng kinh hãi là dây leo đi tới hàn diệp vĩ bên cạnh lại trở nên ôn nhu dị thường giống mâu thân nhìn thấy hải tử e m ái v u ố t hàn diệp vĩ khuôn mặt nàng còn là lần đầu tiên tham gia vạn hoa hội hội nghị nhưng nhìn đến bức tranh này làm sao đều cảm giác mười phần không hài hòa dù sao biến dị động thực vật cùng nhân loại như nước với lửa chưa bao giờ nhìn thấy hài hòa như thế hàn diệp vĩ nhìn thấy lưu thi mịch trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi hít mắt lại kiêu ngạo giải thích nói đây là vạn hoa hội thủ hộ thú vạn hoa đằng mặn k hàn i thực cái dây leo n y là bị ă n hắn g lực của diệp n quang h l vi khẽ cười nói bây giờ biết vạn hoa hội cường đại a lưu thi mịch gật đầu một cái ân gia nhập vào vạn hoa hội là vinh hạnh của ta hàn diệp vi cười ha ha một tiếng nói hay lắm hy vọng ngươi về sau thật tốt vì vạn hoa hội tỏa sáng phát nhiệt lưu thi mịch gật đầu một cái tiếp đó nuốt xuống dưới hàn diệp vi h í p mắt lại nhìn xem trước mắt thần phục các tín đồ trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn vạn hoa đằng mạn đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn diệp vi khuôn mặt ngay ngắn đều đang run r à y hàn diệp vi nghi ngờ mắt nhìn vạn hoa đằng mạn gì tình huống vạn hoa đằng mạn chỉ chỉ tô trầm ẩ n tàng phía trước trên thân gai nhọn d ự n g lên hàn diệp vi mắt nhìn tô trầm phương hướng ánh mắt trầm xuống ai đi ra cho ta tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều xưng sở kinh ngạc nhìn tô trầm phương hướng lưu thi mịch càng là hai mắt trừng trừng trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị nàng vậy mà không có phát hiện tôi trầm tô nhãn châu xoay động nhìn về phía hàn diệp vĩ bên cạnh khí thế hung hang vạn hoa đằng mạ chẳng lẽ là gốc cây này dây leo phát hiện hắn đang tại tôi trầm nghi hoặc lúc hàn diệp vĩ âm thanh lạnh lùng nói bằng hữu còn không nghĩ ra được sao vậy cũng đừng trách ta thủ hộ thú động thủ vạn hoa đằng mạn lay động thân thể biểu hiện ra muốn phát động công kích tư thái tô trầm hít sâu một hơi tất nhiên bị phát hiện cũng không có ẩn dấu đi tất yếu hắn bước ra vết tưởng mỉ m v ờ i nhìn màu trắng cháo bảo nam hàn diệp vĩ không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta có phải hay không là ngươi bên cạnh dây leo hỗ trợ lưu thi mịch lập tức con ngươi chấn động lại là ngục giam doanh địa gặp phải cái kia gọi tô trầm nam nhân tô trầm như thế nào đổi tới nơi này nàng thế nhưng là một mực không có phát hiện tô trầm dấu vết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá bây giờ cùng với nàng không có quan hệ tô trầm cùng hàn diệp vĩ giao thủ nàng tùy cơ ứng biến liền tốt trong đại s ả n h những người khác c a o mày nhìn chằm chằm tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ thật tốt vạn hoa hội hội nghị liền bị cái này kẻ ngoại lai phá hủy thực sự là tội không thể tha hàn diệp vi ánh mắt băng lánh trừng tô trầm hư nhẹ một tiếng nói đúng thì thế nào người phá hư ta vạn hoa hội cơ hội tội đ á n g chết vài lần vạn hoa đẳng mạn xem như thủ hộ thú nên đem ngươi t r u sát tô trầm quệ q u ệ t khoe môi n g ư ơ i vạn hoa hội tại trước tận thế chính là một cái tà giáo bây giờ không có người quản ngươi còn p á c h lối lên hắn quét mắt trong đại sành đám người ánh mắt dừng lại ở trên thân lưu thi mịch nói khẽ các ngươi gia nhập vạn hoa hội cái gì cũng không có tác dụng vừa mới tất cả quan g mang tất cả đều là cái này bạch bảo năng lực của đàn ông các ngươi bị tia sáng đầu đ ầ u lưu thi mịch khẽ giật mình chẳng lẽ tô trầm là đang cùng với nàng nói sao nàng đương nhiên biết hàn diệp vĩ thủ đoạn không có bị tia sáng mê hoặc bằng không thì sao có thể thoát ly kim như lai trường khống bất quá nàng để ý hơn chính là tô trầm lần này tới mục đích rõ ràng là chạy nàng tới thế nhưng là tô trầm lúc nào, để mắt tới nàng, nàng như thế nào một điểm phát giác cũng không có chứ không phải là tô trầm năng lực lại tiến hoa lưu thi mịch ngoạn vị nhìn xem tô trầm t h í c mắt lại thật là một cái thú vị nam nhân trong đại s ả n h những người khác lại tức giận phản đối tô trầm lớn mật m ọ i nhân chẳng những phá hư cơ hội còn bôi nhọ hàn hội trưởng nhất thiết phải thiên đao vạn quả mới được ta mới không có bị lừa bịp hàn hội trưởng chính là hoa vương người đại biểu chúng ta đều biết sống đến thế giới khởi động lại người mới là người xấu hàn hội trưởng nói làm đều là thật tô trầm kinh ngạc nhìn xem lại nhải trong đại sành đám người hơi nhũ mày không nghĩ tới hàn hội trưởng năng lực mạnh như vậy vẫn còn có nhiều người như vậy bị lừa bịp bất quá hắn cũng không quan tâm cái này một số người nghĩ như thế nào chỉ cần lưu thi mịch không có bị l ừ a bịp hắn an tâm hắn nhưng là muốn dẫn đi lưu thi mịch tăng thêm trả về bội xuất nếu là lưu thi mịch tin tưởng vạn hoa hội vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt n ổ căn vô tình đến lúc đó cũng chỉ có thể đáng tiếc tứ đại tiểu hoa vĩnh viên đã mất đi một cái không còn có người có thể tập hợp đủ tô trầm nhìn thấy lưu thi mịch không có phản ứng gì hắn an tâm không thiếu xem ra tập hợp đủ tứ đại tiểu hoa không phải việc khó gì hàn diệp vĩ cười lạnh nói ngươi còn nghĩ khích bác ly gián huynh đệ chúng ta tìm mọi nói đùa cái gì tình nghĩa của chúng ta há lại là ngươi có thể dung chuyển tô trầm quay đầu mắt nhìn hàn diệp vĩ c ư ờ i nhẹ lắc đầu ta không có hứng thú dung chuyển huynh đệ các ngươi tỉ m ộ i tình nghĩa các ngươi có chết hay không có quan hệ gì với ta mục đích của ta đã đ ế n ngươi loại kia ánh mắt khinh miệt để cho ta rất khó chịu hàn diệp vĩ b ả vai t h ẳ n g r u n ngươi yêu sướng hay không ta cũng không phải cha ngươi tô trầm sao cũng được nói hàn diệp vĩ hai mắt đỏ thấm hắn thành lập vạn hoa hội đến nay còn là lần đầu tiên bị người khác m ắ n như vậy trước kia là có g á c tỉnh già sông vào vạn hoa hội hội nghị sân bãi nhưng đại bộ phận tiến vào vạn hoa hội một số nhỏ bị đút cho vạn hoa đằng mạn còn không có một cái giống tô trầm cuồng vọng như vậy hàn diệp vĩ sao có thể chịu đựng khí này răng cắn lạc băng v a n dội nhìn xem tô trầm trong đôi mắt tản mát ra sợ ý thủ hộ thú cho người giết kẻ ngoại lai hắn không thể nhịn được nữa vung tay lên chỉ huy vạn hoa đằng mạn công kích tô trầm toàn trường đám người nhảy cấm hoan hô cuối cùng có thể nhìn đến thủ hộ thú ra tay rồi ta muốn mở rộng tầm mắt chết ở thủ hộ thú ở dưới ngoại nhân không có một trăm cũng có tám mươi chờ sau đó các ngươi liền có thể nhìn thấy thủ hộ thú trôi đường hồ lô hình ảnh thật sự sao đó cũng quá dễ nhìn lưu thi mịch lại nhiều hứng thú nhìn xem tô trầm đối mặt vạn hoa đ ẳ n g mạn nàng cũng không có năm chắc tất thắng không biết tô trầm có hay không thắng lợi phương pháp trong mắt hàn diệp vĩ lập lòe kiêu ngạo ánh mắt vạn hoa đ ẳ n g mạn kể từ uy thuận hắn liền không có một lần thất thủ bằng không thì cũng không hội trưởng cho tới hôm nay cùng đài truyền hình cao ốc một bên cao trình độ cho nên cái này tô trầm chắc chắn phải chết thậm chí ngay cả phản kháng vạn hoa đ ẳ n g mạn năng lực cũng không có tô trầm lại vân đạm phong khinh nhìn xem trước mắt vạn hoa đằng mạn n g h miệng lên nhà cười vạn hoa đằng mạn là lợi hại nhưng h ắ n cũng có kháng hỏa dây leo không biết có thể hay không cùng hắn chống lại. hắn lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực thì tay bên trong kháng hỏa dây leo thành lập được liên hệ ngươi có thể đánh t h ă n g cái này vạn hoa đằng mạng sao kháng hỏa dây leo lập tức kích động đáp lại nói ta có thể thử xem tô t r ầ m khoe miệng khẽ nhúc đích kháng hỏa dây leo theo hắn thời gian dài như vậy như thế nào một điểm tiến bộ cũng không có trí thông minh vẫn là cùng trước tia không sai bị lắm hoàn toàn không so được hoang dại trạng thái dưới dây leo phát dục hảo ngươi vẫn là đ ừ n g thử chờ ta trở về nhường ngươi tại phát dục một chút đi nói xong hắn cắt đứt cùng kháng hỏa dây leo liên hệ mặc dù hắn cùng kháng hỏa dây leo dùng ý niệ tốc độ thời gian trôi qua sẽ rót đầy một chút nhưng vạn hoa đ ẳ n g mạn tốc độ kinh người đã vọt tới tô trầm trước mặt tô trầm nhìn xem trước mắt r a sáng như kim loại kim trâm bền chắc không thể g ã y vạn hoa đ ẳ n g mạn không có trốn cũng không có tránh chỉ là trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười người trong đại s ả n h lại lớn kêu lên thắng thủ hộ thú tất thắng ta vạn hoa hội thiên thu và tái mọi việc đều thuận lợi cái gì đạo trích cũng dám phá hư vạn hoa hội hội nghị lần này biết chữ chết viết như thế nào đi lưu thi mịch ánh mắt bên trong lại là toát ra khẩn trường hai tay không tự chủ giữ tại trước người vì tô trầm lau một vệ mồ hôi nếu là tô trầm thật sự bị vạn hoa đằng mạn giết chết thật đúng là đáng tiếc ca nàng gặp qua rất nhiều hơn năng lực giáp tình giả có thể giống tô trầm cường đại như vậy đa có thể lực giáp tình giả còn là lần đầu t i ê n đập cũng không biết tô trầm trên người có cái gì mị lực làm cho nàng không thể không có chút tâm động có thể đây chính là cường giả mang cho nữ nhân sức hấp dẫn a nhưng mà rất nhanh liền để cho trong đại s ả n h tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc vạn hoa đằng mạn xuyên thấu cơ thể của tô trầm lại không có cùng tô trầm tạo thành một chút thương tổn thậm chí ngay cả một điểm hết cũng không có chảy ra tô trầm ngoạn vị túi đầu nhìn một chút nết miệm xứng nói vạn hoa đằng mạn không gì hơn cái này hơn nữa thoạt nhìn cũng không tốt ăn trong đại s ả n h đám người trợn mắt hốc mồm kinh ngạc con mắt đều nhanh t ừ trong hốc mắt xuất hiện vạn hoa đằng mạn so cái bắt còn thô lực trùng kích lại đặc biệt mạnh liền xem như sắt thép người đụng vào cũng sẽ bị đâm xuyên như thế nào tô trầm không có chuyện gì đâu quả thực là không thể tưởng tượng hàn diệp vĩ càng là kinh điệu cái cảm cả mắt đều là không thể tin vạn hoa đằng mạn đánh bại giáp tỉnh giả đều đến không hết như thế nào đối mặt một cái tuổi trẻ giáp tỉnh dạ lại giống như là quấn tới không khí cái này sao có thể vạn hoa đằng mạn càng là lắc một cái toàn thân kim trâm xây dựng lên phản phất cũng tại không thể tin nó càng là gỡ nẻo thân thể dùng kim châm k i m tô trầm muốn đem tô trầm giết chết nhưng tô trầm lại cùng một người không việc gì một dạng vẫn như cũ không bị đến bất kỳ tổn thương hàn diệp vĩ h í p mắt lại rất nhanh liền hiểu rõ ra cười lạnh nói thì ra ngươi là có thể hư hóa không gian r i á c tỉnh giả khó trách có thể né tránh vạn hoa đằng mạn tổn thương hắn khinh thường mắt liếc tô trầm không hơn vạn hoa đằng mạn tổn thương không đến ngươi ngươi cũng không tổn thương được vạn hoa đằng mạn thì có ích lợi gì trong đại sành đám người cũng là trở lại bình thường n a o n a o gây dối chính là bản sự không lớn chăng cũng có thể có bản lĩnh chết chúng ta thủ hộ thú a trong tranh tính ì năng lực, cười cười, máy mắt lấy thân thể của hắn làm trung tâm trong không khí hơi nước ngưng kết hơi lạnh phân tán một phía xương trắng trải rộng trên không cả căn phòng nhiệt độ lập tức giảm xuống một mươi độ cho dù hàn diệp v i bọn người mặc cháo bảo đều cảm nhận được băng lãnh nhiệt độ không khỏi toàn thân phát run lưu thi mịch cũng đổ hít sâu một hơi trong ánh mắt toát ra kinh ngạc nàng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy tô trầm thời điểm chính là tô trầm đem một cái biến dị cá vàng băng điều từ trên không trung ném tới trong sông lúc đó tưởng rằng tô trầm đem biến dị cá vàng mang vào kho lạnh bên trong đông cứng không nghĩ tới là tô trầm dùng năng lực chế phục biến dị cá vàng hơn nữa tô trầm dùng không chỉ là một cái năng lực là hai cái năng lực liên động lưu thi mịch mím í khoe miệng ánh mắt bên trong câu lên một vòng n h i ề n n m thật là một cái có ý tứ nam nhân có thể đem năng lực chơi ra hoa tới nhưng mà s ư ơ n g trắng cùng nước sạch cấp tốc phân tán b ố n phía rất nhanh liền gặp đến vạn hoa đằng m ạ n đông cứng lan tràn đến đại sảnh bên trong trong đám người lưu thi mịch kinh ngạc phát hiện phàm là dính vào s ư ơ n g trắng cùng nước sạch người lập tức bị đông cứng trở thành băng điêu nàng đôi mi thanh tú nhữ một cái lập tức tay phải bấm một cái kiếm chỉ vung mạnh lên dẫn đạo ra sau l ư n g bảo kiếm một chút liền bổ ra nàng cháo bảo ngay sau đó nàng phi thân dẫm lên trên bảo kiếm l ự ự kiếm hướng mặt ngoài bay đi lưu hinh ngẩm đầu hô lớn thi mịch ngươi sao có thể lâm trận đào thoát lương cao giật phẫn hận khinh bị nhìn ta liền nói nữ nhân này không đáng tin vậy hiện tại biết đi. lưu thi mịch quay đầu cười lạnh nói các ngươi muốn chết ta cũng không muốn chết không thấy cái này hang ổ cũng bị người ta phá hủy sao lưu hinh lông mày níu một cái ngươi lại nói nàng lời còn chưa nói hết toàn thân liền bị băng cứng đông cứng lưu thi mịch nhìn thấy ở trong sân tất cả mọi người ngoại trừ nàng cũng bị đông cứng trở thành khối băng nếu không phải là nàng chạy kịp thời thậm chí nàng cũng phải n g ọ m tại đây chương một trăm chín mươi chín không biết bay lung túng chương một trăm chín mươi chín không biết bay lung túng tô chầm ánh mắt l ó e lên nhìn thấy phi tốc rời đi lưu thi mịch trong mắt lộ ra một vòng lo lắng nữ nhân này chạy ngược lại là nhanh thế mà một cảm giác không đúng trực tiếp ngự kiếm bay đi tô trầm đương nhiên không nghĩ đến mép thịt mỡ không còn cũng không chờ hắn đuổi theo băng cứng bên trong vạn hoa đằng mạn liền xanh phá băng cứng gò bó lại hướng hắn đập tới tô trầm đầu lông mày nhướng một chút nghĩ thầm vạn hoa đằng mạn thế nhưng là giống như đài truyền hình cao ốc cao quả nhiên g ầ n ấy băng cứng là đông lạnh không được nó hắn muốn truy kích lưu thi mịch có thể lưu lại vạn hoa đằng mạn cái này hậu hoạn trong lòng của hắn liền không nỡ tô trầm nhưng là một cái chạm thảo trừ các người không thể lại để cho vạn hoa đằng mạn sống qua một phút hắn ánh mắt căng thẳng Lập tức d ù ngay r để thuần vạn vật năng lực, quanh thanh quang điểm đến thuần vật trung thanh tụ trong t quanh hội vạn năng quang mang người dâng lên, lực, Tô Trầm tạo thành một thanh trường 4m đao. dài đến 4m trường Ngay sau đó hắn lại dùng không gian lưu khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực xuyên qua trần nhà đi tới đài truyền hình cao ốc mái nhà vạn hoa đằng mạn sinh động đột nhiên đánh vỡ trần nhà hướng về hắn đuổi đi theo tô t r ầ m ánh mắt lạnh lẽo sử dụng cực hạn bạo phát năng lực bắp thịt toàn thân bạo khởi hai chân giống như, như sắt thép cứng răn trắng kiện tiếp đó hắn đột nhiên nhảy lên thân thể nhảy ra cao hơn m ư ơ i mét vạn hoa đằng mạn lập tức dựng thẳng lên thân thể cầm tráng liều mạng tựa như truy hắn mà đến t ô t r ầ m khoe miệng khẽ nhúc ních thật là một cái khó dây dưa ra hỏa nếu không phải là hắn năng lực nhiều hơn nữa còn rất mạnh bằng không thì thật đúng là không thoát khỏi được vạn hoa đằng mạn t ô t r ầ m biết vạn hoa đằng mạn có dựa vào giác tỉnh giả chăn nuôi mới đã lớn như vậy nhưng biến d ị động thực vật tốc độ tiến hóa vẫn là rất kinh người lúc này mới hai tháng không đến cũng đã có một trăm em mở trở lên dây leo cái này không nhanh chóng thanh lý mất tương lai toàn bộ tiền giang thị còn không phải cũng là nó trong mắt tôi c ầ m sát ý hiển thị rõ hai tay nắm ở thanh quang trường kiếm mũi kiếm trực chỉ vạn hoa đằng mạn hắn dùng da để thuần vạn vật năng lực đem toàn thân linh l u n dẫn đạo dốc lập tức thanh quang trường kiếm tia sáng vạn trượng chiều dài trong nháy mắt tăng vọt hai trăm mét tô trầm cũng là đem thể nội toàn bộ linh ẩn đều dùng đi lên liền nghĩ đem vạn hoa đẳng mạn liên căn trừ bỏ một đạo thanh quang lập lọe toàn bộ tiền giang thị phàm là tiền giang thị còn sống sót người sống sót đều thấy được đài truyền hình phương hướng tia sáng h ả i cảnh nhất hảo cũng không ngoại lệ lý thư nghi bọn người tụ tập tại tư thanh định trong phòng bây giờ tư thanh định nghiễm nhiên trở thành hạ cảnh nhất hảo nữ chủ nhân triệu tiểu tình đứng tại bên cửa sổ nàng nhìn thấy đài truyền hình phương hướng chuyển đến thanh quang nghi ngờ nói đài truyền hình phương hướng xảy ra chuyện lý thư ngh cái c n à gì lý thư nghi các nàng kinh ngạc nhìn tư thanh định nghi hoặc hỏi long ngữ băng không hiểu hỏi trầm ca không có việc gì đi đài truyền hình làm gì khương linh khê mím mím quẹt miệng túi đầu nói khẽ có thể là đi tìm nữ nhân a vũ vân lam nhữ mày khoanh tay nũng nịu nhẹ nói đi đài truyền hình tìm nữ nhân chẳng lẽ vừa ý cái nào người nữ chủ trì tư thanh định ho nhẹ một tiếng nói các ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó trầm ca chuyện há lại là chúng ta có thể nghiên cứu lý thư nghi các nàng trầm mặc lại tư thanh định quay đầu nhìn thanh quang trong mắt lập lọe xuống b á i trầm ca bản sự lớn như vậy chúng ta ở bên cạnh hắn là chúng ta vinh hạnh nàng chính là để thuần vạn vật năng lực giáp tình giả nhưng năng lực của nàng chỉ có thể ngưng tụ ra không đến hai em ở thanh quang trường kiếm muốn chạm không có một tòa ca ú đó là tuyệt đối không thể nào nhưng tô trầm vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi đem đưa ra vạn vật năng lực dùng lợi hại như vậy liền một tòa trăm mét cao cao ốc đều có thể chạm không có cái này phải là cường đại dường nào cường giả mới có thể làm được c lý thư ơ nghi n các nàng xem lấy đài truyền hình phương hướng thanh quang từng cái cũng đều sùng kính lưu thi mịch đã ngự kiếm bay ra ngoài xa năm mươi mét nhưng nàng nhìn thấy sau l ư n g thanh quang t r ư ờ n g kiếm cùng với chia năm xẻ bảy tháp truyền hình cao ốc cùng vạn hoa đằng mạn nàng trong lòng không khỏi rút lên nàng biết tô trầm lợi hại nhưng vạn không nghĩ tới tô trầm lợi hại như vậy l i ề nói c thể đem tất đem cả sự v ậ xong trong mắt nàng sáng lên kim quang hai tay bấm lên kiếm quyết đưa tay chỉ hướng phương xa lưu thi mịch dưới chân bảo kiếm giống như trang khí ni tơ máy thúc đẩy tốc độ nhanh hơn mấy chục lần giống như một vệ ánh sáng hướng về phương xa bay đi đài truyền hình cao ốc bầu trời tôi trầm một tay bắt được thanh quang trường kiếm chua kiếm thân thể d á n t ạ i lập loẹ thành quang lưới kiếm phía trên nhìn xem phi tốc rời đi tia sáng mày nữ lại trở thành một đoàn khay đây không phải khi dễ người sao ngươi lưu thi mịch biết bay nhưng ta tô trầm không biết bay à. mắt thấy đã đến mép thì chạy thực sự là quá làm cho hắn khó chịu tô trầm hít mắt lại hít sâu một hơi nói lưu thi mịch thính ngươi lần này vận khí tốt chờ ta cũng học được năng lực phi hành nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ta hắn nhìn một hồi lưu thi mịch rời đi phương hướng không cam lỏng thu hồi thanh quang trường kiếm thân thể thật nhanh từ trăm mét không trung rơi xuống chờ hắn đến trên mặt đất trên mặt đất đạo kia giữ t ậ n vết kiếm tan vỡ đài truyền hình cùng vạn hoa đằng mạn không chỗ không hiện lộ rõ ràng vừa mới thanh quang trường kiếm uy lực lớn tô trầm trên mặt lộ ra mọi m ệ n h đưa tay lấy ra cơ sở trong bọc một khối nướng biến dị lão hổ thịt biểu diễn ba ngụ một m khối nướng thịt năng lực nướng biến dị lão hổ thịt tiến bụng hắn cảm thấy thể nội linh ẩn nhanh chóng bổ sung không thiếu cái kia cũ cảm giác m ệ n h mỏi cũng đã biến mất nhưng hắn hiểu được vừa mới dùng linh ẩn quá nhiều tại vũ kính tổng đội bổ sung linh ẩn dựa vào đồ ăn là bổ không trở lại còn phải dùng người sợ hãi cả Tô càng h m quan trọng chính là hắn phát hiện hắn còn không biết năng lực phi hành đối mặt lưu thi mịch dạng này có năng lực phi hành giác tỉnh giả có loại cảm giác hữu lực làm trò không hơn chờ lần sau gặp phải lưu thi mịch hay là muốn trơ mắt nhìn lưu thi mịch rời đi cái tia quá lung túng tô trầm đánh giá mắt hắn tạo thành đổ nát thế lương cười nhẹ lắc đầu tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian hướng về h ả i cảnh nhất hào chạy tới rất nhanh một đội võ trang đầy đủ năm người tiểu đội cầm trong tay xuống ống đầu đội lấy mũ giáp người mặc áo chống đạn cẩn thận đi tới đài truyền hình bọn hắn nhìn thấy bể tan tành phế tích nhìn nhau một cái trong mắt tràn đầy trấn kinh cơn mờ nở bây giờ giáp tỉnh giả đều phát triển đến nước này sao vẫn là cao thủ tại dân gian a chúng ta đại đội bên trong cường đại nhất giáp tỉnh giả cũng không có lợi hại như vậy t i ế n giang thị có thể có cường đại như vậy giáp tỉnh giả cũng không biết là tốt hay xấu bọn hắn tìm tỏi một hồi không có phát hiện chúng quanh có giáp tỉnh giả tồn tại biết trạm không có đài truyền hình giáp tỉnh giả đã rời đi năm người tiểu đội phiền muộn cùng đi tới ánh mắt bên trong toát ra thất lạc đáng tiếc không thấy cái kia giác tỉnh giả ta tìm được một chút khối băng bên trong có nhân thể tổ chức có thể cái kia giác tỉnh giả vẫn là đà có thể lực giống như vậy hơn năng lực giác tỉnh giả nếu có thể thu về chúng ta tình thế đại đội đối với chúng ta chính là trợ giúp thật lớn một vị trong đó ánh mắt nghiêm túc nam nhân trầm giọng nói các vị chúng ta nhanh đi vậy à ta cần đem chuyện nơi đ â y hồi báo cho đại đội trưởng hết thể để cho đại đội trưởng định đoạt chương hai trăm đại não doanh địa chương hai trăm đại não doanh、địa. t ô trầm trở lại hải cảnh nhất hào dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực thật tốt cho mình tắm rửa một cái cả người bụi mù cùng với thất lạc khói mù mới quét sạch xanh xanh hắn nằm ở trên giường đầu gối lên hai tay hơi lim dim con mắt trong đầu tràn đầy lưu thi mịch hình ảnh lưu thi mịch là loại kia cổ đ i ể n mỹ nữ mặc trên người cổ hương cổ sắc quần áo giống như từ cổ đại mỹ nhân đổ bên trong đi ra mỹ nữ lại thêm nàng còn có thể ngự kiếm phi hành sớm biết phấn hoa bông u xuống đưa tới tận thế nguy cơ trên người có cổ thần mỹ đẹp t ô trầm rất muốn tiết lộ ngăn tre lưu thi mịch trên người mạng che mặt để cho lưu thi mịch hoàn mị không một hắn cố gắng hai ba lần nhưng mỗi lần đều kém chút cầm xuống lưu thi mịch cuối cùng lại làm cho lưu thi mịch chạy tôi trầm nghĩ tới đây con mắt không khỏi đột nhiên mở ra một chùm cứng cỏi ánh mắt bắn ra nếp miệng lên mỉm cười thản nhiên lưu thi mịch ngươi thật đúng là một cái có ý tứ mỹ nữ tứ đại tiểu hoa ta đã thu hai cái làm sao lại ngươi nghịch ngợm như vậy hắn một cái lý ngư đ ã đĩnh xoay người xuống giường ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ lưu thi mịch rời đi phương hướng trầm giọng nói lần sau gặp phải ngươi tuyệt sẽ không ngừng ngươi chạy trốn đúng lúc này phanh phanh phanh mở cửa phòng ra chỉ thấy đứng ngoài cửa lý thư nghi mấy người nữ nhân trên mặt đều mang biểu tình mong đợi còn có chút tiểu e lệ tôi trầm sừng sốt một chút các ngươi làm sao đều tới lý thư nghi mím khỏe miệng nói khẽ trầm ca cái này đều đến chưa rồi chúng ta nên ăn cơm chưa liền chút chuyện này tôi trầm nhũ m à y h ỏ i trước đó lý thư nghi gọi hắn ăn cơm cũng là một người tới lúc nào cần phải hậu viện toàn quân đánh ra lý thư nghi có chút xấu hổ túi đầu cắn môi sừng không còn lên tiếng tư thanh định thấy thế nàng hít sâu một hơi tiến lên phía trước nói trầm ca chúng ta muốn biết ngươi mới vừa rồi là không phải là đi đài truyền hình tô trầm chấp trước mắt không có dấu diếm đài truyền hình chuyện bên kia là ta làm có vấn đề gì sao không có lý thư nghi các nàng lập tức cùng kêu lên đáp lại tư thanh định bổ sung g i ả n giải g kỳ thực chúng ta nhìn thấy đài truyền hình cao ốc bị ngươi tự tay lộng sập đều tại sùng bái ngươi anh dũng vô địch cho nên muốn chờ sau đó lúc ăn cơm nghe ngươi nói một chút đài truyền hình đại lâu chuyện lý thư nghi các nàng cũng đầy mặt mong đợi nhìn xem tô trầm tô trầm quét mắt các nàng phát hiện các nàng đối với hắn thiện ý toàn bộ đều đạt đến đỉnh điểm không có bất kỳ cái gì giảm bớt dấu hiệu lời thuyết minh các nàng không có đối với hắn nói dối thật sự s bất quá hắn cũng từ tư thanh định trong lời nói nghe ra khác h à n nghĩa đó chính là những nữ nhân này mỗi ngày trong phòng buồn bực đều thế giới bên ngoài vô cùng hướng tới các nàng là muốn nghe hắn như thế nào tại đài truyền hình cao ốc ấ y dối chuyện sao rõ ràng là muốn thông qua miệng của hắn hồn du thế giới bên ngoài mặc dù hắn lúc nào cũng mang theo bọn hắn đi vạn hào cao ốc chợ đen mua sắm nhưng vạn hào cao ốc chợ đen không gian có chút căn bản làm không được giống trước tận thế như vậy tự do t ô trầm khẽ cười nói các ngươi là muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài a lý thư nghi bọn người khuôn mặt bỏ lên từng cái như vây lại chi cút đầu t r ô n thấp liền tư than t ô trầm h í p mắt lại quả nhiên những nữ nhân này vẫn là muốn kiến thức phía dưới thế giới bên ngoài kỳ thực không phải t ô trầm không muốn mang các nàng ra ngoài thật sự là bên ngoài quá nguy hiểm động thực vật biến dị tốc độ tiến hóa mau kinh người hơn nữa đối với nhân loại tính công kích cũng từng bước tăng cường bây giờ không có năng lực người sống s ó t ra ngoài vơ vét vật tư chỉ có một cái chết t ô trầm cũng là cân nhắc đến mọi người an toàn cho nên vẫn không có đưa ra ngoài chuyện nhưng đại gia một mực tại hải cảnh nhất hào buồn bực cũng không phải chuyện sớm muộn cũng sẽ đi ra xem một chút thế giới bên ngoài t ô trầm nhãn trâu xoay động nhét miệm lên nhàn nhạc cười các ngươi không nói ta cũng biết rõ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm chờ ta năng lực lại để thăng một chút ta sẽ để cho các ngươi ra ngoài đi loanh quanh lý thư nghi bọn người nhãn tình sáng lên tràn ngập mong đợi nhìn xem tô t r ầ m trong ánh mắt toát ra hưng ơ phấn cùng cảm kích tư thanh định càng là khỏe miệng rào rạt lui ra tâm nụ cười cái kia quá tốt rồi chúng ta sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi chờ năng lực của ngươi để thăng tô t r ầ m cười ha ha nói các ngươi chỉ cần phục dịch hảo ta tương lai ta sẽ không bạc đãi các ngươi lý thư nghi các nàng hé miệng nợ nụ cười nhao nhao vây quanh cho tô chầm đầm chân nhào nà vai tô trầm nhìn xem chung quanh nữ nhân trong lòng trong bụng nợ hoa những nữ nhân này đặt ở trước đó. hắn đừng nói là cùng với các nàng tiếp cận liền xem như nhìn một chút đều xem như đã kiếm được bây giờ các nàng cự tuyệt làm hắn vui lòng t r i ể n lộ ra các nàng quyến rũ động lòng người một mặt vậy liền coi là là thiên vương lão tử tới cũng không chiếm được đãi ngộ tốt như vậy sau buổi cơm trưa tô trầm không có trầm luân tại trong lý thư nghi các nàng ôn nhu hương hắn lập tức tiến vào nhảy vọt không gian hướng v ề ngục giam doanh trại phương hướng mà đi lý thư nghi bọn người nhìn xem tiêu tan trên không trung lục sắc quang ảnh các nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem long n ữ băng mím khỏe miệng hỏi trầm ca lần này đi có thể hay không còn tạo thành cái gì Tư thanh nói, biết, bất định nhẹ nói, nào, chắn không nói, vỗ về cái quá lý ấ thư a ngay tại trong à là chờ hắn trở về là được rồi. Lý thư nghi mỉm cười cười nói tiểu tình nói cũng không có sai chúng ta cũng đừng suy nghĩ lung tung trầm ca chuyện chúng ta căn bản giúp không được gì còn không bằng nhiều chơi đùa trò chơi suy nghĩ chờ trầm ca trở về làm sao hào h ả o phục dịch hắn đâu khương linh khê gật đầu nói vậy ta đi về trước nói xong nàng quay người liền hướng đi trở về lý thư n h i các nàng thấy thế lập tức trong cùng theo trở về nhà của mình tranh thủ tình cảm đối với các nàng tới nói đã là không lúc nào không có ở đ â y khiêu chiến tô trầm rất nhanh là đến n g ụ c giam doanh điệp hắn xuyên thấu qua vận b ẹ o biến hình nhảy vọt không gian dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện cố nhược hy tại khu đông trên mặt đất tầng ba toàn bộ n g ụ c giam doanh điệp chỉ có cố nhược hy một người đối với hắn thiện ý đ ạ t tới phía chân trời rất dễ dàng phát hiện húng chi trên thân cố nhược hy còn có hắn nhảy vọt không gian định vị điểm tô trầm ánh mắt lỡ lên lập tức đi tới cố nhược hy trong phòng từ nhảy vọt trong không gian đi ra cố nhược hy đang bận lấy tiếp nhận khu đông chuyện công việc căn bản không có chú ý tới t ô trầm sừng s ố t một chút ho nhẹ một tiếng nói chú ý khu trường công tác rất chân thành đi cố nhược hy toàn thân r u lên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía t ô trầm lập tức ánh mắt bên trong toát ra đậm đà vui vẻ sao ngươi lại tới đây kỳ thực ta sáng sớm liền đến bất quá thấy được lưu thi mịch đi đài truyền hình cao ốc dạo qua một vòng t ô trầm mỉm cười nói đài truyền hình cố nhược hy cảm thấy nơi này rất quen thuộc đ ỗ n g nhiên con ngươi chấn động kinh hãi nhìn xem t ô trầm ngươi không phải là lộng sập đài truyền hình cái tia g á c tỉnh giả t ô trầm gật đầu một cái chính là ta nơi đó có một cái tà giáo còn nuôi cái biến dị lớn dây leo ta không xuất thủ không được cố nhược hy hít sâu m ộ t hơi trong ánh mắt tràn đầy khâm phục ngươi bây giờ nhưng là toàn bộ tiền giang thị danh nhân lớn như vậy đài truyền hình bị ngươi lộng sợ đây nếu là đặt ở trước đó s ử bắn ngươi cũng không quá phận nhưng bây giờ là thật thế h u ố n hồ ta còn làm chuyện tốt tô trầm sao cũng được cười nói cố nhược hy trầm m ặ t một chút nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi nói đúng tình huống bây giờ không đồng dạng ngay sau đó nàng ánh mắt l ó e lên nhìn xem tô trầm nói không đúng ngươi tại đài truyền hình náo loạn chuyện lớn như vậy hẳn là rất m ệ n mọi n g i đúng tại sao không đi nghỉ ngơi ngược lại tới mục giam doanh trại t ô trầm ánh mắt chất động n ế c miệm lên n o ạ n vị cười chương hai trăm linh một ai cũng có nhược điểm chương hai trăm linh một ai cũng có nhược điểm cố nhược hy cũng không biết là vui là lo mín khỏe miệng do dự nhìn xem tô trầm ta ta biết ngươi muốn giúp ta nhưng mục giam doanh địa giáp tình già đông đảo ngươi còn vừa phá hủy đài truyền hình cao ốc còn có thể có năng lực sao t ô trầm chân thành nói yên tâm trong lòng ta biết rõ kỳ thực hắn lần này tới chính là vì bổ sung linh luận tới tại vũ kính tổng đội bổ sung linh luận cũng tại đài truyền hình chi nhiều hơn thu dựa vào ăn đã bổ sung không trở lại liền phải cần nhân loại sợ hãi cảm xúc tản mát ra linh luận hắn đang hấp thu mới được bất quá chuyện này là hắn lẩn tàng át chủ bài không thể khiến người khác biết đừng nói là cố nhược hy cho dù là lý thư nghi các nàng hắn cũng sẽ không lộ ra cố nhược hy lo lắng nhìn xem tô trầm ngươi thật sự là năng lực xuất chúng nhưng ta biết kim như lai nhận lấy có bát đại kim cương trong đó tôn bất h u mất tích lưu thi mịch phản bộ chạy trốn còn có sáu cái đa có thể lực giác t ỉ n h giả toa c h ấ n thúng chi kim như lai ma âm mê hoặc năng lực có thể khống chế đại não của con người ngươi sẽ phi thường nguy hiểm tô trầm híp mắt đánh giá cố nhược hy như thế nào ngươi bây giờ quan tâm ta như vậy ta ngươi cố nhược hy lập tức gương mặt nhiễm lên đường đỏ túi đầu âm đúng t ố t trầm ô mỉm cười nói năng lực của ta ngươi còn không biết sao cái gì bắt đại kim cương căn bản không phải đối thủ của ta bất quá ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ma âm mê hoặc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nói xong hắn nhẹ nhàng vô vô cố nhược hy bạ vai tiếp đó dùng ra không gian lưu khúc năng lực trốn vào đến dưới đất cố nhược hy nhìn xem tô trầm biến mất thân ảnh không khỏi hai tay giữ tại trước người chắp tay trước ngực nhắm mắt lại thành tín cầu nguyện liệt tổ liệt tông hy vọng các ngươi phù hộ tô trầm sẽ không xảy ra chuyện tô trầm nghe không được cố nhược hy cầu nguyện hắn đã chui xuống đất đi tới khu vực trung ương dưới mặt đất hắn n g mở đầu dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem trên đỉnh đầu mục giam, giam doanh trại tình huống thu hết vào mắt bây giờ mục giam doanh trại tình huống thu hết vào mắt bây giờ mục giam doanh trại trừ khu đông cùng trung ương những thứ này phổ thông người sống sót trong đan điền không có con đoàn sinh hoạt tại dưới mặt đất tầng thấp nhất còn làm khổ công thể nội linh ẩn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn không có bao lâu thời gian sinh mệnh tôi chấm hít mắt lại quả nhiên liền xem như có khu đông biến hóa vẫn là không cải biến được toàn bộ n g ụ c giam doanh trại tình hương a cố nhược hy có thể làm được để cho phổ thông người sống sót cùng giác t ì n h giả hài hòa cùng tồn tại nhưng cũng chỉ có nàng mong muốn đơn phương vô luận là tận thế vẫn là tại trước tận thế giai cấp một mực tồn tại cao giai cấp người chính là sẽ áp bách cấp thấp cấp người chỉ có điều trước tận thế dựa vào là tiền tài cùng quyền lợi sau tận thế dựa vào là năng lực cùng vật tư thực tế đều như thế chính là trước tận thế cao giai cấp người sẽ giảng chút đạo đức pháp luật sau tận thế hoàn toàn là cường giả vi tôn tôi trầm nhớ tới cố nhược hy nói lời kim như lai thủ hạ thế nhưng là có bắt đại kim cương trong đó liền bao quát lưu thi mịch cùng tôn bất hưu hắn cùng tôn bất hưu cùng lưu thi mịch cũng giao qua tay hai cái này giác tỉnh giả năng lực đều mạnh phi thường nếu là hắn dưới tình huống không biết bọn hắn cụ thể năng lực có thể còn chiếm không đến tiện nghi gì mặc dù tôn bất hưu chết lưu thi mịch rời đi nhưng kim như lai thủ hạ còn có lục đại kim cương đây nếu là để cho bọn hắn liên thủ hắn thật là có điểm k ó chơi t ô trầm nói là không sợ lục đại kim cương nhưng hắn cũng không phải l ă n g đầu thanh làm sao có thể đánh không nắm chắc chiến đấu đâu hắn nghiêm túc nhìn xuống khu vực trung ương phát hiện khu vực trung ương cũng không thể cùng tôn bất hưu cùng lưu thi mịch so sánh rác tỉnh giả khu vực trung ương bên trong tất cả mọi người trong đan đ i ể n quang đoàn cũng là hắn thấy qua căn bản không đủ cấp cho hắn tạo thành lý hiếp bất quá kim như lai chùm sáng mười phân đặc biệt cùng hắn đồng bộ chuyển âm quang đoàn màu sắc không sai b ị lắm chỉ là không có hắn hiện ra t ô trầm mỉm cười khi mắt lại kim như lai ngươi không phải dùng ma âm mê hoặc khống chế người khác đại nào sao ta muốn nhìn xem ngươi ma âm mê hoặc có thể hay không trốn được đồng bộ truyền âm không chế kim như lai là cái giác t ì n h giả nếu để cho hắn sợ hãi tả n ra linh ẩn muốn so một trăm cái phổ thông người sống s ó t còn nhiều hơn tô trầm ánh mắt lấy lên lập tức dùng không gian mưu khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực phi t ố c đi tới kim như lai văn phòng kim như lai nằm ngồi ở trên văn phòng ghế làm việc tô trầm là đoạt hắn một tấm ghế làm việc nhưng hắn thân là ngục giam doanh địa thủ lĩnh một cái ghế làm việc còn không đơn giản hắn nhìn lên trần nhà trong miệm thì thảo lưu thi mịch bạch thanh sương đều lãng phí cái này cố nhược hy nói cái gì cũng không thể để nàng chạy kim như lai vì cái gì khống chế nhiều người như vậy hắn không đạn n g h ĩ trở thành mạt thế vương thật tốt hưởng thụ một chút sao phía trước hắn còn muốn bảo trì phía dưới uy nghiêm nhưng hắn phát hiện kể từ trong n g ụ c giam tới tạp nhân hắn coi trọng nữ nhân trầm giai thiếu cái này khiến hắn gấp gấp rồi cố nhược hy giống như bị hắn ma âm mê hoặc khống chế được hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội này chỉ tiếp cố nhược hy bị hắn khống chế quá mức vừa tiếp nhận khu đông liền vội vàng khu đông việc làm căn bản không có cơ hội ra tay cầm xuống đang lúc kim như lai tưởng tượng lấy cùng cố nhược hy k h á i hoạt tô trầm đã núp ở kim như lai trước mặt trong v á tường hắn dùng đồng bộ truyền thanh năng lực ngạc nhiên phát hiện kim như lai vậy mà tại làm nằm mơ ban ngày lạng yên tiến vào kim như lai trong mộng hắn càng là một hồi ác hàn sắc mặt trở nên giống như b ă n g xương dám nhớ thương nữ nhân của hắn không giết chết ngươi kim như lai ta mẹ nó trên đầu đều thành đại thảo nguyên bất quá ai cũng có nhược điểm ngươi kim như lai cũng không ngoại lệ ngươi có thể khống chế người khác đại não mà đầu góc của ngươi lại càng thêm bằng nhược tô trầm tiến vào kim như lai mộng cảnh thời điểm hắn liền phát hiện kim như lai cái nhược điểm này phía trước hắn từng tiến vào biến dị dựa biển tiểu hải m ộ n cảnh tiểu hải còn biết một chút chống cự nhưng kim như la quả nhiên biến dị động thực vật tốc độ tiến hóa cùng tính cảnh giác mạnh hơn l o à i người bên trên không thiếu tô trầm trong lòng cảm giác nặng nề đã làm xong nhằm vào kim như lai kế hoạch tất nhiên kim như lai h ưa thích khống chế người khác đại não vậy liền để kim như lai thể nghiệm một chút bị người khác nắm trong tay tư vị tô trầm hít sâu một hơi tiếp đó ý thức khé động trong nháy mắt đem kim như lai kéo vào trong ngộng cảnh của hắn kim như lai chỉ cảm thấy thế giới trong ngộng lệch rồi một lần trong nháy mắt liền khôi phục lại hắn cũng cảm giác được không thích hợp bất quá hắn làm vui v ẻ n ộ n g cũng không có để ý đột nhiên kim như lai điều khiển liệt mã đột nhiên biến đổi. trong nháy mắt biến thành mập mạp nữ nhân xấu xí trong n g ộ c mập nữ k í t lấy răng hô liền chủ động hướng về kim như lai hô n tới kim như lai lập tức kinh hãi công cụ gây án đều nhanh đ o ẫ n mất lập tức đứng dậy muốn tỉnh lại nhưng mà hắn lại phát hiện hắn nằm mơ hắn nói cái gì cũng vẫn chưa tỉnh lại kim như lai lông mày nhữ một cái hiểu rồi cái gì dùng sức đẩy ra mập nữ quát lớn đừng mẹ nó cùng ta giả thần giả quỷ là ai k h ô n g chế giấc mơ của ta vừa mới nói xong mập nữ trong nháy mắt tiêu tan trang cảnh chuyển biến thành trắng xóa hoàn toàn hư vô một cái mi thanh mục tú nam nhân xuất hiện tại trước mắt của hắn kim như lai chỉ nhìn một mắt hai mắt nhất thời đỏ thấm thở hồn hện hung tận giận mắng nguyên lai là n g ư ơ i cái này tập nhân ta với n g ư ơ i nước giếng không phạm nước sông n g ư ơ i lại liên tục tái nhi tam làm ta thật coi ta sợ ngươi hay sao tô trầm khẽ cười nói ngươi thật đúng là phạm đến ta ngươi vừa mới đang nhớ ngươi không nên nghĩ nữ nhân cố nhược hy kim như lai phản ứng lại giật cả mình nói khó trách cố nhược hy vừa tới n g ụ c giam doanh địa ngươi liền xuất hiện thì ra các ngươi là cùng một bọn tô trầm lắc đầu ta cùng với nàng vốn là không phải cùng một bọn là bởi vì ngươi mới thành cùng một bọn kim như lai cười lạnh nói ta không quan tâm giữa các ngươi là chuyện gì xảy ra nhưng ngươi tiến vào giấc mơ của ta vậy ngươi vừa vặn đụng ta trên h ọ g súng tô c h ầ m neo lại hai mắt vậy ngươi nói một chút ta như thế nào đụng h ọ g súng kim như lai toàn thân kim quang đại thịnh sau đầu còn hiện lên một cái mâm tròn hình dáng thất thải qua mang hai chân co lại lơ lửng trên không trung dưới thân hoàn hư hóa ra kim quang hoa sen hắn hơi h i ế p cặp mắt giả trang ra một bộ pháp tướng trang nghiêm bộ dáng âm thanh lạnh l ù nói g n năng lực của ta nhiều vô số kể nhưng sở trường nhất chính là hai cái ý thức loại năng lực ngươi tiến vào giấc mơ của ta ta nhất định phải nhường ngươi biết cái gì gọi là kinh khủng một mũi tên chúng ba con chim tô trầm nhìn thấy trước mắt giống như đại phật kim như lai ánh mắt trở nên thâm thúy kim như lai không hổ là ngục giam doanh trại thủ trưởng ý thức loại năng lực thực sự là phi phạm hơi không cẩn thận thật đúng là dễ dàng ra đại sự bất quá tô trầm không sợ hãi nơi này chính là mộng cảnh của hắn hắn chính là cái mộng cảnh này thần cho dù kim như lai ý thức loại năng lực vô cùng c ư ờ n g đại nhưng ở trong mộng cảnh cũng chiến thần không được hắn tô trầm ánh mắt ngưng lại h ư lạnh nói kim như lai ngươi đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ thật sự cho rằng ta sẽ chịu ngươi mệt hoặc sao kim như lai sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt bên trong ngươi cho rằng ta chỉ có thể dùng năng lực mê hoặc người sao nói thật cho ngươi biết ta còn có thể dùng ý thức loại năng lực giết người đúng dịp tô trầm cười lạnh nói ta cũng có thể kim như lai sửng sốt một chút tiếp đó n é t miệng lên khinh thường cười lạnh vậy liền để ta đánh bại ngươi kiêu ngạo nói xong hắn trước tiên phát động công kích trên người phật quang đột nhiên hướng về tô trầm bàn tới cái k i a phô thiên cái địa sức mạnh phản phất muốn đem toàn bộ mộng cảnh đều là tung tô trầm không v ộ i không hoảng hốt hít mắt lại trong lòng thầm nghĩ vừa vặn ta muốn cho ngươi xuất hiện sợ hãi hấp thu trên người ngươi tản ra linh luận vậy ta liền dùng ngươi tối thuận buồm sôi gió năng lực nhường ngươi từng bước tuyệt vọng trong chốc lát ngàn vạn phật quan g bao phủ lại tô trầm phật quan g như lợi kiếm vậy xuyên thấu cơ thể của tô trầm tô trầm thân hình phản g phất bị phật quan g xé rách một dạng dần dần tiêu tan i m như lai thấy thế trên mặt lộ ra càn rỡ nụ cười nhẹ nhàng tiết động khoe miệng còn tưởng rằng ngươi ở trong giấc ngộng lớn bao nhiêu bản sự còn không phải bị năng lực của ta miệu sắt thành tàn bã nhưng mà hắn rất nhanh biến sắc cũng không còn kêu căng phách lối ánh mắt của hắn nhìn một phía t r o m à chuyện gì xảy ra ta rõ ràng đã phai mở tô trầm ý thức như thế nào ta còn bị kẹ tô trầm âm thanh từ bốn phương tám hướng đánh tới ai nói ngươi phai mở ý thức của ta ta chỉ có điều đùa với ngươi chơi thôi hắn âm thanh lạnh lùng nói tại trong ngộng cảnh này ta chính là thần mà ngươi cái này nguy thần chỉ có thể bị chân thần đùa b ỡ n đến chết ngay sau đó toàn bộ hư vô huyễn cảnh tràn g cảnh biến đổi khói đen trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian đem kim như lai ánh sáng trên người áp chế xuống kim như lai trên mặt lộ ra hoảng sợ hốt hoảng nhìn xem bốn phía khói đen khi nói chuyện đều âm ú n g ngươi muốn làm gì ta là ngục giam doanh trại thủ lĩnh không cho ngươi tổn thương ta hắn đã xử suất cả v ừ liếng nhưng đối mặt tô trầm hắn lại cảm thấy tuyệt vọng cho dù hắn dùng hắn lấy làm tự hào ý thức loại năng lực lại tại tô trầm ý thức loại năng lực trước mặt tiện nghi gì đều không chiếm được kinh khủng thật sự là quá kinh khủng tô trầm cười lạnh nói ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi ngục giam doanh địa thủ lĩnh thân phận vừa mới kiêu ngạo đâu làm sao biết phải chết còn tại cậy mạnh lộng hung kim như lai miễn cưỡng lên tinh thần cắn giang g ư ợ n g chồng nói ngươi chớ cao h ứ n g quá sớm chờ ta sống sót ta sẽ làm cho ngươi tâm can bảo bối cố nhược hy tại dưới người của ta làm cho cái trong không gian không khí trở nên càng thêm băng lãnh tô trầm âm thanh tràn đầy sắc khí ngươi sắp chết đến nơi còn dám p h á c h lối ngươi không tự xưng như lai sao vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính địa ngục vừa mới nói xong toàn bộ không gian trong khói đen phảng phất có sinh vật gì r ụ c dịch từng đạo sáng lên hồng quang hai mắt xuyên thấu khói đen q u ỷ dị nhìn xem kim như lai kim như lai sắc mặt biến thành màu đỏ tía con ngươi k h u ế t trường ánh sáng trên người cũng đều khói đen ăn mòn đến trong thân thể hắn dần, dần cảm nhận được ý thức tan g ã đầu nao đã không thanh tỉnh phảng phất một giây sau liền muốn thiết đi bất quá hắn thân là ý thức loại năng lực giác tỉnh giả biết hắn bây giờ tại trong mộ cảnh một khi ngủ chỉ sợ hắn đ ờ i này cũng không tỉnh lại nhưng để cho hắn càng thêm tuyệt vọng là hắn đối mặt loại này buồn ngủ cảm giác thực sự là một điểm chống cự biện pháp cũng không có kim như lai triệt để luôn uống giống như con r ồ i không đầu đồng dạng liều mạng kêu trên ta ta biết sai ta không còn dám đối với cố nhược hy có một tí ý nghĩ van cầu ngươi cho ta một con đường sống a tô trầm trầm giọng nói bây giờ mới cầu xin tha thứ c hắn m h đã sớm phát hiện kim như lai trên người linh ẩn tiết ra ngoài một mực dùng cố nhược hy dạy cho hắn phương pháp hấp thu những thứ này linh ẩn rất nhanh hắn liền đem những thứ này linh ẩn hấp thu sạch sẽ tại đài truyền hình cao ốc tiêu hao linh ẩn cũng đã nhận được nguồn bổ sung dồi dào cảm giác kia thực sự là cực kỳ tốt không thể không nói không hổ là ngục giam doanh địa thủ lĩnh kim như lai đã có thể lực giác tỉnh giả tản ra linh ẩn chính là so với người bình thường mạnh hơn không thiếu để cho hắn rất nhanh liền thu được trọn vẹn linh ẩn bổ sung đây nếu là một người bình thường hắn tuyệt đối bổ sung không được nhiều như vậy tô trầm cũng hấp thu tốt linh ẩn hắn bây giờ liền muốn diệt trừ kim như lai để cho cố n h ư ợ hy có cơ hội trở thành vì cái này ngục giam doanh trại thủ lĩnh còn có kim như lai đã chết toàn bộ ngục giam doanh địa rắn mất đầu ngoại trừ lưu thi mịch cùng tôn bất hưu bên ngoài lục đại kim cương đem sụp đổ điều này cũng làm cho hắn thiếu đi một lớn lực cản tính ra hắn đã giết kim như lai hoàn toàn là một mũi tên chúng ba con chim tô trầm xác định rõ diệt trừ kim như lai lập tức khống chế trong giấc mộng mắt đỏ quái vật hạ kim như lai tất sát lệ những thứ này mắt đỏ quái vật là hắn dựa theo thế giới dưới lòng đất bên trong quái vật chế tạo ra năng lực cũng m ư ơ i phần tương tự còn có thể thuận tiện xem kim như lai có biện pháp nào đối phó những quái vật này kim như lai nhìn thấy bốn phương tám hướng loại người sinh vật điên cùng hướng hắn tiến công hắn cũng đừng dọa đến sợ vỡ mật con mắt trận đều nhanh từ trong hốc mắt xuất hiện hắn đ ạ o ý thức được hắn lập tức liền phải chết cái thiệt tặc nhân căn bản không có ý định cho hắn cơ hội sống sót rõ ràng hắn là ngục giam doanh trại thủ lĩnh thủ hạ có bát đại kim cương mỗi cái đều là năng lực chiến đấu xuất chúng đ a có thể lực giác tỉnh giả dẫn dắt cái này một số người quét ngang tiền giang thị không thành vấn đề hắn chính là trong mạ thế này vương mà bây giờ hắn lập tức liền phải chết hắn sao có thể cam tâm kim như lai làm sau cùng chống cự điên cùng sử dụng năng lực của hắn bắt đầu tẩy na tôi o trầm lưới m nhắc nghe kim như lai、like、yêu ngôn hoặc chúng âm thanh chỉ là trong trẻo lạnh lùng đáp lại một tiếng triệt để tuyệt kim như lai、like、tưởng niệm kim như lai、like, ngươi nói những cái kia điều kiện không có một cái nào có thể đánh đập ta cái gì bắt đại kim cương cái gì trong mục giam nữ nhân những thứ này ta không cần ngươi cho ta ta cũng có thể đưa tay cầm tới kim như lai âm thanh im b ậ t mà dừng hai mắt trở nên trống rỗng dù là cơ thể bị trong hoàn cảnh quái vật cắn xé chia năm xẻ bảy hắn cũng không hét thảm một tiếng hắn tâm đã chết đã mất đi đối sinh truy cầu không nghĩ tới ta đường đường ngục giam doanh địa thủ lĩnh cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy kim như lai thở dài một tiếng hướng về phía không trung hư vô hét lớn một tiếng ngươi cũng đừng đắc ý tận thế không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy hôm nay ta cũng chính là tương lai ngươi tôi chầm cười lạnh nói bớt đi đả c á ta ta có thể cùng ngươi một dạng sao như thế nào không giống nhau thế giới này chính là cường giả vi tôn thế giới ngươi hôm nay có thể giết ta ngày mai liền có người giết ngươi kim như lai giải thích thế nhưng là ta từ một nơi bí mật gần đó cho dù có cường giả muốn đối phó ta cái kia cũng trước tiên tìm được chúng ta mới được tô trầm sao cũng được nói kim như lai sửng sốt một chút trầm giọng nói ngươi nói là ta phô trương quá mức mới có này một tiếp hắn nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ bé phản phất sau một khắc liền muốn tiêu thất tô trầm lạnh n h ạ t nói ngươi cuối cùng hiểu rồi thế giới này ngoại trừ cường giả vi tôn phát t á c còn có súng bắn chim đầu đàn rừng rậm phát t á c ngươi phô trương quá mức cho dù ta không động thủ sớm muộn có một ngày còn sẽ có người giết ngươi kim như lai trầm mặt lại cuối cùng nhỏ giọng nói vẫn là ngươi xem thông thấu là ta thua thanh âm của hắn biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm linh ba sụp đổ bắt đầu chương hai trăm linh ba sụp đổ bắt đầu tô trầm phát hiện kim như lai ý thức đã triệt để tiêu tan hắn linh ẩn cũng hấp thu không sai b ị lắm hắm hài lòng cười cười rời đi m ộ n cảnh quay về đến trong thế giới hiện thực tô trầm hơi hơi mở hai mắt ra hắn còn tại kim như lai trong phòng làm việc cách một cái bàn làm việc đối mặt với trước mắt nằm ngồi ở trên ghế làm việc kim như lai kim như lai giống như ngủ say đồng dạng đầu nghiêng dựa vào trên ghế làm việc đầu gối cơ thể sụi lơ nhưng mà đã không còn ngược trập trùng đã triệt để mất đi sinh mệnh tô trầm ngược lại có chút cảm khái kim như lai thế nhưng là ngục giam doanh địa thủ lĩnh lại thoải mái như vậy chết ở trên tay của hắn đơn giản c ũ n g giống như nằm mơ bất quá ai bảo kim như lai ngăn cản con đường của hắn hơn nữa còn có thứ mà hắn cần người không kim như lai còn có thể chết hay tô trầm khép cười một tiếng nhìn xem kim như lai trở thành cứng ngắc cơ thể lẩm bẩm nói ngươi còn tính là cái nhân vật chỉ t i ế p gặp ta tô trầm ánh mắt hắn h í c h lại giống như ngươi đến chết cũng không biết tên của ta bất quá cái này đã không trọng yếu tô trầm không có làm qua nhiều dừng lại khu vực trung ương hơn năng lực giáp tỉnh giả đông đảo vạn nhất gặp phải cùng lưu thi mịch cùng tôn bất hưu năng lực không sai biệt lắm bắt đại kim cương hắn cũng có chút phiền thoái hắn lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào đến trong vách tường sau đó trở về dưới mặt đất đi tìm cố nhược hy đi chỉ chốc lát tô trầm đi tới cố nhược hy văn phòng nhìn thấy cố nhược hy trong phòng tả hữ bồi hồi hai tay trước người càng không ngừng hư hoáy ánh mắt lo lắng nh trên mặt mang đồng nặng bất an khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười k h í p mắt lại cố nhược hy khẩn trương như vậy hắn không phí công hắn đối với cố nhược hy chiều cố tô trầm hít sâu một hơi tiếp đó bước ra vết tưởng ho nhẹ một tiếng nói ta trở về cố nhược hy toàn thân r u lên lập tức quay đầu nhìn về phía tô trầm trên mặt dần dần lộ ra nét mặt hưng phấn ngươi không có việc gì liền tốt nàng nhanh chóng quay người lao đến phi thân đem tô trầm ôm lấy ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây tô trầm cười sờ lên cố nhược hy đầu năng lực ta mạnh như vậy một cái kim như lai lại có thể làm gì được ta hắn ánh mắt lấy lên ngoa vị nói ngược lại là ngươi khẩn trương như vậy ta không phải là thực sự yêu thương bên trên ta đi cố nhược hy khuôn mặt đỏ lên giống như mèo bị đập đôi lập tức từ tô trầm thần trên thân xuống cắn khỏe miệng túi đầu gác giọng nói bậy bạ gì đó ta với ngươi chỉ là giao dịch được được được giao dịch tô trầm cười nhẹ lắc đầu ta giúp ngươi giải quyết n g ụ c giam doanh địa vấn đề khó khăn lớn nhất ngươi có phải hay không phải báo đáp ta một chút báo đáp cố nhược hy nghi hoặc nhìn tô trầm ánh mắt bên trong có một tí dự cảm không tốt tô trầm gật gật đầu nói là giao dịch ta giúp ngươi giải quyết mạch thanh sương lại cho ngươi mang đến trên trăm tên g á c tỉnh giả n h ư n g ngươi có thực lực nhất thống mục giam doanh trại chẳng lẽ ngươi không nên báo đáp ta sao cố nhược hy khẽ cắn khoe miệng thẹn thùng nhìn xem tô trầm hảo vậy ngươi muốn thế nào báo đáp tô trầm đánh ra b ố n phía khi mắt lại ta còn chưa có thử qua văn phòng nếu không thì chúng ta ở đây vui vẻ một chút cố nhược hy trong nháy mắt gương mặt t h ư n g đấu cái k i a u có ngượng cảm giác sông thẳng tâm linh của nàng nàng là muốn theo tô trầm cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ nhưng nơi này chính là văn phòng hơn nữa còn là ban ngày b ố n phía còn có dò xét loại năng lực giác tỉnh giả rất dễ dàng bị người phát hiện đây nếu là bị phát hiện đừng nói tô trầm thân phận đặc thù liền xem như tô trầm thân phận không có bại lộ đó cũng quá mất mặt t cố nhược hy thật sự là không dám bước ra một bước này lập tức hờn d ỗ i cự tuyệt n g h ĩ cũng đừng nghĩ trừ phi buổi tối buổi tối không được tô trầm lắc đầu nói ta buổi tối sự vụ bận rộn không thể ở trên thân thể ngươi chậm trễ thời gian ngươi cố nhược hy khinh bị nhìn tô trầm nàng thật sự là lấy tô trầm không có cách nào bị nắm gắt gao đúng lúc này ông một thanh n m vang lên triệt để toàn bộ n g ụ c giam doanh trại tiếng cảnh báo xông vào tô trầm cùng cố nhược hy trong màng nhĩ tô trầm nao nao chuyện gì xảy ra mục giam doanh địa bị công kích cố Cô nhược hy phản ứng lại không phải đây là khu vực trung ương tập kết cảnh báo hẳn là có người phát hiện kim như lai chết phát hiện ngược lại là nhanh tô trầm mím mím q u o e miệng hỏi vậy ngươi đi khu vực trung ương sao cố nhược hy ánh mắt kiên định gật đầu một cái đương nhiên muốn đi đây chính là bày ra khu đông thực lực cơ hội không chừng có thể chấn n h i ế p khu vực khác để cho khu đông trở thành n g ụ c giam doanh trại thủ lĩnh ngươi nghĩ quá đơn giản tô trầm rất khó nói ta xem qua toàn bộ n g ụ c giam doanh địa ngươi khu đông thực lực phải kém hơn khu vực khác không thiếu、thống、chi n kim c ơ n g khu vực khác không thiếu ò n có lục đại kim cương tồn tại khu vực khác căn bản sẽ không nghe lời ngươi cố nhược hy xong quyền nắm chặt chân thành nói vậy ta cũng muốn thử một lần có t ô trầm khẽ cười nói vậy ta đi chung với ngươi a cố nhược hy nhãn t ỉ n h sáng lên cũng thấy mắt tô trầm sau nàng lại lắc đầu hay không thân phận của ngươi là thủ ta không muốn phá đám nàng hít sâu một hơi trầm giọng nói húng chi ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy nếu là ta còn bắt không được cái này n g ụ c giam danh o địa nào còn có mặt mũi thấy ngươi tô trầm mỉm cười đã ngươi làm quyết định ta không miễn cưỡng vậy ngươi đi đi cố nhược hy cảm kích mắt nhìn tô trầm tiếp đó bước ra văn phòng hướng về trọng yêu khu vực mà đi tô trầm nhìn xem cố nhược hy bóng lưng rời đi cười nhẹ lắc đầu lẩm bẩm nói thật đúng là một cái quật cường nữ nhân có hỗ trợ của ta Đây không phải là làm í trong công to. t lòng của hắn biết cố nhược hy ý nghĩ cố nhược hy không muốn trở thành bình hoa của hắn muốn trong tận thế làm ra một phen sự nghiệp có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp cho hắn mặc dù cố nhược hy ngoài miệng nói cùng hắn chỉ là giao dịch nhưng ở hắn xô lợi tị hại dưới năng lực cố nhược hy cái kia đột phá phía chân trời thiện ý căn bản không phải giao dịch đơn giản như vậy tô t r ầ m ngược lại cũng không muốn tiếp tục nhúng tay ngục giam doanh trại sự t ì n h hắn đã cho cố nhược hy quá nhiều trợ giúp về sau liền để cố nhược hy tự mình xử lý a trừ phi là lục đại kim cương ra tay bằng không thì cố nhược hy nhất định có thể rất nhanh bao phủ n g ụ c giam doanh địa để cho n g ụ c giam doanh địa triệt để trở thành hắn tô trầm hậu hoa viên tô trầm cười một tiếng không có lưu lại n g ụ c giam doanh địa mà làm mở ra nhảy vọt không gian trở về hải cảnh nhất hảo cố nhược hy rất mau tới đến khu vực trung ương kim như lai văn phòng nàng v ơ a vào cửa ngầm đầu nhìn đến ba vị người mặc quần áo khoác nam nhân chính là khác ba cái khu vực khu trưởng bọn hắn vây đứng tại đã ngồi bên cạnh kim như lai sắc mặt âm trầm như nước còn có một cái dáng người cao gầy môi hồng răng trắng mảy liệu mỹ nữ mặc phục cổ sườn xám m cố nhược hi mắt nhìn s ư n s á m mỹ nữ sắc mặt nghiêm túc nói hồ kiều kiều ngươi như thế nào tại cái này nàng tới n g ụ c giam doanh địa đều có nửa tháng nhận biết kim như lai thủ hạ bát đại kim cương bên trong một nửa người cái này hồ kiều kiều chính là bát đại kim cương bên trong một thành viên am hiểu trang điểm trở mặt cùng một tắc kẹ hoa một dạng thích ứng đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh bất quá hồ kiều kiều đuổi theo cha lưu thi mịch tin tức như thế nào trở về nhanh như vậy hồ kiều kiến kiều rũ mắt nhìn cố nhược hi dịu rằng nói ta nếu là không có trở về đoán chừng kim thủ lĩnh xấu đều không người sẽ phát hiện ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì trở về đâu cố nhược hi hỏ hồ k i ề u kiều con mắt hiếp lại chậm dại hướng đi cố nhược hy trong lòng ta bất an lo lắng kim thủ lĩnh xảy ra chuyện đặc biệt trở về không được sao cố nhược hy cảm nhận được một cỗ áp lực đánh tới không tự chủ lui về sau một bước tốt chúng ta trước tiên thảo luận kim thủ lĩnh chuyện kim như lai bên người một cái khu trưởng nhãn tình sáng lên lập tức đề nghị mặc kệ kim thủ lĩnh chết như thế nào ngục giam doanh địa rắn mất đầu không thể một ngày không đầu cổ t r ò nên ta khu nam khu trưởng kim đại thiên muốn nâng lên kim thủ lĩnh cái này đại kỳ để cho ngục giam doanh trại vinh quang một mực chuyển thừa xuống kim đại thiên người khu nam lúc nào cũng phát sinh bạo động sao có thể nhường ngươi khiêng đại kỳ cái này đại kỳ làm gì cũng là ta tây khu chu thiên chạy tới khiêng các ngươi ai cũng đừng nói ai muốn nói người sống sót cùng giáp tỉnh giả nhiều nhất vẫn là ta bắc khu cái này đại kỳ bất kể nói thế nào cũng là ta bắc khu đặng khánh sương kim đại thiên đương nhiên sẽ không thỏa hiệp lập tức cùng bọn hắn mặt đỏ tới mang thai cãi vã n g ụ c giam doanh địa thật vất vả duy trì được trật tự bắt đầu sụp đổ chương hai trăm linh bốn tất cả khu bạo động chương hai trăm linh bốn tất cả khu bạo động cố nhược hy không có thời gian để ý tới cãi nhau ba chỉ là dài ánh mắt rơi vào trước mắt hổ kiểu kiểu trên thân ngươi tại sao vẫn luôn nhìn ta chằm chằm ba người bọn hắn đều nhanh đánh nhau hồ kiều kiều đầu tìm được cố nhược hy bên hai ta không quan tâm n g ụ c giam doanh trại tương lai ta chỉ muốn biết là ai giết kim thủ lĩnh cố nhược hy ánh mắt l ó e lên trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hốt hoảng dù sao kim như lai chết bao nhiêu cùng với nàng có chút quan hệ bất quá nàng không có tham dự đánh giết kim như lai vẫn còn có chút lẽ thẳng khí hùng vậy ngươi xem ta làm gì ta vừa lên làm khu đông khu trường làm sao có thể giết để bạt ta kim thủ lĩnh đâu hồ k i u k i u ngảnh mặt làm n ơ hít sâu một hơi sắc mặt biến phải ngưng trọng lên nàng lập tức thối lui hai bước lạnh lùng chừng cố nhược hi trầm giọng nói ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy giết chết kim thủ lĩnh tặc nhân hương vị ngươi còn dám nói kim thủ lĩnh chết với ngươi không quan hệ cố nhược hi đôi lông mày nhữ lại ngươi không có chứng cứ không nên nói lung tung ta một mực tại khu đông nội vàng hôm nay vẫn luôn không đến khu vực trung ương làm sao có thể cùng thủ lĩnh chết có liên quan còn có ngươi nói hương vị căn bản chính là lời nói vô căn cứ ngay cả chứng cứ cũng không tính hồ kiều k i ề u băng lãnh nhìn xem cố nhược hi cắn răng âm thanh lạnh lùng nói ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được chứng cứ, mệnh của ta là thủ lĩnh cứu năng lực cũng là thủ lĩnh cho nếu để cho ta biết người tham dự giết thủ lĩnh ta nhất định phải lấy mệnh của ngươi cố nhược hy k h ẽ thở dài một cái vậy chúc ngươi sớm ngày tìm được giết chết kim thủ lĩnh tập nhân nàng ngầm đầu nhìn còn tại cái và ba cái khu trưởng n g o a n vị nói hồ kiều kiều chúng ta là không phải hẳn là để cho ba cái khu trưởng bất giận hồ kiều kiều quay đầu mắt nhìn kim đại thiên ba người quát lạnh một tiếng nói các ngươi cho ta yên tĩnh chút thủ lĩnh vừa mới chết các ngươi liền bắt đầu náo một điểm kỷ luật cũng không có kim đại thiên ba người lập tức yên tĩnh trở lại mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một cái toàn bộ mục giam doanh địa bọn hắn tôi kính ngưỡng là thủ lĩnh kim như lai nhưng sợ nhất vẫn là hồ kiều kiều hồ kiều kiều là kim như lai dưỡng nữ chỉ nghe kim như lai mệnh lệnh có thể nói là ngục giam doanh trại tương lai đừng nhìn nhìn quyến rũ động lòng người trên thực tế là lòng dạ rắn i ế t hạ thủ lâm hiểm cay độc bất quá bình thường hồ kiều kiều vẫn là rất ôn hòa đối với tất cả mọi người còn có khuôn mặt tươi cười nhưng hồ kiều kiều một khi sắc mặt âm chầm xuống cái k i a đem nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu cố nhược hy háng dọn một cái không nhanh không chầm nói mặc dù cần điều tra ai rét thủ lĩnh nhưng ngục giam không thể một ngày không đầu vẫn còn cần tranh cử ra mới thủ lĩnh tới hồ kiều kiều biến sắc tao mày chừng c nếu là ánh mắt có thể giết người cố nhược hy đã bị nàng giết tới trăm lần nhưng mà kim đại thiên mắt ba người sáng lên trong nội tâm trong bụng n ở hoa ai không muốn làm thủ lĩnh a trước đó có kim như lai cao cao tại thượng bọn hắn không có cách nào một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có bây giờ kim như lai người không còn bọn hắn cơ hội này không liền đến sao luận năng lực bọn hắn ai cũng không giả ai luận nội tình bọn hắn đều không khác mấy thậm chí đều so khu đông mạnh hơn không thiếu lục đại kim cương lại càng không cần phải nói cuối cùng không tại mục giam doanh địa càng không có đảm nhiệm mục giam doanh địa thủ lĩnh khả năng kim đại thiên lập tức phụ họa cố nhược hy mà nói t đặng khánh sương trầm giọng nói phía ngoài động thực vật còn tại biến dị tiến hóa sự phát triển của loài người càng ngày càng khó không có thủ lĩnh chỉ dẫn phương hướng chúng ta ngục giam doanh địa sớm muộn sẽ bị phía ngoài biến dị động thực vật thôn phệ hết cố nhược hy hai con mắt hiếp lại nhìn xem bọn hắn bọn này khu trưởng cái khác không được nhưng thêm mắm thêm mối năng lực vẫn phải có nàng đương nhiên biết bọn hắn nói lời nhìn như vì nhân loại đại nghĩa kỳ thực đều ở trong lòng đánh tính toán cũng nghĩ trở thành n g ụ c giam doanh trại thủ lĩnh nhưng bất kể nói thế nào nàng đối với cái này n g ụ c giam doanh trại thủ lĩnh năm chắc phần thắng nàng mới là cái kia vì nhân loại đại nghĩa người hồ kiều kiều sắc mặt như sương lạnh lùng quét mắt mắt cố nhược hi bọn bốn người lạnh lên một tiếng nói tốt tốt tốt các ngươi không phải muốn mau sớm tuyển ra người thủ lĩnh này sao vậy ta tới này người thủ lĩnh cố nhược hi đôi mi thanh tú cao lại không nghĩ tới hồ kiều kiều vậy mà cũng muốn làm thủ lĩnh bất quá hồ kiều kiều hẳn là muốn truy tra sát hại kim như lai hung thủ nhất thời gấp gáp mới nói ra loại lời này kim đại thiên bọn hắn lại gấp lập tức phản đối ngươi một nữ nhân làm sao làm được thủ lĩnh hơn nữa ngươi một mực không tại trong doanh địa, sao có thể quản lý tốt trong doanh trại sự vụ lục đại kim cương nhiệm vụ cùng thủ lĩnh cũng không đồng dạng vẫn là chúng ta khu trường thích hợp thủ lĩnh vị trí cố nhược hy trên mặt bất động trong lòng trong bụng nở hoa kim đại thiên bọn hắn quả nhiên đối với thủ lĩnh vị trí năm trăm phần thắng xem ra không cần ta độc thủ hồ kiều kiều mắc quăng để lộ ra sát khí tức giận toàn thân thằng dun nàng bây giờ cuối cùng nhìn hiệu rồi kim như lai tại n g ụ c giam doanh địa trong mắt người khác căn bản không tính là cái gì trước khi chết còn có thể áp chế lại những người khác nhưng vừa chết liền để cái này một số người lộ ra chân diện mục hồ kiều kiều nghiến chặt hàm răng tay chỉ kim đại thiên ba người âm thanh lạnh lùng nói các người như thế mong muốn thủ lĩnh vị trí người nào trước tiên tìm được giết thủ lĩnh hung thủ người đó là mới thủ lĩnh kim đại thiên bọn người hai mặt nhìn nhau tặc nhân có thể vụ trộm đi tới n g ụ c giam trong doanh địa khu vực đem kim như lai giết hơn nữa còn là vô thanh vô t ư c bọn hắn ai có thể cầm súng cái này tặc nhân a bọn hắn cau mày nhìn về phía hồ kiều kiều trên mặt mười phần không t ă n tâm ngươi nếu là nói như vậy ta trở về ta khu nam liền mặc kệ ngươi khu vực trung ương quản lý ta tây khu cũng là ta bắc khu cũng là cố nhược hy khỏe miệng khẽ nhúc ních trong lòng biết do tất cả khu bạo động đều nghĩ thoát ra khu vực trung ương quản lý tất nhiên nàng lấy không được thủ lĩnh chức vị cái kêu đem khu đông thoát ra khu vực trung ương đây cũng là một chuyện tốt nàng đạo n h ư n ó i ta khu đông cũng là hồ kiều kiều sắc mặt âm trầm như nước lạnh giọng nói ta xem như nhìn h i ể u rồi các ngươi cũng không muốn báo thủ cho kim thủ lĩnh kim đại t i ê n bọn hắn trực tiếp không giả không tệ chúng ta tới chính là muốn biết thủ lĩnh tình huống thế nào đến nỗi là ai g i ế t thủ lĩnh thật sự không có trọng yếu như vậy hồ kiều kiều ngũ quan nhăn nhó quát to đều cút cho ta khu vực trung ương không chào đón các ngươi kim đại thiên bọn hắn cũng không cho hồ kiều kiều cái gì mặt mũi lập tức chắp tay cáo tử sau đó bọn hắn một cái tiếp theo một cái rời đi cố nhược h y đi ở cuối cùng quay đầu mắt nhìn giận run người hồ kiều k i ề u k h ẽ cười nói n g ụ c giam doanh địa vẫn luôn không phải bền chắc như thép ta phát hiện ngươi bây giờ mới biết được hồ kiều kiều liếc nhìn cố nhược hi ta có thể cái gì cũng không biết nhưng ngươi tuyệt đối cùng kim thủ lĩnh chết có liên quan ngươi chờ ta à cố nhược hi sao cũng được cười nói đừng nói ta không có động thủ giết kim thủ lĩnh coi như ta tự tay giết kim thủ lĩnh tình huống lại có bất đồng gì đâu h ồ kiêu kiều toàn thân run lên há to miệng lại một câu nói đều không nói được thật đúng là giống như cố nhược hy nói bây giờ không có người để ý ai giết kim thủ lĩnh đều đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chống ra thủ lĩnh vị trí bất quá trong nội tâm nàng chỉ có ý nghĩ kim như lai lợi nàng ân trọng như núi nàng bất kể như thế nào cũng muốn tự tay mình giết sát hại kim như lai hung thủ cố nhược hy khe k h ẽ lắc đầu chậm rãi đi ra kim như lai văn phòng hướng về khu đông đi đến nàng túi đầu thầm nghĩ lấy toàn bộ mục giam doanh trại tương lai bây giờ kim như lai vừa chết n g ụ c giam năm khu đều từng người vì chiến tương lai không lâu sẽ xuất hiện điên cuồng đấu tranh với nhau cố nhược hy k h ẽ thở dài một cái trong ánh mắt toát ra thổ thức t ậ n thế phía dưới vì cái gì chịu khổ cũng là nhân loại đâu tôi n n Giang bạo, tàu đoán, trưng 205, tiến giang bạo tàu Tô trầm à u đoạn, t không có để ý n g ụ c giam danh o địa sau này tình huống hắn đang tại nhảy vọt không gian hướng về trong nhà đi tới hắn đối với cố nhược hy rất có lòng tin cố nhược hy sức chiến đấu rất mạnh lại thêm có thưởng hữu vi đẳng trên trăm tên đa có thể lực giác tỉnh giả hỗ trợ cầm xuống mục giam danh địa chỉ là vấn đề thời gian nếu là cố nhược hy dạng này còn làm không được cầm xuống n g ụ c giam doanh địa cái k i a cố nhược hy cũng liền quá làm cho hắn thất vọng bất quá hắn dự định về sau có thời gian lại nhìn một chút n g ụ c giam doanh trại động tĩnh đến lúc đó thích hợp giúp một tay cố nhược hy dù sao n g ụ c giam trong doanh địa đã rung nạp hơn nghìn người lại thêm còn có lần lượt không ngừng người sống sót đi vào không chừng có thể mò được lọt lưới hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ tô t r ầ m đang hướng đi trở về trên đường hắn dùng su lợi tị hại năng lực đột nhiên phát hiện một cái thập nhân đội ngũ gơi xe gắn máy tại trên đường cái nổ đường phố tốc độ nhanh như điện chớp cho dù là hắn đang nhảy cũng chỉ có thể miễn cưỡng đổi kịp cước bộ của bọn hắn hắn níu h níu h chân mày ánh mắt nhìn đúng cái này tiểu đội m ư ờ i người nếu là đặt ở trước tập thế tiền giang thị đầu đường xuất hiện mở quỷ hỏa thanh thiếu niên cái này còn thuộc về hiện tượng bình thường nhưng bây giờ là tập thế tiền giang thị đã bị biến d ị động thực vật chiếm lĩnh mở quỷ hỏa thế nhưng là rất dễ dàng bị biến d ị động thực vật tập kích húng chi bây giờ phấn hoa đ ầ y trời tầm nhìn mười phân thấp đừng nói là mở quỷ hỏa mạnh mẽ đông tới liền xem như chạy bộ đều phải thận trọng bằng không thì liền dễ dàng đụng vào trước mặt vật thể nhưng mà cái này tiểu đội m ư ơ i người không sợ một chút nào đụng vào cái gì phản phất là biết phía trước tất cả vật thể vị trí một dạng nhẹ nhõm tránh thoát cái này đến cái khác nguy hiểm tô chầm ánh mắt bên trong thoát ra hứng thú thừa dịp thời gian còn sớm cũng không nóng n ả y trở lại hải cảnh nhất hào liền đi theo cái này tiểu đội mười người thiền giang thị vinh hoa trên đường cái một người mặc áo ra còn ra đầu đội mũ giáp cưới một chiếc hạ lủy lớn mô tô m ị nữ tại một đội người phía trước mở đường nàng ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước trên tay đem chân ga đẻ vào thực chất cơ thể theo xe lay động mà không chất động hết sức xinh đẹp động lòng người rất nhanh mô tô mỹ nữ dẫn theo chín người đi tới một chỗ mọc đầy rêu xanh dây leo trước cá ú nàng ngầm đầu nhìn một chút ca úc tiếp đó đột nhiên đẻ lại phanh lại xe bánh sau trong nháy mắt ông chết toàn bộ xe trong chốc lát ưu tiên nhưng mà nàng không có chút nào hoảng lập tức dùng thân thể khí lực nhanh chóng khống chế lại xe tới một xinh đẹp vung đôi theo một hồi trói t hai bánh xe cao su cùng mặt đất tiếng ma s á t v a n g lên trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khét lẻn mùi xe cũng vững vàng đứng tại trước ca úc mỹ nữ lấy nón an toàn xuống phóng tới trên tay lái xuyên thấu qua đậm đà phấn hoa ánh mắt nhìn chằm chằm mọc đầy rêu xanh dây leo ca ú trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên ngay sau đó phía sau chín người thúc ngựa đổi đổi lộ ra bọn hắn trẻ tuổi gương mặt n o nớt n bọn họ đều là nam nhân lại bị mỹ nữ hung hăng bỏ lại đằng sau trên mặt đều có chút nhịn không được rồi trong đó một cái nhuộm hoàng mao nam người khẽ thở dài hàn tiên h tiên h ngươi không muốn sống nữa mặc dù con đường này chúng ta nhắm mắt lại đều có thể chạy nhưng bây giờ phấn hoa lớn như vậy ai cũng thấy không rõ con đường phía trước ngươi liền không sợ đụng vào biến dị động vật sao hàn tiên h tiên h q u a y đầu liếc mắt các ngươi có còn hay không là nam nhân trong trước trong sau thực sự là có hại ta tiền giang bạo tàu đoàn danh tiếng hoàng mao nam khỏe miệng k ẽ nhúc ních ta cũng không giống như ngươi ngươi là giáp tỉnh giả chúng ta chỉ là người bình thường ngươi xảy ra chuyện có thể tự cứu chúng ta sẽ ra chuyện liền triệt để xong cái này cùng có phải hay không giác tỉnh giả không việc gì chính là các ngươi quá sợ nếu như các ngươi a i sợ có thể nhanh chóng rời đi bạo tẩu đoàn hàn thiên thiên sao cũng được nói nói xong nàng không tại lý tới khác bạo tẩu đoàn thành viên quay đầu lại nhìn về phía cao úc hoàng bao nam mấy người cũng bị mắng trầm mặt lại ai bảo hàn thiên thiên là đại tỷ đầu của bọn hắn tiền giang bạo tẩu đoàn đoàn trưởng trong m ặ t thế giác tỉnh giả đâu trừ phi bọn hắn không muốn sống nữa bằng không thì ai dám không nghe hàn thiên thiên lời nói bên ngoài bây giờ đều cái gì tình huống người chết đều nhanh giống như hô hấp nếu là không có cường đại g i á p tỉnh giả bảo vệ bọn hắn bọn hắn ra ngoài chính là một cái chết bọn hắn nhìn xem trước mắt hàn thiên thiên trong lòng không chỉ có nhớ lại người mỹ nữ này điên cuồng sự tích hàn thiên thiên là tiền giang thị lớn nhất sa hành đồng lai sa hành lão bản con gái một từ nhỏ đánh áo khoác ăn không lo bởi vì thời gian dài tiếp xúc đ ồ máy thật sâu yêu hạ lì mô tô về sau nàng thành lập tiền giang bạo t à u đoàn kỳ thực chính là xe gắn máy câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các đoàn viên tại vắng vẻ không có bóng người đường đi đua xe mà phấn hoa bông xuống sau hàng thiên thiên cùng đại bộ phận bạo tẩu đoàn thành viên đều phong bế tại trong đ ồ n g lai x a hành bất quá đ ồ n g lai x a hành bình thường sẽ chữ hàng một chút vật tư một mực kiên trì đến bây giờ nhưng đậm đà phấn hoa ngăn không được hàng thiên thiên sao động tâm nàng thường xuyên cởi ư hạ lụy mô tô ra ngoài còn cuối cùng mang về một chút thụ thương loài chim trở về có một lần hàng thiên thiên mang về một cái lớn chừng bàn tay thụ thương biến dị chim rồi không h i ể u thu được năng lực từ đó đã biến thành một cái giác tỉnh giả dần dần thế giới trở nên càng ngày càng không đúng lúc nào cũng có nhân loại cùng sinh vật biến dị công kích bồng lai sa hành dẫn đến sa hành bên trong nhân viên tử thương vô số. hàn thiên thiên đứng ra hai tay có thể phun ra lửa đánh lui những kẻ xâm phạm loại cùng sinh vật biến dị cho bồng lai xa hành mang đến an bình mãi đến hôm nay buổi sáng đài truyền hình cao ốc phát sinh nổ tung cả tòa cao ốc trong chốc lát bị một cái thanh quan g lợi kiếm phá hủy hàn thiên thiên sau khi thấy người đều ngu không nghĩ tới bên ngoài sẽ có cường đại như vậy năng lực giáp tỉnh giả đồng thời cũng khơi dậy nàng ganh đua so sánh tâm nhân ra có thể sử dụng thanh quan g lợi kiếm phá hủy đài truyền hình cao ốc nàng hỏa diễm năng lực cũng không giống như người khác kém cho nên nàng liền định dẫn rắc bạo tẩu đoàn thành viên đi ra chuyển lên một vòng cũng muốn học lấy cái tia cường đại g i á tỉnh giả làm ra một chút oanh oanh liệt liệt đại sự hàn tiên h tiên nhìn xem gần ngay trước mắt cao ốc con mắt chậm rãi hít lại nàng hít sâu một hơi quay đầu hỏi các vị ta nếu là đem tòa cao ốc này đốt đi có thể hay không sẽ toàn bộ tiền giang thị oanh động chín cái nam thành viên hai mặt nhìn nhau lẫn nhau chấp chấp mắt hoàng mao nam có chút kinh hoàng nói đoàn trưởng ngươi không phải là buổi sáng nhìn thấy người khác phá hủy đài truyền hình cao ốc ngươi cũng muốn chơi đem l ớ n à. hàn tiên thiên tuyệt không l n tảng không tệ năng lực của ta các ngươi cũng biết đốt tòa cao ốc căn bản vốn không tính chuyện hoàng mao nam nuốt nước miếng hàn tiên tiên cái này nói là cái gì hồ làm tri tử phóng hỏa thiêu cao ố c cái này đặt ở trước tật thế đây chính là muốn xử b á n mặc dù bây giờ là tật thế nhưng đại hỏa một khi lấy đứng lên nhưng không có đội phòng cháy chữa cháy quản hắn hơi có vẻ lo lắng nói dạng này không tốt lắm đâu vạn nhất bên trong có người ngươi thế nhưng là phạm sai lầm lớn hàn thiên thiên khẽ cười nói ngươi yên tâm ta có năng lực nhìn xuyên tưởng phát hiện trong đại lâu không có người lúc này mới muốn đốt tòa cao ố c này hoàng b a o nam xoa xoa mồ hôi trên trán hít thở sâu hai cái lúc này mới chầm dai nói năng lực của ngươi thật đúng là nhiều a hắn biết hàn thiên, thiên là hạ quyết tâm muốn đốt tòa cao úc này cũng sẽ không lại ngăn cản đoàn trưởng đã ngươi đều tìm hiểu hảo tình huống nơi này vậy ngươi liền bắt đầu thiêu lâu a các đoàn viên nhìn một chút hoàng mang nam phụ h ò a theo vẫn là đoàn trưởng lợi hại so sánh với b u ổ i t r ư a cái k i a phá hủy đài truyền hình đại lâu nam nhân mạnh hơn nhiều nói chính là chúng ta đoàn trưởng đẹp t r a i nhất chẳng những có hỏa diễm năng lực còn có thể thấu thị toàn bộ tiền giang thị cũng không tìm tới lợi hại như vậy ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy tòa cao ốc này cháy gừng gừng hình ảnh h à n thiên tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đ ặ ý từ nhỏ đến lớn nàng liền không có thua ai đua xe vốn là nam nhân vận động nàng lại có thể sắp xếp tiền giang thị tên thứ nhất đây chính là nàng kiêu ngạo tư bản nàng quay đầu nhìn một chút cao vút cao ức con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ ta cũng không kịp chờ đợi nhìn người sụp đổ hình ảnh chương hai trăm linh sáu tịnh hóa hết thể hóa diễm chương hai trăm linh sáu tịnh hóa hết thể hóa diễm hàn thiên thiên bọn người không biết là các nàng hành động một cái mi thanh mục tú nam nhân đã sớm thu hết vào mắt tô trầm đang nhảy dược không ở giữa trông được đến hàn thiên thiên bọn người dừng xe hắn liền tại phụ cận tìm một cái không người vị trí đi ra sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực chui xuống đất đi tới bên cạnh bọn họ nghe lén tin tức hắn thông qua hàn thiên thiên các nàng nói chuyện phiếm đã biết hàn thiên thiên tên còn có hàn thiên thiên đi ra ngoài là muốn làm gì bất quá để cho hắn để ý nhất chính là hàn thiên thiên là đa có thể lực giáp tỉnh giả chẳng những có hỏa diễm năng lực còn có dò xét loại năng lực nhất là hỏa diễm này năng lực hết sức hy hữu cho dù hắn thấy qua hơn ngàn tên giáp tỉnh giả nguyên tố loại giáp tỉnh giả cũng không đến t r ă m tên tô chầm đối với cái này hàn thiên thiên động tâm nếu là cái này hàn thiên thiên thông qua được hệ thống yêu cầu có phải là hắn hay không cũng có thể thu được hỏa diễm này năng lực hắn nhãn t r â u xoay động nhanh chóng dùng không gian lưu khúc năng lực rời đến khoảng cách hàn thiên tiên gần nhất bức tường phía trước tiếp đó thò đầu ra cẩn thận nhìn một chút hàn thiên tiên khuôn mặt âm thanh nhắc nhở của hệ thống quả nhiên vang lên Tính danh, thiên tiên. Nhiên linh, 26. Nhan trị, 9 phân, lửa nóng quả ớt. Thuộc tính, hiếu thắng tính xuất tranh thắng, thống danh, hàn Nhiên linh, Nhan phân, nóng nữ. cùng phân. cùng đánh giá, tính cách nóng bỏng, dáng người xuất chúng, cường hiếu cho cách hào thắng, hệ lửa mi Cuối điểm, Cuối giá, 26. quả may mắn hắn hiếu kỳ theo tới nhìn một chút và không thể còn rơi xuống người mỹ nữ này phải biết bây giờ mỹ nữ có thể so sánh vật tư còn muốn khan hiếm nhất là có thể thông qua hệ thống khảo hạch mỹ nữ vậy đơn giản so trước tận thế mười d a m kéo trở lên nam phi kim cương đều phải h i hữu đúng lúc này hàn thiên thiên ánh mắt nhất định hít sâu một hơi tiếp đó đi xuống hạ lụy mô tô vặn vẹo vòng e o đến gần chút mọc đầy rêu xanh dây léo cao úc nàng đứng bưng c tốc bộ giơ cao lên hai tay hướng về phía cao úc tùy theo toàn thân bị hồng quang báo khỏa hai cô nóng bỏng hỏa diếm từ lòng bàn tay của nàng bay ra hướng về cao úc hắn níu níu chân mày đầu mặc dù hắn dùng không gian níu khúc năng lực nhưng vẫn là phát hiện toàn thân bị nóng bỏng h ỏ a diễm nướng có chút phát tiêu chuyện gì xảy ra không gian níu khúc năng lực không phải có thể tránh né nguyên tố loại năng lực sao nhưng bạch thanh sương không độ lĩnh vực cùng với bây giờ hàn thiên thiên h ỏ a diễm đều để hắn cảm nhận được không thoải mái loại cảm giác này là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu là đối phương nguyên tố loại năng lực càng thêm cường đại hắn nhưng có bỏ mạng phong hiểm chẳng lẽ nói nguyên tố loại năng lực khắt chê không gian loại năng lực tô trầm con mắt chầm xuống thinh quang lóe lên mà qua không gian loại năng lực hẳng vẫn là sẽ rất khó giải quyết nếu là nói như vậy cái kêu hàn thiên thiên ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường một là đi theo hắn tô trầm một là chết tô trầm còn không gấp gáp động hàn thiên thiên thân hình hắn khẽ động giấu ở dưới mặt đất nhanh chóng rời đi thiêu đốt ca úc ca úc gặp phải hàn thiên thiên h ỏ a diễm mặt ngoài rêu xanh cùng dây leo trong nháy mắt triển khai phòng ngự phía trước có thể cứu viện đội dùng hỏa thanh lý thành thị bên trong biến dị thực vật nhưng kết quả chính là biến dị thực vật sinh ra kháng hỏa tính bằng không thì tô trầm cũng sẽ không có kháng hỏa dây leo viên này đại sắc khí những thứ này rêu xanh cùng dây leo quả nhiên cũng có kháng hỏa tính cũng không có rất nhanh bốc cháy lên. hàn thiên tiên h khỏe miệng v ẩ nhẹ con mắt hít lại khẽ cười nói không nghĩ tới các ngươi vẫn rất có thể kiên trì bất quá hỏa diễm của ta cũng không phải ăn chay ta nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu ánh mắt của nàng lộ ra nóng bỏng h ư n g quang hai tay đột nhiên hơi dùng sức phun ra ngọn lửa trở nên càng thêm thô to phía trước chỉ có năm đấm lớn như vậy bây giờ giống như cột điện một giặc thô nhiệt độ cũng càng cao trên đại lầu rêu xanh cùng dây leo quả nhiên bắt đầu chống đỡ không nổi bắt đầu cháy rừng rực hơn nữa hỏa diễm càng lúc càng lớn đã có không ức chế được xu thế hàn thiên, thiên thu hồi hỏa diễm sắc mặt đã trở nên tái nhuận không khỏi thở cơ thể cũng lay động lui về sau hai bước ngồi dựa vào hạ l ủ trên mổ tỏ mới ngừng lại được hoàng mao mấy người bạo tẩu đoàn thành viên thấy thế nhao n h a u tới báo tin vui không hổ là đoàn trưởng cái này hỏa thiêu chính là vượng không có thức tỉnh giả có thể so sánh được ngươi chính là tiền giang thị tối cường giác tỉnh giả bạo tẩu đoàn có đoàn trưởng ngươi là chúng ta lớn nhất phúc khí hàn g thiên thiên nghe hoàng mao đám người ca ngợi c h i tử mệt mỏi trên mặt lộ r a ngạo nghệ t h ầ n sắc ta không có các ngươi nói lợi hại như vậy phá hủy đài truyền hình đại lâu cái kia giác tỉnh giả nhưng vẫn là trong nháy mắt liền đem đài truyền hình lộng sập ta còn làm không được hoàng mao bọn người nao lập tức định đoạt phụ h o ạ a vậy không giống nhau cái kia rác tỉnh giả chỉ có thể man lực sao có thể cùng ngươi hỏa diễm so sánh không tệ đ ề u nói tàn nhẫn vô tình hỏa diễm có thể đốt sạch thế gian v ậ t vật không phải khí lực có thể so sánh muốn nói vẫn là hỏa diễm lợi hại nhân loại mặc dù có thể trở thành thế giới chúa tệ ban đầu dựa vào là chính là hỏa diễm hàn thiên thiên sắc mặt khôi phục không thiếu lộ ra vẻ thỏa mãn các ngươi nói rất đúng hỏa diễm của ta thế nhưng là có thể tỉnh hóa hết thảy liền xem như rác tỉnh giả cũng ngăn cản không nổi nàng quay đầu nhìn cháy gừng hực cao c ư ờ i hít mắt lại ngươi cũng không thể hoàng mau mấy người cũng không còn nói cái gì súng kính nhìn xem các ức ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ vẫn là không thể gây hàn thiên thiên sinh khí bằng không thì cái này hỏa thiêu trên người bọn hắn bọn hắn liền xem như có chín độ mệnh cũng không đủ chết tô trầm dưới đất nhìn xem nhóm này tiền giang bạo tẩu đoàn nhét miệng lên nhà nhạc cười hắn không có để ý hoàng mao mấy người nam nhân ánh mắt đều tập trung tại trên thân hàn thiên tiên h hàn tiên h t h i ê ngược n lại là một có ý tứ nữ nhân tính cách nóng bỏng còn có thể đ a l ử a cũng không biết nữ nhân này tối ngủ có thể hay không đáy dầm bất quá hàn thiên tiên trong đan điền quang đoàn còn không có ảm đạm xuống theo lý thuyết hàn tiên tiên vẫn có thể phóng hỏ vậy trước tiên để cho hàn thiên thiên chơi đuổi lửa dựa theo hàn thiên thiên phóng hỏa tốc độ tiến hành tiếp luôn có linh l u n không đủ phóng hỏa thời điểm đợi đến thời điểm hắn tô trầm muốn nhận cắt hàn thiên thiên chẳng phải là dễ như c h ở bàn tay hàn thiên thiên còn chưa ý thức được nguy hiểm bông u xuống nàng còn tại thưởng thức nàng tiêu lâu k ỳ t á c cháy hừng hực cao ốc cũng đích sắc làm cho cả tiền giang thị người sống sót nhìn ở trong mắt bốn phương tám hướng ánh mắt tập trung đang thiêu đốt trên đại lầu nhao nhao phát ra tiếng t h a n phục ai lợi hại như vậy vậy mà có thể đem biến dị thực vật nhóm lửa thực sự là kinh khủng quả nhiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiền giang thì thực sự là ngọa hổ tàng long buổi sáng có có thể phá hủy đại truyền hình đại lâu giác tỉnh giả buổi chiều liền đến hỏa thiêu đại lâu giác tỉnh giả đây nếu là thu hết ta dưới trướng ta lo gì không thể thống nhất cái này tật thế một lát sau hàng thiên thiên nhìn xem ca o ốc bị ngọn lửa đốt sập trên mặt nàng lộ ra nụ cười hài lòng từ bản thân liền nghĩ hỏa thiêu giáo học lâu vẫn không có cơ hội này hôm nay cuối cùng để cho ta làm hoàng m a o mấy n g ư ờ i chín người lập tức vỗ tay chúc mừng đoàn trưởng nhũ nhất ta từ tiền giang chức nghiệp học viện tốt nghiệp đã sớm nhìn nơi đó lầu dạy học khó chịu chúng ta cách học viện rất gần nếu không thì chúng ta đi thiêu cái kia lầu dạ nay đôi đoàn trưởng tới nói không phải chuyện nhỏ sao hàn thiên tiên bị khoác l á c đầu ngất đi k h í p mắt lại đánh nhịp nói hảo vậy chúng ta phải mục tiêu kế tiếp chính là tiền giang chức nghiệp học viện ta muốn hỏa thiêu giáo học lâu hoàng ba bọn người lập tức vui vẻ ra mặt ngược lại bọn hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nếu thật là đã xảy ra chuyện gì tất cả đều là hàn thiên tiên một người làm cùng bọn hắn lại không quan hệ bọn hắn cũng sẽ không hỏa diễm năng lực luôn ý lại không đến bọn hắn trên đầu sau đó hàn thiên tiên liền cưới lên nàng hạ lủy mô tô dẫn theo hoàng ba bọn người hướng về tiền giang chức n i ệ p học viện tiên phát t ô trầm thò đầu ra cười nhẹ lắc đầu tốt, tốt, tốt. hàn thiên tiên ngươi muốn chơi như vậy ta cũng nghĩ mở mang tầm mắt bất quá chờ ngươi chơi xong cũng nên ta đập thủ nói xong hắn chui xuống đất dùng người nhẹ như y ế n năng lực nhanh chóng đuổi theo chừng 207, chừng ác hàn i thiện. ệ n trường trường dương ác h thiên tiên rất nhanh thì đến tiền giang chức nghiệp học viện tiền giang nghề nghiệp học viện là một chỗ chuyên khoa học viện tới học sinh cũng là thành tích không tính quá tốt bằng không thì cũng không có bạo tẩu đoàn thành viên là học sinh nơi này hàn thiên tiên một nhóm người cưới mô tô phá tan học viện đại môn thẳng tắp lái vào trong học viện trong đó hàng thiên thiên có dò xét loại năng lực nàng nhìn thấy trong học viện vẫn còn có chút người sống sót để cho nàng cảm thấy ngoài ý mến nàng dừng xe lại quay đầu nhìn h o à n g m a bọn người nói nơi này có người sống sót không thể tùy tiện đốt h o à n g m a bọn người sửng sốt một chút bọn hắn nhìn nhau một cái trong ánh mắt cũng có chút ngoài ý mến phấn hoa bung ô xuống đều nhanh có hai tháng không nghĩ tới trong học viện còn có người sống sót tồn tại giống tiền giang chức nghiệp học viện loại này chuyên khoa học viện đại bộ phận cũng là tiền giang thị người địa phương ghi danh cho nên bình thường không có rất nhiều người lưu lại trong học viện hơn nữa phấn hoa phủ xuống thời gian dài như vậy b hàn tiên g tiên phải nhẹ lấy khoe miệng một bộ sao cũng được bộ dáng không có việc gì ta thế nhưng là có hỏa diễm năng lực đốt cháy không biết bao nhiêu tập kích xa hành rác tỉnh giả còn sợ nơi này người sống sót hoàng ma bọn người nhìn nhau một cái lẫn nhau gật đầu một cái bọn hắn gặp qua hàn tiên tiên ngăn cơn sóng giữ bộ dáng hai tay hỏa diễm đốt chết g i á c tỉnh giả không có năm mươi cũng có ba mươi bình thường g i á c tỉnh giả cũng không phải là đối thủ của nàng hàn g thiên thiên vung tay lên đi ta mang các ngươi tìm được những người kia bọn hắn nếu là thân mật ta liền dẫn bọn hắn trở về xa hành bằng không thì ta liền lầu dẫn người cùng một chỗ đốt đi sau đó nàng vặn vẹo chân ga cưới xe thẳng đến lầu dạy học mà đi hoang m a bọn người vội vàng đuổi theo đợi các nàng đi không lâu sau tô trầm từ dưới đất ló đầu ra hắn đánh giá nhãn tiền giang chức nghiệp học viện tình huống lông mày không khỏi nhữ học viện này như hoang phế năm mươi năm khắp nơi rêu xanh dây leo Đầy đ ấ tôi n trầm cũng c thực vật tầng, tầng t đi qua rất nhiều nơi thanh long nhai cùng vạn hảo ca úc mục giam doanh nghiệp cùng với hải cảnh nhất hảo đều mượn phần sạch sẽ cho dù là thịnh hoa tiểu khu hắn tại trước khi đi cũng không đến nỗi rách nát như vậy bại quả nhiên vẫn là hoang vắng mang tới tổn hại không có người sống sót kịp thời xử lý biến dị động thực vật liền sẽ mười phần hung hăng ngang ngược tô trầm ánh mắt nhìn về phía lầu dạy học phát hiện bên trong c h ỉ có năm người trong đó bốn cái trên thân lóe lên đều nhanh nước chảy ác ý mà đổi thành trên người một người lại duy trì trung lập nhưng cái đó trung lập người bị bốn cái ác ý người bao bọc vây quanh tiến hành cực kỳ tàn ác ngược sát trung lập trên thân người sinh mệnh tia sáng đã ảm đạm đều nhanh diện tô trầm vốn không sẽ để ý loại sự tình này dù sao tận thế phía dưới loại sự tình này quá thường g ặ n hắm nơi nào quản được tới, nhưng hắn phát hiện bốn cái ác ý người hay là giáp tình giả vùng đan điển quan g đoàn mặc dù không giống như hàn thiên thiên hiện ra nhưng chung vào một chỗ đã đủ hàn thiên thiên uống một bầu tôi trầm t r o n g mắt hơi h í p khoe miệng lộ ra một vòng m i ấ n n ấ m hàn thiên thiên thực sự là tự làm tự chịu lần này có thể đụng tới kẻ khó chơi bất quá như vậy cũng tốt các người đánh cái lưỡng bại cầu thường vừa vặn ta ngư ông đắc lợi nói xong hắn chui xuống đất theo đôi đi lên hàn thiên tiên bọn người cưới xe gắn máy đứng tại lầu dạy học cửa ra vào các nàng sau khi xuống xe lập tức vọt vào lầu dạy học bên trong rất nhanh hàn thiên, thiên bọn người lên đến lầu ba mở ra một gian phòng học cửa phòng nhưng cảnh tượng bên trong để các nàng cực kỳ hoảng sợ p h ả n phất thấy được nhân gian luyện ngục lông mày đều không khỏi nhịu chặt lại chỉ thấy trong phòng học đều bị màu đỏ thoát khắp k h ô lâu không xương khắp nơi đều có thậm chí có hai cái nửa người lớn nhỏ biến dị con ruồi trong phòng học bay tới bay lui bất quá cái này còn không phải là kinh khủng nhất phòng học tận cùng bên trong nhất xó a x ỉ n h bốn nam nhân đem một nữ nhân vây quanh ở trung ương nữ nhân này tất cả đều là chợ bóng lại không có một khối nơi tốt không phải vết thương chính là h tím thậm chí tướng mạo đều thấy không rõ cho dù là mẹ của nàng tới cũng không nhận ra được mà cái kia bốn nam nhân trong miệm cắn thị tươi con mắt đỏ thấm càn rỡ tùy ý cười hoàn toàn không đem nữ nhân n g ư ỡ n g tia chết sống coi thành chuyện gì to t á c hoang mang bọn người hít sâu một hơi theo bản năng lui về sau hai bước trên mặt vạn phần hoảng sợ hàn thiên thiên lại mặt lộ vẻ tức giận tóc đều phải dựng lên các người đám hôn đàn này sao có thể hung tàn như vậy bốn nam nhân sửng sốt một chút bọn hắn vốn là không có chú ý tới cửa phòng học bị người mở ra nhưng nghe được hàn thiên thiên âm thanh lập tức bay đầu nhìn lại bọn hắn xem xét hàn thiên, thiên cái này áo ra mỹ nữ dính đầy vết máu trên mặt lập tức lộ ra tà dâm nụ cười liếm lắc khoe miệng lau hai tay ánh mắt không ngừ trong đó một cái nam nhân cao cười nói vốn còn muốn dùng nhiều hai ngày đồ cũ không nghĩ tới có hàng mới đến nhà thực sự là bánh tử trên trời rớt xuống ba người khác lập tức không chút kiên kỵ cười ha h a hoàng ma bọn người gặp qua kinh khủng trang diện có thể đối mặt cái tràng diện này toàn bộ đều dọa đến hai chân phát run thậm chí hoàng mau đặt mông ngồi trên mặt đất mà hàn g thiên t i ê n lông mày v ẩ y một cái hai mắt vằn v ệ n tiêu máu lạnh lùng nhìn chằm chằm trong phòng học bốn nam nhân ta cái này hàng mới sợ là các người mất mạng tiêu khiển trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nam nhân cao nụ cười trên mặt biến mất lộ ra lạnh lùng xác ý xem ra ngươi không đơn giản a bất quá ta liền ưa thích chơi đùa không đơn giản nữ nhân nói xong hắn vung tay lên trong phòng học bốn nam nhân chậm rãi hướng hàn thiên thiên xuống tới hàn thiên thiên h í p mắt lại lông mày gắt gao nhăn lại trên thân bước lên hồng quang các ngươi làm nhiều việc khác ta hàn thiên thiên hôm nay liền muốn thay trời hành đạo chừng á c dương thiện đem các ngươi đánh vào một ư ơ i tám tầng địa ngục trong phòng học bốn nam nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng lạnh lùng nhìn xem hàn thiên thiên bước chân chậm chạp lại mỗi một bước đều có sắc cơ mà trong phòng học nữ nhân chậm rãi mở ra cồng kềnh ánh mắt chống rông ánh mắt thấy được hàn thiên, thiên lập tức toát ra một vòng tia sáng. nhưng tia sáng trước mắt l à qua tiếp đó hữu khí vô lực nhỏ giọng nói hẳn tỷ tỷ ở đây nguy hiểm người không cần quản ta đi mau nam nhân cao khoảng cách nữ nhân gần nhất hắn âm lanh quay đầu trứng mắt nhìn chấm giọng nói vốn là muốn lưu ngươi một mạng nhưng hiện tại xem ra không cần thiết hắn ánh mắt lạnh lẽo đưa tay chỉ hướng nữ nhân đầu ngón tay một đạo hàn mang bắn ra phi tốc vào nữ nhân mặt nữ nhân lập tức ánh mắt tảm đạm xuống hai mắt mang theo đối với còn sống không m u ố n chậm dãi đóng lại cơ thể càng là sủi lơ tiếp bất quá trên mặt nàng phản phất lộ ra nụ cười tựa như là giải thoát rồi lập tức hàn thiên thiên n g hiến chặt hàm răng vốn là nàng sợ nàng hỏa diễm năng lực thương tổn tới trong phòng học nữ nhân vốn là nữ nhân thương liền trọng tại bị hỏa diễm nướng càng thêm không sống được nhưng nữ nhân lại dùng hết chút sức lực cuối cùng khuyên nàng rời đi cuối cùng còn chết thảm tại bốn cái ác nhân trong tay cái này khiến nàng cảm thấy một cỗ nộ khí từ góc chân sông thẳng đỉnh đầu hàn thiên thiên hai mắt vằn vẹn tiêu máu phẫn nộ quát các ngươi chết cho ta nàng đột nhiên đưa hai tay ra trong ánh mắt hồng mang bùng lên hai đạo nóng bỏng hỏa diễm từ lòng bàn tay của nàng phun ra tiến trong phòng học hướng về bốn nam nhân dết tới bốn nam nhân sắc mặt tái nhợt đ hoang mang có k bọn người con mắt đều nhìn thẳng bọn hắn gặp qua hàn thiên thiên sử dụng năng lực giết người nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hàn thiên thiên sử dụng năng lực mạnh như vậy phán g phất muốn đem toàn bộ thế giới đốt cháy hầu như không còn hàng thiên thiên sắc mặt vẫn là rét cam cam ánh mắt bên trong lập l o ạ hồng quang toàn thân không gió mà bay hai tay hỏa diễm không có một khắc n gừng nàng liên không hiểu rồi vì cái gì phấn hoa bông u xuống sau trên đời hết thể đều thay đổi đâu giữa người và người hài hòa biến mất không còn một mảnh thế đạo cũng biến thành không có đạo đức trật tự chỉ còn lại phân tranh cùng s á t lục khắp nơi đều là vì sinh tồn áp bách cùng b ố c lột trong phòng học nữ nhân kia tâm địa thiện lương như vậy lại thảm tao ác nhân độc thủ cái này khiến nàng sao có thể chịu được rất nhanh phòng học phản phất muốn hòa tan đồng dạng kiên cố tường xì mẳng mặt cũng làm đức không chịu nổi Cả tòa lầu dạy hàn ọ c c g đi thiên p thiên ánh mắt khôi phục tỉnh táo trên mặt hàn ý cũng lui đi một chút nàng lập tức thu hồi hòa diễm quay đầu nhìn một chút hoàng mau mọi người khé thở giải nói ta nhất thời xúc động có chút dùng sức quá mạnh hoàng mau bọn người trong lòng thầm nghĩ ngươi không phải dùng sức quá mạnh đều nhanh đem phòng học đốt không còn nếu không phải là bọn hắn ngăn điểm bọn hắn cũng sẽ bị đốt không có quả nhiên là tàn nhẫn vô tình hàn thiên tiên vẫn là nổi giận chỉ sợ toàn bộ tiền giang thị đều không đủ nắm đốt hàn thiên tiên mắt nhìn bốn phía giấy lên ngọn lửa biết lầu dạy học không lâu liền sẽ trở thành một cái biển lửa nàng h o a n mang hoàng mau bọn người nhanh chóng rời đi lầu dạy học đi tới xe gắn máy bên cạnh hoàng mau bọn người thở hổn hển mệt mọi nhìn xem hàn thiên tiên n h o nhao để nghỉ lấy đoàn trưởng chúng ta nên làm chuyện cũng đều làm có phải hay không cần phải trở về? ngươi cũng đi ra thời gian dài như vậy vạn nhất có người đánh lén x a hành vậy coi như ngươi rồi chủ yếu là ta nhìn ngươi mệt mỏi không quay về nghỉ ngơi thật tốt ở đâu ra tinh lực đối phó thường xuyên tập kích xa hành giáp tỉnh giả cùng sinh vật biến dị hàn thiên thiên cũng là có chút mọi mệt mặc dù nàng còn có thể dùng r a h ỏ a diễm nhưng uy lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều nàng cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục thể lực đem hỏa diễm năng lực phát huy đến lớn nhất hàn thiên, thiên đánh nhịp đồng ý nói hảo chúng ta trở về sa hành nói xong nàng xoay người cưới lên mô tô tư thế hiên ngang hoang ba bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm cũng đều cưới lên xe gắn máy đi theo hàn thiên thiên lái rời lầu dạy học tại bọn hắn sau khi đi cơ thể của t ô trầm từ dưới đất nâng lên hắn xem trước mắt đốt thành một cái biển lửa lầu dạy học trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt mơ ước lúc còn nhỏ không nghĩ tới thực sự có người thực hiện nhưng hắn nhớ tới hàn thiên thiên sử dụng năng lực hình ảnh lông mày không khỏi vẩy một cái bất quá cái này h ỏ a có thể nâng đỡ mạnh à bốn cái r ắ c tỉnh giả liền phản ứng cũng không có trong nháy mắt bị nướng hóa đoán chừng ta đều không chịu nổi ngọn lửa này u y lực hắn quay đầu nhìn về phía đi xa hàn thiên thiên mọi người con mắt h i p lại thành một đường nhỏ hàn thiên thiên trên người linh ẩn đã thấy đáy thật tốt thu vừa thu lại lưới tôi chầm nghĩ tới đây hít sâu một hơi sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực chui xuống đất lại dùng người nhẹ như y ế n năng lực hướng về hàn thiên thiên đuổi theo hàn thiên thiên cưới hạ l ụ i mô tô cơ thể dán chặt lấy thân xe trên người áo d a đang nhanh chóng sức gió bên trong không ngừng lắc lư cách tới gần nhìn còn có chút trói mắt nàng n h ấ t mã đương tiên về tới sa hành cửa ra vào dừng xe lấy nón an toàn xuống quay đầu mắt nhìn sa hành sắc mặt trở nên n ư n g t r lên không thích hợp tĩnh thật sự là quá yên lặng sa hành bình thường là rất cẩn thận nhưng vẫn là tương đối náo nhiệt sẽ không liền một điểm âm thanh cũng không có hàn thiên tiên nhìn xem an tĩnh sa hành lập tức sử dụng nàng năng lực nhìn xuyên tưởng một chút liền phát hiện sa hành bên trong thi h ả i bị t r ồ n g chất đến một chỗ còn có mười cái r i á c tỉnh giả dấu ở âm hiểm xó a xỉnh chỉ cần người tiến vào sa hành liền sẽ bị trong nháy mắt vây quanh mất đi năng lực chiến đấu nàng lập tức lông mày căng thẳng sắc mặt trở nên mười phần đầm trầm song quyền nắm chặt lại có người thừa dịp nàng rời đi sa hành đánh bất ngờ sa hành tận thế làm sao lại loạn như vậy một điểm đạo đức đều không giảng liền không thể cùng với nàng chính diện đối quét sao đồ sát tay trói gà không chặt phổ thông người sống sót đây coi là bản lãnh gì hoàng bao mấy người cũng đều đổi t ớ bọn hắn dừng xe sau nhìn xem sắc mặt băng lãnh hàn thiên thiên trên mặt đều lộ ra biểu tình nghi hoặc đoàn trưởng như thế nào không vào trong a ngươi vừa mới dùng nhiều như vậy năng lực cũng nên mệt mỏi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi vào nhanh một chút ta băng không thì t ỉ n h ngủ cũng không đổi kịp ăn cơm tối hàn thiên thiên n h u m à y nhìn về phía bọn hắn ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua trầm giọng nói ta đi ra ngoài sự tỉnh chỉ có các ngươi biết hiện tại các ngươi còn cấp bách để cho ta tiến x a hành các ngươi có mục đích gì hoàng mau đám người sắc mặt biến đổi mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một cái cũng là một bộ không rõ ràng t r ò lắm bộ dáng hàn tiên h tiên s ừ n g sốt một chút chẳng lẽ nàng hoài nghi xảy ra vấn đề bất quá bất kể nói thế nào sa hành bị ngoại nhân t ậ p kích tử thương thảm trọng nàng xem như sa hành lão bản nữ nhi bây giờ sa hành thực tế k h ô n g chế người nhất thiết phải tìm những thứ này ác nhân đòi một lời giải thích hàn tiên h tiên quay đầu nhìn chằm chằm sa hành tiếp đó xoay người xuống xe bước dài liền hướng sa hành bên trong đi hoang m a bọn người giãn nhẹ một hơi cũng xuống xe theo hướng về sa hành bên trong đi bất quá bọn hắn nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong đều mang một vòng rào hoạt cố ý đi rất chậm dần dần cùng hàn tiên tiên cách suốt m ư ơ i em m khoảng cách hàn tiên tiên cũng là gấp gấp tiến không có chú ý hoàng bao đám người hành tung nàng rất nhanh liền đi đến xa hành đại môn một cái liền lôi ra đại môn đi vào trong chốc lát mười cái dây leo đột nhiên hướng về hàn g thiên thiên tập kích tới đem nàng một mực vây khốn cùng một s á t gớp t ự n như hàn g thiên thiên lông mày n h u chặt bất quá không cần sử dụng năng lực chờ đợi ác nhân xuất hiện quả nhiên mười cái dây leo đằng sau đi theo mười cái nam nhân xuất hiện cười t à i nhìn xem hàn g thiên thiên hàn g thiên, thiên chỉ nhìn một mắt ánh mắt lạnh lùng đám người này là sa hành phụ cận doanh trại g á p tỉnh giả đoàn đội bình thường cùng sa hành quan hệ rất chặt chẽ thường xuyên lẫn nhau vật liệu giao dịch không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thừa dịp nàng rời đi khoảng cách đối với xe đi phát động tập kích các n g ư ơ i đám hôn đàn này x a hành cùng các ngươi không oán không cừu các ngươi vì cái gì ngầm hạ sát thủ các nam nhân thu hẹp lấy dây leo trong đó một cái mang theo kính mắt nam nhân cười lạnh nói chúng ta thật là không oán không cừu nhưng chúng ta doanh địa vật tư sắp hết nếu là không cấp các ngươi chúng ta liền phải chết hàn tiên thiên hử lạnh nói lấy oán trả ơn các ngươi chết không yên lành đúng lúc này h o a n g m a bọn người đẩy cửa vào hàn tiên thiên sắc mặt cả kinh lập tức bay đầu nói các ngươi đi mau không cần làm hy sinh vô vị hoàng ma bọn người lại bất vi sở động nhìn xem gã đeo kính bọn người lộ ra nụ cười như ý các người động tác rất nhanh a chúng ta ra ngoài thời gian không bao lâu các ngươi vậy mà tập kích thành công gã đeo kính nhữ mày ra hiệu một cái khẽ cười nói chúng ta đương nhiên phải nhanh các ngươi liệu chết hợp tác với chúng ta ta cũng không thể cô phụ hào ý của các ngươi hàn g thiên tiên thấy thế lập tức hiểu rồi thì ra thực sự là hoàng ma bọn người bán rẻ hành t u n g của nàng này mới khiến sa hành chịu đến tập kích nàng lập tức hai mắt đỏ thấm trong trắng mắt bên trong vằn vện t i ế n máu chừng hoàng ma bọn người giận g ữ hét các ngươi vậy mà phản bội ta ta bình thường đối đại các ngươi không tệ Các ngươi v ẫ hoàng ư i mao nam g trong khinh bị nhìn bị trói thành xác ướp hình dạng hàn thiên thiên chúng ta chỉ là người bình thường tại cái này tận thế chỉ có thể trộn lẫn ăn miếng cơm ai quên đầu cứng đối với chúng ta hảo chúng ta liền nghe người đó hàn thiên thiên lông mày dận chọn ta bình thường đối đãi các ngươi còn chưa đủ hảo năng lực của ta còn chưa đủ mạnh hoàng mao nam đĩu môi nói ngươi đối đãi chúng ta hảo nhưng ngươi chờ xa hành bên trong tất cả mọi người đều hảo năng lực của ngươi là mạnh nhưng vậy ngươi chưa bao giờ phân cho chúng ta năng lực hắn tự tay chỉ vào gã đeo kính hướng về phía hàn thiên thiên quá to nhân ra đã đáp ứng chúng ta chỉ cần chúng ta trợ giúp hắn cầm xuống xa hành sẽ cho chúng ta thức tỉnh năng lực biến dị trứng chim để chúng ta trong tận thế vô ư u vô lự hàn thiên thiên cười lạnh lắc đầu ngươi cho rằng biến dị trứng chim dễ cầm như vậy đến sao ta nếu là có dư thừa làm sao có thể không chia cho các ngươi nàng trứng mắt nhìn gã đeo kính buồn bã hắn không tranh đối với hoàng bao nam nói da hỏa này là đang lừa các ngươi hoàng b a o nam bọn người sửng sốt một chút ánh mắt toàn bộ đều rơi vào gã đeo kính trên thân ánh mắt bên trong có chút sợ hãi hàn thiên thiên nói là sự thật sao ngươi có thể hứa hẹn cho ta biến dị trứng chim ngươi cũng không thể n u ố t lời ngươi ngươi sẽ cho ta trứng chim đúng hay không gã đeo kính khinh miệt mắt nhìn bọn hắn n g o ạ n vị cười cười các ngươi bảy kiến cỏ này còn muốn biến dị trứng chim mở trò đùa c ố t tế h gì dưới tay hắn đám người kia nhau nhau phá lên cười phảng phất là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười hoàng mao đám người sắc mặt trở nên chắng bệnh toàn thân đều không khỏi run dày lên quả nhiên giống như hàn thiên, thiên nói. Gã đeo k í người h thật sự k có, có thể cho h bọn ắ thiên thiên, đi t ra ngoài đúng hay không người nhưng phải mau cứu ta à ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bây giờ biết sai người bị trói chặt không kín ta tới cho ngươi mở trói hàn thiên thiên miết miệng lên cười lạnh không còn kiểu rồi nói xong nàng toàn thân tản mát ra hờ mang con mắt cũng toát ra hờ quang nhưng hoàng ma bọn người rõ ràng nhìn ra hàn thiên thiên trên người hồng quang mở đi rất nhiều đi theo tiền giang chức nghiệp học viện giáo học lâu nơi đó kém hơn không thiếu bọn hắn triệt để luôn uống chẳng những không có t ử gã đeo kính nơi đó lấy được tha thiết ước mơ biến dị trứng chim còn đã mất đi hàn thiên thiên tín nhiệm bọn hắn đây không phải hai mặt không phải là người sao không được phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được gã đeo kính không thể tín nhiệm vậy chỉ có thể hy vọng hàn thiên thiên có thể tha thứ bọn hắn bọn hắn nhanh chóng ngồi sổ người xuống muốn đi giải bảng hàn thiên thiên gã đeo kính nhìn ở trong mắt khíp mắt lại n ư ờ i lạnh nói các ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền, ta không phải là người sao. hắn vung tay lên tới gần hoàng m a o nam một cái giác tỉnh giả trong nháy mắt xúc động rút ra cột vào hàng thiên thiên trên người dây leo trật hướng về hoàng m a o bọn người đâm tới hoàng m a o bọn người căn bản không kịp phản ứng trong nháy mắt bị dây leo đâm thành huyết hồ lô ánh mắt dần dần tiêu tan nhìn xem gần ngay trước mắt hàng thiên thiên tràn đầy thua thiệt bọn hắn hối hận sớm biết phát triển thành hôm nay cục diện này liền không nên cùng gã đeo kính hợp tác hàn g thiên tiên ánh mắt chất động mặc dù nàng đối với hoàng bao đám người phản bội vô cùng thống hận nhưng hoàng bao bọn hắn theo nàng thời gian dài như vậy cứ như vậy chết ở trước mặt nàng trong nội tâm còn có lạnh r ọ n g q u á t lên ngươi thật tác đ ộ c thậm chí ngay cả đồng bạn đều giết gã đ e o kính cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thiên thiên bọn hắn cũng không xứng trở thành đồng bạn của ta ánh mắt của hắn trở nên tâm h thúy ngươi đây là muốn dùng năng lực sao hàn thiên thiên trầm giọng nói chẳng lẽ ta sẽ một mực thúc thủ chịu trói nàng lạnh lùng nhìn xem gã đeo kính người giết ta x a hành nhiều người như vậy bây giờ còn n g h ĩ đối với ta động thủ động c ước ta không giết chết các ngươi ta thể không là người nói xong nàng hít sâu một hơi toàn thân hồng mang bùng lên lập tức hồng mang biến thành thực chất hòa diễm trói ở trên người nàng dây leo cũng bắt đầu cháy rừng rừng Gã đeo k í thiên thiên. nhưng đ á mà hàn thiên thiên toàn thân bức họa quần áo sớm đã bị đốt cháy sạch sẽ nóng bỏng nhiệt độ khiến cho toàn bộ sa hành đều lên thăng lên mười độ tải hữu quấn ở trên người nàng dây leo cũng không tốt hơn chỗ nào trong nháy mắt bị đốt dứt khoát đứng lên cũng không còn quấn lấy người năng lực bị nàng nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn ra hàn thiên thiên tại gã đeo kính bọn người trong ánh mắt kinh ngạc chọc thùng dây leo đột nhiên vọt tới trên trời túi đầu nhìn xuống bọn hắn một bộ hỏa diễm nữ vương bộ dáng con mắt nam bọn người khiếp sợ nhìn xem hàn thiên thiên con ngươi chấn động trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi phấn hoa buông xuống sau bọn hắn kiến thức đến vô số năng lực cũng nhìn qua có người sử dụng hỏa diễm năng lực có thể giống hàn thiên thiên năng lực như vậy còn là lần đầu tiên gặp toàn thân lửa cháy hỏa diễm một dạng tóc theo gió phiêu lãng hoàn toàn chính là một cái h ỏ a nhân cái này là người bình thường có thể chịu được hơn nữa trên thân hàn thiên, thiên bột phát ra hỏa diễm nhiệt độ so với ngọn lửa thông thường cao hơn một chút cho dù bọn hắn là giáp tình giả cũng rất khó chịu được sớm biết liền không ham xa hành vật tư bằng bọn hắn không chế dây leo năng lực đi đâu không thể c ư ớ p được vật tư vì cái gì đã tìm được hàn thiên t i ê n cái này sát thần bất quá việc đã đến nước này bọn hắn nói cái gì cũng vô ích chỉ có tử chiến mới có một chút hy vọng sống huống hồ hàn thiên t i ê n ngọn lửa trên người năng lực là mạnh nhưng tiêu hao thời gian lâu dài cơ thể cũng không chịu được nổi cường hoành năng lực tiêu hao gã đeo kính khóa chặt lông mày lập tức lớn tiếng phân phó nói các vị huynh đệ chúng ta toàn lực ngăn chặn hàn thiên, thiên đợi nang kiệt sức nơi này hết thệ đều thuộc về chúng ta phải hảo những người khác tinh thần xa s u t cảm xúc bị gã đeo kính b bọn hắn hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thiên thiên t h ầ n s ắ c đề phòng ánh mắt âm trầm băng lãnh hàn thiên thiên nhẹ thở ra một ngụm ngọn lửa nàng nổi đồng bể giữa không t r u n g cũng cảm nhận được thể lực điên cuồng tiêu hao nàng biết nàng cái trạng thái này chỉ có thể kiên trì chừng mười phút đồng hồ nếu là trong vòng mười phút giết không được gã đeo kính mười người vậy nàng gặp phải chính là tuyệt vọng địa ngục trong mắt hàn thiên thiên ánh lửa t r ợ t hiện lập tức sử dụng năng lực bay người về phía gã đeo kính vào tới bắt giặc trước bắt vua gã đeo kính rõ ràng là đám người này đầu lĩnh chỉ cần cầm xuống gã, đeo kính, những người còn lại cũng là gã đất chó sành gã đ hắn kinh hoàng k h ô n g chế dây leo ngăn lại hàn thiên thiên công kích đồng thời la lớn các ngươi còn đứng ngây đó làm gì m ạ u giúp ta những người khác cũng mất hồn mất vía nhanh chóng k h ô n g chế dây leo vây hướng hàn thiên thiên hàn thiên thiên đối mặt như dệt lưới tầm thường dây leo nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ diện trừ gã leo kính ánh mắt lóe lên nhìn đến so yếu kém nhỏ rác tỉnh giả phi thân v ọ o tới cái kia nhỏ yếu rác tỉnh giả lập tức k h ô n g chế dây leo bảo hộ hắn nhưng năng lực của hắn có hạn dây leo di động không có hàn thiên thiên nhanh hàn thiên thiên bước đầu tiên đi tới trước mặt hắn cắt ngang một trường một đám lửa thoáng qua cổ của hắn cái Chô cổ một cố một máu tươi từ v nữ nhân này sao có thể mạnh như vậy chỉ sợ toàn bộ tiền giang thị cũng không người là nữ nhân này đối thủ hàn thiên tiên lạnh lùng nhìn xem gã đeo kính vừa muốn vất tay dùng họa diễm sử từ gã đeo kính nhưng mà hàn g thiên tiên chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa ngọn lửa trên người giống như là bị cơ thể hấp thu trong c h ố p mắt tiêu thất hầu như không còn bịch nàng lập tức ngã trên mặt đất ý thức dần dần tiêu tan mệt mỏi thật sự là quá mệt mỏi nàng quá độ sử dụng năng lực kiên trì đến bây giờ là cực hạn của nàng đáng tiếc chỉ kém một bước nàng liền có thể tự tay mình rết tác nhân hiểu nàng trong lòng mối hận gã đ e o kính thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên tia sáng vui vẻ kêu lên tiếng hàn thiên ngươi quả nhiên không kiên trì được bao lâu ngươi không phải rất ngông cùng sao ta lập tức liền để ngươi biết cái gì là địa ngục nói xong hắn đứng bật lên thân ma quyền sát trưởng hướng về hàn thiên thiên đánh tới hàn tiên h tiên ánh mắt bên trong t o á t ra tuyệt vọng nàng bây giờ một chút khí lực cũng không có căn bản là không có cách phản kháng gã đeo kính hủy hoại nàng không muốn hai mắt nhắm lại hy vọng nhiều lúc này xuất hiện một cái anh hùng trở thành nàng trong cuộc đời một c h n g sáng cứu nàng cùng trong nước lửa chương hai trăm m ư ơ i có thể chạm tay chương hai trăm m ư ơ i có thể chạm tay gã đeo kính l a o đi khoe miệng một mặt tà mị nhìn xem hàn thiên t lung la lung lay hướng về hàn thiên thiên đi tới hắn đối với hàn tiên tiên thèm nhỏ dãi đã lâu bây giờ hàn tiên thiên giống như dê đợi làm thịt té ở trước m mộng đẹp liền muốn thực hiện hắn cảm xúc bành trướng thậm chí đều ngâm nga tiểu khúc hàn tiên h tiên vẫn là không có đợi đến nàng quang mê man liền muốn hai mắt nhắm lại nhưng trong nội tâm nàng tín nhiệm còn tại miễn cưỡng chống cự đúng lúc này k í n h mắt nữ nhân này ngươi đụng không được một cái thanh thúy âm thanh nam nhân từ nơi cửa chuyển đến hàn tiên h tiên vì đó run lên nàng trong cuộc đời quang xuất hiện sao nàng gắng gượng chút sức lực cuối cùng quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi dựa vào tại cửa ra vào k h o a n tay khỏe miệng mang theo đủ cười như có như không hàn tiên h tiên trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng nhưng không phải là bởi vì nam nhân ở trước mắt dung mạo không dễ nhìn mà là nam nhân nhìn cũng không có bao nhiêu b ả n sự sao có thể đánh thắng được con mắt nam đâu bất quá nàng bây giờ khí lực dùng hết m ỹ mắt giống như đánh nhau chỉ muốn đóng lại nghỉ ngơi thật tốt hy vọng nam nhân này đừng cho nàng thất vọng nếu có thể đem nàng từ gã đeo kính trên tay cứu ra để cho nàng làm gì cũng có thể hàn tiên h tiên ôm cối u cùng một tia tín nhiệm nhắm hai mắt lại đã ngủ say gã đeo kính xem xét có người ngăn cản chuyện tốt của hắn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn mỹ thanh mục tú nam nhân hung hắn nói tiểu từ t ú i chuyện nơi đây không phải ngươi nhanh c h o ta lăn người tới chính là tô t r ầ m hắn một mực tại trong dưới mặt đất xem trường sa hành hết thảy khi hắn xác nhận hàn thiên thiên đã không cách nào sử dụng năng lực hắn lúc này mới đi ra hỗ trợ ngược lại mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có mang đi hàn thiên thiên những người khác chết sống cùng hắn lại không quan hệ tô trầm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem gã đ e o kính khẽ cười nói ta lời nói rất hiểu rồi nữ nhân này là ta ngươi không thể được vào u a gã đ e o kính không phải tức giận trừng mắt nhìn tô t r ầ m cũng không để ý ngất đi hàn thiên, thiên. quay người chậm dại hướng về tô trẩm đi tới tiểu tử nói g ư thực sự là xong muốn tay n phải hắn dưng nhẹ một cây nhỏ dài kháng hỏa dây leo dựng thẳng lên trên người nó sắp bén lạnh lùng hướng về phía gã đeo kính tùy thời chuẩn bị nhất kích tất sát gã đeo kính con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ nhất miệng cười lạnh nói ta nhìn ngươi thực sự là hồ đồ rồi vậy mà cho ta dây leo dùng chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao tô trầm cười lắc đầu ta là có thể phá hủy đài truyền hình đại lâu giác tình giả, chẳng lẽ đối phó ngươi còn cần đến dây leo sao hắn ánh mắt khóa chặt gã đ e o kính h u ố n hồ ta dây leo r ấ t n g h e ta không biết năng lực của ngươi có thể hay không khống chế gã đ e o kính toàn thân run lên kinh hãi nhìn xem tô trầm trong con mắt toát ra không thể tin hắn kinh ngạc đưa tay chỉ tô trầm trầm giọng nói ngươi thiếu cùng ta phô trương thanh thế đài truyền hình cao ốc tại sao có thể là ngươi lọc sợp t ô trầm nhún b a i người muốn tin hay không ngược lại ta nói cũng là lời nói thật g ã đ e o kính trong lòng đánh lên trống nam nhân này như thế nào như vậy lời thề xoắn sắt sẽ không thực sự là hắn lộng sập đài truyền hình cao ốc à. Ca. không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lộng sập đài truyền hình đại lâu giác tỉnh giả phải là lợi hại cỡ nào ra hỏa tại sao có thể là trước mắt vị này người vật vô hại người trẻ tuổi g ã đ e o kính quyết định chắc chắn chỉ coi t ô trầm đang nói láo những mày hư lệnh nói ta không quản ngươi là ai hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết trên tay ta nói xong hắn lập tức sử dụng năng lực toàn thân thoáng qua một hồi lục quang tiếp đó hai tay hướng về phía tô trầm trong tay kháng hỏa dây leo kháng hỏa dây leo lập tức cứng lại thẳng tắp hướng về phía g ã đ e o kính tô trầm nhịu nhịu chân mày chẳng lẽ đây chính là con mắt nam k h ô n g chế biến dị thực vật năng lực hắn lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ lên kháng hỏa dây leo ngươi bị k h ô n g chế lại kháng hỏa dây leo nhẹ dọn đáp lại không không có có chút không thoải mái nhưng có thể kiên trì tô trầm hỏi ngươi còn có thể hành động giết hắn sao không có vấn đề kháng hỏa dây leo đáp lại một tiếng sau đó kháng hỏa dây leo thân thể vùng giống một cái xả trên không trung đong đưa ga đ e o kính trên mặt hiện lên vui sướng mắt liếc tô trầm nói đây chính là năng lực của ta ta nhìn ngươi chết như thế nào tô trầm cười nhẹ đáp lại ngươi còn không có khống chế ta dây leo đâu tại cái này g i ả trang cái gì ngươi ga đ e o kính bị vạch trần nội tình sắc mặt trở nên nhăm nhó ngươi chờ ta bây giờ liền khống chế dây leo đâm xuyên trái tim của ngươi đang khi nói chuyện toàn thân hắn màu xanh biết giảo s ử x u ấ t khí lực toàn thân thao túng kháng hỏa dây leo công kích tô trầm tô trầm hoàn toàn không hoảng hốt ngược lại hắn dùng đến không gian lưu khúc năng lực kháng hỏa dây leo coi như bị xúi rụ cũng không đả thương được hắn một q u ã n tóc gáy húng chi kháng hỏa dây leo còn chưa nhất định liền bị gã đeo kính khống chế đâu rất nhanh kháng hỏa dây leo thân thể không đang đong đưa quay đầu gai nhọn hướng về phía tô trầm còn khẽ gật đầu một cái gã đeo kính trên mặt vui mừng h u n g tợn chừng tô trầm khinh thường nói xem ra vận khí của ngươi không tốt tô trầm nhữ mày cười nói ngươi vẫn rất kiêu ngạo nhưng ngay lúc đó ngươi liền kiêu ngạo không nổi gã đeo kính lạnh r ê n một tiếng tiếp đó hai tay nhắm ngay tô trầm quắt to dây leo giết hắn cho ta nhưng mà vừa mới nói xong kháng hỏa dây leo đột nhiên đâm ra trên không trung vẽ một đường gã phi t ố c đâm về gã đeo kính trong lòng gã đeo kính còn đến không kịp phản ứng gần như chỉ ở trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được trong lòng đau đớn k h ó nhịn khí lực toàn thân lại điên cuồng trôi qua hắn túi đầu xem xét chỉ thấy kháng h ỏ a dây leo cũng tại hắn t â m khẩu đâm cái lô lớn còn tới trở lại hai lần a gã đeo kính đêu thẳng một tiếng không thể tin ngẩng đầu nhìn tô trầm này cái này sao có thể tô trầm vân đạm phong khinh đứng tại chỗ từ đầu đến cuối hắn đều không hề động đậy giống như đang nhìn thẳng hề diễn kịch nhìn xem gã đeo kính không có gì không thể nào chỉ là ngươi năng lực không được Gã đeo kính t o toàn à n thân run lên, ngay sau đó toàn thân sau s đó ủ i lơ ngã xuống, chầm o n người k nết, nhiên xuống, cũng tay tự nhiên rơi xuống, chót mũi cũng mất Tô hai hô hốc. rơi mũi đưa tay dùng nước sạch rửa sạch phía dưới kháng hỏa dây leo tiếp đó thu hồi lại hắn không có chú ý gã đeo kính thi thể mà là đi tới bên người hàn thiên thiên chậm rãi t ú i xuống thân thể không nghĩ tới nữ nhân này ngủ được vẫn rất t h ơ m hoàn toàn không có bị xâm phạm nguy cơ chẳng lẽ là tin tưởng hắn có năng lực như thế đánh bại cái k i a gã đeo kính tôi c ầ m nếp miệng lên nhàn nhạc cười tiếp đó từ cơ sở bao khoả bên trong lấy ra một bộ cùng hàn thiên thiên quần áo vừa người nhẹ nhàng cho hàn thiên, thiên mặc vào hàn thiên tiên hỏa diễm năng lực có một chút không tốt một lời không hợp liền sẽ cháy hỏng quần áo đây nếu là hắn sử dụng hỏa diễm năng lực toàn thân chẳng phải là chân bóng mặc dù tô trầm không chút nào để ý ra mặt nhưng đối mặt ngoại nhân sạch sẽ luôn cảm thấy không tốt tô trầm nhãn trâu xoay động để thuần vạn vật năng lực có thể ngưng tụ ra dài bốn mươi mét kiếm ngưng tụ ra bộ y phục không phải dễ dàng chờ sau này hắn sử dụng hỏa diễm năng lực nhất thiết phải chiếu cố tốt cơ thể không thể cảm lạnh bất quá hắn bây giờ còn chưa có năng lực như thế đâu tô trầm lập tức đem hàn thiên bế lên tiếp đó đi vào nhảy vọn không gian trả về hải cảnh nhất hảo. Chương 211, chi hỏa. Chương 211, chi hỏa. hải i cảnh nhất hào một mươi năm tầng tô trầm mở ra nhảy vọt không gian cửa vào ôm hàn thiên tiên về tới gian phòng của hắn hắn đem hàn thiên tiên đặt lên giường tiếp đó đứng tại bên giường đánh giá vị này đẹp mắt mỹ nữ nên đại địa phương lớn nên g ầ y chỗ g ầ y khung xương không phải rất lớn nhưng hẳn là trường kỳ vận động tỷ lệ mười phần hoàn mỹ nhất là cái kia tư thế hiên ngang cảm giác càng khiến người ta lòng sinh chinh phục dục vọng húng chi hàn thiên tiên dùng toàn thân lửa cháy năng lực trên người á o ra quần ra toàn bộ đều bốc hơi rơi mất nhìn thấy bản chất càng khiến người ta tìm đập thịt t ô trầm mím mím q u o e miệng k h í c h mắt lại nữ nhân xinh đẹp như vậy rơi vào trên tay hắn mới thật sự là trốn trở về hắn không biết hàn thiên tiên đối với hắn thấy thế nào bất quá cái này không trọng yếu hàn thiên tiên lưu lại hải cảnh nhất hào còn tốt nếu là lựa chọn không lưu lại vậy cái này toàn thân b ố c hỏa nữ nhân chỉ có thể đi địa ngục sau hai giờ t ô trầm rời giường dùng nước sạch rửa sạch hạ thân mặc quần áo xong nghe được bên thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước hàn thiên tiên tiêu hao một hộp hoàng đào đồ hộ hệ thống trả về một nghìn tám trăm hộp thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh một ngày trước hàn thiên tiên tiêu hao một bình băng nước suối hệ thống trả về một nghìn tám trăm bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh ba mươi ngày trước hàn thiên tiên tiêu hao một k h ỏ a biến dị yến tử đ ạ n hệ thống trả về một nghìn tám trăm l h q u thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị yến tử đ ạ n thức ăn s â u có thể giáp tình năng lực su cắt tị hung lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh bốn mươi ngày trước hàn thiên, thiên tiêu n t i ê hao một k h ỏ a biến dị chim rùa trứng hệ thống trả về một nghìn tám trăm l h q u thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị chim dồi trứng thức ăn sau có thể giáp tình năng lực nghiết bản tri hỏa lặp l tô,、so、tô trầm cũng đã gặp có thức tình hỏa nguyên tố năng lực người tỷ như thịnh hoa tiểu khu cộng đồng đại biểu trần kiện hỏa diễm đó hoàn toàn không cách nào cùng hàn tiên tiên đánh đồng ánh mắt hắn hiếp lại thành một đường nhỏ trong lòng thầm nghĩ niết bàn chi hỏa cũng chính là tìm đường sống trong chỗ chết khó trách hàn thiên thiên nguy cơ thời điểm tiêu đốt toàn thân mình hẳn là niết bàn chi hỏa năng lực sẽ tăng lên người sử dụng tố chất thân thể tô trầm cũng không chậm trễ mau từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra m ộ ư ơ i khỏa biến dị chim rồi trứng một bên ăn một bên nhìn xem hàn thiên thiên niết g bàn c h i hỏa nhất cấp thức tỉnh túc chủ có thể dùng hai tay phun ra nhiệt độ hơn ngàn hỏa diễm còn có thể khơi mào toàn thân trong vòng m ộ ư ơ i phút đề thăng gấp một ư ơ i tố chất thân thể mỗi ngày hạn một lần tô trầm hít sâu một hơi quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng t h i ê u đốt toàn thân thực sự có thể đề thăng tố chất thân thể hơn nữa còn là gấp m ư ơ i chỉ tiếc mỗi ngày hạn một lần bằng không thì hắn nhiều như vậy đề thăng tố chất thân thể năng lực hắn một chút toàn bộ dùng đến hắn không phải vô tôi trầm bay đầu nhìn thấy hàn tiên h tiên chậm rãi tỉnh lại ánh mắt mang theo mỉm cười thản nhiên không thể không nói nữ nhân này thực sự là phúc tinh của hắn cũng không biết nữ nhân này có thể hay không chạy trốn hàn tiên h tiên chậm rãi mở hai mắt ra chỉ cảm thấy ảnh t o à n thân gãy xương đau nàng thẳng nhũ mày chuyện gì xảy ra nàng choáng váng thời điểm không phải có người tới cứu nàng sao làm sao còn nhận lấy khi dễ đâu nàng n g n g đầu nhìn một chút sạch sẽ gọn gàng gian phòng ánh mắt rơi vào trên thân tôi trầm trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc ngươi là cứu ta người kia tô trầm nhìn thấy hàn thiên thiên trên người thiện ý trong lòng của hắn thở dài một hơi bất quá bây giờ hàn thiên thiên còn không biết tình huống thật còn khó nói hàn thiên thiên có thể hay không lưu lại hắn cười nhẹ gật gật đầu không tệ là ta cứu được ngươi thế nhưng là ta làm sao còn bị tao đạp hàn thiên thiên n g ẩ n ra một chút ta làm tô trầm không có dầu diếm a hàn thiên thiên động ánh mắt bên trong chạy ra không thể tin ngươi đã cứu ta nhưng lại tổn thương ta ta cứu ngươi là bởi vì ta nhìn chúng ngươi theo sau tới chuyện phát sinh không xung đột tô trầm nói khẽ hàn thiên thiên chấp chấp hai mắt túi đầu trầm mặc nàng như thế nào cũng không nghĩ đến nam nhân trước mắt này rõ ràng là nàng trong cuộc đời quang nhưng lại tại nàng là lúc yêu ớt nhất chiếm tiền nghi bất quá trong sạch thân thể cho nam nhân ở trước mắt cũng không phải không được chính là không minh bạch cho ra ngoài cảm giác vắng vẻ nàng hít sâu một hơi chậm rãi ngẩng đầu lên nói hảo ngươi đã cứu ta một mạng ta cống hiến trong sạch của ta chúng ta xem như hòa nhau ta cũng nên đi đi tôi trầm nhũ mày ngươi còn chạy đi đâu ta xem xa hành bên trong đã không có vật sống ngươi chẳng lẽ muốn cùng một đống xương thịt ngủ ở cùng một chỗ hàn thiên thiên đôi mi thanh tú cao lại ánh mắt bên trong toát ra thất lạc ta tôi a cũng k h n g có chỗ ẩ trầm trầm dai nói ngươi có thể lưu lại ngươi muốn thu nhận ta hàn tiên h tiên h liếp mắt nàng tốt xấu là tiền giang thị lớn nhất x a hành đ ồ n g lai x a hành lão bản nữ nhi bình thường cũng là nàng thu lưu người khác bây giờ lại nghe được người khác muốn thu nhận nàng cảm giác quá kỳ quái tôi trầm mỉm cười không tệ ta thu lưu tuyệt vọng mỹ nữ từ phấn hoa bông xuống bắt đầu đến bây giờ ta đều chứa chấp hơn mười cái mỹ nữ hắn ngoạn vị nhìn một chút hàn tiên h tiên h nhiều ngươi một cái cũng liền nhiều một đôi lối chuyện hàn tiên tiên h í mắt lại sắc mặt trầm xuống ta không có hứng thú Tôi chầm sửng thiên thiên đối với hàn t trên hắn, hắn nhìn thiên thiên, thiên, thiên, cá thiên thiên tôi nói hắn ở đây liền xem như cho dù tốt cũng là dùng hoàng kìm kim cương bệnh thành lồng giam thôi muốn tự do bay lượn chim chóc làm sao lại nghĩ làm chim hoàng i ế n đâu bất quá hắn không thể đem hàn thiên thiên thả ra niết bàn c h i hỏa năng lực thật lợi hại hỏa diễm năng lực cũng rất kinh khủng lại thêm có thể kiên trì mười phút toàn thân hỏa diễm t ổ c h ứ c thân thể để thăng gấp mười tầm thường giác tỉnh giả thật đúng là không phải hàn thiên t i ê n đối thủ nguy hiểm như vậy bom thả ra vạn nhất bị người xấu k h ô n g chế ngược lại nổ đến hắn vậy coi như không xong tô trầm cười nhạt một tiếng cái này cũng là vì ngươi tốt bên ngoài chẳng những có biến d ị động thực vật công kích ngươi thậm chí còn có hụt hạc với nhau giác tỉnh giả một mình ngươi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm hàn thiên tiên cao mày túi đầu tô trầm nói không sai nàng năng lực là rất mạnh nhưng toàn bộ tiền giang thị lớn như vậy so với nàng lợ hại khẳng định có nhất là cái k i a phá hủy đài truyền hình đại lâu giác tình giả nàng tuyệt đối không phải đối thủ nàng hít sâu m ộ t hơi cắn môi sừng ngẩm đầu nhìn về phía tô trầm thế thế nhưng là bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy tô trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních khẽ cười nói không có quan hệ các nàng đều rất tốt thời gian giải ngươi thành thói quen hàn g thiên tiên trận trắng mắt ngươi để cho ta thật tốt tiến lặng một chút ta cần suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc tô trầm trong lòng khẽ động hàn g thiên tiên lưu lại hải cảnh nhất hào chuyện này có hy vọng nữ nhân chính là như vậy một khi trong lòng đông lòng chính là muốn do dự một chút dù sao cùng những nữ nhân khác sinh hoạt chung một chỗ loại sự tình này không ngại n g ủ một chút cũng nói không tốt tô trầm nhẹ nhàng gật đầu hảo ta cho ngươi một phút nói xong hắn quay người chuẩn bị rời đi nhưng mà hắn vừa đi chưa được hai bước hàn thiên thiên tại sau lưng của hắn hử nhẹ nói ngươi cứ đi như thế chẳng lẽ không nên cho ta tới một bộ y phục sao chương hai trăm mười hai ta không được n g ụ c giam chương hai trăm mười hai ta không được n g ụ c giam tô trầm nao nao đứng vững g ó t chân quay đầu nhìn về phía hàn thiên, thiên chỉ thấy hàn thiên, thiên bọc lấy chăn mền thẹn thùng túi đầu trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng hắn hé miệng cười cười ngươi không nói ta còn quên nói xong hắn liền từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ áo ra thuận tay ném cho hàn g thiên thiên hàn g thiên thiên ngây ngẩn cả người không nghĩ tới tô trầm vậy mà cùng ảo thuật tựa như làm ra một bộ quần áo nàng lại tưởng tượng tô trầm có thể hoàn hảo không hao tổn đứng tại trước mặt nàng còn làm cho nàng toàn thân gãy xương giống như đau đớn chắc chắn là năng lực cường đại chẳng những đánh thắng gã đ e o kính còn đem nàng nhẹ nhõm mang theo trở về hơn nữa nhìn cái này phòng tình u ố n g còn giống như là cái hào hoa nhà trọ trong m ạ thế có thể và ở hào hoa nhà trọ người suy nghĩ một chút đều biết năng lực mạnh bao nhiêu không chừng muốn so phá hủy đài truyền hình đại lâu cái kia r ắ c tỉnh giả đều phải lợi hại thế nhưng lại như thế mi thanh mục tú nam nhân nhìn thế nào cũng không giống có thể hủy thiên diện địa người a hàn thiên thiên trở lại bình thường vội vàng tiếp nhận quần áo nàng nhìn thấy tô trầm đang h i ế p mắt nhìn xem nàng hư lạnh nói ngươi đi ra ngoài cho ta ta phải thay quần áo tô trầm biễu môi nói ta cái nào chưa có xem cần phải đổi u ta đi sao hàn thiên tiên gương mặt lập tức đỏ lên cắn môi sừng hầm hừ tức giận trừng mắt nhìn tô trầm đồ lưu manh ngươi nếu là nếu ngươi không đi ta dùng hỏa t i ê u ngươi tô trầm nghiện ngẫm nở nụ cười vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta y phục này cũng dễ dàng đừng mặc vào quần áo mới rất nhanh lại thân thể trần chuồng ngươi hàn g thiên tiên tức giận toàn thân thằng r u n nhưng một điểm phản bác chỗ trống cũng không có t ô t r ầ m h í p mắt lại khẽ cười nói không đúng toàn thân lửa cháy chiêu k i a một ngày chỉ có thể dùng một lần ngươi hôm nay không dùng được hàn g thiên tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía t ô trầm kinh ngạc con ngươi chấn động ngươi làm sao ngươi biết t ô trầm cười một tiếng bởi vì ta cũng biết hắn dội ra một cái tay trong nháy mắt toàn thân hồng mang loé lên một đạo chừng bằng bóng bóng rổ họa diễm từ lòng bàn tay phát ra cái này hàn thiên tiên người đều ngu không nghĩ tô trầm vậy mà lại năng lực của nàng chim rồi vốn lại ít gặp phấn hoa b u ô n g xuống sau liền càng thêm khó t ị m nếu không phải là nàng ưa thích cơi xe gắn máy ra ngoài có thể cũng không gặp được biến dị chim rồi kỳ thực phấn hoa b u ô n g xuống sau sinh vật biến dị trừ ăn thịt người bên ngoài đôi cái khác sinh vật biến dị cũng biết thống hạ sát thủ hết t h ạ đều còn căn cứ t ự n h i ê n giới pháp tắc sinh tồn vật chuyển chỉ là nhân loại đã mất đi đỉnh trôi thực vật địa vị tô trầm thu hồi tay n ư ờ i nhặt nói như thế nào rất kinh ngạc sao kỳ thực ta nuôi dưỡng không ít biến dị loài chim cũng có người chuyên môn chăn nuôi trong tay biến dị trứng chim còn nhiều rất nhiều nói xong hắn tử cơ sở bao k h o a bên trong lấy ra mười k h o a biến dị chim rồi trứng đặt ở trong lòng bàn tay bày ra cho hàn thiên thiên nhìn hàn thiên thiên chừng lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy không thể tin này nhiều trứng chim như vậy không tệ ta bình thường đều cầm những thứ này trứng chim làm đường đ ầ u ăn tô trầm nói hắn đem biến dị chim rồi trứng một viên tiếp lấy một viên đưa đến trong miệng hàn thiên thiên hàm r ă n g trực dương dương nếu là nàng có tô trầm năng lực cùng vật tư sa hành người ở bên trong làm sao lại chỉ có nàng một cái r i c tỉnh giả hoàng b a bọn hắn như thế nào lại phản bội nàng sa hành như thế nào lại bị gã đeo kính những thứ này nhân độ sát bất quá những sự tình này đều đã qua nàng đang hối hận cũng vô dụng nàng xem thấy tô trầm đột nhiên giật cả mình nếu mày hỏi ngươi năng lực mạnh như vậy đuổi kịp buổi chưa phá hủy đài truyền hình đại lâu giáp tình giả biết không tô trầm trong lòng khẽ giật mình nhưng trên mặt duy trì bình tĩnh hàn thiên tiên như thế nào đột nhiên hỏi cái này ánh mắt hắn h i ế p lại hỏi ngươi ưa thích cái kia giáp tình giả hàn thiên tiên lắc đầu ưa thích không thể nói là ta chỉ là sùng bái người lợi hại nếu là ta cũng lợi hại như vậy ta nhất định sẽ vây vùng thiên hạ tô trầm k h ỏ miệng khẽ nhúc ních còn vây vùng thiên hạ đâu có thể sinh tồn tiếp cũng không tệ rồi Cũng hàn là tôi trầm i n cười nhạt một tiếng trên thân thanh quang nói lên bốn phía kim loại vật thể phía trên thanh quang dần dần hiện lên chậm dại hướng trên tay của hắn hội tụ tạo thành một cái thanh quang trường kiếm bộ dáng người xem một chút phá hủy đài truyền hình đại lâu trường kiếm giống hay không cái này hàn g tiên h tiên h ánh mắt lóe lên đài truyền hình cao ốc phá hủy lúc nàng vừa lúc ở xa hành phía trên nhất nhìn xem thật đúng là thấy được thanh quang đ ầ y trời p h ả n phất một thanh trường kiếm bổ ra đài truyền hình cao ốc bộ dáng kia liền cùng tô trầm trưởng kiếm trong tay càng ngày càng dài vậy mà năng kiếm chỉ đến bên kia giường ngươi ngươi thực sự là cái kia giáp tình giả hàn tiên tiên nửa tin nửa ngờ hỏi đương nhiên là không tin ngươi có thể hỏi nơi này những nữ nhân khác tô trầm thu hồi thanh quang trường kiếm khẽ cười nói hàn g tiên h tiên n h ũ n mày sau đó gật đầu nói đi ta trước tiên mặc quần áo chờ sau đó đi ra xem một chút nơi này nữ nhân tiếp đó ta đang làm quyết đoán t ô trầm nhãn tình sáng lên n h ế c miệng lên nụ cười vui vẻ hảo ta đi ra ngoài trước chờ lấy cam đoan ngươi chờ chút sẽ lưu lại vậy cũng chưa chắc hàn g tiên h tiên không phục nói t ô trầm lắc đầu quay người rời đi trong lòng của hắn biết rõ một khi người bắt đầu do dự vậy thì chuẩn bị tiếp nhận sự thật này hàn g tiên h Tiên chính là như thế bây giờ đã muốn lưu lại hải cảnh nhất hảo nhưng nàng ngượng không muốn lập tức đồng ý cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này t ô trầm rời khỏi phòng tôi c trầm o đều đi ca lại thực lực này thu mỹ nữ không qua tới càng nhiều tỷ muội chúng ta tầng này đều nhanh không có chỗ ở tôi trầm thỏa mãn hưởng thụ các nàng nhào nặn vai túi đầu con mắt hiếp lại thành một đoàn cùng với các nàng kể như thế nào cầm xuống hàn thiên thiên đi qua lý thư nghi các nàng nghe được hàn thiên thiên sự tích trên mặt lộ r a bi thương ánh mắt thế giới như thế nào trở nên loạn như vậy cùng một chỗ đã trải qua hai tháng sinh tử đồng bạn vẫn là bị phản bội đạo đức ở nơi nào trật tự ở nơi nào d a n h giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào nếu là các nàng ở bên ngoài sinh hoạt không có ở bên cạnh tô trầm không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ dừng nào đoan chừng còn không sống được tới giờ bất kể nói thế nào vẫn là đi theo ở bên cạnh tô trầm an toàn nhất một lát sau tô trầm cửa gian phòng bị lấy ra hàn thiên, thiên người mặc áo ra khập k h n h đi ra chúng nữ quay đầu nhìn sang lập tức cười khanh khách nên đón tiếp lấy cùng hàn thiên tiên nhắc tới thiên nữ nhân ở giữa chính là có đề tài chung nhau rất nhanh liền trò chuyện trở thành hào tìm hội hàn thiên tiên rất nhanh liền từ lý thư nghi trong miệng các nàng hiểu rồi tình huống nơi này thế mới biết ở đây lại là hải cảnh nhất hào tiền giang thị trong truyền thuyết về hưu cán bộ nhà trọ có tiền cũng không vào ở được nơi tốt bất quá lý thư nghi cuộc sống của các nàng m ư ợ i phần hậu đãi nhưng các nàng rất dài thời gian không có đi ra ngoài giải trí vẫn là về sau mới có máy tính tv cùng đi dạo chợ đen hàn thiên tiên hiểu rõ có đủ thể tình huống sau sắc mặt băng lãnh đi tới tô trầm trước mặt ánh mắt bên trong lộ ra kiên định tô、chẩm. Ta mặc dù muốn lưu lại nhưng ta không được n g ụ c giam cái gì n g ụ c giam tô trầm có chút nghi ngờ hỏi các ngươi cuộc sống ở nơi này là không sai nhưng ta thích tự do tự tại lái xe dạo phố nhưng ngươi ở đây không thể để cho ta đạt được c ơ c m u ố n